này con bạch quy quá giả dối, miệng gần giống như thoa mật bình thường ngọt, hơn nữa còn sẽ tùy cơ ứng biến. Cũng may, Huyền Thiên đã hết sức quen thuộc người này, sẽ không lại vào bẫy. Tiểu tử, ngươi quá độc ác, dĩ nhiên không nói tiếng nào liền trực tiếp đánh lén, này một cái cào đánh cho cũng quá ác đi. Bạch quy quả trách, nhẹ răng trận mắt, hai con mắt nhỏ trận lên độ tầm bình thường đại. Thanh giả tự thanh, ngươi xem miệng của ngươi ba, được tiện nghi còn ra vẻ. Huyền Thiên cứng rắn đánh trả, nhảy ra bạch quy góc gác. Làm sao người này ra mặt đã vô cùng hậu, nó thấy lời nói bị vạch trần, nhưng không phản đối. Thi thể quy ngươi. Thần vật Quy ta, ta lúc đó còn không phải là vì ngươi suy nghĩ. Ta vốn tưởng rằng ngươi là loại kia ghét gái ác như kẻ thù, thân minh đại nghĩa người, nhưng không nghĩ tới. Bạch Quy lắc đầu thở dài lên. Đùng, lại làm một thiết bái, trực tiếp kéo tới, sợ đến Bạch Quy thẹn thùng, vội vã tránh thoát. Được rồi, được rồi. Đa phần, ta không nói. Bạch Quy đong đưa móng vuốt, trên trán còn có vết mồ hôi. Quản tốt ngươi tấm kia cây táo chua nát lên miệng, không phải vậy đừng trách ta thiết bái không khách khí. Huyền tiên cảnh cáo, sau đó thì uy tự vung vẩy trong tay thiết bái. Lúc này mới kế tục đảo mộ phần. Tiểu tử này Bạch Quy nghe răng, thế nhưng là không tiếp tục nói, bằng không nó cũng biết hậu quả, khẳng định lại là lại một cái cào vùng đến. Nửa khắc đồng hồ sau khi, phần mộ đảo đã gần như một con đường đã trải qua sơ bộ thành hình. "Tiểu tử, thêm ít sức mạnh, cái lối đi này liền triệt để xong xong rồi." Còn kém một chút xíu, liền lao tiến vào mộ bên trong. Bạch Quy kêu la hô, nó bắt đầu lười biếng, đang chỉ huy. "Biết rồi." Huyền Tiên đào đầu đầy mồ hôi, lúc này, hắn luân động thiết bái, hành một tiếng, đem cuối cùng một tầng bùn đất cho ta thông. Thời khắc này, cái lối đi này mới xem như là hình thành, thông suốt trong mộ ở ngoài. Soạn. Nhưng mà, vào lúc này, một vệt kim quang phóng lên trời, đột nhiên từ mộ bên trong lao ra, tự Huyền Thiên bên người bay qua. Nhanh có mà tin nổi, chính là Huyền Thiên muốn ngăn cản, nhưng cũng là tâm có ý định mà lực không đủ. Ha ha. Liền biết người này muốn nhân cơ hội đào tẩu, đã sớm chuẩn bị. Bạch Quy tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy nó chính cầm trong tay một cái túi, đem hào quang màu vàng cho bắt được trụ. Trong túi, một con ba xí xả nhân tộc thánh giả, lòng bàn tay chi lớn một mặt bất an vẻ, thời khắc này nó trên nhảy xuống thoáng dây rùa, muốn thoát ly cái này túi chói buộc. hừ, liên tiếp bắt được ba con thần tính thần vật, ta cũng sớm đã có kinh nghiệm, nếu là lúc này để ngươi cho chạy trốn, ra mặt của ta nhưng là không nhìn được. Bạch quy dương dương tự đắc, nhưng mà không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. xoát, màu vàng ba sí con rắn nhỏ người đột nhiên tránh phá túi, thời khắc này bay đến không trung, liền muốn phá không mà đi. Bạch quy nụ cười cứng đờ, sau đó liền rất nhanh phản ứng lại, lớn tiếng nói, trốn chỗ nào, mau mau đến bình bên trong đến. Sau một khắc, nó móng nuốt nhỏ bị ánh sáng lé lên, xuất hiện một con hắc bình. Ngay sau đó ngay lập tức sẽ bị nó thôi thúc, quán khẩu nhắm ngay cái kia ba sĩ sí con rắn nhỏ người phải đem thu hồi lại. Nhưng mà chỉ là như thế một món pháp bảo, hiện nhiên là lực đạo có chút không đủ. Này con ba sĩ sí con rắn nhỏ người quật cường vô cùng, dĩ nhiên ở to lớn sức hút bên trong, gặp gần chắc trở hướng ra phía ngoài bay đi, vẻ mặt có vẻ hết sức thống khổ, tựa hồ cực kỳ cật lực. Cũng may vào lúc này Huyền Thiên cũng quá đến giúp đỡ, hắn tổng cộng móc ra hai món bảo khí, một cái là khối này màu bạc da sói thắt một cái là một con màu đen ghe độc mục, này hai món bảo khí đồng dạng có thể sản sinh sức hút vào lúc này một đạo phát lực đi vào giúp đỡ hấp hát bình cứ như vậy mạnh mẽ sức hút sản sinh mới đưa người tí hon màu vàng nóng cho ổn định nó bị hình ảnh nát quáng ở không trung một mặt thống khổ dạng tựa hồ như trước đang cố gắng muốn thoát khỏi sức hút trói buộc trong lúc nhất thời sức hút cùng rắn nhỏ màu vàng hình người thành dạng co này ba sĩ thánh giả quả nhiên phi phạm mặc dù là chết đi sau khi này còn lại tinh hoa cũng vô cùng nồng nặc nay đản sinh ra thần tính sinh vật dĩ nhiên mạnh như thế sức hút cũng không thể hoàn toàn khống chế lại nó. Bạch quy kinh ngạc, vào lúc này liền muốn tiến lên, phải đem không trung đông lại màu vàng con rắn nhỏ người cho thu hồi. nhưng mà, làm bạch quy tiếp cận đến màu vàng con rắn nhỏ người 6 thước xa thì bất ngờ xảy ra chuyện. rắn nhỏ màu vàng người phát sinh một tiếng réo văn thanh, giống như ma quỷ một cái gào thét, ngay sau đó, thân thể nó dĩ nhiên ở lớn lên, cuối cùng hóa thành một người thiếu niên. đây là một cái khí vũ hiên ngang, tướng mạo anh tuấn, hổ thể gấu giống như xà nhân tộc thiếu niên, khí độ rất là bất phàm, sau lưng ba đôi cánh uy vũ. Hạ thân là dài mấy chục mét đến mãng xà thân. Hắn tay nắm một thanh màu vàng cương xoa, như là thiên thần hạ phàm, toàn thân hiện vàng nóng ánh vẻ. Làm sao có khả năng? Huyền tiên đầu tiên nhìn nhìn thấy, chính là hết sức khiếp sợ, thiếu niên này dĩ nhiên là trên mộ bia khắc họa khắc đá giống nhau như lúc, vẻ ngoài quả thực là một cái khuôn mẫu bên trong đi ra. Duy nhất không giống chính là, cái này xà nhân tộc thiếu niên sắc mặt mang theo một luồng che lấp khí, toàn thân hắn hiện vàng nóng ánh vẻ, thế nhưng trên mặt nhưng có từng cái từng cái hoa văn, như là lấm tấm như thế, có vẻ dữ tợn. Lẽ nào là thánh giả phục sinh? Huyền Thiên Hồn đều sắp không còn, Tam Sĩ Thánh giả vậy cũng là như thần tồn tại, căn bản là không phải nó có thể chống đối. Mà vào lúc này, Tam Sĩ Thánh giả nhưng hơi một cái lay động, cũng đã tránh thoát tránh thoát ba món pháp bảo sức hút chói buộc, liền muốn phá không mà đi. Thế nhưng lại bị một đạo vẹn trắng ngăn cản. Đùa gì thế, cũng đã chết đi vô số năm tháng, không thể lại phục sinh. Ngươi chỉ có điều là vị kia Thánh giả khi còn sống, một đạo mặt trái ý niệm mà thôi. Chính là Bạch Quy, nó đem vị này Thánh giả đường đi cho ngăn trở. Y giá lộ vị này Tam Sĩ Thánh giả giống to, vẻ mặt giữ tợn kể ra một câu lệnh huyền thiên hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, hắn đầu góc mơ hồ. Nhưng mà, Bạch Quy Chi thức phong phú, hắn biết, vị này màu vàng thánh giả dạng chính là vô số năm trước cổ lão lời nói, đó là thượng cổ đại chiến thời kỳ thông dùng lời nói, ý tứ chính là gọi nó tránh ra, không muốn cản đường. Cái này xa nhân tộc thánh giả tựa hồ bức thiết muốn rời khỏi ý tứ. Không thể để ngươi rời đi, nếu không sẽ là sinh linh đồ thán. Hơn nữa, ngươi đều chết đi vô số năm tháng, hiện nay chỉ còn giữ lại một đạo mặt trái ý niệm, còn không bằng triệt để chấm yên. Bạch Quy cười gần Dung tới cổ đại chiến thời kỳ thông dụng lời nói đáp lại, ai cản ta thì phải chết. Xa nhân tộc thánh giả giống to, trên mặt hắn hoa văn lúc này nằm dày đặc toàn mặt, nguyên bản hào quang màu vàng nóng lúc này bí mật mang theo từng kia một hắc khí, thật giống trong nháy mắt hóa mà. Hai tên này sử dụng thời kỳ thượng cổ cổ lão ngôn ngữ cho chuyện, bởi vậy huyền Thiên nghe được đầu góc mơ hồ, hắn chỉ có thể cảm giác được hai con trò chuyện ngôn ngữ phi thường cổ lão, cái khác liền cái gì cũng cảm thụ không ra. Vào lúc này, ở hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, xa nhân tộc thánh giả đột nhiên hướng về Bạch Quy ra tay cái kia màu vàng cương xoa mạnh mẽ bổ về phía bạch quy. Cẩn thận, tránh mau trốn. Huyền Tiên nhắc nhở. Thế nhưng lúc này đã muộn, Tam Xí Thánh giả tốc độ quá nhanh, trong tay cương xoa gần giống như một tia chớp và nóng, trong chớp mắt cũng đã rơi vào bạch quy trên người. Chen. Nhưng mà, bạch quy thân thể chỉ là hơi chấn động, ngay sau đó một tia sáng trắng gọt lên, liền đem màu vàng cương xoa cho đẩy lui. Trên người ngươi ẩn chứa sức mạnh, liền ngay cả khi còn sống một phần 10 cũng không có. Nếu là ngươi thật sự phục sinh, ta hay là còn có thể sợ ngươi. Thế nhưng, bằng vào ngươi bây giờ không chắc có thể làm sao cho ta. Bạch quy giống to, vào lúc này, móng nuốt bên trong ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh đại khảm đao. để ta đi, rời đi nơi này. Sa nhân tộc thánh giả giữ tợn mở miệng, đưa ra điều kiện như vậy, hắn tựa hồ không muốn động thủ. dù sao, hắn chỉ là một đạo năng lượng thể, thân thể chính là thần tính vật chất hội tụ mà thành, bên trong thân thể tinh hoa số lượng dù sao cũng có hạn, không thể thả mặc ngươi rời đi, bằng không, bên ngoài đều sẽ là sinh linh đổ thán. Bạch quy từ chối, đại khảm đao trong tay tỏa ra đồng thao ánh sáng, đem quanh thân xương trắng trơ xua tan. Không. Ta đã tử quá một lần, sâu sắc rõ ràng loại kia tử vong thống khổ. Ta sau khi rời khỏi đây, nhất định nhận cư sẽ không đối với bất kỳ sinh linh tạo thành tương tổn. thậm chí còn sẽ giúp các ngươi giết chết thâm viên đó sinh vật. Tam sĩ thánh giả mở miệng thần cầu, Bạch Quy nghe vậy cười gằn, nói, ánh mắt của ngươi cùng với nội tâm của ngươi bán đi ngươi, dưới cái nhìn của ta, ngươi sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ đại sát tứ phương, tạo thành sinh linh đổ thán tình cảnh, làm cái chết của mình báo thù, tiết nội tâm mối hận. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi, không cần ngươi hỗ trợ đẩy lùi tâm viên đó sinh vật. Bởi vì, ngươi có biết, ngươi đã chết đi bao nhiêu năm tháng sao?" Bạch Quy hỏi dò. "Không biết." Tam sĩ thánh giả lắc đầu, sau đó lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, tựa hồ cũng đối với mình chết đi 5 tháng cảm thấy hứng thú. Chương 212: Để lại chiến Bây giờ, khoảng cách cái kia một trận đại chiến đã qua 13 và 5 năm. Thế giới bên ngoài đã sớm cùng ngươi tưởng tượng có chút không giống, vực sâu sinh linh đã tuyệt diệt quá lâu, không cần ngươi lại đi nhớ. Bạch Quy lạnh cười nói. Mà đối diện, cái kia ba sĩ thánh giả nghe vậy kinh hãi, hắn ngây người, giống như hóa đá căn bản cũng không có nghĩ đến, tỉnh lại lần nữa đã là hơn 10 vạn năm qua đi, trí nhớ của ngươi còn dừng lại ở ngày hôm qua, ngày hôm nay thế giới này cũng không thích hợp ngươi. Bạch quy mắt lạnh, vào lúc này bổ ngang đại khảm đau, phải đem tam sĩ thánh giả cho chặn ngang chém đứt. Khánh, tam sĩ thánh giả nắm cương xoa chống đối một đòn, sau đó phóng lên trời, lại muốn thoát đi, không muốn chiến đấu, chạy đi đâu? Bạch quy hét lớn, trong tay xuất hiện một cái ngay ngắn chỉnh tề bảo hộp, chiếc hộp này cũng không lớn, mà lại mặt ngoài u ám, nhìn qua chẳng có gì lê vớm. Thế nhưng bên trong những khắc tàng cả khôn, có thể trang dưới một ngọn núi nhỏ. Tam sí thánh giả bị hộp tỏa ra bảo chỉ cho các chúng, bị thu vào trong hộp. Điều này cũng muốn ngăn cả ta. Năm đó, so với cái này càng tiên cố không gian, ta cũng từng trải qua. Tam sí thánh giả hay lớn. Bảo trong hộp quang sắc lờ mờ, bốn phía không gian chính là vách đá tạo thành. Tam sí thánh giả cái kia ba đôi cánh, tổng cộng 6 con lông cánh một đạo vỗ, nhất thời phong vân biến sắc, nuốt mây nhà khói, sau một khắc liền lao ra mảnh này hộp thế giới. Này quá làm người kinh ngạc liền ngay cả cho rằng chiến đấu đã kết thúc Bạch Quy đều một trận giải ra, thời khắc này giống như hóa đá giống như vậy, có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Tên xúc sinh này. Bạch Quy giống to, vào lúc này lại móc ra một đôi kiếm trận, là một bộ do 24 thanh lợi kiếm ngưng tụ mà thành sắc bén kiếm trận, những này lợi kiếm đem đem hiện ra đầm vẻ, màu sắc rõ ràng, phản phất là mới vừa từ nhuộm màu vải bên trong mò lên. Thanh hộ kiếm trận cái này hêm thai mà tao nhã tên, chính là bộ kiếm trận này tên, chính là lấy tự một viên hơn 1000 năm cổ thanh hộ thân, dùng cương hỏa luyện chế mấy ngày mấy đêm sau, thả đến ra lò lần này kiếm trận xuất kích có thể nói là lôi đình xuất kích đánh tam sĩ thánh giả một trở tay không kịp hắn trên không trung một cái lảo đảo thiếu một chút bị một cái kiếm gỗ cho bổ trúng tuy rằng nhẹ qua thế nhưng sau lưng lông cánh trên lông chim lại bị phách mất không ít những này lông chim trên không trung tiêu tan hóa thành một luồng tinh khí dù sao cái này tam sĩ thánh giả chính là một cái ba tấc xà nhân tộc tiểu nhân biến thành cũng không phải thật sự là thân thể máu thịt diệt tam sĩ thánh giả giận dữ toàn thân hắc khí lan tràn sau đó một trận kim quang tự hắc khí bên trong lao ra mà là từng cây từng cây lông chim do thần thông biến thành che ngập bầu trời mà tới chỉ trong chốc lát thanh một kiếm trận bị phá tảng lớn lông chim rơi rụng mà xuống thẳng đến bạch quy mà đi cuối cùng bạch quy phía sau lưng lúc thì trắng quang nhấp đón đem tảng lớn lông chim cho hủy diệt tam sĩ si thánh giả tự có cảm giác ánh mắt khẩn nhìn chầm chạp bạch quy phía sau lưng hai mắt mục sáng lòe lòe như là mắt vàng chói lửa hắn cũng không có ham chiến mà là phóng lên trời chuẩn bị rời đi thế nhưng nên đón vẫn là đạo bạch quang kia cùng với một đạo huy man kiếm khí tam si thánh giả giận dữ vội vã tránh né kiếm khí Sau đó ánh mắt nhìn thẳng đối diện, nơi đó một con Bạch Quy tay nắm một thanh đại khảm đao, chính là không cho hắn rời đi. Xem ra, chỉ cần ngươi bất tử, sẽ không có ta rời đi kết cục. Tam sĩ Thánh Giả phẫn nộ nói rằng, "Trả lời." Bạch Quy một mặt nụ cười. "Vậy ngươi liền chết đi cho ta a. Ta ngày hôm nay chính là liều mạng nguyên khí tổn thất lớn kết cục, cũng phải đem ngươi cho đánh giết." Tam sĩ Thánh Giả dùng ngôn ngữ cổ xưa giống to, trên người tràn ngập lượng lớn màu đen ma khí, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Quy. "Con Nguyên Thiên, với bắt đầu đến hiện tại, đều bị hắn quên." Nói chung Ngày hôm nay ngươi không thể đi ra nơi này. Bạch Quy cười gần, cái chán hiện ra màu bạc hoa văn. Sau một khắc phủ văn đẩy trời, che ngập bầu trời ép hướng về Tam Xí Thánh giả. Đồng thời một đạo lưới sắt bị nó tung ra, phải đem cái này Tam Xí Thánh giả cho bao lại. Cuối cùng những bùa chú này đều bị một trận hào quang màu đen cho diệt. Tam Xí Thánh giả bỏ ra vốn lớn phản kích, khuôn mặt giữ tận dường như một cái ma vương. Đồng thời cái kia lưới sắt cũng không có kiến giới công lao, bị Tam Xí Thánh giả năm lần bảy lượt cho tránh thoát. Chết tiệt, ngươi ngày hôm nay liền cho ta được đi. Ta những thứ đồ khác cũng không nhiều chính là bảo khí có không ít, toàn bộ dùng ở trên thân thể người cũng có thể. Bạch quy cười gần, vào lúc này tự báo của cải. Nhưng mà tam xí thánh giả so với tưởng tượng còn khó hơn đối mặt phó. Bạch quy một mặt móc ra mấy chục món bảo khí, nhưng đều đều không có có hiệu quả, thậm chí còn suýt chút nữa để tam xí thánh giả trốn thoát. Nếu không là tốc độ nó cũng là nhanh vô cùng, nó không tốt ngày hôm nay liền muốn xông ra đại họa. người này dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo khí tại người, bình thường đến tham ô bao nhiêu trùng lương, hãm hại bao nhiêu hào hán, mới thu được những này bảo khí, cách đó không xa. Huyền Tiên quan chiến, khi Bạch Quy liên tiếp móc ra mấy chục món bảo khí, mà ánh mắt lại không nháy mắt một tành thì, hắn cũng đã hai con mắt trợn lên là lớn. Nhất định đều là tham ô tới được, người này quy phẩm hết sức các liệt, nhất định không có như vậy tốt nhất cơ duyên. Hắn không có suy nghĩ nhiều liền nội tâm như thế nhận định, Bạch Quy phẩm đức ở trong lòng hắn hết sức hạ thấp. Thời khắc này, Huyền Tiên trốn ở cách đó không xa, một khối bia mộ phía sau quan chiến. Hắn đem thân thể của chính mình cho giấu kỹ, chính là không muốn chính mình cuốn vào trận chiến đấu này bên trong. Có thể nói, đến hiện tại, hắn liền hai tên này tại sao chiến đấu? Ở đối thoại chút cái gì cũng không biết, bởi vì hai tên này đánh tử vừa mới bắt đầu, hay dùng thời kỳ thượng cổ cổ lão ngôn ngữ đối thoại, hắn nghe được là đầu hóc mơ hồ, chẳng có cái gì cả nghe hiểu. "Thả ta rời đi, chúng ta là cùng có lợi, ngươi chặn lại ta cũng không có lợi." Tam Sí thánh giả mở miệng, trong thanh âm tràn ngập mệnh hoặc, hắn cấp thiết muốn rời đi nơi này, dù sao cũng là vừa thức tỉnh mà thôi, hắn còn không muốn ham chiến. "Nếu là bỏ mặc ngươi rời đi, mảnh này thời gian thuận tiện sẽ sinh linh đồ thán, ta chẳng phải là hết thảy vùng thế giới này sinh linh tội nhân." Bạch Quy hỏi ngược lại, trong lời nói có nhàn nhạt tức giận. Đúng, liên tiếp vận dụng mấy chục món pháp bảo đều không thể bắt giữ vị này bán điếu tử thánh giả, nó nội tâm hết sức tức giận. Xem ra, chỉ có thể như thế làm. Bạch Quy thở dài, sau đó phía sau lưng nó, bạch quang bốc hơi mà lên, mơ hồ xuất hiện hai mảnh cổ lao giáp cốt, bất quá cùng lần trước không giống. Lần trước, chịu đến huyền thiên kích thích, bạch quy trên lưng hiện ra hai mảnh xưa nay giáp cốt chính là thực thể. Mà lần này, bạch quy chủ động triệu hoán, chỉ có điều là hai cái nguyên ảnh mà thôi. Không cần nói, tuy rằng này hai thứ chỉ là huyễn ảnh, thế nhưng uy lực như trước bất phàm đồng thời chuyển động lên, liền phảng phất là tối say giống như vậy, xem ra rất là khủng bố, mà lại có chứa ầm ầm tiếng, như là vài đạo sấm rền ở bên trong văn động. Đây là, dĩ nhiên là nó vật phẩm. Tam sĩ thánh giả kinh hãi, hắn bỗng nhiên nhận ra hai khối giáp cốt lai lịch nhất thời dung nhan biến sắc, như là mất đi hồn phách. căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn liền lòng sinh ý lui. thế nhưng bên này thêm cái phương vị bên trong, phần lớn đã bị bạch quy phong tỏa, muốn đột phá là vô cùng khó khăn, không thể làm gì khác hơn là như vậy, mượn bọn họ thiếu niên thân thể dùng một lát. Tam sĩ thánh giả lẩm bẩm, hắn đột nhiên thay đổi phương vị, thẳng đến Huyền Thiên mà đi. Chỉ có vị trí kia không có bị bạch quy phong tỏa. Bên kia, Huyền Thiên vẫn đang quan chiến, xem hưng thu giạt rào. Thế nhưng sau một khắc liền bị dọa đến xương mềm yếu, người này dĩ nhiên hướng về bên này chạy tới. Ta giấu đi tốt như vậy, vẫn bị hắn phát hiện ra. Huyền Thiên lẩm bẩm, vào lúc này như mất đi hồn phách giống như vậy, gấp đến độ sức đầu mẹ chán. Cuối cùng, Huyền Thiên viền mắt bên trong ánh sáng lóe lên, tự nói, thẳng thắn dựa vào hắn. Nói xong, trước người của hắn ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái hắc hát một quan ngay sau đó người này trực tiếp đem quan sắt vặn bung ra một cái khe, sau đó chính mình cho khiêu tiến bảo, ha ha, nhân tộc chính là ngốc, ngay cả mình quan tài đều chuẩn bị kỹ càng. Tam sĩ thánh giả đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười ha ha, hắn dùng nôn ngữ cổ xưa chế nhạo huyền thiên, sau đó đột nhiên tới gần hắc hát một quan, hướng về bên kia mạnh mẽ một quyền. Nhưng mà không bố mà lại chuyện đáng sợ phát sinh, từ hắc hát một quan bên trong hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó một con khô lão bàn tay tự quan tài trong vết nước nơi sâu xa, cùng quả đấm của hắn mạnh mẽ va chạm vào nhau, ầm ầm ở trong tiếng nổ, tam sĩ thánh giả thống khổ rít gào, quả đấm của hắn cùng với cánh tay đứt thành từng khúc vẫn lan tràn đến nơi bả vai mới đình chỉ. đã như thế, đại cục mới định, bạch quy truy kích mà lên, sau đó dùng cái kia hai đạo giáp cốt huyễn ảnh đem tam sĩ thánh giả cho cầm cố, ngay sau đó rút ra đại khảm đao đem tam sĩ thánh giả phách thành hai nửa. hiện trường, tam sĩ thánh giả thân thể chậm rãi nga xuống, cũng không có máu tươi phun tình cảnh, có chỉ là tinh hoa lưu tán tình cảnh. vị này tam sĩ thánh giả thân thể bị chém thành hai nửa sau, dĩ nhiên chậm rãi tiêu tan, thân thể từ từ hóa thành một cỗ màu hoàng kim khí thể cho tới con kia khô lão bàn tay, liền dường như phủ dung chấm nở giống như, kể từ cùng tam sĩ thánh giả va chạm một lần sau khi, liền cũng không còn xuất hiện, thu về trong quan tài. Bang, tam sĩ thánh giả chết rồi không lâu, vào lúc này hắc một quan đột nhiên mở ra, ngay sau đó một bóng người tự bên trong bay ra, liên tiếp đụng gây bãi tha ma bên trong ba cái của mục. Sau đó hắc một quan quan tài nắp lại tự động khép kín, đóng lại. Chết tiệt, mời ta đi ra cũng không thể ôn nhu một chút sao? Không gặp nguy hiểm, ta sẽ đi vào nguyên nơi đó tị nạn. Bóng người kia căm giận tự nói, chính là huyền thiên. Trên mặt của hắn còn có một cái chân ấn, mười phân rõ ràng. Đánh người không làm mất mặt, dĩ nhiên hủy ta hình tượng. Huyền Thiên bỏ thêm một câu, vào lúc này đã xỉ nha nhất miệng. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện Bạch Quy giờ khắc này đang bể bộ tử, tự cầm một cái bình, ở bên kia trang hoàng kim khí. Những này hoàng kim khí thể có thể đều là thần tính vật chất, chính là thiên nhiên bên trong, thời gian biếu tặng, không thể lãng phí. Nó lẩm bẩm, Tam Sí Thánh giả chết rồi, liền ngay cả thi thể cũng không hề lưu lại, hắn muốn là một cái ba tấc màu vàng con rắn nhỏ người biến thành, cũng không phải thật sự là sinh mệnh thân thể. Bởi vậy, sau khi hắn chết, thân thể trọng tân hóa thành khí tinh hoa, tặng lại cho vùng thế giới này. Lần này, Bạch Quy có thể bật việc, cứ việc nó đã rất nỗ lực ở thu thập những này màu hoàng kim sương ngủ, nhưng như trước có 3 phần mười khí tinh hoa tiêu tan, hòa vào trong thiên địa. Đáng ghét phá ra chi tử, Dĩ Nhiên đem người này cánh tay đánh cho đứt thành từng khúc, không phải vậy, ta thu thập được khí tinh hoa khẳng định còn muốn càng nhiều. Nó lẩm bẩm. Người tên đang chết này, lần này nếu không là ta ra tay, hắn cũng sớm đã chạy mất, người dĩ nhiên ở sau đó người liền rủa. Huyền thiên chỉ trích, vẻ mặt căm giận. Hận không thể đi tới đánh xuyên qua nó mai rùa. Lần này nếu không là hắn móc ra hát một quan, nói không chắc tam sĩ thánh giả thật sự liền trốn. đã như thế, phiền phức nhưng là thật sự lớn. chương 213, trăm vượt sâu không đáy. cái này ba sĩ con rắn nhỏ người đã phá nát, bên trong chất chứa tinh hoa trôi đi rất nhiều, nhiều lắm thì tương đương với trước con kia hai sĩ con rắn nhỏ người. lúc này thiệt tỏi lớn hơn rồi. bạch quy thở dài, nó tựa hồ rất không vừa ý, thu thập xong ba sĩ con rắn nhỏ người khí tinh hoa sau nó liền lười biếng nằm ở trên mặt đất, một bộ hể vải dáng vẻ. huyền tiên nó một chút, nội tâm hơi kinh ngạc này con bạch quy dĩ nhiên không có hướng về hắn hỏi hắc hát một quan sự tình này có thể không giống người này bình thường cái kia yêu lo chuyện bao đồng phong cách nơi này là mảnh phân mộ trong không khí sương trắng mịn mờ tung bay một luồng thê lương khí tức tam sĩ thánh giả là cái này cuối cùng một cái thánh giả phân mộ hai tên này tiêu tốn đại thời gian nửa ngày rốt cục đem cái này phân mộ cho siêu toàn bộ tổng cộng tìm ra bốn con thần tính sinh linh chúng nó đều là thời kỳ thượng cổ những kia chết đi xà nhân ở vô số năm nguyệt diễn biến dưới diễn biến mà tới đại công cáo thành hai tên này đều rất là mừng rỡ đặc biệt là thu hoạch còn tương đối phong phú bất quá quay đầu lại hai tên này cũng nên đón một cái vấn đề lớn vậy thì là chia của sự tình bạch quy nằm trên mặt đất trên một mặt phờ phạc như là khung xương tàn mất như thế thế nhưng cẩn thận quan sát nhưng có thể phát hiện trong mắt của nó rất linh hoạt dĩ nhiên ở xoay tròn chuyển động như linh lợi cầu người này ở thu thập song khí tinh hoa sau liền vẫn luôn là bộ dáng này chẳng quan tâm phản phất đã đưa mình nằm ngoài mọi việc nó xem ra mệt bài hai cái hướng lên trời tị đang không ngừng thở dốc như là thận hư huyền tiên nhìn hắn bộ dáng này cũng không có quấy giày hắn cũng vui vẻ dáng dấp như vậy Dù sao trước con kia hắc một con trước, hắn phát hiện mình giải thích không rõ, Bạch Quy không hỏi chính là tốt nhất. Bất quá, một lát sau, nghỉ ngơi sau khi xong, Bạch Quy người này đứng dậy, run lên mai rùa, lại muốn rời đi. Cái tên này không nói tiếng nào, muốn độc chiếm. Huyền Thiên sáng mắt lên, nhất thời đã nghĩ ra người này đánh chú ý, vẻ mặt không khỏi phấn đật lên. Hắn cố ý nhắc nhở Bạch Quy. "Ồ, đúng." Bạch Quy tăng lập tức ngẩng lên, làm bộ đông nhiên tỉnh ngộ, ngụy biện nói, "Đúng, ta lão bị hồ đồ rồi, lại đem chuyện này quên đi. Vậy cũng là hai chúng ta cộng đồng thành quả lao động." có thể bận việc hơn nửa ngày đây Huyền Thiên nhắc nhở đúng ta dĩ nhiên đem cái này quên đi mất đây là chúng ta hai cái công cộng vật phẩm Bạch Quy giả vờ giả vị gật đầu bất quá ta xem ngươi giống như là muốn tư thôn. Huyền Thiên trừng mắt nói hưu nói vượng ngươi không muốn ngậm máu phun người Bạch Quy kêu to cam vẫn sụp sôi thế nhưng nội tâm nhưng ở thẹn thùng không biết cái này ngốc thiếu niên lúc nào biến như thế ngoan chính mình một ít điều nhỏ lại bị người này cho nhìn thấy nội tâm tự nhiên là có chút lung túng đã như vậy ngươi đúng là nói một chút Cái kia bốn cái thần tính thần linh làm sao cái phân phối pháp?" Huyền Tiên nói rằng, "Ta nắm hai cái đại, cái nhiều. Cái kia hai cái chỉ có một đôi cánh con rắn nhỏ người tự nhiên là quy ngươi." Bạch Quy con ngươi xoay tròn chuyển động, lúc này lại nói, "Những này do thánh giả chết rồi chuyển hóa đến thần tính sinh linh đều là ta bắt giữ đến, trên lý thuyết tới nói, ta liền hẳn là nhiều hơn ngươi một ít ngon ngọt, ngọt." Lẽ nào có lý đó? Huyền Tiên nghiền ngẫm, tại chỗ liền dơ lên bắt đuổi, hướng về Bạch Quy mai rủa mạnh mẽ chạy trốn. Bạch Quy một cái giật mình, vội vã lướt ngang tránh thoát, mặt toát mồ hôi nói, "Tiểu tử ngươi lý luận bất quá." Đã nghĩ mạnh bạo tiểu tử không có đạo đức sẽ bị xét đánh nói đúng bất quá không phải ta mà là ngươi tâm đen sinh linh mới đáng đợi bị xét đánh huyền thiên sì nha nhất miệng vào lúc này hận không thể sẽ ra bạch quy lồng ngực nhìn người này tâm đến cùng có bao nhiêu hắc bạch quy nhưng là mắt nhỏ trừng trừng xái múa mép khua môi vào lúc này huyền thiên đã không muốn cùng người này lãng phí thời gian hắn muốn bạch quy lập tức đem bốn cái thần tính sinh linh cho lấy ra tại chỗ cho chia hết kết quả là bạch quy tại chỗ liền móc ra cái kia bốn cái thần tính sinh linh trong đó Cái kia ba sĩ con rắn nhỏ người do dự chiến đấu nguyên nhân, nó đã bị hư hao, bây giờ bị bạch quy trang ở một cái bình nhỏ bên trong. Hai người này cánh nhiều thuộc về ta, hai cái một xí liền giao cho ngươi được rồi. Bạch quy cướp lời nói, lần thứ hai nhắc nhở, cho thấy lập trường của chính mình. Không được, như vậy đi, ta có thể lùi một bước, nắm một cái một đôi cánh, mặt khác lại thêm cái kia hai đôi cánh con rắn nhỏ người, còn có lại liền quy ngươi được rồi. Huyền Thiên để ra bản thân ý kiến, nhưng mà vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, Bạch quy mở ra miệng nhỏ. Há mồm liền hướng về cái kia hai xí thần tính sinh linh sắp tới, lại muốn hiện thôn, chơi lại bị. Cũng may, Huyền Tiên tay mắt lênh lẹ, đúng lúc ngăn cản người này. Hắn hai cái tay phản ở Bạch Quy miệng, không phải vậy người này thật sự căn xuống. Tên khốn kiếp này. Huyền Tiên chửi ầm lên, không có những nguyên nhân khác, cũng là bởi vì này con Bạch Quy quá vô lại, mắt thấy lý luận không được, liền sái nổi lên vô lại, chuẩn bị đem hai cái thần tính sinh linh cho hiện nuốt xuống. Như thật là làm cho hắn thành công, Huyền Tiên nhưng là có mắt không lệ, không có chỗ đi khắp tố. Cũng may, hắn không có để người này cho thực hiện được muốn nuốt một mình, không cửa. Huyền Thiên miết miệng nói rằng, tiểu tử ngươi, trước đem tay từ ta trong miệng ruồi ra đến, có chuyện có thể thương lượng, không muốn như thế dám man. Bạch Quy mơ hồ không do nói rằng, sai, là trước tiên buông ra miệng của ngươi ba, sau đó ta mới có thể ruồi ra đến. Hơn nữa, người này tử không biết xấu hổ, dĩ nhiên như vậy vô lại, ta không thể không đề phòng. Huyền Thiên cắn răng nghiến lợi nói, tay của hắn thật ở cùng Bạch Quy phân cao thấp, là do nói vậy rất mệt. Bạch Quy thấy âm nhu của chính mình không có thực hiện được, lập tức chậm rãi buông ra miệng biết mình tiểu toán bản đã không cách nào thực hiện, hơn nữa bị người tại chỗ ngăn cản, ra mặt cũng có chút không nhịn được. Ta chỉ là đặt ở miệng trước mặt nhìn một chút, ngươi người này phản ứng cũng quá lớn. Bạch quy vì chính mình ngụy biện, cái này trên thế giới, e sợ cũng chỉ có trong miệng của ngươi có mắt, xem đồ vật cần đặt ở miệng trước mặt. Huyền Tiên cười nhạo, vô tình quả trách. bất quá, Bạch quy ra mặt hầu, không để ý chút nào. ở đề nghị của nó dưới, hai người quyết định lần thứ hai thương thảo phân phối phương pháp. bất quá, trận này thảo luận cũng kéo dài rất lâu. Bạch quy rất khó chơi, nói chuyện rất khéo khéo khắp nơi muốn vì chính mình tranh thủ một ít tiểu thiện nghi Huyền Tiên cùng nó thảo luận hơn nửa canh giờ, rốt cục đem được thỏa mãn kết quả những này thần tính sinh linh nếu là bình thường dùng cũng không thể đem bên trong tinh hoa triệt để phát huy nếu là đem ra ngâm rượu liền phải nhận được tốt nhất sử dụng thời gian sử dụng phân giải bên trong bộ tinh hoa rượu này có thể so với nhân gian tiên Tuyền a Bạch Quy trầm rãi nói rằng được rồi cứ làm như thế những này thần tính sinh linh cầm ngâm rượu sau đó chúng ta cộng đồng hưởng dụng Huyền tán thành quan điểm này hai tên này cuối cùng cũng coi như là đạt thành nhận thức chung bất quá Huyền Thiên như trước là không yên lòng người này. Cuối cùng, ở Bạch Quy Đồng ý dưới này bốn con thần tính sinh linh trước tiên đặt ở Huyền Thiên nơi đó làm bảo quản. Tốt nhất tiên tuyển khó tìm, có một lần ta ở bên ngoài du lịch đăng thì, ngay khi một chỗ cổ địa bên trong phát hiện một cái tốt nhất linh tuyển, bất quá khi đó bởi tình huống đặc thù, ta cũng không có đi vào. Bây giờ một quãng thời gian rất dài đi qua, không biết cái kia cổ địa bên trong là còn có hay không linh tuyển. Bạch Quy chần chờ nói rằng, ở nơi nào? Huyền Thiên không nhịn được hỏi dò, nơi đó thật giống là một đại nhân vật phụ đệ đã từng một lần là một phương thánh địa, mà bên trong linh tuyển nhưng là bên trong một chỗ thiên chỉ, không qua đi đến nơi này suy yếu, đã biến thành một khối hoang vu nơi. đợi ta đi thời gian, đã là hoang tàn vắng vẻ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tàn tạ, biến thành một vùng phế tích. nói tới chỗ này, bạch quy lắc đầu thở dài, nó tựa hồ cũng ở cảng khái, một phương thánh địa, cuối cùng hóa thành một vùng phế tích, đã từng huy hoàng không còn tồn tại nữa. nó là tận mắt nhìn thấy, bởi vậy cảm thấy rất đáng tiếc. cái kia đây là người nào phủ đệ đây? huyền thiên kinh ngạc, hắn tựa hồ bị bạch quy đưa vào như vậy bầu không khí làm này phương thánh địa cuối cùng kết quả cảm thấy đáng tiếc, ta cũng không xác định, lúc đó chỉ là vội vã mà qua liền rời đi. Bởi vì như vậy di tích, mặc dù là đã suy tàn, như trước là tràn ngập vô tận sắc cơ, phổ thông tu sĩ si tiến vào lành ít dữ nhiều. Nếu như có thể, lần sau đi khỏe mạnh tìm tòi nghiên cứu một phen, lần thứ hai đến nhà bái phỏng. Bạch quy suy tư nói, cũng được, vì thần tuyển, đáng ra tiến vào mạo hiểm một chút. Huyền tiên cũng tán thành, đó là tự nhiên, không nói thần tuyển. Như vậy di tích, chỉ là những thứ đồ khác, liền đầy đủ chúng ta đại no có lực ăn làm không cẩn thận chúng ta ở bên trong còn có thể gặp phải cái gì thần binh di khí loại hình. Dù sao, đây chính là ngày xưa đại nhân vật sân bãi đã từng huy hoàng, ngươi khó có thể tưởng tượng. Bạch Quy Hưng phân nói rằng, hai con mắt nhỏ tỏa sáng, như là hai cái tiểu kim đang nhảy nhót giống như vậy, rất là khuyết đại. Hai tên này thảo luận, cuối cùng cũng coi như là đem thần tính sinh linh sự tình quy định sẵn luận đi. Sau đó bọn họ vẫn chậm rãi đi ra phía ngoài, xương trắng tung bay, đem tất cả kéo về thực tế bên trong. Vừa nãy, hai tên này càng tán gẫu càng xa, đều sắp cho tới Cựu Thiên ở ngoài thánh địa đi tới. Cuối cùng, một trận âm gió thổi qua, hai tên này mới thanh tỉnh lại, phát hiện bốn phía xương trắng cuồn cuộn, chính là một mảnh phần mộ bên trong. Nơi này như trước là xà nhân tộc trong bộ lạc trong hẻm núi lớn. "Đem nơi này cho cha xét một phen." Bạch Quy nói rằng, hai tên này vẫn đi ra ngoài đi, đem nơi này cho cha xét một phen, kết quả song song sắc mặt trắng bệnh, rất khó nhìn. Nơi này lại vẫn không phải đáy vực, chỉ là một cái trên vách núi treo leo bình đài mà thôi, xác thực nói là một cái phần mộ. Bạch Quy cả kinh nói. Huyền Tiên cau mày, thời khắc này đang đứng ở khối này nghĩa địa vách núi một bên, Nhìn về phía trước như trước là sâu không thấy đáy hẻm núi, có đen thủi âm phong làm bạn, như là ác quỷ đang khóc. Chúng ta phải làm gì? Huyền Tiên sắc mặt khó coi, cái này vách núi tựa hồ động không đáy, bọn họ đã đi rồi 2 ngày 2 đêm, vốn tưởng rằng cái này nghĩa địa đã là đáy vực, kết quả vẫn như cũng là một khối bình địa, phía dưới là đen kỵ không gian, tựa hồ không có phần cuối. Chương 214, tản tạ quốc gia. Cũng đã đi tới đây, vẫn là kế tục đi xuống đi thôi. Ta vẫn là câu nói kia, là lộ đều sẽ có phần cuối. Bạch Quy nhìn biến mất ở trong bóng tối tiểu đạo, nói như vậy nói Vậy thì nghe lời ngươi, chúng ta kế tục đi xuống. Huyền Thiên tàn nhẫn cắn răng một cái, tán thành Bạch Quy ý nghĩ. Nếu là bây giờ quay đầu, hắn ngấm lại cũng cảm thấy không có lợi. đều đi tới đây, từ bỏ liền có vẻ quá không có nghị lực. Hứa Chi, hai tên này còn ở mảnh này phần mộ bên trong nếm trải ngon ngọt, ngọt. Những kia thần tính sinh linh giá trị đắt đỏ, toàn thân do khí tinh hoa ngưng tụ mà thành, chính là những trên đó thời kỳ cổ chết trận xà nhân tộc thánh giả chết rồi thân thể bên trong tinh hoa ở năm tháng ấp ủ, cùng với các loại nhờ số trời rũ rủi chậm rãi chuyển hóa thành loại này thần tính sinh linh. Đối với tu sĩ tới nói quả thực là tốt nhất tầm bổ phẩm. Hai tên này có kỳ ngộ như thế, không khỏi có chút trở mong phía dưới thế giới. Bất quá, Huyền Thiên cũng biết, có thể đào móc đến những này thần tính sinh linh là bằng vận may. Lần này hoàn toàn là nhờ số trời run rủi mới thu được những này thần tính sinh linh, tiếp theo có thể không nhất định, dù sao vận may này một đồ vật bị mở, không có ai có thể nắm chặt. Mảnh này phần mộ chẳng vô cùng âm u, mà lại bốn phía đồng bệnh xương trắng, che chắn tầm mắt. Huyền Thiên cùng Bạch Quy một đạo, ở khu vực này biên giới khu vực tìm tòi rất lâu mới xem như là đem cái kia đi về phía dưới tiểu đạo cho tìm tới. ở bên kia, cái kia tiểu đạo ngay khi phía trước cách đó không xa. Huyền Thiên nói rằng, hắn nơi chán ánh bạc có ánh, thình lình có ba con màu bạc mắt nhỏ mở, phóng xạ ra sán lạn ánh bạc, có thể xuyên thấu xương trắng xem sự vật. bên kia, Bạch quy cũng là như thế, cái trán mở màu bạc mắt nhỏ, phóng xạ ra óng ánh ánh bạc. hai tên này chính là dựa vào này một đặc thù bản lĩnh, mới có thể ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh tìm kiếm vị, đem tiểu đạo cho tìm tới. quả nhiên, ở cái này hắc ám vô bờ thế giới dưới lòng đất luôn có một cái lối nhỏ đi về phía dưới. Mạnh này phần mộ cũng là như thế. Bạch Quy nhìn tiểu đạo mở miệng, ánh mắt sâu thẳm. Hai tên này đi tới tiểu đạo lối vào nơi, một đạo đi xuống mặt nhìn tới, đó là mênh mông vô bờ đen kịt, phảng phất là nhìn thấy một cái chết đi thế giới giống như vậy, không, có nửa điểm nguồn sáng. Có đường sẽ có phần cuối. Thời khắc này, Bạch Quy lại một lần nữa nhắc lại chính mình lý niệm. Cứ việc phía dưới là mênh mông vô bờ hám, hát thế nhưng nó trước sau tin chắc, chỉ cần đem tiểu đạo đi tới để, nơi đó chính là phần cuối. Được, nghe lời ngươi, chúng ta đi xuống đi. Huyền Thiên gật đầu, sau đó lấy ra dây thừng, đem chính mình cùng Bạch Quy cuốn vào một đạo, mà hai người sau chậm rãi đạp ở trên đường nhỏ, chậm rãi đi xuống bò sát. Nói thật dễ nghe, đây là một cái lối nhỏ, nhưng kỳ thực như trước là chót vót vách núi, chỉ có điều là xem ra so với những chỗ khác tạm biệt một điểm, như là có người cố ý khai thác đi ra. Hai tên này cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía dưới leo lên, quá trình này rất là cẩn thận, sợ xuất hiện sơ ý một chút xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao hẻm núi đen kịt, sâu không thấy đáy ngã xuống nhưng là lành ít dữ nhiều. Thời gian như nước chảy qua lại ở mọi người bất chi bất giác trôi qua, Huyền Thiên cùng Bạch Quy bỏ cũng quên mất thời gian, bởi vì nơi này quá tối tăm, mà lại sâu không thấy đáy. Âm Phong ở đây không ngừng mà ố ô, ô khóc gọi, leo lên ở trong hoàn cảnh như vậy, phản phất thời gian ở đây biến mất rồi. Một ngày một đêm leo lên, Huyền Thiên cùng Bạch Quy như trước là không có thoát khỏi như vậy xấu cảnh, bất quá bọn hắn cảm giác nhảy bén, đột nhiên phát hiện Âm Phong lực đạo tựa hồ so với trước nhỏ hơn lên rất nhiều. Hai tên này đều chú ý tới tình huống này, trong bọn họ tâm cảm giác kỳ dị, không khỏi có chút suy đoán lên. Âm Phong đã nhỏ rất nhiều chúng ta có thể hay không đã sắp đến đáy vực? Huyền Thiên nghi ngờ không thôi nói. Có thể, dù sao chúng ta như trước liên tục đi rồi nhiều ngày như vậy, chính là thiên lộ cũng sắp tới phần cuối. Ta còn thực sự không tin này hẻm núi có như vậy sâu. Bạch Quy đoán giận. Bất quá tất cả trung quy chỉ là hai tên này suy đoán mà thôi, bọn họ cũng không có thiết thực nắm chứng minh sắp tới đáy vực. Nửa ngày trôi qua, Huyền Thiên cùng Bạch Quy lại leo lên một quãng đường rất dài trình. Vào lúc này, hai tên này đều kinh ngạc phát hiện, giờ khắc này đã không nghe được nửa điểm âm phong hô khiếu chi thành, tựa hồ đã bỏ qua âm phong đoạn đường lẽ nào chúng ta đã sắp tiếp cận đáy vực Huyền Thiên nghi ngờ không thôi có thể a không đúng ngươi xem phía dưới Bạch Quy đột nhiên kinh ngạc tốt lên hai con mắt nhỏ nhìn tròng trọc vào phía dưới đều sắp trừng đi ra tựa hồ nhìn thấy gì khó mà tin nổi lộ vật Huyền Thiên nghe vậy giới vọng sau đó đồng dạng trợn to hai mắt một mặt kinh ngạc đó là cái gì phía dưới tựa hồ xuất hiện ánh sáng bất quá rất yếu ớt như là hàn xá bên trong ánh đến phóng tầm mắt nhìn tới vàng ngọn một mảnh đi chúng ta nhanh đi xuống xem một chút Huyền Thiên rủ. vào lúc này. Nơi này đã không có âm vang, hai tên này lớn mật bay trên trời. Bọn họ cấp tốc đi xuống bay đi, tiếp cận cái kia mảnh vàng vào khu vực. Rất nhanh, Bạch Quy liền hưng phấn kêu to. Mau nhìn, là mặt đất. Lần này là chân chính đến đáy vực. Nó thật cao hứng, bốn con móng đuốt nhỏ khua tay múa chân. Đúng, đây là một mảnh mênh mông đại địa, có dại rầm rạp, loạn thạch khắp nơi, như là một mảnh hoang phế rất lâu, bị người quên lãng thổ địa giống như vậy, có vẻ hoang vu. Nơi này chính là đáy vực. Bạch Quy đạp ở trên mặt đất, vô cùng khẳng định nói. Đáng nhắc tới chính là, nơi này vô cùng kỳ dị đen kịt từ, từ vực sâu, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà đáy vực nhưng khắp nơi đầy giấy màu vàng sáng tia sáng, làm cho chuyện nơi đây vật vừa xem hiểu ngay, có thể xem cái cẩn thận. Nơi này hào quang nhỏ yếu, cũng không biết đến từ nơi nào, theo ta quan sát, tựa hồ đến từ chính đại địa. Huyền Tiên quan sát bốn phía, ngạc nhiên nói. Bạch Quy gật đầu tán thành, nói, có khả năng này, dù sao chỉ có đáy vực có ánh sáng, vừa nãy chúng ta một đường lại đây, nhưng không có phát hiện bất kỳ tia sáng, có thể dưới lòng đất nơi này chôn giấu cái gì thứ không tầm thường, vì lẽ đó nơi này mới sẽ có nguồn sáng. Nói tới chỗ này, người này bản tính lại lộ ra đến, đến rồi, miệng ở ngoài trường, mắt nhỏ trừng ra, khỏe miệng thậm chí còn có chảy nước miếng cái bóng, một bộ sắc lang nhìn thấy dáng dấp của mỹ nữ giống như. Huyền Tiên nhìn, một trận xem thường, cảm giác người này nói có chút lệch khỏi thực tế. Bất quá, hắn vẫn là suy tư cho gọi ra một bạc hoa văn, dự định triển khai bộ kia thần thông nhìn này thế giới dưới lòng đất, nhìn một cái là có hay không có bảo vật gì. Không có thứ gì, cái này không thể nào a. Bên kia, Bạch Quy đã ở tự lẩm bẩm, người này tay chân lưu loát, cũng sớm đã mở thần nhãn đang dò xét mặt đất nó cái kia thu được bảo vật tâm vô cùng cấp thiết, xác thực là cái gì đều không nhìn thấy. Huyền Tiên nghi ngờ không thôi, hắn mở thần nhãn nhìn phía đại địa, nhìn thấy lại là đèn kịt một màu, cái khác không có thứ gì nhìn thấy. Nhưng là cái này không thể nào a, ánh sáng nhất định là đại địa thả ra, nơi này phía dưới một điểm trôn giấu cái gì bảo tàng. Bạch Quy chưa từ bỏ ý định, trừng mắt bốn con màu bạc mắt nhỏ nhìn chung quanh, muốn có thu hoạch. Bất quá tất cả Chung Quy là phí công, cuối cùng người này căm giận người lần rủa món đồ gì đều không có phát hiện, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ bảo tàng ý nghĩ. "Ngươi mau tới đây xem, những này hẳn là những kêu bò sát vết tích." Đột nhiên, Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, hắn phát hiện một chút manh mối, trên mặt đất xuất hiện từng cái từng cái đi khắp vết tích, như là xà nhân tộc tộc nhân đi ngang qua lưu lại, thậm chí còn có một chút hắc lân lưu lại. Bạch Quy gật đầu, một bộ nhận chết rồi dáng vẻ, nói đúng, nhất định là những này bò sát lưu lại, bọn họ chính là hóa thành cho ta cũng nhận thức. Chúng ta theo tới xem, xem bọn họ đến cùng ở nơi nào, có âm như gì. Người này đã bắt đầu gây rối, nó ồn muốn qua đi, hơn nữa là lập tức." Cái này tư thế chính là 10 con như cũng kéo không được. Huyền Thiên Y người này, liền cùng nó một đạo dọc theo đất hoang trên lưu lại dấu chân, tìm kiếm đi tới nơi này xà nhân tộc. Đất hoang Minh mông, nơi này rất là bao la, có thể nói là một cái thế giới dưới lòng đất, hoàn toàn độc lập một thế giới. Trung tiếng hót dễ nghe, nơi này có phi trùng gặm nhấm cỏ dại. Veo veo thanh không dứt, nơi này cũng có động xà qua lại, rất nhiều nhỏ yếu sinh linh đều sinh tồn ở đây. Đem nơi này trang sức như là một cái giã ngoại lâm viên. Thậm chí, ven đường Huyền Thiên còn nhìn thấy núi đá, núi hoang các loại địa thế nơi này hoàn toàn như là một mảnh nhỏ hẹp thiên địa, một mảnh nằm ở dưới vực sâu thế ngoại đảo nguyên. vốn tưởng rằng hẻm núi phía dưới là sinh cơ tuyệt diện, bất quá bây giờ nhìn lại, so với chúng ta tưởng tượng kém xa. Huyền Thiên lẩm bẩm, hắn cùng Bạch Quy ven đường không ngừng đánh giá vùng đất này, có không nhỏ nhận thức. xem ra cái này cũng là một mảnh thiên đường, tuy rằng ở bề ngoài hoang vu, thế nhưng là tràn ngập sinh cơ. Bạch Quy nói rằng, nó hai cái tiểu nhĩ động mở ra, ven đường nghe các loại trùng tiếng hót. có thể nói, nơi này hoàn toàn như là khắp nơi hòa bình, như là một mảnh không bị người phát giác thế giới ngoài vũ trụ. Bất quá, nói cho cùng, nơi này cũng chỉ là như mà thôi, cùng vốn là cùng trời bên ngoài địa vô pháp so với, bởi vì nơi này không có như thế tự nhiên nhân tố, phong. Không có phong thế giới, lại như là không có linh hồn thân thể, vùng thế giới này lại như là chết đi như thế, khiến người ta cảm thấy rất cứng nhắc, không có những kia gió thổi có lay cảnh tượng, thực vật như là bị triển khai thuật định thân. Nơi này không phong cũng tốt. Nếu là có phong, ta phòng trừng cũng là cái kia chết tiệt tâm phòng, lại như là quỷ khóc như thế, ta nghe liền cảm ghét. Huyền Tiên nói rằng, hai tên này một đường tiến lên ven đường đánh giá cái này nằm ở dưới vực sâu thần kỳ thế giới. Bọn họ là theo xạ nhân tộc dấu chân tiến lên, này vừa đi chính là nửa giờ. Cuối cùng, hai tên này có phát hiện kinh người, đi tới bóng người mới ngừng lại. Chuyện này, Huyền Tiên khiếp sợ, hắn nhìn thấy gì? Cái kia dĩ nhiên là một mảnh tàn tạ quốc gia, phi thường cổ lão, quần thể kiến trúc lại vẫn là cổ lão nhà đá, đó là do dày đặc hòn đá tảng chồng chất mà thành, mặt đất bày ra chính là có chứa lịch sử vết tích gạch đá xanh, thậm chí có gốc còn mọc ra thanh hoa đài, nơi này tất cả hiện lộ hết đến cổ lão, có năm tháng đi qua vết tích. Nếu như có thể hình dung, nơi này càng như là một cái cổ lão đại bộ lạc. Chương 215: Thượng cổ ác chiến. Bất quá, hiện nay nơi này đã suy tàn, ngày xưa đại bộ lạc đã kinh biến đến mức khắp nơi bờ bụi, như là bị quần thể thiên thạch vanh kích quá giống như vậy, nơi này ngói vỡ đổi viên. Cuối đời Nát tan nguyệt, đều khó mà che giấu nơi này đã từng huy hoàng. Nếu ta đoán không lầm, cái này đại bộ lạc thuộc về thời kỳ thượng cổ xa nhân tộc, thế nhưng sau tới nơi này chịu đến phá hoại. Bạch Quy lẩm bẩm, sau đó cười gằn. Nó lại nói, thời kỳ thượng cổ, xa nhân tộc tâm giả dối, hành vi ác liệt lập tức phản bội vùng thế giới này mấy vạn chủng tộc làm nhân thần cọp vẫn sau đó ta phương thắng lợi nơi này không bị phá hủy mới là lạ huyền thiên kinh dị nói nói như vậy nơi này chẳng phải là thời kỳ thượng cổ di chỉ đương nhiên có thể nói như vậy sát tử nói nơi này chính là bây giờ xà nhân tộc tổ này con ác liệt ra hỏa bỏ qua chót vót vết núi đi tới nơi này nhất định là có âm mưu gì chúng ta phải làm tiến vào khu di tích này bên trong đi tìm hiểu thực hư bạch quy mở miệng hai con mắt nhỏ tỏa ánh sáng tựa hồ tràn ngập sức sống huyền thiên gật đầu cho rằng bạch quy nói có lý những xà nhân tộc đó đặc biệt bỏ qua chót vót vết núi đi tới nơi này mảnh vực sâu vạn trượng bên dưới tổ hành động không bị người ngờ vực mới là lạ hai tên này lập tức động đứng dậy bước vào mảnh này cổ lão di tích bên trong mảnh này cổ lão bộ lạc rất lớn rất bao la xà nhân tộc ven đường dấu vết lưu lại ở lối vào liền biến mất rồi ở đây đã không có những xà nhân tộc đó vết tích mặt đất đều là do tảng đá lát thành ở đây tìm kiếm xà nhân tộc không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển huyền tiên đau cả đầu hướng về trung tâm đoạn đường đi qua đi nói như vậy Bộ lạc trục tâm nơi, đại thể đều ở bộ lạc vị trí trung tâm nơi. Bạch Quy suy nghĩ một chút sau, nói như vậy đạo, người này tựa hồ cũng thượng cổ sự tình hiệu rõ rất nhiều. Huyền Thiên bái dị nhìn nó một chút, sau đó gật gật đầu, đồng ý nói, được, vậy thì hướng về trung tâm đoạn đường đi. Hai tên này lúc này hướng về nơi sâu xa đi đến, dưới chân sụp chính là cổ lao thanh thạch lộ, đặt chân ở phía trên phảng phất thời gian ở chạy ngược, có thể cảm nhận được từng kia một cổ lao khí tức, tự lập tức trở lại cổ đại. Chen. một tiếng va dọn Huyền Thiên chân đạp đến một cái phá kiếm, đây là một cái đã dị sát mà lại sáng ngắt đồng tao kiếm, bề ngoài nhìn qua rách tạc ơi, hay là chịu đủ năm tháng gian vặn, ở huyền thiên chân đạp bên dưới, nó chém làm hai đoạn. Đây là thượng cổ di tích, mấy trăm ngàn năm thời gian trôi qua, liền ngay cả một ít bảo khí cũng bắt đầu mục nát, trở nên rã nát. Bạch Quy cảm khái. Hai tên này tiếp tục tiến lên, càng là hướng về đại bộ lạc nơi sâu xa đi, nhìn thấy tàn binh bảo khí cũng là càng nhiều, phá nát viên trung nằm ở ven đường, gãy vơ hắc hát thương bản cắm ở vách tường bên trong, còn có ao hám ở thanh thạch lộ trên cổ bặ đồng, đủ loại kiểu dáng bảo khí không thiếu gì cả. Đương nhiên Nhìn thấy nhiều nhất vẫn là đồ đá, cái gì phá dịu đá, đá vụn quân a. Ở đây tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa, có đồ đá phẩm chất còn rất tốt, trải qua vô số năm tháng tàn phá, huyền bầu trời giống một cước, cũng vẫn cứ không có dấu nát tan. Bạch Quy thấy giải thích, nói, thời cổ sinh linh rất thô ráp, dung bảo khí đều là một ít tối ngắn gọn, bề ngoài nhìn qua rất không đáng chú ý. Không ngờ hiện tại đám người, dung bảo khí đều vô cùng tú lệ, nhìn qua đẹp đẽ, nhưng có hoa không quả. Đúng, so sánh với đó, ta càng yêu thích thượng cổ loại này bảo khí. Huyền thiên mở miệng, trong đầu hiện ra chính mình hát thiết phiến cùng với cái viên này phương ấn này hai món bảo khí đều rất không đáng chú ý một cái bé nhỏ mỏng manh mà lại đen thui. khác một cái chất liệu lờ mờ che kín vết nước hai kiện pháp bảo ngoại hình có thể nói là bình thường tước điểm thế nhưng uy lực mà lại hết sức kinh người đến hiện tại huyền thiên cũng không có xác định này hai món bảo khí cấp bậc vào lúc này huyền thiên cũng không có quá nhiều suy nghĩ hai kiện pháp bảo cấp bậc vấn đề hắn cho rằng là chính mình đẳng cấp quá thấp mà không cách nào phân biệt đợi được nhất định thời điểm tự nhiên là có thể thấy được một hai đến giờ khắc này Hắn đem tâm tư về tới đây, kế tục đi ở tảng đá trên cổ lộ, ven đường, Huyền Thiên cùng Bạch Quy còn nhìn thấy rất nhiều hải cốt, những thứ này đều là thời kỳ thượng cổ đại chiến để lại, có hải cốt thậm chí bảo lưu đến nay. Dung Bạch Quy tới nói, vào lúc ấy sinh linh chú trọng luyện thể, cho rằng thân thể là tốt nhất vũ khí, xương cốt cường độ, coi như là so với bảo khí, cũng chưa chắc sẽ sai mấy phần, thậm chí càng hơn một bậc. Bởi vậy, vô số năm tháng trôi qua, có bảo khí hóa thành một chén hoàng nê, mà có hài cốt nhưng còn ở đại địa bên trên, chịu đủ các loại phong xương tựa hồ vĩnh viễn lưu truyền. niên đại đó, vùng thế giới này sinh linh thân thể đều vô cùng mạnh mẽ, mà lại các loại thiên tài cùng xuất hiện, dẫn ra vạn tộc tranh bá huy hoàng thời kỳ. có thể nói mạnh nhất trong lịch sử thịnh niên đại, vùng thế giới kia sinh linh dĩ nhiên lựa chọn vào lúc này xâm lấn chúng ta vùng thế giới này, kết quả thu được một cái tự chịu diệt vong kết quả, quả thực chính là gieo gió gặp bão. bạch quy cười ha ha. huyền tiên nghe vậy, nội tâm hiếu kỳ, hỏi, ta vẫn nghe nói ngươi nói những chuyện này, chỉ là không biết, cái kia một mảnh thế giới sinh linh đến từ nơi nào. theo ta được biết, lúc đó tựa hồ có hai cái thế giới. Một phương vì chúng ta vùng thế giới này, phe bên kia là một cái vực sâu vô tận. Ở một lần nhờ số trời run rủi, chúng ta lẫn nhau biết rồi lẫn nhau tồn tại, liền ở một cái đêm trăng tròn, cái kia mảnh vực sâu sinh vật quân vương lấy đại thần thông xé rách không gian, mang theo rất nhiều vực sâu sinh vật xâm lấn chúng ta vùng thế giới này. Kết quả xúc động chúng ta vùng thế giới này một vị vô thượng tồn tại, liền hắn ra tay giết chết này nhóm đầu tiên kẻ xâm lấn. Sau khi, song phương trong lúc đó đại chiến động một cái liền bùng nổ, bắt đầu rồi dài đến mấy trăm năm lâu dài chiến tranh xung Bạch Quy Tử Tốn nói, đang khi nói chuyện, nó cảm khái vạn phần Kết quả là, chúng ta này một phương thắng lợi. Huyền Tiên xem ngụm. "Đúng, quá trình ngươi cũng biết một ít, trong thời gian này lấy xả nhân tộc ở bên trong gần 100 chủng tộc làm phản, bất quá hết thể đều là phi công. Cuối cùng vẫn là chúng ta này một phương thắng lợi." Bạch Quy đáp ý. Huyền Tiên gật đầu, bất quá đột nhiên lòng sinh một niệm, hiếu kỳ nói, "Lúc đó, vị kia ra tay giết chết vực sâu sinh vật vị kia vô thượng tồn tại là ai vậy?" Bạch Quy nghe vậy sửng sở, ngơ ngác nhìn Huyền Thiên hồi lâu, nói, "Đó là một vị vô thượng của quân, lúc đó chúng ta vùng thế giới này cao nhất tồn tại, hy vọng có thể hiệu lệnh và tộc." lúc đó chính là ở dưới sự hướng dẫn của hắn chúng ta mới thu được thắng lợi cuối cùng ngay sau đó bạch quy miệng thoáng nhìn ngạo nghe nói lúc đó chúng ta này một phương cực kỳ cường thịnh vạn tộc tranh bá thiên tài cùng xuất hiện coi như là vượt sâu sinh vật không tiến công lại đây chúng ta cũng sẽ đi xâm lấn bọn họ vùng đất kia vậy là như thế nào một cái huy hoàng nhân đại ta thật muốn đi mở mang một thoáng huyền thiên là đã liễu lưới hắn không thể nào tưởng tượng được như vậy một thiên tài cùng xuất hiện các loại tư chất hiện đến huy hoàng nhân đại hắn tự hỏi mình ở đạm thiên lộ trên được cho là kinh diễm ở trí cường giả bên trong cũng có to lớn vi vọng thế nhưng trở lại thời kỳ thượng cổ vị thiên tài kia cùng xuất hiện niên đại đây có hay không chính mình còn có thể như vậy bộc lộ tài năng khả năng ta sẽ không lại như vậy kinh diễm huyền tiên thở dài hắn đã rơi vào trong ảo tưởng vào lúc này bạch quy quát to một tiếng đem kéo về thực tế bên trong cẩn thận khắc thường thanh bạch quy kinh cảm giác nói huyền tiên nghe vậy lập tức nghiêng thai lắng nghe cẩn thận cảm thụ quanh thân dị động quả nhiên ở trong chú cảm thụ bên dưới nghe được một chút dị tiếng vang âm giang giác, giang giác này như là có người ở gần nhấm hài cốt âm thanh mười phân rõ ràng giòn trầm thấp nhưng có chói tai khiến cho người nghe sòng sờn cả tóc gái. chuyện này Huyền tiên Lữ lưỡi thân thể hắn đã căng thẳng đột nhiên xuất hiện kỳ dị âm thanh để trong lòng hắn cảnh giác ý nổi lên nơi đây mặc dù là xà nhân tộc tổ nhưng càng là một mảnh chiến trường có thể nói là một cái nơi chẳng lành Bạch Quy chừng mắt mắt nhỏ tương tự bay lên cảnh giác tâm ý hai tên này lập tức ngưng thần thật lòng cảm thụ cái này dị thanh rất nhanh liền phân tích ra âm thanh này khởi nguồn phương hướng ở cách chúng ta phía đông cách đó không xa chúng ta qua xem một chút. Bạch quy kiến nghị nói rằng, Huyền Thiên gật đầu, sau đó cùng Bạch quy một đạo hướng phía đó đi đến, không phải rất lâu công phu, bọn họ ở một gian lộ tiên cổ ngoài nhà đá ngừng lại, mà âm thanh chính là từ bên trong truyền tới. Chúng ta đi vào sao? Huyền Thiên hỏi do, đứng ở chỗ này, cái kia gặp nhầm âm thanh lanh lảnh âm thanh càng thêm lanh lảnh cùng vang dội, như là xương cốt ở hàm răng dưới gầm cắn, nghe tới sợn cả tóc gáy. Bởi vậy hắn lập tức không chắc chắn, đều đi tới nơi này, đương nhiên là vào xem xem. Bạch quy chuyện đương nhiên nói, sau đó nó xoặt lập tức bính lên tường đá, nằm nhòi tường cuộn trên, chỉ thấy nó rít lên một tiếng, như là mất đi hồn phách giống như vậy, một mặt kinh sợ, chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên vội vàng hỏi dò, thế nhưng là không có được Bạch Quy trả lời. ở Long Hiếu Kỳ điều động, hắn đồng dạng nhảy lên tường quyển, kết quả cũng lộ ra vẻ giật mình. chuyện này là chuyện gì xảy ra? hắn che đậy. ở nhà đá bên trong trung tâm nơi, một cây cao 3 mét hoa ăn thịt người ở cắm rễ ở cấp trên, vào giờ phút này nó chính gặm nhấm một ít tàn bình, nhưng Tiêu Dị thành chính là như vậy phát ra, không thể không nói. Này hoa ăn thịt người rất thần kỳ, hai hàng sắc bén hàm răng gần giống như từng cây từng cây sáng sủa cái đinh, lập lòe sắc bén ánh sáng lạnh, một cái đồng thau kiếm chỉ là răng rắc răng rắc hai lần cũng đã bị cắn nát, nuốt vào. Đây cũng quá kỳ dị đi, lẽ nào vật này thành tinh hay sao? Huyền thiên líu lưỡi, ven đường lại đây, hắn tại bộ lạc ở ngoài trên hoang dã nhìn thấy quá nhiều cỏ dại thực vật, trong đó hoa ăn thịt người chính là rất phổ thông một loại thực vật, bất quá bên ngoài hoa ăn thịt người còn lâu mới có được như vậy linh hoạt, nhiều nhất chỉ có thể dùng một ít tiểu côn trùng mà thôi. Chơi ạ, này hoa ăn thịt người dĩ nhiên dĩ nhiên nuốt chửng binh khí là thật sự thành tinh bạch quy cũng ngây người đều nói lắp hiển nhiên đồng dạng là giật nảy cả mình lẽ nào đây là bên ngoài không có kỳ dị sinh linh huyền thiên há hốc mồm miệng dài đến lao đại bị này hoa ăn thịt người sợ hãi đến không nhẹ đùa dỡn ta chi thức phong phú đầu bên trong đầy các loại đồ vật liền ngay cả thượng cổ sự tình cũng rõ rõ ràng ràng có thể nói chính là thượng cổ vạn tộc nội tình ta cũng có thể bới đi ra thế nhưng coi như là thời kỳ thượng cổ cũng không có như thế kỷ hoa sinh linh bạch quy trừng lớn mắt nhỏ con người đều sắp xem rơi ra đến rồi. Chương 216, biến dị thực vật. Này nếu không phải kỳ dị sinh linh, đó là vật gì? Huyền Tiên liễu lơi, dung nhan kinh hãi, hận không thể để sắt vào đi xem nhìn một chút này đóa hoa ăn thịt người, nhưng cũng không dám tiến lên. Khả năng là Bạch Quy trần chờ đang muốn mở miệng nhưng kinh hãi đến biến sắc, nói, "Không đúng." "Ồ." Nó nhìn sang. Huyền Tiên nghe vậy kinh hãi, suýt chút nữa tự trên tường đá rất xuống, hắn vội vã ổn định thân hình, hướng về hoa ăn thịt người bên kia nhìn tới. Quả như Bạch Quy nói như vậy, Hoa ăn thịt người trừng mắt hai con mắt to, chính hướng về bên này nhìn kỹ, ánh mắt độc ác, như là gián đầu. Bị phát hiện, nó cảm giác dĩ nhiên như vậy nhạy bén. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, cảm giác cái kia hoa ăn thịt người ánh mắt quá độc ác, trên người phảng phất thật giống như bị cắn một cái giống như. Hắn vào lúc này lại là một cái lào đảo, may là bị bên cạnh Bạch Quy đỡ đỡ, hắn mới không có ngã xuống. Này vẫn là một đóa hoa sao? Quả thực là một con át lang. Hắn hoa hoa tiêu to. Bạch Quy đúng là dần dần bình tĩnh lại, nó cũng không phản đối, thành thơi nói rằng, bất quá chính là một viên thực vật chỉ có thể cắm rễ ở tại chỗ, lại không thể động. Nhưng mà, sau một khắc, bạch quỷ nhưng trận to hai mắt, con người đều sắp rơi xuống. Chỉ thấy cái kia hoa ăn thịt người đem rễ rút lên, hiện phân nhánh hình, giống người như vậy đứng thẳng. đây cũng quá khuyết đại. bất quá, kinh người hơn còn ở phía sau. làm hoa ăn thịt người miệng hơi mở ra sau, bên trong dĩ nhiên có từng tia từng tia bảo quang thẩm thấu mà ra. này lệnh bạch quỷ cùng huyền thiên trận to hai mắt, nương tụ tầm mắt hướng về hoa ăn thịt người miệng bên trong nhìn lại. chỉ thấy cái kia hoa ăn thịt người gắn bó trong lúc đó, dĩ nhiên có một cái bảo chung lần này có thể không được hiểu rõ. Bạch Quy hai con mắt trợn tròn lên, đầu lưỡi ở ngoài thổ, chảy nước miếng như nước mưa giống như hạ, bộ này dáng vẻ quả thực liền so với thấy mỹ nữ sắc lang còn quyết đại. Cái kia bảo trung bất phàm, định là này hoa ăn thịt người tiếp thân bảo khí, bị luyện chế nhiều năm. Bạch Quy hô to, thân thể đã không kiềm chế nổi, bắt đầu gây rối. Địa bộ này, phản phất là hận không thể đem cái kia bảo trung đoạt tới tay. Nhưng là, ta xem này hoa ăn thịt người, tựa hồ không dễ cho ta. Huyền thiên vẻ mặt có chút cứng ngắc, lại nói, nó nếu có thể sử dụng bảo khí liền nói do nó cũng là một người tu sĩ, hơn nữa là một vị không nên chọc chủ. Huyền Thiên nói xong, thân thể chính là một cái chấn hưng, bởi vì cái kia hoa ăn thịt người ánh mắt quá bất hữu thiện, như là một cái sắc bén lợi kiếm giống như vậy, Huyền Thiên đều cảm giác sắc mặt đều bị nhìn chăm chú đến có chút đau thống. Giống như ta nghĩ, ta xem vật này cũng là đại ác, không dễ làm a. Bạch Quy Tử có cảm giác gật đầu. Sau đó móng nuốt nhỏ hướng về mai rùa bên trong một đảo, bắt được một đống giấy vàng phụ đến. Vật này là làm được việc gì? Huyền Thiên hỏi dò. Đây là chính ta luyện chế đạo cụ có thể chuyển hóa thành con rối, vì ta điều khiển, dùng để coi như tiên phong chính là tốt nhất." Bạch Quy đắc ý nói rằng, con ở Huyền Thiên trước mặt khoe khoang một thoáng chính mình tiểu lá bừa. Kết quả là đem Huyền Thiên giật mình. "Cái tên này tựa hồ không hoan nghênh ta dáng vẻ, ta, ta rời đi trước một lúc." Huyền Thiên hư cười, lâm trận lùi bước, nội tâm bắt đầu bù tròn. "Đúng, cái kế hoa ăn thịt người ánh mắt thật đáng sợ, hoàn toàn là lộ hung quang, gần giống như một con độc hổ giống như vậy, nhìn mình con ngồi. Chỉ nghe hoạch, một tiếng, Huyền Thiên đã tự tưởng quyển trên lướt xuống, sau đó lui sang một bên. Y ôi tại xa xa trên một cây đại thụ quan sát, tiểu tử này, Bạch Quy tựa hồ rất không nói gì dáng vẻ, bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu một cái sau khi liền đưa mắt lần thứ hai phóng tới hoa ăn thịt người trên người, hai con mắt nhỏ bên trong lóe lên tia sáng. Trước tiên dùng những con rối này trùng tiên phong, đem đóa hoa này cho chặt. đã như thế, bảo chung dễ như trở bàn tay. Bạch Quy con ngươi xoay tròn chuyển động, mà sau sẽ móng vuốt bên trong giấy vàng phủ căn không, đập về phía trong nhà đá. Rầm, giữa không trung, sấm gió tiếng nổ lớn, nơi này đột nhiên quát nổi lên gió to. Bên trong còn lẫn lộn cát vàng, mà dị biến khởi nguồn chính là đến từ chính những kia giấy vàng phù, ở sấm gió trong tiếng, những này giấy vàng phủ đống nhiên lớn lên, cuối cùng hóa thành từng cái từng cái ăn mặc cao giáp binh lính. Bọn họ đều cầm trong tay trường thương, mắt lộ ra hung quang, thanh thế ầm ầm hạ xuống ở bên trong nhà đá trên mặt đất. Liên bề ngoài xem ra, những binh sĩ này giống như chân nhân, cùng chân nhân xem ra quả thực giống nhau như lúc, bất quá xuyên thấu qua sợi tóc khe hở, có thể nhìn thấy một đôi tròn mắt màu đỏ ngòm, thật giống là ác ma ánh mắt giống như vậy, tỏa ra vô tận hung tính. Ta giấy vàng phù tế luyện nhiều năm, ở ô bé nơi đầy đủ thả gần trăm năm lâu dài, ẩn chứa trong đó sát khí đều gần sánh bằng ma. Bạch quy dương dương tự đắc, nó rất xem trọng chính mình giấy vàng phủ. Ha! hoa ăn thịt người giống to, như lôi cắp tiếng kêu, tràn ngập sức mạnh cảm giác. Chỉ thấy nó lộ hung quang, miệng mở lớn, lộ ra hai hàng sắc bén hầm răng, ánh mắt không quen nhìn bốn phía binh lính. Giết, những con rối này binh sĩ giống to, đằng đằng sát khí bao phủ nổi lên vô tận cát đất, đuổi mù quẩn quẩn đánh về phía hoa ăn thịt người, trường thương như giọt mưa giống như vọt xuống. Len hoa ăn thịt người triển khai hai mảnh đại diệp tử coi như cánh tay đến sử dụng mạnh mẽ về phía trước vỗ tới nhất thời tiếng kim loại chói tai đốn lửa bắn tứ tung rất nhiều trường thương đều bị vỗ bỏ sau một khắc hoa ăn thịt người miệng rộng một tấm đang gào thét thân bên trong phun ra một tia chớp đem phía trước nhất một tên con rối binh sĩ nổ thành một phấn ta con rối là bị chết chính là ở uy thế mạnh mẽ cũng dọa không được ta con rối cho ta sống a bạch quy giống to cho con rối của mình binh sĩ tiếp sức ở bạch quy dưới sự không chế những con rối này binh sĩ lần thứ hai cùng nhau tiến lên cùng hoa ăn thịt người đại chiến ở cùng nhau Làm sao này đóa thực vật hoa thể phách cường rất rắn, trường thương đánh ở phía trên chỉ có thể bắn lên một mảnh đố lửa, cũng không thể đối với hoa ăn thịt người tạo thành chân chính thương tổn. Đúng là những kia con rối binh sĩ, ở hoa ăn thịt người sấm xét công kích dưới, hủy diệt vài cái. Khánh chen. Lúc này, một cây trường thương xuyên qua chúng đây, lập tức đâm vào hoa ăn thịt người miệng bên trong, bắn lên một mảnh hỏa tinh, cùng với điểm điểm máu tươi. Đây là thuộc về hoa ăn thịt người máu tươi, nó gào thét liên tục, chính mình dĩ nhiên bị thương, hơn nữa đối thủ lại là một đám không bị để ở trong mắt người chết con rối. Nó làm sao có thể không giận dữ? Sau một khắc, một đạo bảo quang xuất hiện, hoa ăn thịt người phun ra trong miệng nó trước kia bảo trung. Đây là một cái hiện bảy màu vẽ trung nhỏ, khéo léo linh lung, chén rượu chi to nhỏ, phi trên không trung vụ vù, vù vang vọng, mà lại chỗ đi qua, có cầu vòng tha vĩ, rất là rực rỡ. Chính là như thế một cái trung nhỏ, nhưng thể hiện ra lệnh người không cách nào nhìn thẳng thần uy, chỉ thấy một đạo thất thải hà quang tự trung miệng phun ra, đem hết thệ con rối binh sĩ đều cho bao phủ, sau đó bao phủ mà quay về, đem hết thệ con rối binh sĩ đều cho nuốt vào. Tình huống như vậy quá ra ngoài người dự liệu, bạch quy càng là mắt tròn váng Nhìn chằm chằm cái kia trung nhỏ xem đi xem lại, này ánh mắt là ước cao kiến thị, tràn ngập các loại cảm tình. Đáng ghét, vậy cũng là ta tế luyện rất lâu con rối, dĩ nhiên chỉ là thời gian trong chớp mắt. Bạch Quy lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ rất không cam tâm. Thế nhưng, khi nó đối diện trên hoa ăn thịt người cái kia hung ác tầm mắt thì, trong lúc nhất thời hết thảy toán khí đều biến mất. Không được, cái tên này tựa hồ rất bất hữu thiện dáng vẻ. Ta tạm thời lùi bước, hy vọng không nên đuổi theo đến. Nó lẩm bẩm, biết điều lui bước, một tiếng tự tường quyển trên lướt xuống, lui tới Huyền Thiên bên người. Tại sao trở về? Biết không tốt chọc đi. Huyền Tiên thâu nhạc, có cái gì không dễ chọc. Nó nếu là dám đuổi theo ra đến, ta một đao chặt nó. Bạch Quy nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Bất quá, nó vẫn là không yên lòng, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng may cái kia hoa ăn thịt người cũng không có đuổi theo ra đến. Được rồi, vật này không phải cái gì tốt nhà chủ, nếu không đuổi theo ra đến, chúng ta liền đi đi, không muốn nhiều hơn nữa gây phiền phức. Huyền Tiên mở miệng, không muốn nhiều gây phiền toái. Thế nhưng, chiếc kia chuông nhỏ chính là thượng giai bảo khí, ta phòng trữ chính là thượng cổ để lại đồ vật ẩn chứa vô tận uy lực, rơi vào như thế một đóa ngốc hoa trong tay, quả thực là trà đạp lương vật. Bạch Quy hoán hận nói rằng, hắn vẫn là đối với chiếc kia trung thần nhớ mãi không quên. Nhưng là, nhân ra thực lực tương hãn, ngươi lại có thể làm sao? Nếu là mạnh mẽ kết đoạn, hậu quả ta cũng có nói. Huyền Tiên Đạo. Hậu quả có cái gì khó nói, cùng Quy đại gia đấu, đóa hoa này nó chết chắc rồi. Bạch Quy căm giận, vào lúc này tựa hồ hạ quyết tâm, muốn đi thu thập cái kia đóa hoa ăn thịt người. Nó xoay người hướng về nhà đá đi đến, cuối cùng nhảy vào bên trong. Rất nhanh, Bên trong truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau, kim loại va chạm giống như tiếng len ken âm không dứt, mà lại bạn giáp ở mà vẻ, phản phất là sấm sét ở trong thạch phòng bừa bãi tàn phá, một bộ đại náo giống như thành thế. Không phải rất lâu công phu, Bạch Quy xì nha nhét miệng bên trong nhà đá trốn thoát, nó mai rùa trên có thêm một loạt bài dấu răng, cùng với khói khói cháy đen lấm tấm, lượn lờ khói đen từ này chút lấm tấm tăng lên trên lên, người này tựa hồ bị sét đánh. Như thế nào, chung nhỏ cấp đến chưa? Huyền Thiên Quái dị nhìn Bạch Quy, ánh mắt kỳ dị, nếu là dùng lời của hắn tới nói, vậy thì là thời khắc này Bạch Quy nhìn qua tựa hồ rất thảm khỏi nói cái kia chết tiệt không tiếp thân thể dĩ nhiên như vậy cứng rắn ta bạch quy nói cũng đã nói không được vẻ mặt càng là xì nha nhất miệng một bộ hung ác răng rớp hiện nhiên ở bên trong không có chiếm được tiện nghi được rồi ta xem ngươi có thể sống đi ra cũng đã rất tốt ham nhiều không hiếm ngươi người này là gieo gió gạt bão huyền tiên nói rằng vào lúc này đã lén lút nở nụ cười ngươi cho rằng cái kia đóa hoa ăn thịt người dễ chịu sao ta mai rùa không phải là nhĩ đường nó mạnh mẽ cắn hai cái kết quả vỡ rơi mất hai cái răng đến hiện tại Ta phỏng chừng nó còn đang chảy máu đây. Bạch quy nói rằng, vẻ mặt náo nẽ. Vậy ngươi trung nhỏ đây, tới tay sao? Huyền Thiên xen mổm, ta nếu làm lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm lấy. Bạch quy mở miệng, kết quả nhưng nhìn thấy Huyền Thiên cái kia không tin ánh mắt, hắn nhất thời mặt đỏ tới mang hai, lấy ra nó này thành đại khảm đau. Xem ta không đi đem bên trong cái kia đóa lời nói chặt làm thịt vụn. Nó hung hăng nói, sau đó cầm đại khám đau thẳng đến nhà đá mà đi. Bất quá ở tường việt khẩu, nó dừng lại. Chiếc kia trung nhỏ uy lực kinh người, đem ta cũng thiếu chút nữa thu vào. Bạch Quy tự lẩm bẩm, vẻ mặt lúng túng về xem Huyền Thiên một chút, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại. Nó không có tiếp tục tiến lên ý tứ. Ngươi làm sao không đi tới? Huyền Thiên cố ý hỏi dò, kỳ thực hắn cũng nhìn ra rồi. Bạch Quy sợ đóa hoa kia, phỏng trừng ở bên trong chịu không ít vị đắng. Chương 217 Âm Linh vô giả. Này chuông nhỏ sớm muộn là của ta, trước hết để nó chờ ở cái tia đóa tiểu hoa trong miệng đi. Bạch Quy mở miệng, vì chính mình tìm dưới bậc thang. Nó hiện ra nhưng đã không muốn lại đối mặt cái tia đóa hoa ăn thịt người, liền ngay cả móng vuốt bên trong nắm đến đại khảm đào cũng cất đi. Huyền Tiên thấy cái này ra hỏa động tác, hai mắt cong lên, nói: thử. Người đúng là thức thời. Chiếc kia chuông nhỏ uy lực to lớn, phẩm chất bất phàm, hiển nhiên là bảo khí bên trong thực phẩm, nếu là tốt lấy, sớm đã bị Sà nhân tộc nhân mã cứ đi, nơi nào còn đến tiên ngươi đến tu lấy." Bạch Quy nghe vậy, phản phất là nghe được tiếng lòng, gật đầu liên tục, nhai răng pép miệng nói: "Xác thực, đóa hoa này không phải cái gì thiện một phấn, nó không riêng là sẽ phun sấm xét, còn có thể cắn người, ta xem nó đều sắp thành tinh." "Vậy ngươi hiện tại dự định làm sao?" Huyền Tiên hỏi dò, hắn muốn nghe lấy Bạch Quy ý kiến. Hai tên này một phen thương nghị, vẫn là quyết định rời khỏi nơi này trước, trung thần lưu đến sau đó lại đến lấy. Được, ngươi tàn nhẫn, lần sau gặp mặt định đưa ngươi chặt làm thịt nát, trung nhỏ có thể là của ta. Trước khi rời đi, Bạch Quy trả về đầu liếc mắt nhìn, lộ ra hoán hận đến mà vẻ mặt. Nó lưu luyến, là bị Huyền tiên kéo rời đi. Này khu phế tích nơi yên tĩnh mà lại trống vắng, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tàn tạo kiến trúc, mênh mông vô bờ. Cất bước ở đây, phản phất là đi ở một mảnh trống rông trong thế giới, chỉ có khô cùng tịch. Nhưng mà càng là như vậy từ như thế yên tĩnh. Huyền Thiên cùng Bạch Quy liền càng là cảnh giác, hướng về nơi sâu xa cất bước hơn 10 phút sau, hai người Chung Quy là phát hiện một chút dị thường, cảm giác quanh thân thường thường sẽ xuất hiện một ít huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi này chính là không rõ, thời kỳ thượng cổ đại chiến, làm cho nơi này tràn ngập á khí, ta quan sát nơi này, hẳn là tràn ngập nguy cơ. Bạch Quy nói rằng, Huyền Thiên gật đầu, nói, ta cũng là cho là như thế. Liên tỉ như chúng ta trước gặp phải cái kia đóa hoa ăn thịt người, này khu phế tích bên trong có thể xuất hiện như vậy hung hiểm sinh vật, ta xem những nơi khác cũng không khá hơn chút nào, không bằng như vậy. Ta bố trí một ít con rối ở xung quanh, coi như là dò đường người, nếu là có không biết nguy hiểm, chúng ta cũng có thể sớm phát hiện." Bạch Quy nói rằng. "Nó chú ý, ngay lập tức sẽ được Huyền Thiên tán thành." Sau một khắc, Bạch Quy lại móc ra một cái đĩa giấy vàng phụ đến, thôi thúc sau khi đem những này lá bùa đều chuyển hóa thành thân mặc áo giáp binh lính, phân bố ở hai người chu vi, coi như thăm dò nguy hiểm cơ khí. Có như thế một tầng bảo vệ mô, hai tên này mới dám yên tâm lớn mật đi tới, kế tục hướng về nơi sâu xa đi đến. Dọc theo tảng đá cổ lộ, càng là đi vào bên trong, liền càng là có thể cảm nhận được một luồng âm linh khí, nơi này phảng phất là một chỗ lâu không gặp phần mộ nơi. nay lệnh Huyền Thiên cùng Bạch Quy đều nhấc lên thần kinh, những máu đó quang cũng rõ ràng tăng hơn nhiều, lúc gần lúc hiện, Huyền Thiên bỗng nhiên nói rằng, nhắc nhở Bạch Quy, nhưng mà vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, cách đó không xa, một vệt ánh sáng màu máu lóe lên một cái rồi biến mất, cùng một con rối binh sĩ xuyên kiên mà qua, kết quả trong thời gian ngắn, người binh sĩ này hóa thành hư vô, này là tình huống thế nào? Huyền Thiên kinh hãi, lúc này cùng Bạch Quy đỉnh chỉ bước chân tiến tới. tới hai tên này căng thẳng nhìn bốn phía, kết quả phát hiện quanh thân mấy trăm mét ở ngoài thường thường có huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là u linh giống như vậy, như ẩn như hiện. Sự phát hiện này có thể không được, rốt cuộc là thứ gì? Huyền Tiên cùng Bạch Quy đều căng thẳng thân thể, cẩn thận quan sát bốn phía dị động, không nghi ngờ chút nào, những này huyết quang là gặp nguy hiểm, chi một người đứng đầu con rối binh sĩ trực tiếp hóa thành hư vô. rầm Vang lên trong trẻo xuất hiện, lại là một vị binh sĩ hóa thành hư vô. Lần này là ở hai tên này dưới mí mắt, sống sờ sờ biến mất rồi. Này huyết quang chuyện gì xảy ra? dĩ nhiên có như thế uy lực khủng bố huyền thiên giật nảy cả mình Mộ nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ đang đến gần đông nhiên vừa trên bạch quy kêu to một mặt kinh sợ nói lẽ nào những này là âm sát đồ vật hay sao bên này tử khí nặng như vậy làm không cẩn thận chính là những quỷ này đồ vật ở quái phá cái kia ứng nên làm thế nào cho phải huyền thiên lập tức không có chủ ý còn bạch quy trong miệng âm sát đồ vật hắn chưa từng nghe thấy không biết nên làm sao ứng đối xem ta nếu như đúng là âm sát đồ vật ta là có thể khiến cho bọn họ hiện ra nguyên hình bạch quy lẩm bẩm Sau đó xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu thi pháp. Toàn thân nó tỏa ra hào quang, trong đó bí mật mang theo một luồng hào quang đoạn ẩu toàn bộ thân thể xem ra thần thánh cực kỳ, lại có mấy phần thần thú tư thái, thời khắc này xem ra lại như là một con thần quy. Không phải rất lâu công phu, ở Huyền Tiên Kinh hai ánh mắt bên dưới, một đạo huyết nguyệt từ bạch quy trên người bay lên, cuối cùng đẳng vào giữa không trung. Lần này, hết thảy đều tựa hồ phát sinh thay đổi, màu máu nguyệt quang bên dưới, một ít bình thường không cách nào nhìn thấy đồ vật bắt đầu hiện ra nguyên hình. Huyền thiên thấy sự kinh hãi, thời khắc này mới phát hiện Quanh thân dĩ nhiên vì có nhiều như vậy sinh linh, ngay khi mấy trăm mét có hơn. Có cầm trong tay lang nha độc không đầu kỵ sĩ, có sai lầm đi cánh tay vợ người, còn có chỉ còn nửa thân dưới trường sĩ hắc hổ vân vân. Sắp tới có mấy chục vị kỳ dị sinh vật ở bốn phía bồi hồi, tựa hồ đang vô ý thức du đãng. Huyền Tiên rất kinh dị, lần này nếu không là huyết nguyện xuất hiện, vẫn đúng là phát hiện không được những này kỳ dị sinh linh. Mà Bạch Quy thấy chi, nhưng là kinh hãi, miệng dài đến lao đại, con ngươi càng là tròn vo tròn vo, giống như là muốn rơi xuống. Nay quả nhiên là âm linh, hơn nữa không phải bình thường âm linh mà là thời kỳ thượng cổ đại chiến sau khi do hán khí ngưng tụ âm linh khủng bố cực kỳ nó lẩm bẩm liên vào lúc này nói chuyện công phu lại có tình huống phát sinh vị kia không đầu kỵ sĩ bồi hồi bên trong kết quả cùng một vị con rối binh sĩ gặp gỡ liên vị này không đầu kỵ sĩ giơ tay lên bên trong lang nha động tại chỗ đem tên kia con rối binh sĩ tạm vì hư vô hình ảnh như vậy để huyền thiên cùng bạch quy xem sợn cả tóc gáy đặc biệt là bạch quy nó là những con rối này binh sĩ chế tác người sâu sắc hiểu rõ những này giấy vàng phù uy lực nhưng không có nghĩ đến là như vậy không đỡ nổi một đòn ta con rối binh sĩ, đều sắp tương đương với không minh cảnh đỉnh điểm tu sĩ, thế này thì quá mức rồi." Bạch Quy ngoác to miệng, có chút không dám tin tưởng. mãnh liệt như vậy âm linh, chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải?" Huyền Tiên không lấy được chú ý, hỏi do Bạch Quy. "Nghe qua, theo ta quan sát, những này âm linh đều không có ý thức, chỉ có thể hoang mang lo sợ trùng quanh đi khắp. Chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút, liền hẳn là có thể né qua đi." Bạch Quy thấp giọng, hy vọng hữu hiệu. Huyền Tiên cho rằng đây là một biện pháp hay, lập tức gật đầu tán thành. Hai tên này liền cẩn thận từng ly từng tí một đi tới liên tiếp vòng qua ba cái âm linh thoát ly vây quanh huyền tiên đại hỉ cùng bạch quy vội vã hướng về nơi sâu xa tiến lên thế nhưng là rất nhanh thay đổi sắc mặt bởi vì bọn họ phát hiện những kia âm linh dĩ nhiên đi theo phía sau phương vẫn ở theo đuôi hơn nữa chuyện càng đáng sợ còn ở phía sau chỉ cần hai tên này dừng lại hạ đến những này âm linh thì sẽ một hướng mà lên đem hai người trò vây quanh lên khủng bố âm phong những sinh linh này trên người tỏa ra khủng bố cực kỳ đây là tình huống thế nào huyền tiên cao mày đây cũng quá khó chơi đi gần giống như lòng bàn chân một cái đảm bỏ cũng không xong thoát khỏi không được, khả năng là chúng ta dọc theo đường có lưu lại sinh mệnh khí tức, bọn họ cảm nhận được cái này mới theo tới. những thứ đồ này chính là âm linh, do ván khí ngưng tụ thành hình, cho nên đối với sinh khí đặc biệt mẫn cảm. bạch quy suy nghĩ một chút nói, cái kia ứng nên làm thế nào cho phải? huyền tiên hỏi lại, dù sao bạch quy hiểu đồ vật nhiều, dùng mới vừa có dương cương khí bảo vật liền có thể khắc chế những này âm sát đồ vật. ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác. bạch quy nói rằng, cái này dễ làm, ta lại một viên ngàn năm đào một, cùng với một cái cựu dương một này hai loại linh căn đều có trí dương trí cương bảo vật đối phó những này âm linh vừa vặn Huyền Thiên nói liền móc ra hai thứ đồ này trong đó cái kia ngàn năm linh mục là Huyền Thiên ở bảo địa bên trong giết chết vị kia tự xưng là bảo địa chúa tể lao yêu quái sau khi chiếm được hiện nay chính gửi ở một con bảo trong hộp thời khắc này bị Huyền Thiên lấy ra nhưng mà không ổn sự tình phát sinh làm Huyền Thiên lấy ra này hai cái trí dương đồ vật sau cái kia hơn mười vị âm linh tựa hồ thu được kích thích có lượng lớn hắc khí tự trên người bọn họ tỏa ra đem nơi này nhuộm đẫm ma khí hừng hực đúng Những này âm linh tự hồ bắt đầu gây rối, trong đó cảm giác tối nhạy bén không gì bằng vị kia không đầu kỵ sĩ, nó giới khố chiến mã gào thét, sau đó quyết định Huyền Thiên hướng về hắn bên này chậm rãi chạy tới, đuổi mù của quận, nhanh dùng cựu dương lôi một công kích nó, người này không đơn giản, chỉ sợ là những ngày âm linh bên trong vương giả gặp gỡ hắn, chúng ta nguy hiểm cực điểm. Bạch Quy kêu to, một mặt lo lắng, kỳ thực không cần Bạch Quy rụt, Huyền Thiên cũng chuẩn bị công kích, hắn không phải tướng đốc, thời khắc này đương nhiên sẽ không cản nữa chờ đợi. rầm từ quan ánh ở Huyền Thiên vung lên bên dưới. Tiểu Dương lôi mục giống như là chế lôi thần khí, mộ nhiên từ cảnh đỉnh tách ra một cái to lớn sấm sét màu tím, có chất long thô to như vậy lớn, hướng về không đầu kỵ sĩ đánh tới. Đây là rất cường đại một đòn, chỉ là tiếng sấm cũng đã kinh thiên động địa, chỉ ít nửa mảnh bầu trời bị này đều sấm sét màu tím rọi sáng. Rất nhiều ma khí vào đúng lúc này bị đuổi tản ra. Hống! Thời khắc này, không đầu kỵ sĩ dưới khố chiến mã gào thét, phát sinh giống như dạ thu tiếng thê, giống như một con hùng hoàng cự thú. Đúng, không đầu kỵ sĩ thế tới hung mãnh, ma khí trùng thiên, gần giống như một vị tuyệt thế ác ma dáng lâm. Đối mặt sấm sét đột kích, hắn lang nha bỗng dơ lên, lực bổ xuống, dĩ nhiên sắp tới Dương Chí Cương Thần Lôi cho đánh cho Đức Thành từng cước. Kết quả như thế quá kinh người, Huyền Thiên cùng Bạch Quy xem trợn mắt ngoe nguẩy, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như thế. Có câu nói, sấm sét chính là trên đời tối dương cương độ vật, khắc chế tất cả âm sát độ vật. Thế nhưng, không đầu kỵ sĩ gặp gỡ Thần Lôi sau khi, nhưng dường như vô sự giống như vậy, kế tục mang theo ngập trời ma khí, chạy như điên tới. Lần này ứng nên làm thế nào cho phải? liền ngay cả Dương Lôi một cũng đối với hắn vô hiệu. Huyền Thiên kinh hãi đến biến sắc đối mặt sông lại không đầu kỵ sĩ, hắn hoang mang lên, có chút hoang mang lo sợ, lần này chúng ta chết chắc rồi, bất quá cũng hoàn toàn không phải là không có biện pháp, thông minh, lập tức thu hồi vật trong tay ngươi, sau đó cùng ta chạy trốn, bạch quy duục, nhưng là vật này đều thành tinh, còn thử theo chúng ta không rời đi, có thể chạy đi nơi đâu? Huyền Thiên vội la lên, ngươi động tác lưu loát một điểm, cái tên này tuy rằng đáng sợ, cũng đã gần thành vương, thế nhưng quy ra bản lĩnh của ta ngươi xem không có từng trải qua đây, đối phó những này không đầu võ công linh vẫn có biện pháp. Bạch Quy lịch uống. Thế nhưng, vào lúc này Không Đầu Kỵ Sĩ đã sắp đến trước mặt. Chương 218: Viêm Điệu Đầu Lâu. Không Đầu Kỵ Sĩ thế tới hung mãnh, ma khí chủ thiên, như vậy tư thế liền giống với thiên quân vạn mã chạy trồn mà đến, thậm chí lệnh đại địa đều vì thế mà chấn động. Quả thực là khủng bố cực kỳ. Dưới tình thế cấp bách, Bạch Quy kéo lấy Huyền Thiên, hai người bay lên trời. Sau một khắc, không gian thao loạn, Huyền Thiên chỉ cảm thấy một trận mê muội, chờ lần thứ hai tỉnh táo đã đứng ở khác một khu vực bên trên. Nơi này sơn thanh thủy tú, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành mà lại tự nhiên thành đàn hồ điệp ở đây bay lượn, còn có côn trùng ở đây ca hát, đem nơi này nhuộm nấm giường như thế ngoại đạo nguyên. nơi này là nơi nào? Huyền Thiên kiếp sợ, không hiểu chính mình tại sao lại ma xui quỷ khiến đi tới nơi này, hắn trái phải quan sát, phát hiện Bạch Quy ngay khi bên cạnh chính mình, bất quá người này đã không có mai rùa, như cái gầy yếu trẻ con. mấy ngoài trăm thực còn có một tòa phủ đệ, rộng rãi mà đại khí. ngươi hiện tại ở ta trong vỏ rùa, nơi này là xác bên trong thế giới, thế nào? không nghĩ tới đi. Bạch Quy đắc ý thân ảnh gầy yếu, đưa nó tôn lên cực kỳ buồn cười. Cái kia vừa nãy vị kia không đầu kỵ sĩ đây." Huyền Tiên hỏi dò, sau đó nhìn chung quanh. Không cần tìm. Hắn cũng không có đi vào, mà là ở mai rùa bên ngoài. Bạch Quy nói rằng. Mà vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng ầm ầm nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang. Ngay sau đó tùy theo mà đến chính là run run một hồi, đất trời rung chuyển. Nơi này chỉnh khu vực đều đang rung dậy, phản phất là muốn sụp đổ giống như vậy, rất nhiều ngọn núi đều sụp đổ. Chết tiệt, nhất định là cái kia không đầu kỵ sĩ đang công kích. Chỉ là ta không nghĩ tới người này lực đạo sẽ như vậy mãnh, Đều sắp có thể xưng vương. Bạch quy căm giận kêu to. Nếu là cái kia không đầu kỵ sĩ đang công kích mai rùa, vậy chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải a? Huyền Tiên kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt liên tiếp thay đổi vài biến. Không có chuyện gì, người cứ yên tâm đi. Không phải ta khoác lác, coi như là ba cái không đầu kỵ sĩ một đạo tiến công ta mai rùa, cũng hoàn toàn không có chuyện gì. Bạch quy một mặt lời thể son sắt, người này thối lui mai rùa, hoàn toàn như là một con gậy gò khí con, liền ngay cả huyền thiên cũng thiếu một chút không quen biết nó. Thời khắc này chỉ thấy người này hai tay chống nạnh, rất nhân tính hóa tựa ở một cây đại thụ bên trên, vẻ mặt ngạo nghệ, tựa hồ hoàn toàn không có đem không đầu kỵ sĩ coi là chuyện đáng kể. Người này đối với mình mai rùa tràn ngập tự tin, mà Huyền Thiên thấy nó bộ này dáng vẻ, nguyên bản nội tâm lo lắng cũng thối lui không ít, cẩn thận ngấm lại, người này hay là còn thật sự có ngạo nghệ tiền vốn. Bởi vì Huyền Thiên tự mình tiếp xúc qua cái này mai rùa sức phòng ngự, lúc trước hắn nắm thần mâu công kích, cũng chưa chắc có thể nắm cái này mai rùa như thế nào, sau tới vẫn là lấy ra hắc hát thiết phiến, mới làm cho bạch quy sát lay động một hồi nhưng như trước là không có công phá cái này Tiểu Mai rùa phòng ngự có thể thấy được Bạch Quy đệ tử cũng không được không có ầm ầm vào lúc này lại là nổ vang đất trời rung chuyển đại địa rung rẩy rất nhiều ngọn núi đều sụp đổ đáng ghét đây là lần thứ hai địa chấn cái này không đầu kỵ sĩ đủ tàn nhẫn tuy rằng không chắc có thể công phá ta phòng ngự thế nhưng ta Giang Sơn cũng bị hắn hủy hoại trong một ngày Bạch Quy căm giận mệt rùa đã ở nhảy nhót tương bừng nôn nóng, nóng nhưng là ta làm sao phát hiện Người rất nhiều ngọn núi cũng sớm đã sụp đổ phương xa cũng đã che kín với nước như là bị tàn phá quá. Huyền Tiên thở nhẹ. Kết quả lập tức hắn liền cảm nhận được một trận ánh mắt bất thiện, quay đầu đi phát hiện là Bạch Quy. Ngươi đây là ánh mắt gì? Huyền Tiên hỏi dò, biểu thị không rõ. Thế nhưng sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, hắn vừa mới hơi mất tập trung, liền cảm giác trên đùi tê dần. Nhìn xuống phía dưới thì, lại phát hiện bị Bạch Quy cắn một cái, xuất hiện hai hàng rõ ràng dấu răng. Ngươi người này làm gì? Huyền Tiên kêu to lên, tức giận không nhẹ, người này quá sằng bậy, tùy tùy tiện tiện cắn người. Phía ta bên này khắp nơi bận buộn, còn không phải là ngươi hại? Cắn ngươi một cái là tiện nghi ngươi, lúc trước suýt chút nữa đem ta phụ đệ đều cho phá hủy. Bạch Quy căm giận, vào lúc này lần thứ hai nhào tới. Thế nhưng lần này, Huyền Thiên có đề phòng, thành công né qua. Đình chỉ, chuyện gì cũng từ từ. Huyền Thiên vội vã quát bảo ngưng lại, trên trán đã vết mồ hôi chảy ra. Hắn đã đoán được chân tướng của chuyện, 80-90% là do làm lần trước cái vã, vì một viên cựu dương lôi một mà dàn vặt, cuối cùng làm ra khó có thể tưởng tượng đại kiếp nạn. Cũng may, cuối cùng bị một vị nhân vật mạnh mẽ cho ngăn lại. Người người này, gọi ngươi bồi thường cũng không thiệt thực. Nhiều cắn người mấy cái là thật sự, cắn 3 thanh không thâm thủ tiền, cắn được 5 thanh quả thực là kiếm lợi phiên. Bạch quy ổn nào, lần thứ 2 nào tới. Hai tên này nháo ở cùng nhau giàn vặt. Cuối cùng, Huyền Thiên còn móc ra giáp vàng mặc lên người, sợ bị quy cắn. Mãi đến tận lần thứ 3 tiếng nổ vang rền vang lên, hai tên này mới chia lìa ra. Huyền Thiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra vẻ lo âu, nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à. Nếu là người này vẫn công kích, không muốn rời đi. Chúng ta chẳng phải là muốn bị hắn vi vây ở chỗ này. Nay sát thực là một vấn đề. Bất quá tin tưởng chỉ cần bên ngoài hơi thở sự sống tiêu tan không còn một ngõng, những này âm linh sẽ tự động rời đi. Dù sao, bọn họ là không có ý thức tồn tại, sẽ không như vậy thông minh. Bạch Quy mở miệng, mắt nhỏ chớp chớp chát động. Nó luôn mài khuyên bảo, để Huyền Tiên không muốn lo lắng, mà Huyền Tiên đang nghe lời nói của hắn sau khi, cũng cảm thấy rất có đạo lý, lập tức đem không đầu kỵ sĩ ném ra sau đầu. Chúng ta làm ngồi cũng không phải biện pháp. Như vậy đi, ta mang ngươi tới xem một chút ta mai rùa bên trong thế giới, bảo đảm ngươi thấy sẽ giật nảy cả mình. Bạch Quy nói như vậy, Nó muốn dẫn Huyền Thiên tham quan nó mai rùa thế giới. Đầu tiên, Bạch Quy đưa tay chỉ về giữa bầu trời Thái Dương, đây là nó trước hết hướng về Huyền Thiên giới thiệu đồ vật. Có thể nói, ở cái này nhỏ hẹp trong thế giới, có thể làm ra như thế một cái như ngoại giới như thế bóng ánh Thái Dương, là Bạch Quy cho tới nay kiêu ngạo. Đáng tiếc, đi vào nơi này sinh linh cũng không nhiều. Bây giờ, thật vất vả đi vào cái Huyền Thiên, nó đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này khoe khoang cơ hội. Ngươi nơi này dĩ nhiên sẽ có Thái Dương, này có thể gây gớm. Huyền Thiên khiếp sợ, tới hôm nay mới phát hiện Bạch Quy tài năng. Phải biết, trong Thiên Điểu Thái Dương chỉ có một viên, nếu muốn ở chính mình bên trong tiểu thiên địa thu được một viên tương tự Thái Dương, đây là cần phải như thế nào khó khăn, chỉ sợ là còn khó hơn lên trời. Bạch Quy đem Huyền Thiên khiếp sợ vừa thu lại vào mắt, nó càng thêm đắc ý, nói: "Kỳ thực, đây chỉ là một viên giả Thái Dương, bản thể là viêm điểu một cái đầu lâu, bị ta chuyển vào coi như Thái Dương. Thế nhưng vật này bản chất, cùng chân chính Thái Dương sẽ không có khác biệt gì." Nó nói xong, cố ý phủ Huyền Thiên một chút, quả nhiên, cái tên này trở nên càng thêm chấn kinh rồi. "Viêm điểu, uy danh huyền hách" Thái cổ chim thần một trong đã từng xưng bá một phương, được xưng hỏa diễm chi. Thế nhưng bây giờ, rất nhiều ngày cũng đã không nhìn thấy tung tích. Có người từng tiên đoán, cái này thời kỳ Thái cổ y danh hiện hách ma cầm bộ tộc khả năng đã tuyệt diệt. Thế nhưng Huyền Thiên không nghĩ tới, sẽ ở nơi này nhìn thấy viêm điệu tung tích. Ngươi người này, dĩ nhiên có thể mang loại này tuyệt tích đồ vật đoạt tới tay, không được a? Huyền Thiên than thở, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, nói, chính là không biết, này viên viêm điệu đầu lâu bên trong có hay không có chân huyết? Coi như là có, ngươi cũng dùng không được vậy cũng là thái cổ ma cẩm, được xưng chim thần, huyết thống sức mạnh vô cùng cường đại, không phải ngươi có thể hạ phục, làm không cẩn thận còn có thể chính mình trọng thương. bạch quy cười nhạo, này có thể không nhất định, ngươi lấy ra lại nói. huyền tiên đòi hỏi, hắn đối với mình hoàng kim huyết dịch tự tin tràn đầy, chỉ cần này con bạch quy chịu lấy ra chân huyết đến. không có, mặt trên chỉ có một viên viêm điểu đầu lâu, cũng không có bất kỳ chân huyết. để ngươi thất vọng rồi. bạch quy chung mổ, một nói từ chối. mà huyền tiên nhưng là không tin, hắn muốn chạy đến bầu trời quan sát, kết quả bị bạch quy kéo lấy chết sống không cho hắn đi tới, ngươi đi tới sẽ bị tiêu chết. Vậy cũng là viêm điểu hỏa diễm, được xưng là Thái Dương Chân Hỏa, nếu là tiếp cận, làm không cẩn thận sẽ liền linh hồn cũng bị tiêu không. Bạch Quy khuyên dối, lại không có chuyện, ta chỉ là tới gần nhìn, tham tra một chút có hay không có chân huyết. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Huyền Thiên nói rằng hắn muốn bay lên không, thế nhưng là bị Bạch Quy cho gắt gao nữa. Huyền Thiên luôn mãi yêu cầu muốn đi lên xem một chút, thế nhưng Bạch Quy nhận định hắn chính là không cho hắn đi tới. Ngươi đây là tâm lý có quỷ. Ta xem cái kia viêm điệu đầu lâu bên trong có rất nhiều chân huyết, ngươi không muốn để ta đi quan sát mà thôi." Huyền Thiên trừng mắt. "Nơi nào? Ta là vì nghĩ cho an toàn của ngươi." Viêm điểu đầu lâu bên trong thật không có chân huyết, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, ngươi đi tới lành ít dữ nhiều, ta đúng là thế ngươi lo lắng." Bạch Quy mở miệng, cố ý lộ ra một mặt vẻ ưu lo, nó chính là không muốn để cho Huyền Thiên tiếp cận bảo bối của chính mình. Nếu như Thái Dương không còn, cái kia tiểu thiên điệu này liền mất đi linh hồn. "Ngươi đây là đang nói xạo." Huyền Thiên sỉ nha nhất miệng, muốn bay vào không trung, thế nhưng bị Bạch Quy tha đến gắt vào người này lại như là đôi giải hầu giống như vậy, treo ở trên người hắn, tiến hành ngăn cản. Cuối cùng, Huyền Thiên cũng không có thoát khỏi cái này chói buộc, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Bạch Nhã Lang, quá không ngờ đức. Đều biết đã lâu như vậy, liền ngay cả một tia chân huyết cũng không cho ta. Huyền Thiên căm giận. Ta còn không phải là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, có ngươi như thế một người bạn. Ta tại sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết chứ? Bạch Quy mở miệng, ngoài miệng tự nhiên là chính nghĩa lâm nhiên. Bất quá điều này cũng không có cách nào, Bạch Quy hỏi, hắn đã biết rõ. Muốn từ người này trong miệng đào đồ vật quả thực là còn khó hơn lên trời. như vậy đi, ta dẫn ngươi đi xem xem những thứ đồ khác, ngươi nhất định sẽ yêu thích. bạch quy mở miệng, hắn cảm giác định rời đi huyền thiên sự chú ý liền huyền thiên vui vẻ đồng ý. bạch quy lập tức mang theo huyền thiên hướng về xa xa đi đến, cuối cùng bước vào trong núi thẳm. ngươi lẽ nào ở những này trong núi thẳm có trôn bảo tàng? huyền thiên linh cơ hơi động, nói như vậy nói. nhưng mà, bạch quy phủi nó một chút, lại nói ra một câu làm người thổ huyết. ta mang ngươi tới xem một chút ta cảnh tú ra sơn, không có ý khác. huyền thiên một cái lảo đảo. Này con Bạch Quy dĩ nhiên mang theo hắn đến Du Sơn Ngân Thủy. Rõ ràng là ở Quá Loa. Này sơn không phải rất tú lệ sao? Chẳng lẽ không đẹp đẽ? Bạch Quy nhìn ra huyền ý của trời, cố ý như vậy hỏi dò. Huyền Tiên một cái liếc mắt, nói, sơn hà đều đổ nát, còn có cái gì có thể xem? Nhiều như vậy vết nước, ngươi cho rằng có thể xem xét? Chương 219, Thủy Vân Châu. Ngươi người này, ta xem như là nhìn lầm ngươi. Dĩ nhiên lung tung cả ta, ở đây thẻ nhạt nhìn cái gì sơn thủy? Huyền Tiên phất lưỡi, chỉ trích Bạch Quy, vào lúc này công phu, hắn lại muốn bay lên không? đến xem trên trời cái kia Thái Dương. Ngươi chờ, mặt trời kia không muốn đến xem, ngươi sẽ chết. Bạch Quy kêu to, vội vã nâng đỡ Huyền Thiên, không cho hắn bay lên không. Cuối cùng, ở Huyền Tiên một phen hồ đồ bên dưới, Bạch Quy rốt cục hơi không kiên nhẫn. Nói lộ ra một chút phong thanh, xương trong núi có bà bối. Có món đồ gì? Huyền Tiên hiếu kỳ, sự chú ý bị hấp dẫn lại đây. Nói trắng ra, đó là đồ vật của ta, cùng ngươi không có một quảng lông quan hệ. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần như vậy nhiệt tình. Bạch Quy cảnh cáo. Huyền Tiên miệng nói, nhìn lại không liên quan trên người ngươi cũng sẽ không ít đi một miếng thịt, ngươi nói đúng đi. Bạch quy tự làm suy tư, sau đó gật đầu, nói, được, vậy thì dẫn ngươi đi nhìn được rồi. đó là một viên vân thủy châu, phòng trường ngươi đều chưa từng nghe tới. có hay không tốt hàng, vừa nhìn liền biết. Huyền Thiên lầu bầu, hắn lời nói mặc dù là nói như thế, phản phất là một cái chuyên gia, nhưng kỳ thực nội tâm cũng không chắc chắn, vật này vẫn đúng là chưa từng nghe nói. liền, Bạch quy mang theo hắn vượt qua hai tòa vách núi, đi tới một ngọn núi cao bên trên. nơi này hơi nước bốc hơi, hơi nước mịn mờ, bệnh thấp nồng nặng tự lập tức đem người đưa vào rơi vào trong sương ngủ cảm giác nơi này hơi thở sự sống dĩ nhiên như vậy nồng nặc đều sắp có thể thoải mái vật vật Huyền tiên kinh sợ hắn ngắm nhìn một phía sau nhiên ở phía trước một chỗ trong đầm nước phát hiện một cái trắng loa hạt châu đây là một viên to bằng nắm tay màu trắng cây cột toàn thân bạch lượng tỏa ra sán lạng quang hà như trầm thạch bình thường ngủ say ở đáy nước nếu không là dòng nước rõ ràng sao không thể phát hiện vật này tồn tại không ai không thành đây chính là thủy vân châu hay sao Huyền Thiên kinh dị trả lời Huyền tiên cười nói. Sau đó tiến lên phù phù, một tiếng nhảy vào đàm bên trong, đem thủy vân châu cho mò lên. Nhất thời, nơi này liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Núi sông dòng nước bắt đầu khô cạn, cây cỏ bắt đầu khô héo, lá cây dần dần ố vàng, bắt đầu héo tàn, nơi này trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Mà vùng núi cũng là như vậy cảnh tượng, vào lúc này dĩ nhiên giận nước, phản phất là sắp chết đi. Phù phù. Vào lúc này, Bạch Quy đem móng nuốt bên trong cái kia viên hạt châu trắng ném trở lại, tất cả mới có thể ngăn lại. Đại địa bắt đầu thức tỉnh, nứt ra địa phương bắt đầu khép lại mất đi sức sống cây cỏ cũng vào đúng lúc này bắt đầu mọc rễ nảy mầm nơi này lần thứ hai sinh cơ rạng rào một mảnh tươi tốt cảnh tượng nay huyền thiên khiếp sợ vừa nãy nhìn thấy tình cảnh quá kinh người tất cả gần giống như biến ma thuật như thế hắn vào lúc này mới rõ ràng tất cả sinh cơ đầu nguồn chính là nải viên hạt châu trắng hắn gần giống như đại địa bên trong mẫu khí làm trong thiên địa vạn vật sinh linh đều cung cấp sinh cơ cùng sức sống mà bạch quy mảnh này địa phương nhỏ nhưng là không có mẫu khí dựa cả vào nải viên hạt châu trắng duy trì thứ tự huyền hai con mắt lập tức trợn cho lên Như thế một viên không đáng chú ý hạt châu nhỏ dĩ nhiên có thần kỳ như vậy sức mạnh to lớn tuyệt đối xương trên là kỳ bảo. Bất quá giữa lúc hắn muốn tới gần quan sát thì trước mắt trở nên một mảnh mù sương dĩ nhiên là Bạch Quy chặn lại rồi tầm mắt Tiểu tử túi không cho phép đang quan sát ta bảo vật Bạch Quy cảnh cáo nhìn cũng sẽ không chết ngươi làm sao dễ giận như vậy Huyền Thiên xì nha nhét miệng này con Bạch Quy cũng quá hẹp hòi đi quả thực chính là một con vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước nhưng mà vào lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn đại địa lại nứt ra rồi xuất hiện rất nhiều điều vết nước bạch quy tức giận gơ tay múa chân mắng thiên nói cái kia chết tiệt không đầu kỵ sĩ lại vẫn lại không đi ta mảnh này tiểu gia viên đều phải bị hắn cho phá hủy bên cạnh huyền thiên xen muộn nói ngươi gấp cái gì không phải có nảy viên bảo hạt châu sao mặc dù là đại địa giãn nước cũng có thể khép lại bạch quy nghe vậy trên trán gân xanh không tự chủ nhảy nhảy nói ngươi người này thực sự là đứng nói chuyện không đau đeo có phá hoại độ quá mức sẽ phá hư đại địa căn cơ khôi phục lại chính là vô cùng chậm chậm liền nói thí dụ như cùng ngươi lần đó đùa dẫm Tới hôm nay cũng không có khôi phục như cũ đây." Bạch Quy nói xong, xì nha nhếch miệng, như đói bụng hổ bình thường bộ nhào hướng về Huyền Thiên. Nó đây là muốn báo thủ. May là Huyền Thiên trước đó cảm giác được không đúng, thành công nhận ra được người này động cơ, bị hắn thành công né qua. "Đình chỉ, chuyện gì cũng từ từ." Huyền Thiên vội vã quát bảo ngưng lại, làm sao Bạch Quy không nghe, kế tục mánh nào tới. Hai tên này một phen giàn vặn, cuối cùng Huyền Thiên muốn hướng về trên trời bay đi, chuẩn bị đến xem cái kia Thái Dương, Bạch Quy mới đình chỉ báo thủ. "Ngươi là một con quy, lại không phải một con chó." Huyền Thiên sỉ nhếch miệng nhắc nhở, cứ việc hắn đã đủ để phòng người này, nhưng trên cánh tay như trước thêm ra hai hàng dấu răng. Nói hưu nói vượng, bản quy năm đó danh chấn Bắc Phương, người dĩ nhiên lấy cậu tương xứng. Bạch Quy nhếch miệng, tức giận bất bình, vào lúc này lại muốn xông lên. Bất quá, khi nó nhìn thấy Huyền Thiên đưa tay chỉ trên trời Thái Dương sau khi, liền lập tức đình chỉ động tác. Người tên tiểu tử tối này, ta có thể trịnh trọng nói cho ngươi, những thứ này đều là đồ vật của ta, cùng ngươi không có một quảng lông quan hệ. Bạch Quy cảnh cáo. Cũng không đợi Huyền Thiên phản ứng lại, nó liền kéo Huyền Thiên hướng về ngọn núi dưới đi chính là sợ Huyền Thiên đánh cái kêu Bảo Hạt Châu chủ ý, Huyền Thiên cũng không phản kháng, tùy ý người này kéo động, bởi vì hắn biết này Bảo Hạt Châu nhưng là Bạch Quy sinh mạng, tuy rằng nội tâm hắn rất độc lòng, thế nhưng cầm vật này, tuyệt đối Bạch Quy trở về cùng mình liều mạng, bởi vậy Huyền Thiên cũng không có đánh Bảo Hạt Châu chủ ý. Không phải rất lâu công phu, Bạch Quy liền lôi kéo Huyền Thiên đi tới phía trên vùng Bình Nguyên, cuối cùng bọn họ dừng lại ở tòa phụ đệ kia trước. Đây là người nhà ở. Huyền Thiên hỏi do, ánh mắt kinh ngạc, này con Bạch Quy sinh hoạt tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thoải mái. Đây là một đống sa hoa phủ đệ, gạch vàng lót đường, cửa hai con to lớn ngọc sư tử, mặt sau là linh mục làm thành cửa lớn, hết thảy đều có vẻ vô cùng xa xỉ, liền ngay cả kẻ đập cửa đều là dùng quý giá dị kim làm thành. Nơi này đều gần sánh bằng lăng Tiêu Bảo Điện, tỏa ra vàng rực quang, bóng ánh loa mắt. Đúng, những thứ này đều là vô cùng quý giá vật liệu. Bây giờ ghép lại với nhau, hoàn toàn hiện hiện ra tòa phủ đệ này đại khí, cùng với huy hoàng. Hơn nữa, Huyền Thiên coi như là không hỏi, cũng biết tòa phủ đệ này thuộc về, bởi vì mặt trên hai chữ quá chói mắt, quy phủ. Huyền Thiên vẻ mặt khiếp sợ. Tựa hồ bị phủ đệ Sa Hoa cho khiếp sợ. Bạch Quy nhìn thấy tương đương đắc ý, trên mặt của nó treo đầy tự hào cảm. Thế nào? Cảm giác làm sao? Cho cái đánh ra thôi. Nó không nhịn được xem mồm Xanh vàng rực rỡ, Sa Hoa rộng lượng, quả thực chính là những đại nhân vật kia mới có tư cách ở lại phủ đệ. Nói thật dễ nghe điểm, chỉ sợ cũng là những vương giả kia cũng không cách nào ở lại như thế Sa Hoa phủ đệ. Huyền Thiên than thở. Thế nhưng rất nhanh sẽ to mày. Nói, chính là, có địa phương không được ở mỹ? Nơi nào? Bạch Quy truy hỏi. Suy nghĩ một chút sau, nó lại hứng thú bừng bừng nói nơi nào không được hoàn mỹ, nói cho ta, để ta cố gắng tham khảo một chút. chính là này tấm bảng, dĩ nhiên tả quy phụ, thâu tục bình thường, không hề có một chút đại cái giá tức giận. phải biết, ngươi chỉ là một con quy, trên thế giới cái nào có một con quy giống như ngươi nói tới chỗ này. Huyền Thiên ngậm miệng lại, hẳn là hắn đã cảm nhận được bạch quy ánh mắt bất thiện, người này đã xì nhai nhất miệng. đình chỉ, chuyện gì cũng từ từ. ngươi nếu là cắn ta, ta liền đi đánh cái kia viêm điệu chân huyết chủ a Huyền Thiên cảm giác tình huống không ổn, ngay lập tức sẽ từ thâu tục thả ở phía trước. quả nhiên. Cái này uy hiếp hữu hiệu." Bạch Quy dừng lại. "Tiểu tử túi ngươi dám uy hiếp ta? Phải biết hiện tại hai chúng ta nhưng là ở đồng sức đồng lòng." Bạch Quy hung hăng nói. "Ta đây là tự mình bảo vệ, bằng không, trên người lại muốn nhiều mấy hàng dấu răng?" Huyền Tiên nói rằng. Hắn hiểu rất rõ Bạch Quy, người này ghét cái ác như kẻ thù, quá cẩn thận mắt. Không phải một cái đồng ý chịu thiệt chủ, muốn phải đề phòng còn thật không dễ dàng. "Tiểu tử túi uy hiếp người khác nhưng là không có đạo đức hành vi. Ở trong lòng ta, ngươi luôn luôn đến cao thượng, khi nào trở nên như vậy tham lam?" thật là làm cho ta thất vọng. Bạch quy lời nói biến đổi, dĩ nhiên lắc đầu thở dài. Được rồi, ta đạo đức hạ thấp, vậy ngươi nhất định nhiệt tình hiếu khách. đã như vậy, liền để ta nhìn ngươi một chút phụ đệ. bên trong một đạo càng thêm huy hoàng. Huyền Thiên mừng rỡ, vào lúc này liền muốn đi vào quy phủ. thế nhưng hắn lại bị Bạch quy ngăn cản. ngươi không thể đi vào. đây là ta cá nhân cấm địa, trừ ta ra, một mình hắn cũng không có thể tiến vào. Bạch quy cảnh cáo, hắn gắt gao nâng đỡ Huyền thiên. chính là không cho hắn đi vào. đùa giỡn, bên trong nhưng là ẩn giấu nó một đời chiếm được bà bối tất cả đều ở bên trong, tuyệt đối không thể để người ngoài cho đi vào, đặc biệt là Huyền Thiên còn vô cùng tham lam, làm không cẩn thận sẽ tạo thành tổn thất nặng nề. Ngươi người này, đã vậy còn quá hay hỏi, cũng vắt cổ chảy ra nước tự. Không phải là đi vào quan sát sao? Có cái gì không thể? Huyền Thiên xoẹt tị, người này keo kiệt, quả thực chính là vắt chảy ra nước. Nói trắng ra, bất kỳ người ngoài đều không thể đi vào, trừ ta ra. Bạch Quy lần thứ hai cảnh cáo, không cho cái này tặc tử tiến vào đến thăm. Huyền Thiên luôn mãi kể rõ, cũng vẫn cứ không có tiến vào phủ đệ đều bị Bạch Quy một nói từ chối. Cuối cùng, Bạch Quy tự bên trong chuyển ra một con bàn đá, quyết định lại phủ ở ngoài tiếp khách. Chưa từng thấy người như thế keo kiệt sinh linh. Huyền Tiên lẩm bẩm, nhưng rất bất đắc dĩ, hắn biết bên trong có rất nhiều bảo bối. Làm sao Bạch Quy không cho vào đi? Hơn nữa, hắn cũng biết rõ Bạch Quy tính cách, vậy thì là một con chân chính vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Dù cho là một cây mấy chục năm linh dược, e sợ người này cũng không chịu lấy ra, trừ phi là có lợi ích tình huống dưới. Huyền Tiên thở dài, biết là không cách nào tiến vào phủ đệ liền không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài, cùng Bạch Quy cùng chậm rãi uống rượu. Cho tới rượu, đúng là Bạch Quy lấy ra, làm Huyền Thiên lấy ra cái tiêu bảo địa bên trong linh tuế sau. Bạch Quy tựa hồ rất không tự nhiên, cuối cùng ra ngoài Huyền Thiên dự liệu, người này dĩ nhiên chủ động móc ra rượu, còn bày ra món ngon, hiếm thấy hảo phóng một lần. ầm ầm, đất trời dung chuyển, ở bên trong tiểu thiên địa này, xác thực là có như thế một loại cảm giác. Phản phất là thiên phải sụp xuống rồi giống như vậy. Bạch Quy cùng Huyền Thiên nhưng tiêu giao tự tại, bọn họ cũng không lo lắng nơi này bị công phá, thời khắc này ở thỏa thích sống phóng túng. Chương 220: Tế Thạch. Liên để cái kia không có đầu âm linh đi tạp đi. Tam mai rùa phòng ngự vô song, chính là bốn, năm cái âm linh một đạo công kích, cũng chưa chắc sẽ có việc. Bạch Quy lẩm bẩm, tràn đầy tự tin. Không đầu kỵ sĩ công kích rất mạnh, khiến cho toàn bộ mai rùa thế giới đều ở lay động, nơi này thiên đô như là phải sụp xuống rồi giống như vậy, phảng phất là sắp hủy diệt. Cảnh tượng như vậy có chút khủng bố, nhưng cũng dọa không được hai tên này. Huyền Tiên đã sớm ở trước đây thật lâu liền đãn đến thử Bạch Quy sức phòng ngự. Người này bình thường làm việc vô căn cứ, tha ba kéo bốn thế nhưng ở phe phòng ngự mặt, sắp thực là có chỗ hơn người. Lúc trước mạnh mẽ hất thiết phiến cũng chưa chắc có thể phá tan. Âm thanh ngầm ầm, đại địa nứt toát, không đầu kỵ sĩ đang không ngừng công kích. mà bên này hai tên này nhưng ở tự tại ăn uống, rượu ngon trẻ chén, hoàn toàn không đem không đầu kỵ sĩ yên tâm trên, tựa hồ hết thể buồn phiền đều bỏ đi ở lên 9 tầng mây. tình huống như vậy vẫn kéo dài rất lâu. trước đến mặt đất dung chuyển gần trăm dưới sau khi, tất cả mới có thể đình chỉ. nơi này chậm rãi khôi phục kiên tĩnh. Huyền Tiên kinh dị, nói, làm sao đột nhiên đình chỉ? có phải là cái kia không đầu kỵ sĩ đã đi rồi? có thể là dáng dấp như vậy, như vậy ngốc nết âm linh không có trí khôn, không thể vẫn lưu thủ tại chỗ này. bạch quy phụ họa, lúc này lại chát động mắt nhỏ, nói, bất quá, cẩn thận để, vẫn là chờ một lúc lại đi nữa xem đi. thời gian một nén nhang đi qua, nơi này như trước bình tĩnh, chuyện gì đều không có phát sinh. bạch quy thấy này, lá gan cũng là lớn lên, quyết định đi ra ngoài tham dò tình huống, xem cái kia không đầu kỵ sĩ có hay không đã rời đi. bất quá, cái kia bạch quy trước khi rời đi. Nhưng trước tiên đem thạch rượu trên bàn món ăn món ngon các loại thu rồi, bỏ vào chính mình bên trong tòa phù đệ. Không cần bộ dáng này đi, một ít rượu và thức ăn mà thôi, không đáng giá mấy đồng tiền. Huyền Tiên đoán giận, này Bạch Quy là thiết thật sự hẹp hòi, từ trên người nó chen không ra nửa điểm mỡ. Không riêng là muốn thu rượu và thức ăn, ta còn muốn nghiêm phong lại ta phù đệ, miễn cho một số tâm tư gây rối người sẽ nhân cơ hội có ý đồ. Bạch Quy trừng mắt tuổi khí, cái tên này bình thường làm việc dây ra dây dưa, không thành tai được, thế nhưng kế vật lại hết sức chắc chẽ. Nó sớm đã đem chính mình phủ đệ cho suy nghĩ đến. Bên trong có thể đều là bà bối, không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi người này, xem như là ta nhìn nhầm. Thật thòi ta bình thường còn đưa ngươi làm huynh đệ xem, kết quả mấu chốt trên coi ta là tạp phòng, quá không tử tế. Huyền Tiên than thở. Hừ. Nhật Phong Dạ phòng, cướp nhà khó phòng. Bạch Quy trừng mắt, sau đó xoay người rời đi. Nó đi tới chính mình trước phủ đệ, bay xuống từng đạo từng đạo vòng bảo vệ phòng ngự, ngay sau đó lại ở phía trên dán lên vài đạo lá bửa, cộng thêm mấy món bảo khí. Cuối cùng, nó còn ở quanh thân đặt mấy cái con rối, đem hết thảy đều cho bố trí rất chặt chẽ quả thực là thiên ý vô phụng như vậy hạ xuống nó mới thỏa mãn vô vô tay nói thu câu người này thời điểm đối địch cũng chưa chắc nó như vậy chỉ trọng kết quả đối xử người mình thời điểm làm như vậy giống chống khoe chiêng huyền thiên mặt đen nhìn bạch quy biến mất người này lúc đi một mặt thản nhiên tựa hồ đối với chính mình bố trí rất hài lòng không phải rất lâu công phu bạch quy liền một mặt mừng rỡ trở về người này nhảy tung tăng chạy đến huyền thiên trước vô cùng kích động chuyện gì huyền Tiên hỏi dò, sau đó trước mặt sáng ngời nói có phải là những âm linh đó đã đi rồi chúng ta triệt để thoát khỏi những quỷ này đồ vật dây dưa, đúng. Những tên kia không có đầu óc, không có trí khôn, chỉ cần chúng ta lưu ở bên ngoài khí tức tiêu tan, bọn họ liền sẽ rời đi. Hiện ở bên ngoài đã vô cùng trống vắng. Bạch quy vui vẻ nói. đương nhiên, âm linh rời đi, khiến cho bạch quy rất hưng phấn. bất quá, càng làm nó hơn cao hứng chính là, huyền thiên muốn rời khỏi nơi này, vật này thấy bảo liền hai mắt tỏa ánh sáng. bạch quy rất không yên lòng người này chờ đợi ở đây, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thất nặng nề. sau một khắc, không gian thắc loạn, huyền thiên chỉ cảm thấy một cái mơ hồ cũng đã đi ra phía ngoài thế giới, hắn bị bạch quy trục xuất đi ra, ánh vàng mở mịt, nơi này như là bị ánh nến vây quanh giống như vậy, tỏa ra như lông ngâm hoàng, nơi này như trước là hẻm núi đáy vực, phóng tầm mắt nhìn tới vàng vọt một mảnh, chỉ có trên không mới có thể nhìn thấy trước sau như một đen kịt. đúng, nơi này như trước là như vậy yên tĩnh, bốn phía trống rông một mảnh, tràn ngập nặng nghề tử khí, rất có một loại khô cảnh giới, thậm chí tính có chút đáng sợ. nơi này chính là thượng cổ chiến tranh nơi, tràn ngập tử khí cũng là bình thường, bằng không cũng sẽ không xuất hiện kinh khủng như vậy âm linh. bên cạnh chuyến đến bạch quy âm thanh người này đầu lâu tự mai dù ở bên trong đưa ra ngoài cũng đi ra phía ngoài thế giới nhưng là bên này đáng sợ như thế âm linh những xà nhân tộc đó tộc nhân là làm sao cất bước ở đây huyền tiên không rõ ta phòng chừng những xà nhân tộc đó tộc nhân đi chính là đặc thù đường núi có thể bình yên vô sự cất bước ở mảnh này thượng cổ vùng cấm bên trong dù sao nơi này chính là bọn họ tổ biết được nơi này tất cả cũng là bình thường mà hai chúng ta nói vậy đã đi vào một cái ngộ khu bởi vậy sẽ gặp được những này đáng sợ âm linh bạch quy suy nghĩ một chút nói. Vậy bây giờ như thế nào cho phải? Nếu là gặp lại những âm linh đó, e sợ lại là một cái to lớn phiền phức." Huyền Tiên lo lắng nói. Bạch Quy suy nghĩ một chút, nói, "Như vậy đi, chúng ta bí mật khí tức, hay là có thể né qua một ít âm linh trí giác. Ta biết ngươi hẩn tức công pháp rất kỳ lạ, cứ như vậy, ta liền yên tâm hơn nhiều." Huyền Tiên gật đầu, lập tức vận hành lão giả nát rượu chuyển thụ cái kia ẩn tức tiểu bí quyết, đem hơi thở của chính mình cho biến mất. Bên kia, Bạch Quy cũng làm rất hoàn mỹ. Nó đồng dạng đem hơi thở của chính mình cho biến mất, liền nhận biết trên không cách nào cảm giác được sự tồn tại của nó. Lần này đi ra ngoài, nói vậy sẽ an toàn rất nhiều." Huyền Thiên lầu bầu, "Không thể bất cần bất cẩn. Tuy rằng chúng ta ẩn tức công pháp rất kỳ lạ, thế nhưng những âm linh đó cảnh giới cao thâm, nhận biết vi phạm. Trong đó cái kia không đầu kỵ sĩ càng là sâu không lường được, chúng ta coi như là biến mất khí tức, é e sợ cũng không cách nào chạy trốn cảm nhận của hắn." Bạch Quy nhắc nhở nói rằng. Huyền Thiên gật đầu, đem Bạch Quy nhớ kỹ trong lòng. Tuy rằng người này bình thường làm việc vô căn cứ, nhưng có nhưng vẫn là có thể tin tưởng. Tốt lắm. Chúng ta đi tới đi. Xa nhân tộc đi tới tổ, nhất định có âm lưu, không thể trì hoãn. Bạch Quy nghiêm nghị nói rằng, nó hiếm thấy trịnh trọng một lần. Huyền Thiên thấy nó không phải đùa giỡn, liền cũng đồng ý đi. Với cùng Bạch Quy kế tục thâm nhập, dọc theo đường đi, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, Bạch Quy đẩy một vòng huyết nguyệt, chính là vì có thể sớm nhận biết âm linh tồn tại. Nay vừa đi, chính là hai mặt trời thời gian. Trong thời gian này, hai tên này bởi vì cẩn thận một chút, lần lượt tách ra những kia tiềm tàng nguy cơ, trong đó có những kia vô ý thức đi khắp âm linh cũng có tất cả hình thù kỳ quái thực vật đều là nhân vật hết sức mạnh theo ta suy đoán những thực vật này chỉ sợ là bị âm linh phụ thể bởi vậy bề ngoài nhìn như là phổ thông thực vật kỳ thực bản chất đã thay đổi bạch quy giải thích hai mặt trời thời gian huyền thiên cùng bạch quy rốt cục bước qua vùng cấm trong thời gian này bọn họ bình yên vượt qua lần lượt nguy cơ thế nhưng có một lần lại là mạo hiểm cực kỳ đó là một con màu đen vượt lớn chính là một vị âm linh vương giả so với cái kia không đầu kỵ sĩ cũng không kém bao nhiêu cảm nhận của nó phi thường nhẹ bén cách thật xa cũng đã cảm giác mơ hồ đến Huyền Thiên cùng Bạch Quy hai tên này tồn tại, mặc dù bọn hắn đã biến mất khí tức. Cũng may, Bạch Quy đồng dạng là cảm giác nhẹ bén, nó dựa vào huyết nguyệt thần kỳ, sự phát hiện trước con này Âm Linh Vương giả lập tức cấp tốc mang theo Huyền Thiên trốn vào trong vỏ rùa. Lúc này mới miễn đi một kiếp. đầu kia Hắc Viên không cảm giác được khí tức sau, cuối cùng rời đi. Hai tên này cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, hai mặt trời công phu lo lắng đề phòng, bọn họ đã vô cùng mệt mỏi. Huyền Thiên mí mắt đã đặc cận, trên người mông đầy bụi bặm, một bộ nhìn như phi thường chán nản dã dấp. Cho tới Bạch Quy người này cũng đã không có trước như vậy sức sống, nó toàn thân bảo quang đã kinh biến đến mức lờ mờ, mặt sau điêu khắc chữ cổ phủ cũng biến thành mơ hồ lên. người này ở trong vòng 2 ngày cũng chịu nhiều đau khổ, cho tới biến thành bộ dáng này, như là một con dân gian phàn quy. chúng ta tựa hồ đã đi ra vùng cấm, tiến vào cổ địa khu vực trung tâm. ngươi xem, những kiến trúc này cũng đã thay đổi dáng dấp, đây là dấu hiệu a. huyền tiên mở miệng nói, đúng, là đến khu vực trung tâm. bất quá, ngươi lậu nhìn một thứ. bạch quy thần bí nói rằng, trên mặt mang theo cao thâm khó dò ý vị. là cái gì? Huyền Tiên hiếu kỳ. Chính ngươi mở thần nhãn, hướng về nơi sâu xa nhìn tới, liền có thể vạch trần sương ngủ, nhìn ra bên kia hư thực. Bạch Quy nói rằng, Huyền Tiên nghe vậy, quái dị nhìn người này một chút, thế nhưng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, liền mở cái chán thần nhãn. Đó là ba con màu bạc mắt nhỏ, thả ra ánh bạc có thể giải mờ hám, vọng đến mảnh này đáy vực nơi sâu xa đi. Đó là Huyền Tiên kiếp sợ. Hắn ở vàng vọt trong sương ngủ, nhìn thấy một khối cao to vạn trượng địa đá, xác thực nói là một khối tế thạch, thế nhưng bởi quanh thân hoàng vụ tràn ngập, vì lẽ đó cũng không thể đủ thấy rõ khối này tế thạch diện mục chân thật vật này là làm được việc gì huyền tiên kinh dị đó là một khối tế thạch thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại chính là xà nhân tộc xà nhân dùng để tế điện tổ tiên tế điện chết đi vong linh mà dựng đứng trong truyền thuyết khối này tế thạch có thể đưa tới thượng cổ thánh giả chiến hồn chỉ là vẫn không biết là thật hay giả làm ta bất ngờ chính là không nghĩ tới nó có thể vẫn kéo dài đến nay bên cạnh bạch quy mở miệng nói rằng nó cũng mở to thần nhãn nhìn bên kia nói như vậy những xà nhân tộc đó bộ lạc tộc lao tới đây chính là vì khối này tế thạch lạc Huyền Thiên nói rằng Bạch Quy gật đầu nói đúng ta phỏng trừng chính là như vậy bất quá hiện tại chúng ta còn chưa thích hợp lập tức qua nghỉ ngơi dưỡng sức mới là Huyền Thiên cho rằng có lý Liên ở Bạch Quy theo đề nghị Huyền Thiên tiến vào nó trong vỏ rùa nghỉ ngơi lấy sức đương nhiên hắn tiến vào bên trong không thể có tốt đái ngộ hắn chỉ có thể ngồi ở bên ngoài trên đất chống nghỉ ngơi mà Bạch Quy lại là công khai bước vào nó quy trong phủ điều này làm cho Huyền Thiên tức giận bất bình nhìn Bạch Quy thâm nhập bóng lưng Hận không thể xông lên mạnh mẽ thoan mấy đá, lấy tiết lửa giận trong lòng. Chương 221, thần bí hình chiếu. Ánh vàng mở mịn, đây là như lông ngông lung quang, nhìn như ấm áp, nhưng làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Đúng, nơi này chính là hẻm núi lớn đáy vực. Phóng tầm mắt bốn phía, trống rông một mảnh, tuyệt không có dấu người. Phía trên thẩm thấu hạ xuống hắc hát ám, để trong này có vẻ càng thêm thê lương. Nghỉ ngơi gần đủ rồi, là thời điểm qua xem một chút. Huyền Tiên tự nói, hắn mới từ Bạch Quy Sắc bên trong trong thế giới đi ra. Hắn xem ra vinh quang tỏa ra, trước cảm giác mệt mỏi quét đi sạch sành sanh, cả người tinh thần sáng láng. Đặc biệt là cái kia hai con con mắt, làm cho người ta cảm giác lấp lánh có thần, như là hai viên hắc đá quý màu trắng, có thể tỏa ra ánh sáng. Như vậy trạng thái đi qua, coi như là có cái gì bất chắc, chí ít cũng có một chút sức phản kháng. Huyền Tiên lẩm bẩm, vào lúc này hoạt động một chút tay chân, phát sinh liên tiếp xương cốt tiếng va chạm. Được rồi, xuất phát. Bên cạnh, chuyển đến bạch quy âm thanh. Người này còn núp ở trong vỏ rùa. Bất quá sau một khắc, chỉ nghe hoạch một tiếng, bạch quy tứ trì cùng với đầu lâu tự sắc bên trong đưa ra ngoài người này nhìn qua cũng khôi phục bình thường trạng thái cái kia khiết mai rùa màu trắng mặt trên tỏa ra bá quang mặt trên khắc họa mấy hàng chữ cổ cũng khôi phục nguyên dạng một luồng tăng thương mà xa xưa khí tức tỏa ra làm cho người ta một loại năm tháng cảm giác Liên bề ngoài trên xem này con bạch quy hoàn toàn là khôi phục đến đỉnh cao trạng thái toàn thân tỏa ra bá quang liền ngay cả đầu lâu cũng tỏa ra từng kia từng kia hào quang làm cho người ta một loại rất thần dị cảm giác đây là một con quy tinh huyền tiên liễu lưới ánh mắt ở bạch quy trên người dừng lại rất lâu a Bạch quy một tiếng giống to, tự lang tự cầu. Ngay sau đó Dương Nhan múa vớt hướng về Huyền Thiên nhào tới. Ngươi người này làm gì ni ngươi? Huyền Thiên kêu to, vội van nè qua. Ngươi mới là quy tinh, bản quy chính là thần quy, thế gian ít có. Thần uy không cho phép kẻ khác khinh nhận. Bạch quy mở miệng, ánh mắt không quen, liền ngươi còn thần quy? Huyền Thiên trừng mắt, suýt chút nữa không bật cười. Phải biết trong thiên địa thần thú đều có chứa một luồng vương giả khí khái. Vừa xuất hiện, mưa gió đại động, thần uy vô hạn, đủ để lệnh phụ cận vạn thú cùng bái, đồng thời tràn ngập cảm giác sợ hãi. Thế nhưng này Bạch Quy, Huyền Tiên biết rõ, người này liền ngay cả thế gian dê bỏ lợn cũng không cách nào uy chấn, không thể hướng về nó cùng bái. Ngươi người này, là đang cười nhạo ta sao? Bạch Quy mặt đen, ánh mắt vô cùng không hữu hảo. Sau một khắc, nó mở ra cái miệng lớn như trộm máu, hướng về Huyền Tiên tá tới. Kết quả, Lang là đem Huyền Tiên giật mình, vội vàng tiến hành né tránh. Ngươi người này, rõ ràng đầu lâu nhỏ như vậy, vì sao miệng lập tức trở nên lớn như vậy? Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, vội vàng tránh né Bạch Quy truy cắn, đồng thời thân thể cũng không ngừng hướng về nơi sâu xa rút lui. Hai tên này một đường giàn vặt, liền như vậy đánh lộn tiếp cận khối này, loáng thoáng nhìn thấy cổ bia đá. Bốn nén hương công phu sau, Huyền Thiên miệng lớn kêu ngừng. "Tiểu Tử túi, ngươi sợ chưa?" Bạch Quy đắc ý, trong thời gian này, nó ở Huyền Thiên trên người cắn ba thanh, bởi vậy rất là đắc ý vẻ mặt này tràn ngập cảm giác thành công. Huyền Thiên cái chán gân xanh nhẹ nhẹ, nói, "Cái gì sợ a? Ta là nhắc nhở ngươi, chúng ta đã tiếp cận khối này cổ lão tế thạch." Ở như vậy hồ đồ xuống, xảy ra chuyện gì nhưng là không kịp. Là như vậy phải không? Ta xem một chút. Bạch Quy nói hướng về nơi sâu xa phương hướng nhìn tới, quả thấy một khối mộng ảo giống như bia đá đứng vững ở cách đó không xa, cao to cực kỳ. Hơn nửa thân thể ẩn thân tại trong bóng tối, bia đá bộ dáng này, cùng tình huống của nơi này chặt chẽ không thể tách rời. Đúng, nơi này tràn ngập vàng vọt ánh sáng, theo Bạch Quy phỏng trừng là đến từ đại địa. Mà trong trời cao nhưng là trước sau như một đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bia đá rất cao, có tới vạn trượng, bởi vậy tình huống của nó là hơn nửa bộ phận ẩn thân ở trong bóng tối. Sát thực, chúng ta đã đặc biệt tiếp cận khối này của lão bia đá. Không bằng như vậy. Hai chúng ta liền ở ngay đây quan sát, trước tiên tra xét một phen, nói vậy ở đây đủ để dụng thần mắt thấy thanh bia đá bộ mặt thật." Bạch Quy nói rằng. "Huyền Tiên tán thành, nơi này dù sao cũng là xả nhân tộc tổ, mà bọn đi tới, có thể sẽ phát sinh cái gì bất chắc, tất cả là trước tiên tra xét tốt, cẩn thận không có sai lầm lớn." Liền, ánh bạc có ánh, hai tên này dồn dập mở từng người thần nhãn, hướng về bên kia quan sát. "Quả nhiên là bọn họ, bọn họ liền ở ngay đây." Huyền Tiên trầm giọng. "Đúng, hắn nhìn thấy xã nhân tộc cái kia một đám tộc lão môn, có tới hơn 10 vị." bọn họ thái độ kính cẩn, sát mặt thành kính, hướng về cái kia to lớn tế thạch cùng bái. Tế thạch rất cổ lão, phía dưới bày ra một cái to lớn tế đàn, bên trên tế đàn bày ra rất nhiều tế phẩm, mà tế đàn phía dưới, nhưng là chúng tộc lãm môn. Huyền Tiên vừa mở ra thần nhãn, liền nhìn thấy bọn họ tồn tại. Này quần lao giả, quả nhiên đến nơi này. Nói vậy, bọn họ là đi rồi an toàn gì đường núi, mới biết cái này giống như không việc gì đến đến khu này phế tích trung tâm. Bạch quy lầu bầu, mà sau sẽ tầm mắt đặt ở cái kia tế đàn, giữa lúc nó phải cố gắng quan sát thời gian vừa trên nhưng truyền đến Huyền Thiên âm thanh. Thật thần kỳ a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đang kinh ngạc, trên mặt treo đầy kinh sợ. Ngươi làm sao? Bạch Quy không rõ. Ngươi xem cái kia cổ lão tế thạch, mặt trên đồ án dĩ nhiên như trước mơ hồ, dụng thần mắt cũng không thấy rõ. Huyền Thiên kinh ngạc nói rằng, ta xem một chút. Bạch Quy nghe vậy, từ bỏ tế đàn, bay thẳng đến cái kia cổ lão bia đá nhìn tới. Quả nhiên dường như Huyền Thiên nói như vậy, không thấy rõ mặt trên đồ án. Hơn nữa là, càng tập trung sự chú ý, bức đồ án kia liền càng là mơ hồ. Phảng phất là có cái gì quỷ thuật ở bên trong. Tấm bia đá này có vấn đề. Người không đi quan tâm nó, dùng dư quan của khỏe mắt đến xem, ngược lại là có thể nhìn thấy một ít bức vẽ mơ hồ. Nếu là tập trung sự chú ý, liền thật sự không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bạch quy lẩm bẩm, vẻ mặt cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà, vừa lúc đó, vừa trên lại truyền tới Huyền Thiên tiếng kinh hô. Cái tên này gặp quỷ, ngươi mau nhìn, cái kia tế đàn cũng có vấn đề. Mặt trên không chỉ bày ra các loại tế phẩm, còn bày ra hai bộ thi thể. Trong đó một bộ vẫn là thời khô đây. Ngươi người này nguyên bản ta liền muốn đến xem tế đàn, ngươi một mực phải gọi ta đi nhìn cái gì bịa đá. Hiện tại ngược lại tốt, lại gọi ta nhìn cái gì tế đàn. Bạch quy hoán giận, hướng về cái kia đàn tế cổ kính nhìn tới, quả thấy hai bộ thi thể bày ra ở cái kia đàn tế cổ kính trên. Này hai bộ thi thể bị khôi giáp bao vây, liền ngay cả mặt cũng bị che chắn, không cách nào thấy rõ mặt mũi bọn họ. Thế nhưng, liền ngoại hình đặc thù xem, này hai bộ thi thể hẳn là thuộc về xà nhân tộc. Bởi vì, hai bộ thi thể phía dưới đều có rất thô to một cái đuôi rắn, đây là xà nhân tộc cơ bản đặc thù. Mà lệnh huyền thiên kinh ngạc chính là. Này hai bộ thi thể bên trong, có một bộ dĩ nhiên là thầy khô. Toàn thân khô cát, bên ngoài nhìn qua khô rắn. Nhưng liền màu sắc trên quan sát, tựa hồ vừa mới chết đi không lâu. Những người này, bày ra hai bộ thi thể ở phía trên làm gì? Huyền Tiên không rõ. Bạch Quy mở miệng, nói, ngùng ngốc. Theo ta thấy đến, cái kia hai bộ thi thể e sợ cũng là tế phẩm, chỉ có điều là cùng với những cái khác tế phẩm ý nghĩa không giống mà thôi. Chẳng lẽ, đây là xà nhân tổ câm ưu Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ. Có thể. Sa nhân tộc mấy cái lao già đem này hai bộ thi thể bày ra đi tới, khẳng định là cụ có thâm ý chỉ có điều, mục đích của bọn họ hiện tại chúng ta không cách nào biết được mà thôi. Bạch quy trầm ngâm. Ở thời kỳ thượng cổ, Sa nhân tộc nham hiểm giả dối, hành vi ác liệt, từng áp vụ quá to lớn âm lưu, một lần bị rất nhiều chủng tộc trinh phạt. Đáng tiếc, không có giết tuyệt. Bạch quy suy nghĩ sâu sắc, bây giờ lại một lần nữa gặp phải chủng tộc này, như trước là cảm giác được một luồng âm lưu đang nổi lên mùi vị. Không được, đây là vật gì? Đột nhiên, vừa trên lại truyền tới Huyền Thiên tiếng kinh hô. Hắn chính một mặt kinh sợ nhìn tế thạch đỉnh, tế thạch cao to cực kỳ, có tới văn trượng, đỉnh càng là đứng sừng sững ở trong bóng tối, mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có dụng thần mắt mới có thể mơ hồ nhìn thấy một ít bên kia cảnh tượng. Bạch quy cảm nhận được huyền thiên kinh ngạc, vội vã dụng thần mắt theo phương hướng của hắn nhìn tới. Sau một khắc, nó cũng ngây người, lộ ra một mặt khiếp sợ. Đúng thế, đó là cái gì? Cái kia tựa hồ là một tấm cự mặt, một tấm anh tuấn mà lại giữ tận khuôn mặt, trôi nổi ở tế thạch bầu trời, có tới mấy phong ốc như vậy chi lớn, ở biến ảo không ngừng biến ảo. Khi thì xuất hiện. Khi thì biến mất, dị thường quỷ dị, chẳng lẽ là gặp quỷ? Huyền Thiên nặng nặng chính mình thân nhãn, trên mặt kinh ngạc không có thối lui. Này cũng không phải thật sự là khuôn mặt, mà là một cái hình chiếu mà thôi. Chỉ có điều, không biết là từ chỗ nào hình chiếu lại đây. Bạch Quy trầm ngâm, nó kiến thức rộng rãi, biết đến so với Huyền Thiên nhiều hơn. Thì ra là như vậy, ta liền nói nó làm sao đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất đây. Huyền Thiên thoải mái, thế nhưng quay đầu đi quan sát Bạch Quy, người này như trước là một mặt buồn khổ vẻ mặt. Ở Huyền Thiên hỏi dò bên dưới, Bạch Quy nói ra sự lo lắng của chính mình. Cái kia hai cố xác cướp cổ, cùng với bầu trời xuất hiện khuôn mặt, khả năng đều cùng xà nhân tộc cái kia mấy cái lao giả ở tế bái có quan hệ. Ta cảm thấy những người này lại có động tác gì? Ta không yên lòng. Nó một mặt yêu sầu. Như vậy đi, không bằng chúng ta tới gần đi xem xem. Nhìn một cái những người này đến cùng đang dở trò quỷ gì. Huyền Thiên kiến nghị. Kết quả ngay lập tức sẽ thu được bạch quy tán đồng. Người này quan sát bốn phía, cẩn thận nghiên cứu sau khi, ngay lập tức sẽ lập ra ra tới gần kế hoạch. Ta xem trên bầu trời vô cùng an toàn. Chúng ta có thể mượn trên bầu trời hắc hát ám ẩn nốt đi qua. Cộng thêm trên ta thần tốc, chính là những người này coi như là luyện thành thiên nhãn, cũng đừng hòng phát hiện chúng ta." Bạch Quy tràn đầy tự tin. Nó đối với tốc độ của chính mình luôn luôn đến tự tin. Huyền Thiên ngay lập tức sẽ tán thành, cảm thấy cái phương án này có thể được. Chỉ cần không lại trên bầu trời gặp phải âm phong, liền hết thảy đều không là vấn đề. Bất quá, âm phong lo lắng cũng hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì nơi này là tiếp cận dãy vực, âm phong số lượng tương đương với không. Coi như là có, uy lực cũng là nhỏ đến đáng thương. Đi thôi. Chúng ta xuất phát." Bạch Quy nói, liền nắm lên Huyền thiên thân thể. Sau một khắc, thiên địa lệnh vị trí, hai tên này đã xuất hiện ở tế đàn bầu trời, bọn họ ẩn nút ở trong bóng tối. "Ồ, ngươi xem, tế thạch phía sau, dĩ nhiên có một cái lôi thủ to." Huyền thiên khiếp sợ, bí mật truyền âm cho Bạch Quy, báo cho hắn chuyện này. Chương 222, Thánh Tôn Hải Quốc. "Ồ, quả nhiên là như vậy. Hơn nữa, ta phát hiện cái hang lớn này bên trong bảo quang tần hiện, nói không chắc có bảo vật gì." Bạch Quy trừng mắt, hai con mắt nhỏ tự bên trong phóng tự, lập tức trở nên tròn vo tròn vo. Thấy thế nào đều là một bộ tạp dạng, nhưng là, nơi này chính là xà nhân tộc tổ. Mạo muội xông vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Nguy hiểm cái rắm, đó là cơ duyên. Nghe ta chuẩn không sai. Xe hồng ta xuống. Bạch Quy nói xong, không đợi Huyền Thiên đồng ý, liền kéo lấy bờ vai của hắn, nhảy vào bên trong cái hang lớn. Thần không biết quỷ không hay, không làm kinh động bất kỳ xà nhân. Hang lớn buông góc mà xuống, sâu không lường được. Bất quá cũng may, nơi này cũng không như trong tưởng tượng như vậy há cảm. Đúng, trong động ánh vàng mờ mịt. Nay lại một lần nữa chứng minh Bạch Quy suy đoán, ánh sáng là đến từ đại địa, vì lẽ đó liền ngay cả cái hang lớn này cũng tràn ngập tia sáng. Thiên vào trong động, Huyền Tiên cùng Bạch Quy dồn dập điều động trong cơ thể thần lực, đem thân thể ngự không mà đi, chậm rãi hướng phía dưới tiến hành. Nghe ta chuẩn không sai, cái hang lớn này bên trong bảo màn ánh sáng hiện ra, hẳn là chôn dấu có bảo tàng. Ngươi không cần lo lắng, Bạch Quy nói rằng, thân thể chậm rãi hướng phía dưới tiến hành. Huyền Thiên hướng nó lộ ra một cái nụ cười rất ôn hòa, nói, nếu như có thể, ngươi ở phía trước, ta ở phía sau. Nếu như có cái gì bất chắc, ta đến Đoạn Hầu. Làm sao? Tở thờ hề hu từ ngươi, dĩ nhiên đem ta đem ra sử dụng như thương, không có lòng tốt. Bạch Quy nhếch miệng, nó là cỡ nào khư khéo, lập tức liền nhìn Tấu Huyền Thiên cái vật. Nó lại không muốn đi làm thiên phong. Huyền Thiên thấy vật trần, cũng không hổ thẹn. Hắn nhiệt tình tới gần Bạch Quy, lại nói, thế gian phong ngự, lấy thần quy dẫn đầu. Nay phong ngự tên ngần độ, gần giống như vạn tầng chồng chất đại địa, hầu không thể nói. Nếu là muốn công phá, quả thực là còn khó hơn lên trời. Năng lực như vậy, thật là khiến người ta ưa cao. Bạch Quy nghe vậy, hai con mắt nhỏ nhất thời mị khẩn, trên mặt treo đầy nụ cười. Huyền Thiên lời nói này, là nó từ trước tới nay cảm thấy hếm hay nhất, quả thực là so với đường còn ngọt. Thơ thờ hê, hê u từ túi, nghiên cứu rất sâu a. Liên ngay cả chồng ta quy tộc bí mật cũng làm cho người phát hiện ra. Bạch Quy đắc ý vênh báo, con mắt đều sắp híp thành một cái khe. Sau một khắc, nó dĩ nhiên chủ động đưa ra, đồng ý đi ở phía trước. Liền. Hai tên này, một trước một sau, cách nhau khoảng cách hai dặm, chậm chậm về phía trước tiêm hành. Nhưng mà, không phải rất lâu công phu phía dưới liền truyền đến bạch quy hô to thành nó gọi huyền thiên lập tức qua tựa hồ có cái gì phát hiện trọng đại huyền thiên nghe vậy lập tức tăng nhanh tốc độ đi tới bạch quy bên người ngươi mau nhìn đây là cái gì này thật giống là một cái ngọc khí bạch quy hưng phấn nói rằng nó đang đứng ở vách đá trước chỉ thấy trên vách đá thỉnh nhờ có một khối bảo ngọc sâu sắc khảm nạm ở bên trong chỉ có điều là một khối phổ thông ngọc mà thôi không có cái gì quá mức huyền thiên quan sát phát hiện khối ngọc thạch này màu sắc lờ mờ căn bản là chẳng có gì lạ tớ hờ từ ngươi tóc dài kiến thức ngắn Biết cái gì a? Ta cho ngươi biết, càng là vật không ra gì, nó liền càng là cổ lão, có thể phát huy được uy lực cũng lại càng lớn. Dưới cái nhìn của ta, ngọc thạch này không đơn giản. Bạch Quy mở miệng, cũng không muốn cùng Huyền Thiên mọ mẫm, nó lấy ra xẻ nhỏ, ở trên vách đá mạnh mẽ đào chuyển động. Bất quá, khối ngọc thạch này so với Bạch Quy tưởng tượng còn muốn lớn hơn, đều đào gần sâu một mét, nó như trước là sâu sắc khảm nạm ở bên trong. Bạch Quy dùng sức rút động, cũng không làm nên chuyện gì. Liên hô, nó mời Huyền Thiên đồng thời đào động. Leng keng. Ken. Cái hang cổ này bên trong tràn ngập đảo móc tiếng va chạm, thật lâu bồi hồi không ngừng. Hai tên này ra sức đào móc. Cũng may, cái hang cổ này lớn hết sức, đường kính có tới mấy trăm mét chi khoát, như vậy độ rộng, hoàn toàn có thể để cho hai tên này thoải mái tay chân làm. Ta xem ngọc thạch này bất phàm, nếu như có thể đào ra, ít nhiều gì cũng có chút tác dụng. Bạch Quy rất ra sức, xẻ nhỏ như giọt mưa giống như vậy, không ngừng hạ xuống. Nó có vẻ đấu chí đắt đỏ. Bất quá ngọc thạch to lớn, vượt qua tưởng tượng. Cuối cùng Bạch Quy còn cho gọi ra con rối hỗ trợ, trải qua 3 tiếng phấn khởi chiến đấu rốt cục đem khối này ngọc thạch cho toàn thể đào lên. Này nhưng là một cái tên to xác, có tới mấy trăm mét chưởng, toàn thân hiện trắng bạc vẻ, hơn nữa hình thể kỳ lạ. Bạch Quy nhìn hồi lâu, đều nhảy lên đến rồi, hét lên, "Hùng!" Này dĩ nhiên là một chiếc răng. Sao có thể có chuyện đó? Trên thế giới tại sao có thể có lớn như vậy hàm răng? Huyền Tiên kiếp sợ, thời khắc này vẻ mặt đọc lại, thiếu một chút hoa đá. Nhưng mà, sự thực chính là như vậy, mặc kệ hắn làm sao quan sát, đều cảm giác những người này như là một chiếc răng, một viên to lớn mà lại sắc bén hàm răng này thật đáng sợ. Huyền Thiên cảm giác miệng khô lưỡi khô, hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là tơi nhớ linh gì, dĩ nhiên dài đến khổng lồ như thế, chỉ là hàm răng liền đạt đến mấy trăm mét trưởng, cảm giác không có cái gì so với cái này càng chấn động. Huyền Thiên tự nhận là từng va chạm xã hội ở hóa hình dãy núi thì gặp mấy ngàn mét dài đến tơi nhớ linh, thế nhưng những thời nhớ linh này hàm răng cũng là dài mấy chục mét, cùng này cái răng so ra giường như đại vu thấy tiểu vu, hoàn toàn không thể so sánh. đây rốt cuộc là tơi nhớ linh gì, e sợ lai lịch không nhỏ. Huyền không nhịn được nhắc tới thời khắc này hắn nghĩ tới rồi bảo địa bên trong nhìn thấy người khổng lồ kia cao tới văn trượng cuối cùng hóa thân làm đại nhật nói vậy cũng chỉ có này đạo hình ảnh mới khả năng càng hoàn mỹ cái này không biết to lớn tới nhờ linh thì ra là như vậy năm đó đại chiến một vị xà nhân tộc thánh tôn ngã xuống tại này nói vậy này cái răng chính là năm đó vị kia thánh tôn lưu bên cạnh bạch quy sen muộn nó chính cầm một khối giáp mảnh xương quan sát trên mặt trầm rãi lộ ra vẻ khiếp sợ năm xưa nơi này đã từng bạo phát quá đại chiến mấy tộc liên thủ tiến công mảnh này xà nhân tộc tổ phải đem xà nhân tộc cho hết thể giết chết. Tuy rằng thành công, thế nhưng là không có giết tuyệt. Có thể nói, trận chiến này đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. Ở mấy tộc vây công bên dưới, một vị xà nhân tộc thánh tôn khốc liệt bỏ mình, máu tung đại địa. Nhưng mà, chính là bởi vì vị này thánh tôn hy tối nhờ, mới làm cho bộ phận xà nhân chạy trốn, không có đối mặt diệt tộc vận rủi. Làm sao ngươi biết những này bí ẩn việc? Huyền tiên không rõ, hắn hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Quy. Ta vừa ở trong khe đá phát hiện một khối giáp mảnh xương, nhìn mặt trên ghi chép sau mới mới biết. bằng không. Ta cũng không thể biết quy tắc này tân mật." Bạch Quy lẩm bẩm, sau đó thả xuống giáp mảnh xương, đưa mắt đặt ở to lớn hàm răng trên, cẩn thận quan sát lên. Bên cạnh, Huyền Thiên Sen mồm hỏi do, nói: "Nếu là xà nhân tộc một vị thánh tôn di thể, vậy sự phát hiện này có hay không có giá trị ý nghĩa? Nếu như làm không công một hồi, ngẫm lại đều cảm thấy thiệt thòi." "Cái này ngươi có thể yên tâm. Nếu là chỉ có chỉ một một chiếc răng, hay là không có quá to lớn ý nghĩa, nhưng nếu là đào móc ra vị này xà nhân tộc thánh tôn toàn bộ di cốt, cái kia ý nghĩa nhưng là trọng đại, có thể luyện thành một cái thần binh cũng có nói." Bạch quy đem hàm răng để qua một bên, hai con mắt nhỏ càng ngày càng sáng, như là trong bầu trời đêm óng ánh tinh tinh, thời khắc này dĩ nhiên thả ra ánh sáng. Nhìn ngươi hưng phấn, có thể không nên cao hứng quá sớm. Bây giờ chồng ta chỉ là vừa đào được một chiếc răng mà thôi, Thánh tôn di cốt là có tồn tại hay không vẫn là không biết. Huyền Thiên mở miệng, lúc này cố ý dội Bạch quy nước lạnh, kết quả Bạch quy đánh một cái bạo lật. nó chỉ tiếc mài sát không nên kim nhìn Huyền Thiên, nói: tờ hờ hề hề u từ ngươi, miệng luôn như thế không sạch sẽ. Sự tình muốn hướng về tốt một mặt nghĩ nếu là thật sự có thể đào được thánh tôn di cốt các loại một thoáng nói tới chỗ này bạch quy một cái giật mình sau đó con ngươi tròn vo tròn vo phảng phất là gặp quỷ nó chậm rãi di động đầu lâu nhìn phía dưới chân đại địa thời khắc này hai người bọn họ ra hỏa như trước là nơi với mình đào móc hàm răng cái kia đường hầm bên trong người làm sao làm sao đột nhiên như là mất đi linh hồn bình thường huyền thiên vội vàng hỏi do lại phát hiện bạch quy sắc mặt chậm rãi phóng ra thần sắc mừng rỡ ha ha ta liền nói này đại địa có vấn đề hoài nghi phía dưới chôn giấu có cự bảo dĩ nhiên có thể thả ra ánh sáng. Thời khắc này ta mới nghĩ rõ ràng, nhất định là Thánh Tôn Di Cốt làm cho vùng đất này phóng ra khác ánh sáng. Bạch Quy cười ha ha, ca hoa tay múa chân, hưng phấn không được. Huyền Thiên nghe vậy khiếp sợ. Một mặt là kinh ngạc Bạch Quy đầu óc, người này đầu nhìn như tiểu, nhưng lại hết sức cơ linh, tư duy vô cùng đầy đủ. Mặt khác là khiếp sợ tại cái kia Thánh Tôn Di Cốt, dĩ nhiên nắm giữ như vậy thần kỳ sức mạnh to lớn, làm cho cả đáy vực đều tràn ngập ánh sáng, ánh vàng mịt mờ, nơi này giống như đang lúc hoàng hôn. đương nhiên, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ càng. Thánh Tôn Di cốt đảo móc không phải chuyện nhỏ. Dưới cái nhìn của ta, hẳn là trước tiên điều tra cổ động, đem cái này bia đá mặt sâu động phủ cho hết thể tra xét một phen. Sau đó sẽ nghị luận Thánh Tôn Di cốt sự tình. Bạch Quy kiến nghị. Nó làm việc bình thường lẫm lẫm liệt liệt, nhưng ngàn cân treo sợi tóc, cái tên này vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Cái hang cổ này ở vào tế thạch chính phía sau, hơn nữa nơi này lại đào ra năm xưa vị kia thánh tôn một chiếc răng. Bởi vậy có thể thấy được, cái hang cổ này nơi hay là năm đó vị kia thánh tôn ngã xuống trung tâm, trong đó hay là ẩn chứa cái gì huyền diệu bởi vậy bạch quy mới có trước tiên tra xét ý nghĩ đề nghị của nó lập tức liền được huyền thiên tán đồng cẩn thận để trước tiên tra xét một phen cũng không quá đáng chí ít như vậy sẽ không có chuyện xấu bạch quy lập tức thu hồi nảy viên dài đến trăm mét hàm răng sau đó cùng huyền thiên cùng rời đi này đều mới vừa khai quật ra đường hầm chuẩn bị kế tục tra xét cổ động hai tên này lần thứ hai thâm nhập mấy chục phút sau bạch quy một cái kinh ngạc thốt lên bọn họ ở cổ động trên vách đá phát hiện hài cốt vết tích trải qua bước đầu quan sát phát hiện đây là một đoạn xương ngón tay mấy ngàn mét trưởng lớn vô cùng thực tại chấn động Huyền Thiên cùng Bạch Quy cũng không có đào móc, mà là ngón tay giữa cốt ký ức trong lòng, mà sau tiếp tục thâm nhập sâu. Kết quả mới vừa thâm nhập không lâu, bọn họ lại phát hiện một đoạn xương sườn vô cùng to lớn, như là một cái núi nhỏ lĩnh. Như vậy phát hiện, quá làm người chấn kinh rồi. Hai tên này đều là cực kỳ hưng phấn, bởi vì theo Di Cốt xuất hiện, thì càng thêm nghiệm sáng tỏ Bạch Quy suy đoán, đại điệu thả ra ánh sáng, chính là đến từ chính vị này Thánh Tôn Di Cốt. Chương 223, tám quan tài máu. Huyền Thiên cùng Bạch Quy tiếp tục thâm nhập sâu, bọn họ dọc theo cổ động hướng phía dưới thăm dò ở kế mà xương ngón tay cùng xương sườn sau khi bọn họ lại lần lượt phát hiện cái khác một ít linh linh toái toái, toái to lớn xương cốt liền giống như là đóa hoa tàn lụi giống như vậy tán lạc khắp mặt đất đến trình độ này bạch quy hoàn toàn có thể vững tin nơi này có vị kia thánh tôn di cốt chỉ có điều có tồn tại hay không nguy hiểm vẫn là ẩn số hai tên này đều là rõ ràng đạo lý lớn người bọn họ cũng không hề động thủ đảo động những này xương cốt mà là cảm giác định trước tiên tra xét cái hang cổ này đem tất cả tin tức đều cho nắm giữ bài trừ nguy hiểm như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào dừng Huyền Thiên đang giảm xuống trong quá trình, không cẩn thận quẹt vào trên vách đá một cái sừng nọn, kết quả dẫn đến cái này sừng nọn rơi xuống mà xuống, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm nhìn. Nhưng mà, không lâu sau đó, phụ phủ, một tiếng vang giòn có rơi xuống đất thanh xuất hiện. Xem ra khoảng cách rơi xuống đất đã không xa. Bất quá, cái hang cổ này phía dưới, tựa hồ là một cái cái ao. Bạch Quy nói rằng, Huyền Thiên gật đầu, từ âm thanh trên phán đoán, Bạch Quy nói một chút cũng không sai. Bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng mà, không lâu sau đó, hai tên này đột nhiên cảnh giác bởi vì trong không khí đã bồng bềnh nổi lên nhàn nhạt mùi máu tanh, chính là từ phía dưới truyền tới. phía dưới có một cái máu đảm đem tới cho ta cảm giác không rõ, cẩn trọng một chút. Bạch quy mở miệng, nó cảm giác được không đúng, liền dụng thần mắt quan sát phía dưới, lúc này nhắc nhở Huyền Thiên. Hiện tượng như vậy vô cùng kỳ dị, cổ động dưới đáy dĩ nhiên tràn ngập máu tươi, kinh nghiệm nói cho Bạch quy, nơi này không đơn giản. nhưng mà ở lợi ích trước mặt chính là núi đao biển lửa cũng muốn đi dồn, dù sao vậy cũng là một vị thánh tôn thi thể, gần như không tồn tại. Huyền cùng Bạch quy kế tục giảm xuống. Bọn họ đã vô cùng cẩn thận, đánh tới hoàn toàn tinh thần, không dám thở mạnh một cái. Cũng may, hết thảy đều so với tưởng tượng thuận lợi, cũng không có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện, bọn họ liền tới đến máu đàm phía trên. Đây là thật lớn địa phương a. Đi tới cổ động dưới đáy, Huyền Thiên khiếp sợ. Nơi này dĩ nhiên có động thiên khác, không gian lớn đến kinh người. Trước ở bên trong hang cổ phán đoán máu đàm quả thực chính là ô long, nơi này rõ ràng chính là một cái biển máu, vô biên vô hạn, nối thẳng phương xa. Ầm ầm sóng dậy, đây là nơi này quan cảnh. Dòng máu ở trong gió lan lộn, nhấc lên từng mảng từng mảng bọt nước nguội máu tanh sông vào mũi, đặc biệt kích thích người thần kinh. Nơi này máu tươi, sẽ không phải chính là cái kia thánh tôn đi. Bạch quy liễu lưỡi, nó mở thần nhãn hướng về dòng máu bên trong nhìn tới, nhưng nhìn thấy một mảnh mơ hồ. Nay dòng máu quả nhiên có gì đó quái lạ, nếu là có thể, không muốn trực tiếp tiếp xúc tốt. Nó mở miệng, sau đó thu hồi thần nhãn, dẫn dắt Huyền Thiên bay lên không một chút, cùng biển máu duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Ở đây, Huyền Thiên cùng Bạch quy hai cái bên trong, tất cả sự vụ lớn nhỏ hầu như đều là Bạch quy ở làm chủ. Huyền Thiên chỉ có điều nói gì nghe lấy mà thôi. Ở huyền thiên trong lòng, đối với này con Bạch Quy quả thực là càng ngày càng bội phục. Tất cả có quyết sách sự tình, này con Bạch Quy nghĩ tới tuyệt đối là chu toàn, không có một tia chô không ổn. Hơn nữa, người này kiến thức cũng là vô cùng rộng rãi, cái này cũng là huyền thiên không cách nào so với. Bởi vậy, Bạch Quy ở đây trở thành chủ yếu quyết sách người. Ta xem như vậy đi. Nơi này dòng máu tuy rằng quỷ dị, nhưng vì thánh tôn Di cốt, chúng ta hay là muốn nhất định phải đi tới đi thăm dò một phen. Con nguy hiểm xuất hiện, hết thảy đều do ta đến kháng. Bạch Quy mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nhưng để lộ ra một kia nho nhỏ ngạo nghễ nói cho cùng nơi này như trước là xà nhân tộc tổ, tổ có thể nói là nguy cơ từ phía ai cũng không thể bảo đảm này dòng máu bên dưới đến tột cùng tiềm tàng bao lớn nguy hiểm nhưng mà bạch quy nhưng có tư cách đến tỏ thái độ bởi vì chính là âm linh vương giả công kích cũng vẫn cứ không phá ra được bạch quy phòng ngự kết quả là hai tên này lên đường phi hành ở mảnh này sóng lớn mãnh liệt biển máu bầu trời bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về nơi sâu xa tiến lên rầm phía dưới nước biển đang lao nhanh một cái lại một cái sóng lớn hoa rơi rụng nổi lên từng mảng từng mảng dòng máu, tình cảnh đổ sộ Mau nhìn, phía trước có một cái hòn đảo. Huyền Tiên mở miệng, chỉ về đằng trước. Bên kia thình lình có một hòn đảo nhỏ, tổng cộng mấy ngàn mét vuông tích. Không trải qua mà không có một ngọn cỏ, một mảnh trống không, mà lại loạn thạch khắp nơi. Làm cho người ta cảm giác là sinh cơ hoàn toàn không có. Bình thường tiểu đảo tôi, cứ việc sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bạch Quy mở miệng, nó cho rằng không có cần thiết xuống, lập tức mang theo Huyền Thiên từ phía trên bay qua, kế tục hướng về biển máu nơi sâu xa tiến lên. Đại khái bay bốn nén hương công phu, bọn họ nhìn thấy đệ nhị tòa hoang phế hòn đảo, tương tự là cực kỳ hoang phế. Thế nhưng có một chút không giống, bởi vì hòn đảo này phía trên đang đứng một tấm đĩa đá, mặt trên có một cái đại tự, dừng. Cái chữ này hành văn như nước, công phu thâm hậu, trong đó càng là ẩn chứa một tầng sức mạnh to lớn, Huyền Thiên sau khi xem thậm chí có một loại liền như vậy dừng lại ý nghĩ. Bên cạnh, Bạch Quy nhắc nhở, đem tầm mắt rời đi. Nay tự chính là cường giả tuyệt thế lưu, đã công tham tạo hóa, có thể xâm lấn người yếu tâm trí, khủng bố cực kỳ. Huyền Thiên nghe vậy, vội vã đem tầm mắt di hướng về hắn nơi. Nguyên bản dãy rủ nội tâm lúc này mới bình tĩnh lại. Thật là khủng khiếp tiểu chữ a, quả thực là có thể để người ta mê mội vào trong đó. Huyền Thiên khiếp sợ, như trước là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Tốt ở cái này tự cũng không có xấu ý, ý ở khiến người ta dừng lại mà thôi. Đây là có người cố ý lưu, hơn nữa có chút thời đại, chính là vì không khiến người ta tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, chuyện này căn bản là không thể ngăn cản bước chân của ta. Bạch Quy cười gần, trong thanh âm tiết lộ một luồng ngông cuồng tự đại của cường. Nó cùng Huyền Thiên một đạo tiếp tục thâm nhập sâu, ở sóng lớn mãnh liệt biển máu mặt trên bay vuốt. Mà phía trước lại là một mảnh mê man. Đây là mênh mông biển máu, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ, điểm cuối nhìn thấy chỉ có một cái đường chân trời. Đó là thiên cùng hải khoảng cách, một phương là mờ mịn ánh vàng, một phương khác là đỏ tươi màu máu, cách một tia phảng phất là hai cái thế giới. Thiên quảng đại đến mức nào, rộng rãi đến mức nào, đường chân trời thì có nhiều lâu dài. Liên ngay cả Huyền Thiên cùng Bạch Quy cũng không biết, mảnh này biển máu ở nơi nào sẽ là có điểm cuối. Cũng không biết phi hành bao lâu, chân trời rốt cục xuất hiện một điểm màu vàng đất, sau đó theo hai người tới gần càng lúc càng lớn. Cái kia dĩ nhiên cũng là một hòn đảo. Cùng trước một hòn đảo như thế, hòn đảo nhỏ này phía trên đồng dạng đứng thẳng một tấm bia đá, mặt trên viết một hàng chữ, chính là: Nếu như đi tới giết, đặc biệt là cái này giết tự, càng là có vẻ khủng bố. Quả thực là ma khí lan lột, sát khí ngút trời, từng luồng từng luồng đỏ như màu máu khí tức quét sạch trời cao, khiến cho quanh thân nước biển đều đang lan lộn, giống như sôi trào. Thậm chí, vô hình trung Huyền Thiên Phượng phất nghe được thiên quân vạn mã tiếng la giết, lên ken sục sôi, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ. Khá lắm, đây là đang cảnh cáo người đến sau sao? sao. Ta liền không tin cái này ta. Bạch Quy lầu bầu, nó đây là tới kính, chuẩn bị kỹ càng tốt xông vào một lần mảnh này biển máu. Đồng thời, nó cũng làm cho Huyền Thiên bảo vệ tâm thần, không nên bị cái này giết tự cho quấy rầy. Sau đó, Bạch Quy lôi kéo Huyền Thiên, lần thứ hai hướng về biển máu nơi sâu xa đi tới. Cái tên này cả gan làm loạn, hoàn toàn là đem ven đường cảnh cáo coi là không có gì. Biển máu minh ông, vòng đi vòng lại, hai tên này thậm chí đem thời gian đều quên đi mất, cũng không biết phi hành bao lâu, chân trời phía trên đường chân trời, rốt cục xuất hiện lần nữa một cái điểm vàng lại là một hòn đảo Huyền Thiên một cái giật mình trong nháy mắt lên tinh thần không đây là một ngọn núi lửa hoặc là xác thực nói là một cái dương lớn Bạch Quy xen mổm hỗ trợ cải chính bởi vì hòn đảo này cùng với trước nhìn thấy tiểu đảo không giống nó mặt trên có một cái lỗ to lớn hai tên này vội vã chạy đi nhìn gần nhưng mà bị giật mình bởi vì tòa này tự tỉnh tự sơn tiểu đảo phía dưới có như thế một màn đáng sợ cảnh tượng đó là một cái bến tàu ở vào tiểu đảo phía dưới trang trí đơn sơ thế nhưng mặt trên nhưng có tám cái thô to xích xát chất liệu trượt ám, có địa phương đã mục nát, liên tiếp tám thanh, cũ nát máu quan. đúng, chính là như vậy tám thanh đỏ như màu máu quan tài, màu sắc đỏ sậm, phảng phất là dùng khô cạn dòng máu chế thành, làm cho người ta cảm giác vô cùng kỳ dị. này tám quan tài máu liền dường như thuyền nhỏ giống như vậy, trôi nổi ở biển máu bên trên, tung bay theo gió. bất quá bởi xích sắt hạn chế, chúng nó không cách nào phiêu quá xa. tựa hồ xích sắt tồn tại ý nghĩa, chính là vì phòng ngừa máu quan bay đi. có ma, nơi này đột nhiên bính ra 8 chiếc quan tài đến. chính là không rõ dấu hiệu a. huyền dung nhan đại động thầm than xui xẻo. Vật quỷ này không đơn giản, chính là thần nhãn, cũng nhìn không thấu bên trong đồ vật. Bất quá, điều này cũng không làm khó được ta. Bạch Quy lẩm bẩm, tăng, một tiếng tự không trung lướt xuống, nhảy đến một ngụm máu quan bên trên. Không trung, Huyền Thiên bị Bạch Quy động tác giật mình, hắn vội vàng hỏi dò, nói, ngươi muốn làm gì đây? Mở ra một cái tới xem một chút, chính là có nguy hiểm, ta cũng không sợ. Bạch Quy móng nuốt nhỏ vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin, trên mặt của nó mang theo trước sau như một nụ nễ. Xác thực, nó là có tư cách này tự tiêu bởi vì sức phòng ngự của nó xác thực là mạnh mẽ, chính là âm linh vương giả cũng không cách nào công phá. loàn xoàng bạch quy lấy ra xe nhỏ, ra sức tẹt ra dưới chân quan tài nắp, sau đó duỗi ra trường cái cổ, đi vào trong quan sát. kết quả nó chỉ là đi vào trong liếc mắt nhìn, cũng đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. bên trong dĩ nhiên nằm một lão giả, chính là xà nhân tộc, một thân trường bảo màu trắng, lặc quai hàm là ngân cần, đồng nhan hạ phát, khá giống là được cao nhân. nhưng mà hạ thân lại là một cái đen kịt mãng xà vĩ, màu đen vậy rắn trên không chúng phản xạ hoa đặc biệt bắt mắt người gây ra đại họa. Bên cạnh, Huyền Thiên kinh hãi đến biến sắc, hắn vội vã nhắc nhở, để Bạch Quy nhanh chóng rút lui. Soạt. Bạch Quy giống như như chim sợ cảnh cong, lập tức tự trên nắp quan tài bình lên, bắn nhanh đến không trung, một lần nữa trở lại Huyền Thiên bên người, cảnh giác nhìn máu trong quan tài xả nhân tộc ông lão. Nhưng mà, đi qua thời gian một nén nhang, như trước là không có chuyện gì phát sinh. Ông lão hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng nằm ở máu trong quan tài, không có bất cứ động tĩnh gì. Không có tiếng động, lẽ nào là đã chết rồi? Huyền Thiên nghi ngờ không thôi. Chương 224, nửa bước thánh giả Huyết quan màu đỏ tươi, mặt trên còn điêu khắc từng kia một ma văn, như là một cái khai thác giết chóc ma vật. Bên trong, vị lão giả kia lặng lặng nằm, hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ tiếng động phát sinh, giống như tử vong giống như. Lão giả này tự tử không chết, không cần đi quản hắn. Bạch Quy mở miệng, đem tầm mắt từ huyết quan trên rời, đặt ở chiếc kia tỉnh như thế trên hòn đảo. Chăm chú quan sát lên. Cái này hòn đảo kỳ lạ, như là núi lửa giống như vậy, trung tâm nơi có một cái lô to lớn, đường kính ít nói cũng có 5, 6000m, vô cùng lớn cực kỳ. Nhưng mà, càng kỳ lạ vẫn là này đầu đường. Này đầu đường bên trong là đen kịt một màu, giống như hố đen. Không cẩn thận tế quan sát, có thể phát hiện trong bóng tối có rất nhiều quang điểm đang lóe lên, gần giống như trong bầu trời đêm óng ánh tinh tinh đang lóe lên giống như vậy, đặc biệt mỹ lệ. Này như là một tấm bức tranh các vì sao." Huyền Tiên chỉ vào trên hòn đảo lỗ hổng nói. "Không không phải bức tranh các vì sao, phải nói, đây là một cái đường hầm không thời gian, liên tiếp mặt khác một chỗ. Cùng chúng ta ở cái kia phồn hoa trên đường cái, nhìn thấy cái kia phiến đồng thau cổ môn như thế." Bạch Quy lẩm bẩm, hốc mắt của nó bên trong hiện ra to lớn khiếp sợ. "Đúng Phá tan phải không, liên tiếp một nơi khác. Đây tuyệt đối là một việc vô cùng bạo tay, bố trí nơi này tuyệt đối là một vị cường giả tuyệt thế. Này còn cao đến đâu? Phá tan một cái không gian, liên tiếp thành đường hầm, hòn đảo này chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Huyền Tiên trợn to hai mắt, phản phất là gặp quỷ. Hắn tri thức còn thiếu thiện. Ở trong mắt hắn, chuyện như vậy quả thực là không thể nào tưởng tượng được, không cách nào phỏng đoán. Có thể, khiến cho một cái cấp thấp tu sĩ đi quan sát một hạng cường giả đỉnh cao bố trí, là có một ít cố hết sức. Bất quá, Bạch Quỷ nhưng không như thế. Nó nhưng là biết rõ bố trí một cái đường hầm không thời gian gian nan. Nơi này tất cả nhất định là xà nhân tộc bố trí. Nhưng là, bọn họ bố trí tác phẩm lớn như vậy, đến cùng muốn làm gì? Nó lẩm bẩm, cảm giác được mùi vị âm u. Soạn. Sau một khắc, một tiếng vang giòn, ánh sáng lấp lẽ. chính là từ bạch quy trên người phát ra, nó cho gọi ra một người mặc khôi giáp con rối binh sĩ, đặt ở trước người của chính mình. Ngươi làm gì thế đây? Huyền Tiên không rõ. Đường hầm không thời gian một khi tiến vào, có thể trở về cũng khó nói. Vì lẽ đó, ta định dùng cái này con rối nhìn cái này đường hầm đến cùng thông hướng nào. Bạch quy nói rằng, sau đó chuẩn bị đem thần niệm trói chặt cái này con rắn dối. Bất quá đột nhiên, nó dừng động tác lại, đem tầm mắt đặt ở Huyền Thiên trên người, đánh giá lên. Ngươi chuẩn bị làm gì? Huyền Thiên cảnh giác, người này không có ý tốt. Tiểu tử, ta xem ngươi tinh lực dồi dào, sức sống bắn ra bốn phía dáng vẻ. Như vậy đi, này cha xét sự tình liền giao cho ngươi, không muốn phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng. Bạch quy nở nụ cười đem con rối đưa cho Huyền Thiên. Ngươi người này Huyền Thiên mặt tối sầm lại nguyền rủa, sắc mặt khó coi tiếp nhận con rối Ở trong lòng, hắn như trước gầm thầm đem Bạch Quy mang mấy chục lần, người này không nỡ lòng bỏ chính mình thân niệm, bởi vậy đem cái này nhiệm vụ trọng đại giao cho hắn. Hơn nữa, thân niệm nếu là bị hắn vật nuốt trưởng, sẽ có một luồng đau nhức cảm giác, Bạch Quy hiển nhiên cân nhắc chú đáo. Huyền Thiên là cái kia tức giận a. Bất đắc dĩ đem thần thức chói chặt ở con rối bên trên. Bất quá cũng may thân niệm hao tổn, có thể khôi phục lại. Bằng không, chính là đánh chết hắn cũng không làm. Soạn. Làm xong tất cả chuẩn bị công tác, Huyền Thiên liền độ thủ. Con rối hóa thành một đạo quang, có nguyên bản điện hóa thành một đạo vàng nóng ánh vẻ tàn ảnh tập trung vào trên đạo đường hầm không thời gian bên trong nhất thời một luồng manh liệt cảm giác hôn mê xông lên đầu con rối trên bị chói định huyền thiên thần niệm tình huống như vậy liền giống như là huyền thiên đích thân tới bởi vậy cảm giác của hắn đặc biệt nhạy cảm tiểu tử cho ta chịu được a bảo vệ tâm thần nắm lấy cái kia một tia nhạy bén liên hệ tuyệt đối không nên để phần này liên tiếp cho đi rời. bên cạnh bạch quý nhắc nhở nó căng thẳng nhìn huyền thiên ta xem gặp mặt một lần màu đỏ cơ sỉ rất nhanh huyền thiên liền bắt đầu báo cáo hắn nhìn thấy đồ vật Con rối đã xuyên qua đường hầm không thời gian. Mặt khác đây, Bạch Quy truy hỏi, mặt khác tựa hồ còn có một cái tường thành, màu đỏ cờ xí liền cắm ở phía trên tường thành. Huyền Tiên ấp đúng nói rằng, hắn tựa hồ cũng xem không thiết thực. Liên nhìn thấy như thế điểm, Bạch Quy trừng mắt. Đúng thế, con rối binh sĩ một xuyên qua đường hầm không thời gian, liền cùng ta mất đi liên hệ. Ta có thể nhìn thấy một đoạn này không trọn vẹn hình ảnh, đã là rất tốt. Huyền Tiên mở miệng, thái độ đối với Bạch Quy rất không vừa ý. Con rối thất liên, hắn cũng tổn thất không nhỏ, thân thức thiếu một đại đoạn. E sợ là muốn tu luyện cái nửa ngày mới có thể khôi phục như cũ. Kỳ thực, ngươi thấy đã rất hơn nhiều. Vào lúc này, một tiếng nói giả mua từ phía sau vang lên. Cảm tạ khích lệ. Ngươi có thể thông cảm là tốt rồi. Huyền Tiên theo bản năng trả lời, sau đó nhìn về phía Bạch Quy, kết quả bị Bạch Quy một cái trừng mắt. Cảm ơn cái đầu ngươi a, ta cũng không có khích lệ ngươi. Nó đáp lại, sau đó trở nên kinh ngạc. Hai tên này hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương đáy mắt một tia nuối tiếc. Chờ xoay người, lại phát hiện một ông già đứng ở phía sau cách đó không xa. Ông lão này từ mi tiền mục Thân xuyên trường bảo màu trắng, không phải là trước đây không lâu nằm ở máu trong quan tài cái kia một vị sao? Thời khắc này, hắn bàn khu đôi rắn, đứng ở trong hư không, như là một vị trưởng giả, một mặt ôn hòa, hứng thú dạt dào nhìn hai tên này. Ở sau người hắn, còn có một đôi tiểu cánh, cây quạt to bằng, màu vàng lông chim ở huyết quang bên trong lập lòe điểm điểm ánh vàng, rất là rực rỡ. Trước, ông lão nằm ngang ở máu trong quan tài, thân thể hướng trên, bởi vậy không có nhìn thấy đôi này màu vàng cánh. Nửa bước thánh giả bạch quy sắc mặt tụ biến, lúc này liền bước lên huyền thiên, đi ra ngoài chạy đi. Chạy đi đâu? Ông lão một cái giống to, nguyên bản hiền lành khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thâm độc cực kỳ. Hắn lập tức truy kích mà đi, thân thể trên tỏa ra từng tia từng tia Hắc hát quang, giống như một vệt đen ngang trời. Nhưng tức đã là như thế, cũng đuổi không kịp Bạch Quy. Bạch Quy người này hai chân vô cùng nhanh nhẹn, chạy trốn trên không trung phảng phất là hai cái bánh xe ở chuyển động. Huyền Thiên bị nó kéo lấy, chỉ cảm thấy là thiên địa lệch vị trí, cảnh vật biến hóa, rất nhiều một loại cảm giác mê man. Sau đó, Bảo Quang biểu lộ, Bạch Quy càng là móc ra nó thoát thân pháp bảo, cũng chính là khối này ván cửa tự phi hành bảo khí. Hai tên này ngồi ở cái này cổ bảo bên trên, tốc độ càng là nhanh hơn một đoạn dài, mở mịt bảo quang tỏa ra, ven đường đều lưu lại xích vĩ, như là một viên sao trổi ngang trời. Xem xa nhân tộc ông lão là trực trừng mắt. Đây rốt cuộc là cái gì bảo khí, tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Vị này xà nhân tộc ông lão dừng lại thân thể, nhìn Bạch Quy hai người biến mất, ánh mắt vô cùng độc ác. Soạt. Bảo quang lưu ly, Bạch Quy cùng Huyền Thiên cưỡi cổ bảo, xẹt qua biển máu. Nhất thời, gió nổi lên dâng lên. Tốc độ của bọn họ phi thường nhanh. Chỉ bỏ ra nửa nén hương thời gian, Huyền Thiên cùng Bạch Quy cũng đã lần thứ hai nhìn thấy tòa kia đang đứng bia đá tiểu đảo, mặt trên giết tự như trước là kinh tâm động phách, đằng đằng sát khí. Bất quá, lần này bọn họ không có dừng lại, mà là vặt qua, không có nhìn nhiều. Phong trì điện thệ không phải rất lâu công phu, cái kia đệ nhị tòa đạo biệt lập cũng đã rõ ràng trước mắt, mặt trên rừng tự như trước. Hai tên này tự mặt trên bay qua, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Có thể nói, cổ bảo tốc độ thực sự là kinh người. Liên ngay cả Huyền Thiên cũng phải mở rộng tầm mắt, nguyên bản bọn họ phi hành rất lâu biển máu, dĩ nhiên chỉ là dùng thời gian một nén nhang, cũng đã bay qua. Hiện nay, đã tiến vào bên trong cái hang cổ. Xa nhân tộc tổ, trung tâm tế thành nơi. Đoạn. Đột nhiên, bảo quang rực rỡ, một đạo năm màu vẻ huyến mang tự tế thành phía sau vọt lên, tỏa ra ngàn đạo hào quang. Đem tế đàn trước chính đang tế bái sả nhân tộc, chúng tộc lão làm cho giật mình. Món đồ gì? Từ kỷ bà bà kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, đến từ tế thạch mặt sau tổ động. Lôi lão kinh ngạc tốt lên. Thời khắc này, bên này rất nhiều sả nhân tộc tộc lão đều há đá, bọn họ sững sờ nhìn cách đó không xa dừng lại đạo kia bảo quang, có chút ngạc nhiên. Đúng, ở trong mắt bọn họ Đây là một khối tương tự ván cửa phi hành bảo khí, mặt trên lại là bảo quang biểu lộ. ở hào quang nóng ánh bên trong, có thể đại thể nhìn thấy hai cái bóng người mơ hồ, một lớn một nhỏ, đứng ở phía trên, là các ngươi lão tổ. Bạch quy cười ha ha, nó liệu định cái tia xả nhân tộc ông lão không đổi kịp đến? lập tức lớn mật ở đây ngừng lại, chuẩn bị đầu đậu này còn sa nhân. Kết quả, sa nhân tộc rất nhiều tộc lão tin là thật, đều hoảng hồn. mặt sau tổ trong động chỉ có mấy đời lão tổ phương có tư cách tiến bảo, này nhất định là tiền nhân cao tổ, lôi lão kinh hại đến biến sắc. trong nay mắt. Hết thể xà nhân tộc tộc lão đều nằm giặt đi, hướng về Huyền Thiên hai tên này phương hướng lê bái, vẻ mặt thành kính, thái độ vô cùng kính cẩn. Thấy cảnh này, ngồi ở cổ bảo trên bạch quy có thể chiếm được ý, nó không nhịn được muốn bật cười. Thế nhưng vào lúc này, nó vẻ mặt đột nhiên biến đổi, lập tức hướng về trên tế đàn cái kia hai bộ thi thể nhìn tới. Thời khắc này, nó có một loại bị thi thể tập trung cảm giác. Đúng, cái cảm giác này vô cùng nhạy cảm. Nó hỏi do Huyền Thiên có hay không cũng có cảm giác này. Kết quả Huyền Thiên cũng là gật gật đầu. Nơi đây không rõ, việc này không nên chậm trễ lập tức rời đi. Bạch Quy mở miệng, lúc này khống chế của bảo phá không mà đi. Nó chạy đi hướng lên phía trên trong bóng tối. Lẽ nào, liền như vậy trực tiếp hướng về trên chạy đi, không đi tiểu đạo sao? Huyền Tiên kinh hãi. Đương nhiên, không cần sợ âm phong kia. Ta cổ bảo thần kỳ cực kỳ, có thể chống đỡ âm phong kia ảnh hưởng trái chiều." Bạch Quy tràn đầy tự tin, giang giác. Trong bóng tối, đệ một trận âm phong rốt cục kéo tới, thế nhưng ở gặp phải cổ bảo quanh thân bảo quang sau khi, chỉ là phát sinh một tiếng vang dọn, liền tiêu tan. Chuyện gì đều không có phát sinh ngươi xem đi, bạch quy dương dương tự đắc, cổ bảo mang theo hai tên này qua lại ở trong bóng tối, vẫn hướng về mặt trên phi hành, chuẩn bị rời đi hạ cốc này, vang lên giòn giã thanh không dứt, này trên đường có vô số âm phong, chúng nó vụ vụ thổi hướng về cổ bảo, như gào khóc thảm thiết, nhưng cuối cùng đều bị cổ bảo cho diện. liên như vậy, một đường thế như trẻ tre, hai tên này chỉ bỏ ra hai chú hương công phu, cũng đã rời đi đen kỵ thẳm núi. làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, bọn họ đã xuất hiện lần nữa ở xà nhân tộc tiểu trong bộ lạc. bất quá, huyền thiên cùng bạch quy cũng không có lần thứ hai dừng lại. Ở rất nhiều xà nhân tộc binh lính tuần tra ánh mắt kinh ngạc dưới, bọn họ lóe lên một cái rồi biến mất, liền biến mất. Lẽ nào là hào giác? Có binh sĩ lầm bẩm. Dù sao, tia sáng kia quá nhanh, quả thực là lóe lên một cái rồi biến mất, liền ngay cả tàn ảnh cũng khó có thể nhìn thấy. Chương 225: Hắc thạch biến dị. Cổ Lâm xung xuê, xanh uống tươi tốt. Nơi này cây cối quả thực chính là nhà cao tầng, một viên sắt bên một viên, xa xa nhìn tới phảng phất là từng mảng từng mảng quần thể kiến trúc. Đúng, nơi này chính là Cổ Thụ Lâm, một mảnh chân chính rừng rậm nguyên thủy. Cao to cây cối trên, xoay quanh từng cái từng cái chắt long tự cây mây, có tới cánh tay như vậy thô to, cảnh tượng đồ sộ. Mặt đất cỏ xanh như tấm đệm, sinh trưởng các loại thảm thực vật, nơi này quả thực chính là hoang dại loài nấm thiên đường, các loại dung ăn khuẩn cùng độc khuẩn như sau mưa xuân xuân giống như vụt lên từ mặt đất. Hững. Lúc này, một đạo tiếng gào thét truyền đến, như trước là như vậy kinh tâm động phách, khiến cho người linh hồn đều muốn rung động. Là nơi sâu xa những bá chủ kia đang gầm thét. Tất cả những thứ này, cũng chỉ có ở rừng rậm nguyên thủy bên trong mới có thể nhìn thấy. Trời bên ngoài bên trong, hầu như đã là tuyệt tích ô hô rốt cục đi ra, xa cách hồi lâu cổ thụ lâm, ta lần thứ hai trở về. Bạch quy hoan hô, hưng phấn không thôi. ở trong bóng tối sinh hoạt lâu, đột nhiên lần thứ hai nhìn thấy ánh mặt trời, loại kia chiếu khắp hạ xuống ấm áp cảm giác sẽ làm người đặc biệt thư thích. đặc biệt là thời khắc này vẫn còn sáng sớm, ánh mặt trời như là mảnh vàng vụn bình thường tung xuống, chính là một ngày bên trong tốt nhất thời gian. mà bên cạnh Huyền Thiên nhìn nó, ánh mắt không quen. thời khắc này hắn rất có một loại đập chết này còn quy kích động. đúng, bọn họ vẫn là vừa tự xà nhân tộc bộ lạc nhỏ bên trong sông ra vẹn vẹn là bỏ ra hai nén hương công phu cũng đã xuyên qua rồi cái kia hắc ám vừa nguy hiểm hẻm núi nhớ lúc đầu bỏ xuống thời điểm nhưng là một bước một cái vết chân dòng dã bỏ chừng mấy ngày đây tiểu tử ngươi muốn muốn ăn thịt người a như vậy oán hận bạch quy lẩm bẩm hắn cảm giác nhẹ bén lập tức liền phát hiện huyền thiên cái kia ánh mắt bất thiện đúng phải đem ngươi cho hoạ quả huyền thiên theo tiếng vẻ mặt phớt ớt, lúc này móc ra một thanh phi kiếm ở bạch quy sắc trên gõ mấy lần lần này có thể không được hiểu rõ bạch quy hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Giống như một con động dục châu hăng, mạnh mẽ nhằm phía Huyền Tiên, cuối cùng ao, một tiếng, ở Huyền Tiên trên đùi cắn một cái. Hai tên này một phen giàn vặt, náo động đến là núi lở đất nước, cổ mục đều ngã xuống một mảnh. Hết cách rồi, tu sĩ lực phá hoại chính là kinh người như vậy. Bọn họ thể phách mạnh như thần thiết, không phải mặt đất bùn đất có thể so sánh. Dù cho chỉ là vô ý cử chỉ, cũng sẽ tạo thành to lớn phá hoại. Cuối cùng, vẫn là Huyền Tiên nói ra nguyên nhân, trận này tiểu đùa giỡn mới ngừng lại. Hóa ra là như vậy a. Này không, ta cũng là vì đại cục cân nhắc. Lúc đó chúng ta nhưng là lén lút lén vào đi bảo. Ma ta cổ bảo lại hết sức kinh người, ánh sáng cực kỳ óng ánh. Ở lúc đó tình huống không rõ bên dưới, ta dám sử dụng cổ bảo đi đường sao? Bị phát hiện làm sao bây giờ? Bạch Quy giải thích, trong quá trình này, nó hai con mắt nhỏ lén lút chăm chú vào Huyền Thiên, trên mặt mang theo từng kia một nhàn nhạt đắc ý chỉ thấy Huyền Thiên cánh tay cùng với trên đùi đều có một loạt bài tiểu dấu răng, có thể thấy rõ ràng. Người này Huyền Thiên mặt đen, rất là căm giận. Hết cách rồi, người này mai rủa chính là như vậy này, cùng nó gian vật có thể chiếm được tượng phong tỷ lệ rất nhỏ, không đùa với câu. Lần này xà nhân tộc tổ một nhóm, dấu diếm huyền cơ, ta đến khỏe mạnh suy nghĩ một thoáng. Bạch quy nói rằng, vào lúc này, nó soạn, một tiếng, trước đem lưu ở bên ngoài phi hành cổ bảo cho cất đi. Sau đó, cái tên này bắt đầu sững sờ đầu ra, bắt đầu hồi ức lần này hẻm núi lữ hành. Huyền thiên một cái do dự, sau đó nói, cái kia tám quan tài máu tồn tại, thật giống là cố ý bảo vệ cái kia đường hầm không thời gian. Trong này có thể hay không là xà nhân tộc một cái âm lưu, bọn họ dĩ nhiên đối với đường hầm không thời gian coi trọng như thế. Bạch Quy gật đầu, như trước ở Sương Sở. Huyền Thiên lại nói, đã có cái kia tám quan tài màu ở, nói vậy chúng ta đã không có lại tiến vào cơ hội. Chính là cái kia Thánh Tôn Di Cốt, vài đáng tiếc. Chúng ta không thể lại thu được. Hơn nữa khung xương không hoàn toàn, e sợ bộ phận Thánh Tôn Hải Cốt đã mất. Thánh Tôn Di Cốt không hoàn toàn, là có một ít đáng tiếc, bất quá chờ một chút. Bạch Quy đột nhiên nhảy lên, hai con tiểu hai mắt trận tròn xoe, như là gặp quỷ. Làm sao? Huyền Tiên vội vàng hỏi dò. Thì ra là như vậy, Thánh Tôn di thể không hoàn toàn, khả năng là bị luyện hóa cái kia vô biên biển máu là thánh tôn máu tươi, ven đường nhìn thấy bia đá hẳn là thánh tôn móng tay, còn cái kia cuối cùng tình hình hỗn đạo, chỉ sợ cũng là thánh tôn xương gáy. có người đem thánh tôn cái cổ luyện thành đường hầm không thời gian, thậm chí còn đem những bộ vị khác một ít xương cốt cho luyện hóa tiến vào. bạch quy kinh hãi, đây là cần bao lớn tác phẩm a? tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. tối thiểu luyện hóa thánh tôn di thể là cần loại kia cùng cấp bậc cường giả mới có thể. từ nơi sâu xa, bạch quy thậm chí người được mùi vị âm lưu, tựa hồ một cái bấy đang nổi lên vậy chúng ta có hay không còn cần lại trở về một chuyến? Huyền Tiên Trần chờ nói, không cần, chúng ta xuất hiện, bọn họ khẳng định lấy biện pháp, ở phòng ngự trên không thể lại xuất hiện lỗ thủng. Bạch Quy lắc đầu, sau đó lại nói, chỉ cần có ông lão kia ở, chúng ta cũng rất khó tiếp cận cái kia đường hầm không thời gian. Cung đụng vào hắn, chỉ có con đường trốn. Hơn nữa, vừa trên còn có bảy thanh huyết quan, ta hoài nghi bên trong phân biệt cất giấu một vị cường giả. dù sao, xa nhân tộc xuất hiện vô số năm tháng, bọn họ bộ lạc không chỉ là chỉ có ở bề ngoài như thế chút thực lực. vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? lẽ nào cho phép do xà nhân tộc ngâm như gấp đủ? Huyền Thiên hỏi dò. Không, đương nhiên không. Bạch Quy như trước lắc đầu, nói, như vậy, ta kế tục đi điều tra xà nhân tộc tình huống, đem hết thảy đều cho làm rõ. Con ngươi liền không muốn theo ta đi tới. Ngươi ở mảnh này cổ trong rừng tiêu giao được rồi, chờ ta ra lại tìm ngươi. Hai tên này hay nước, đem hết thảy đều cho thích đáng thương lượng được, liền ngay cả chạm mặt tín hiệu cũng làm ra quyết định. Cuối cùng, Bạch Quy rời đi. nhớ kỹ, nơi này là xa loại sinh linh thiên đường. ở đây có tới hơn 30 mươi vào cổ bộ xà chân huyết, trong đó càng là lấy đằng xà, trúc xà, thoại xà, cửu anh đại sả, lục tương chân xà làm đầu. ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, liền đem này hơn 30 loại chân huyết đều cho thu thập. nếu là đi đi ra bên ngoài, e sợ không có số may như vậy ở gặp phải nhiều như vậy sả loại chân huyết. đây là bạch quy trước khi đi lưu lại, nó khuyên huyền thiên rảnh rỗi liền nhiều ở đây thu thập một ít chân huyết, đối với rèn luyện thể phách vô cùng hữu ích. huyền thiên cảm giác có lý, tiếp nhận rồi đề nghị của bạch quy. đương nhiên. Hắn hiện tại cũng không muốn ngay lập tức sẽ đi trừng phạt. Trường kỳ ẩn nút ở xà nhân tộc trong bộ lạc, thân tâm của hắn cảm giác được phi thường nguy hại, cần tốn đến điều chỉnh, đem tinh, khí, thần đều cho khôi phục như cũ. Ngày đó, Huyền Thiên liền đang nghỉ ngơi bên trong vượt qua. Khi đem đến, Huyền Thiên mới tỉnh lại, hắn hoạt động một chút gân cốt, nhất thời cảm giác tinh thần dồi dào, sức sống bắn ra bốn phía, phản phát xương cốt bên trong tràn ngập, dùng mãi không hết sức mạnh, muốn lập tức đi phát tiết. đã như vậy, trước hết đi trộm trứng được rồi. Huyền Thiên nói thầm, con người loại loại tỏa sáng. Hắn lần thứ hai nhớ tới xà trứng tươi đẹp tư vị, lập tức không chần chừ nữa, hắn bay lên trời, biến mất ở rậm rạp cổ trong rừng. Quá hồi lâu, Huyền Tiên mới mang theo một thân nước xương trở về. Hắn tổng cộng cho tới 3 viên xà trứng, hơn nữa lần này, hắn không phải tổn thủ trọng trứng, mà là Quang Minh chính đại đi vào xà hoa, cùng mẫu xà đoạt trứng. Cái này cũng là một cái ngưng kính kỳ mẫu xà, bất quá lại bị Huyền thiên dễ dàng đánh bại, cuối cùng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn kẻ nhân loại này phụng đi rồi hơn nửa xà trứng, chỉ để lại một viên cho nó. Quá trình này, nói trường cũng không dài cũng là mấy nén hương công phu. Bất quá ở cái này sau khi Huyền Thiên còn quang lâm một chuyến xà nhân tộc bộ lạc, hắn đem mục tiêu nhắm vào cái kia linh quả viên. Dù sao công phu này đoạn xà nhân tộc tộc lao môn đều ở trong hẻm núi, toàn bộ trong bộ lạc cũng không có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Bởi vậy thừa dịp cái này trên cơ hội tốt, Huyền Thiên đến thăm một chuyến linh quả viên, còn ở bên trong đại náo một trận, đem rất nhiều xà nhân tộc binh sĩ một trận ra sức đánh. Hắn não động đến rất là sảng khoái, thuận tiện mang theo rất nhiều linh quả, linh quả cùng khảo xà trứng. Bạch quy ở đây nhất định chảy nước miếng. Huyền Tiên Dương Dương tự đắc, đây chính là tiêu giao lại tự tại tháng ngày, liền ngay cả thần tiên cũng phải ước ao. Hắn sau khi trở về, liền lập tức nhấc lên cánh tay, chuẩn bị đem ba viên xà trứng cho nướng chín. Không lâu sau đó, hương thơm phân tán, nơi này tràn ngập nổi lên khảo trứng hương vị. Huyền Tiên gõ mở ra một cái thụ trứng, nhẹ nhàng cắn tới một cái, chỉ cảm thấy vị tươi mới, dư vị vô cùng. Rất lâu không có ăn vật này, thời khắc này dĩ nhiên muốn ăn nổi lên. Rất nhanh, Huyền Tiên liền đem ba cái xà trứng cho hết thể ăn xong, liền ngay cả linh quả cũng giải quyết hơn một nửa. Sau đó. Hắn đánh liên tục bà ợ no Này một đêm, hắn ngủ rất ngon lành, ăn uống no đủ. Đây là rất nhiều sinh linh hưởng thụ mục tiêu. Ở bên ngoài, rất nhiều tu sĩ đều sẽ thời gian hoa đang tu luyện bên trên, không có công phu hưởng thụ miệng lưỡi chi muốn. E sợ huyền tiên tháng ngày nói ra, có thể khiến rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, từng sợi mảnh vàng vụn giống như ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khẽ hở, soi sáng đến trên vùng đất này, khiến cho nơi này có vẻ càng càng mỹ lệ cùng lãng mạn. Huyền tiên tỉnh lại, hắn hơi một cái suy tư mà sau sẽ thần thức chìm vào chính mình trong nghe hoàng cung, chuẩn bị đem đồ vật của chính mình cho khỏe mạnh thu dọn một phen. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên một cái khẽ ồ lên, ngồi xếp bằng thân thể suýt chút nữa cho nhảy lên đến. chuyện gì thế này? Huyền Tiên nghi ngờ không thôi. ở trước mặt của hắn, lúc này ánh sáng lấp lóe, xuất hiện một con màu xanh thú chảo, mấy trăm mét trường, thể tích khổng lồ, mặt ngoài ngoại trừ che kín vảy xanh ở ngoài, mặt trên còn dính kề cận từng khối từng khối màu đen biểu bì như hòn đá. này chính là lúc đó, ở bảo địa bên trong thu được thần vật. chỉ có điều bây giờ nhưng đã biến thành dáng rất này thành một con thú chảo rầm lúc này thanh trên móng nuốt xuất hiện vận động chỉ thấy một khối màu đen biểu bị đột nhiên bóc ra lộ ra một tầng nụn nụn vảy xanh đến tầng này vảy xanh phảng phất là vừa mọc ra giống như vậy còn có vẻ vô cùng sinh nụn dưới ánh mặt trời lập lèe điểm điểm ánh sáng chói lọi đặc biệt mê người lẽ nào là tự mình tái sinh cái này móng nuốt trước tựa hồ chịu đến thương tích trở nên một mảnh cháy đen vì lẽ đó bị mọi người ngộ nhận là là hòn đá đen hiện nay mặt ngoài tiêu đi biểu bị bóc ra lộ ra nguyên bản vải xanh huyền tiên lẩm bẩm đột nhiên hắn mí mắt nhảy một cái, bị dọa đến suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hắn tận mắt thấy, vừa nãy cái kia màu xanh móng nuốt một cái ngón cái giáp nhúc nhích một chút, gặp quỷ hay sao? Hắn rủi rủi con mắt, lần thứ hai nhìn tới, vừa vặn lần thứ hai nhìn thấy màn này, sợ đến huyền tiên cái chán nữa ra hãn. lẽ nào vật này là vật còn sống? Hắn nghi ngờ không thôi, khẩn nhìn chăm chăm thú chảo quan sát. thế nhưng đón lấy rất lâu thời gian trong, thú chảo vẫn cũng không có động tĩnh, giống như chết đi. Huyền tiên thấy thế, lớn mạnh là gan tới gần, dùng binh khí vào. Nhưng như trước là không, có bất cứ động tĩnh gì. Lần này, nhưng là khó khăn. Huyền Thiên nghiên cứu rất lâu, cũng không có được cái nguyên cớ. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là cất đi, tạm thời coi như thôi. Chương 226: Lam Điện Hắc Kim Sả. Dòng dã thời gian đốt một nén hương, Huyền Thiên đều xếp bằng trên mặt đất, thu dọn chính mình không gian chứa đồ. Trong nghe hoàng cung rất hỗn độn, đủ loại kiểu dáng đồ vật đều có, chồng chất cùng nhau đều sắp thành núi nhỏ. Vật này có thể muốn thích đáng giữ đi kỹ, không phải vậy bị Bạch quy đánh chết. Huyền thiên nói thầm, lúc này đem một cái trang bị màu vàng con rắn nhỏ người hộp trò che lên. Ngoài ra, vừa trên còn có ba cái tương tự hộp, hắn cũng chỉnh trọng cất đi. Thu dọn tốt nghe hoàng cung rực rỡ hẳn lên. Nơi này sạch sẽ mà lại cao cấp, các loại bảo vật tỏa ra muôn màu muôn vẻ mịn mờ. Nơi này như là một kho báu. Huyền Thiên thỏa mãn gật đầu, sau đó thần thức lui ra nơi hoàng cung. Tiếp đó, hắn đứng lên, đi vào cổ trong rừng. Không lâu sau đó, hắn tay cầm một cái bốn chân quan kê xả, tự trong rừng đi ra. Nguyên Lai, like, chủ nhân của nơi này là một cái lam điện hấp kim xả. Trong cơ thể nó có thượng cổ lôi xà huyết mạch, đúng là có thể cân nhắc thu được. Huyền Tiên lẩm bẩm, trong miệng hắn đồ vật, tất cả đều là chọn độc này đều bốn chân quan kê xà ký ức sau, thu về đến. Huyền Tiên muốn thu được hơn 30 reo vào cổ xà tộc chất huyết, nhất định phải đến đem nơi đây tình huống cho nắm giữ. Hiện nay, hắn đã hiểu rõ đến cái đại khái, Giết này điều lam điện hắc kim xà cũng không khó. Hắn lẩm bẩm, lần thứ hai lên đường, tập trung vào trong rừng. Không lâu sau đó, hắn đi tới một mảnh núi lớn lâm trước. Nơi này tuy rằng cổ mộc sum xuê, thế nhưng là đầy rẫy một luồng mùi trên đất tràn đầy cảnh khô nát, diệp cùng với các loại động vật hải cốt, huyền thiên cao mày vào lúc này đang muốn bước vào, lại đột nhiên thoát ra một cái hoa bị đại xà, có gần dài 20 m mét, dài đến khôi ngô. hửng bắt nạt tiên tiếng gào thét từ này điều hoa bị đại xà trong miệng phát sinh, chấn động đến mức lá cây rung động, rồn rập rơi xuống. thanh âm này lên ken mà lại sụp sôi. người tới là sinh linh gì? nơi này ta chủ chi nơi ở, nhanh mau rời đi, bằng không giết không tha. nó mở miệng, trong đó tựa hồ có một tia nho nhỏ do dự. đúng. Hoa bị đại xà vốn là muốn muốn xông lên đem Huyền Thiên muốn thành mảnh vỡ. Thế nhưng nó là lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc, bởi vậy nội tâm có một ít kiên kỵ. Đến lấy mạng của ngươi người. Huyền Thiên mở miệng, âm thanh lạnh lẽo như trong hầm băng tịch thủy, khiến cho người toàn thân phát lạnh. Sau một khắc, Huyền Thiên xoát một tiếng vọt lên, giơ tay chém xuống, lập tức liền chặt rơi mất này điều Hoa bị đại xà đầu lâu, gọn gàng nhanh chóng. Máu tươi bùn tát, nhuộm đỏ đại địa, Hoa bị đại xà đầu lâu rơi xuống mấy trăm mét có hơn. Chí tử, con mắt của nó đều là trợn trừng lên, tựa hồ còn có chút khó có thể tin chính mình sẽ chết ở cái này kỳ dị sinh linh thủ hạ mà lại không còn sức đánh trả chút nào. bất quá tất cả những thứ này đối với người thắng mà nói, tựa hồ không đủ thành đạo. huyền thiên vụ vô tay giết này điều hoa bị đại xà cũng không phản đối, bởi vì hai người cảnh giới cách biệt quá to lớn, có tới một cảnh giới chỉ kém. trong lúc này, nhìn như bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng là cách biệt rất lớn, một cảnh giới trên lệch liền đủ để quyết định một cái sinh linh vận mệnh cùng với thành bại. lúc này huyền thiên ngồi sổ người xuống kiểm tra hoa bị đại xà do máu. bất quá rất đáng tiếc này điều hoa bị đại xà máu tươi bên trong cũng không có chân huyết, nhiều như vậy máu đều lãng phí. Huyền Tiên lắc đầu, cũng không phải hết thể hoang thú đều có thượng cổ hùng thú huyết mạch, có thể nói nơi này sinh linh nhận chứa chân huyết sát xuất, so với thế giới bên ngoài thấp hơn rất nhiều. Bởi vì bên ngoài đạp tiết lộ tiến vào thí luyện đều là hoang thú hấu tử, những đại gia tộc kia hậu duệ, bởi vậy bọn họ đại thể đều có thượng cổ chân linh huyết mạch. Thế nhưng ở mảnh này hoang vu nơi, có thể sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Huyền Tiên thở dài, đem hoa bị đại xà thi thể ném ở một bên, hắn tục hướng về trong rừng đi đến. Không phải rất lâu công phu, phía trước một mảnh đầm lầy đố lại lộ. Huyền Tiên bay lên trời, ánh mắt nhìn chằm chằm đầm lầy quan sát. Soạt. Loạn mê tung tóe, một cái quái vật khổng lồ phóng lên trời, là một cái trường cánh, toàn thân có chứa nước bùn hắc hát xả Lúc này mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từ đầm lầy thoát ra, cắn về phía Huyền Tiên. Huyền Tiên cười gằn, hắn sớm cũng cảm giác được không đúng, trong lòng lưu ý rất lâu. Lúc này, trong tay hắn hồng quang lấp loé, xuất hiện này thanh cổ mâu, bay về đại xả lực bổ xuống. Phúc, một tiếng, đem có chứa nước bùn hắc hát xả phách thành hai nửa máu tươi tung tóe, xương máu mông lung, đại xà bị một đòn mất mạng. Huyền Thiên cũng không có ở đây nhiều dừng lại, hắn lần thứ hai hướng về nơi sâu xa đi tới. Nhưng mà, trở ngại so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Vẹn vẹn là thời gian đốt một nén hương sau khi, hắn liền gặp phải đạo thứ ba cửa ải. Nơi này có một viên cổ cây mùn, thân cây to lớn, đường kính to mấy chục mét, dài đến cành lá xum xuê, như là một cái đại cự nhân. Mà này cành lá, nhưng có một cái cự sạo, bên trong ở lại một cái ngân xà. Trở ngại chính là này điều ngân xà, nó đem Huyền Thiên ngăn cản. Lớn mật tự tiện xông vào ta chủ chi cấm địa, muốn chết? nó hét lớn, nói cho ta, chủ nhân của các ngươi, cũng chính là cái kia lam điện hắc kim xà ở nơi nào? nếu như vậy, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. huyền tiên quát lạnh, âm thanh lạnh lẽo, như hầm băng. ngân xà một cái giật mình, cảm giác trong xương đều là một trận ý lạnh, nhưng nó vẫn là lớn mạnh lá gan nói, muốn biết ta chủ, trước hết đánh bại ta lại nói. nhưng mà, lời nói của nó vừa ra, giữa bầu trời liền xuất hiện một con lông sù bản tay lớn, đem này điều ngân xà cho giam giữ trụ, nhắc tới huyền thiên trước, nói mau. Chủ nhân của ngươi bây giờ ở nơi nào? Huyền Thiên gầm lên, thanh như cự lôi. Ta nói, ta nói, ngươi đừng có giết ta. Ngân Xà vội vàng mở miệng, lần này là thật sự sợ. Hơn nữa, nó cũng nhìn ra Huyền Thiên tựa hồ hết sức không có kiên trì. Lúc này đem tự mình biết tin tức nói ra. Ngươi lai, like, người này liền ở tại mấy trăm dặm có hơn. Huyền Thiên cười gằn, lúc này đem Ngân Xà vứt tại một bên, sau đó phá không mà đi. Ngân Xà bị phong thích, nhưng như trước có chút kinh hồn bất định, nó nhìn Huyền Thiên biến mất phương hướng tự nói, trời ạ, chuyện này quả thật chính là Đại Ma Vương, Đại Vương lúc này gặp nạn mà một bên khác, Huyền Thiên ở cất bước mấy chục dặm đường xa sau khi, rốt cục ở núi rừng trong cốc nhìn thấy một tòa pháo đài. Nơi này âm u khủng bố, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là từng viên một quỷ thụ, dài đến dường như dương nhanh múa vớt ác quỷ. gió nhẹ thổi qua, cây cối còn phát sinh đùng đùng đùng, tiếng vang như ác quỷ vỗ tay, rất là quỷ dị. Huyền Thiên cả kinh, trong phút chốc, hắn phảng phất nhìn thấy có vô số con mắt đang hướng chính mình quan sát, có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không đúng, ta đến tĩnh tâm. Huyền Thiên tự nói, sau đó nhắm hai mắt lại. khi hắn mở mắt lần nữa thì. Tất cả dị thường đều đã biến mất rồi. Nhiều như vậy quỷ mục, thú vị." Huyền Tiên cười gằn, hiện tại hắn đã không bị quỷ mục quấy rầy. Cho tới những quỷ này mục, Huyền Tiên hơi có nghe nói, có thể nói là một loại cấp thấp linh mục, có thể sản sinh đặc biệt trong lòng lão giác, khiến cho sinh linh sợ hãi. Ở dân gian, cũng có quỷ mục truyền thuyết, xương đây là địa ngục chi mục. Có thợ săn vào núi săn thú, ở lúc buổi tối lạc lối ở trong rừng, nhìn thấy đủ loại khủng bố hình ảnh, thậm chí là nhìn thấy quỷ hồn qua lại. Ký thực, những thứ này đều là quỷ thủ công lao, bọn họ lệnh thợ săn môn sản sinh ảo giác. Do đó lòng sinh sợ hãi. Cũng may, tất cả những thứ này ở ban ngày lúc sẽ biến mất không thấy hình bóng, quỷ mục ở ban ngày tựa hồ mất đi tác dụng, chỉ có lúc ban đêm mới sẽ gây sóng gió. Bây giờ, nơi này địa phương âm u cùng bố, mục nát khí tức dày đặc, như phần chi nghĩa địa, vừa vặn là những quỷ này thụ thiên đường. Liền ngay cả Huyền Thiên cũng thiếu một chút nói. Xem ra, này Lam Điện Hắc Kim xả rất có trí khôn, biết ở chỗ ở của chính mình phụ cận, bố trí trên một ít quỷ đồ vật. Huyền Thiên cười gằn, nhanh chân hướng về pháo đài đi đến. Từ ngân xả trong miệng, Huyền Thiên đã biết được Đây chính là Lam Điện Hắc Kim xả nơi ở đã cũng không còn bất kỳ cửa ải ngăn cản. Thời gian cũng là có mùi vị, Huyền Thiên tới gần, tự tòa pháo đài này trên nghe thấy được. Đây là một tòa phi thường cổ lão pháo đài, gần trăm mét cao, mặt trên đã che kín rêu xanh, cùng với năm tháng lưu lại loang loang lộ lỗ, màu xám cho vách tường như là chịu đủ gian vặt, chịu đựng vô số năm tháng áp lực, bây giờ đã rách tả tơi. Ở bây giờ, như thế cổ lão kiến trúc cùng với rất hiếm thấy. Hơn nữa nhìn lên, tòa pháo đài này còn có thể sừng sững rất lâu. Bởi vì Huyền Thiên thúc đẩy cửa lớn, phát hiện phi thường trầm trọng. Không biết là loại nào vật liệu luyện chế mà thành, hắn bỏ ra rất lớn khí lực mới mở ra. Nhưng mà môn vừa mới mở ra, Huyền Thiên liền cảm giác được một luồng ánh mắt sắc bén phóng tới, như lợi kiếm, khiến cho trong không khí bụi trần rồn dập nổ tung, hóa thành hư vô. Huyền Thiên không chút nào yếu thế, tương tự ngưng tụ hai con mắt, đối đầu ánh mắt kia. Đây là một cái lam thủ hất thân đại xà, cái chán một cái sừng rồng, dài đến là tương đương khôi ngô, có cây cột như vậy thô to. Giờ khắc này chính bản khu ở một tấm vương toa trên, nhìn kỹ Huyền Thiên, ánh mắt đoạt, hai đạo đáng sợ tầm mắt trên không trung va chạm khiến cho hư không đều xuất hiện từng tia từng tia tia chớp màu tím, ở nơi đó bùm bùm vang vọng, cuối cùng lại bạo liệt mở ra. Đây là rất một màn kinh khủng. Bất quá cũng không lâu dài, cuối cùng Lam Điện Hắc Kim Xà thất bại, nó ho ra đầy máu, bụng thình lình xuất hiện hai cái hang lớn, làm huyền tiên ánh mắt gây thương tích. Ngươi đến đây vì sao? Lam Điện Hắc Kim Xà tự biết không địch lại, lập tức mở miệng hỏi dò, lòng sinh ý lui. Muốn thu được ngươi máu tươi, được thượng cổ lôi xà chân linh chi huyết. Huyền thiên lạnh nhạt nói rằng. Lam Điện Hắc Kim Xà nghe vậy kinh hãi, thân thể không khỏi co giật mấy lần, vẫn bất nói, lẽ nào liền không thể dùng những vật khác đến trao đổi sao? Có thể, chỉ cần ngươi có thể lấy ra cái khác xà loại sinh linh chân huyết, ta là có thể thả ngươi một con đường sống." Huyền Tiên nói rằng. Cái điều kiện này quá khó khăn. Nắm giữ thượng cổ chân linh chi huyết xà tộc, đại thể đều là cùng ta cùng một cấp bậc tồn tại, thậm chí là càng mạnh mẽ hơn. Ta làm sao có khả năng sẽ có? Lam Điện Hắc Kim xà làm khó dễ. Đã như vậy, ta cũng chỉ tốt lấy ngươi máu tươi đến thay thế." Huyền Tiên lạnh lùng nói, như băng xương, khiến cho trong không khí hơi nước đều kết băng. Hắn liền muốn tiến lên. Chờ một chút. Lam Điện Hắc Kim xả vội vã quát bảo ngưng lại, nó phun ra nuốt vào lưỡi rắn, vội vàng nói: Lẽ nào cũng đã không có chỗ thương lượng sao? Nói thí dụ như nắm những thứ đồ khác thay thế. Chương 227, tàn khốc thế giới. Ta chỉ cần chân linh chi huyết. Huyền Thiên lạnh lùng mở miệng, hắn liền như vậy lạnh lẽo nhìn kỹ Lam Điện Hắc Kim xà, hai con hai tròng mắt lạnh lẽo, gần giống như mùa đông bên trong hoa tuyết, không tình cảm chút nào. Lần này Lam Điện Hắc Kim xả là biết cũng không còn chỗ thương lượng, nó nhìn phía Huyền Thiên, làm tiếp xúc được cái kia lạnh lẽo con mắt thì toàn thân liền không tự chủ du lên cảm giác một luồng lạnh lẽo do tâm mà phát, thâm nhập trong xương. trong ngay mắt, chủ nhân của nơi này làm điện Hắc kim sả thì có một loại rơi vào hầm băng cảm giác. này thật đáng sợ. lam điện Hắc kim sả lẩm bẩm, sau đó vội vàng đối với huyền tiên đạo, vị cường giả này, phía ta bên này có một bình thượng cổ minh sả chất huyết, không biết có hay không có thể đổi lấy tính mạng của ta. có thể, người lấy ra đi. ta nói được là làm được. huyền tiên gật đầu, con mắt như trước. lam điện Hắc kim sả nghe vậy, há mồm phun ra một cái trong suốt tiểu bình, bên trong chứa đựng chính là một đoàn màu bạc chất huyết, sáng sủa cảm động nhìn này bình chân huyết lam điện hắc kim xà rất nhiều không muốn tâm ý đây là nó giết chết nguyên bản vùng này chủ nhân sau thu được chân huyết đối với nó tác dụng rất lớn nguyên bản nó muốn dựa vào này bình chân huyết ở lên cấp cảnh giới tiếp theo thì tiến hóa huyết mạch của chính mình sức mạnh đều là xà loại chân huyết là có thể bổ sung thế nhưng bây giờ không thể không chắp tay dâng cho người để ta xem một chút huyền tiên với tay đem này bình chân huyết cho hoán đến trước người hắn mở ra quan sát kết quả dị tượng xuất hiện thượng cổ minh xà Hiền linh hứng ngập trời giống to giống như sấm sét giữa trời quang nay đoàn màu bạc chân huyết bên trong một cái hai cánh ngân xà hiện ra, chán của nó mọc ra hai con sừng, dưới bụng là một đôi màu bạc tiểu trảo, bên miệng còn có có vài bẽ nhỏ súc tu, chợt nhìn lại lại như là một cái thần long, có vẻ uy phong lừng lẫy. Cùng lúc đó, toa pháo đài này bên trong phong vân biến sắc, dĩ nhiên dưới nổi lên to như nắm tay mưa đá, tập trên mặt đất bùn bùn vân vọng. Trong truyền thuyết thượng cổ minh xà vừa ra, mây gió biến ảo, khí trời vô thường sẽ xuất hiện đại thay. Hiện nay xem ra quả thế, huyền tiên lẩm bẩm. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi này điều hiện hóa ra ngoài minh xà dĩ nhiên mang theo màu bạc chân huyết muốn chạy trốn chạy vây ngay ngay Huyền Thiên phản ứng cấp tốc hắn duỗi ra ba ngón tay hướng về minh xà chân linh phân biệt điểm ba lần đem đánh trở lại sau đó hắn lần thứ hai nhét trên cái nắp không sai xác thực là thượng cổ minh xà chân huyết Huyền Tiên gật đầu vẻ mặt có chút mừng rỡ này xem như là hắn ở đây được loại thứ nhất thượng cổ chân linh chi huyết kết quả là Huyền Tiên ngay trước mặt Lam Điện Hắc Kim xà đem này bình chân huyết cho cất đi cái kia vị cường giả này Ngươi hứa hẹn có phải là Lam Điện Hắc Kim Xà cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng? Hai con mắt to không ngừng liếc hướng về Huyền Thiên, nó ở nghe lời đoán ý. Yên tâm đi, ta nói được là làm được. Máu của ngươi ta không muốn, thượng cổ lôi xà chân huyết ta đi những nơi khác thu lấy chính là. Huyền Thiên mở miệng, xoay người rời đi, hướng về pháo đài đi ra ngoài. Nhưng mà, vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Lam Điện Hắc Kim Xà hai mắt màu đỏ tươi, lập tức tự vương tọa trên vọt lên, nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Huyền Thiên tới, muốn lập tức cướp đi tính mạng của hắn. Chỉ tiếc Huyền Thiên phản ứng cấp tốc, soát, một tiếng, một cái lướt ngang liền tránh thoát công kích. Ta nể tình ngươi nhịn đau cắt thịt phần trên, tha cho ngươi một mạng. Kết quả ngươi nhưng lén lút hành hung. Quả thực là muốn chết. Huyền Thiên lạnh lùng nói, chết để ý thức được thế giới này tàn khốc, hắn quyết định không lại hạ thủ lưu tình. Hiểu lầm, đây chỉ là một hiểu lầm. Lam Điện Hắc Kim Xả cuống quít giải thích, vẻ mặt sợ hãi. Không có hiểu lầm gì đó, là chính ngươi muốn chết. Huyền Thiên lạnh lẽo như trước, hắn sẽ không lại mềm yếu. Lúc này liền cho gọi ra cổ mâu, quay về Lam Điện Hắc Kim Xả lực bổ xuống. Soát, Một đạo đỏ như màu máu ánh đao thoáng hiện trên không trung, mang theo một trận ác liệt tiếng xé gió, hướng về Lam Điện Hắc Kim Xà bay đi, tốc độ cực nhanh, không trung chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Lần này, Lam Điện Hắc Kim Xà có thể doạ sợ, nó vội vã lấy biện pháp, phốc, một tiếng phun ra một tia sáng trắng, đó là một mặt màu trắng tấm khiên, bị nó đem ra hộ thân. Bất quá, này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, Lam Điện Hắc Kim Xà lại cho gọi ra một con long hình cự trảo. Đây là nó tổ truyền thần thông, lúc này bị nó triển khai ra. Bất quá cũng không phải đem ra tiến công, mà là dùng để ngăn địch liên như vậy, lam điện hắc kim xà ở vội vàng bên dưới bay xuống hai đạo phòng ngự, nó quanh thân tất cả đều là hà long lánh. thế nhưng đây căn bản không đủ, đỏ như màu máu ánh đao lướt qua, lập tức liền đem hai đạo phòng ngự cho công phá. đồng thời phốc, một tiếng, lam điện hắc kim xà non nửa cái đầu bị tước mất, chết tiệt, Người giết lung tung sinh linh, quả thực là không chết tử tế được. lam điện hắc kim xà phát sinh đoán độc nguyên rùa, đồng thời nó cũng bắt đầu phản kích, biết huyền tiên sẽ không nương tay. giang giác. một đạo tia chớp màu xanh lam tự lam điện hắc kim xà không trùng phun ra, mang theo sắc bén hủy diệt khí tức. Thẳng đến Huyền thiên mà đi. Đây là rất đáng sợ một đòn, liền ngay cả trong không khí đều có một luồng cảm giác đê mê. Thế nhưng là bị Huyền thiên ngăn trở, tay trái của hắn bên trong có một đoàn tử quang, ở Lam Điện Hắc Kim xà ánh mắt khiếp sợ bên trong, tia chớp màu xanh lam nhanh chóng bị tử quang hấp thu, không có đối với Huyền Tiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sao có thể có chuyện đó? Lam Điện Hắc Kim xả kinh hãi, bất quá vào lúc này không cho nó ngẫm nghĩ, bởi vì Huyền thiên trường mâu đã bộ tới. Lần này có thể không ổn, tránh lẽ đã không có cơ hội, chỉ có gắng đó đỡ. Nó há mồm Lần thứ hai phun ra một đạo tia chớp màu xanh lam. Khánh, tia chớp màu xanh lam cùng cổ mâu tương giao, phát sinh thần binh giao kích bình thường vang lên giòn giã thanh, lanh lảnh dễ nghe. Nhưng kết quả là, tia chớp màu xanh lam bị chia ra làm hai, mà lại cổ mâu mang theo hào quang màu đỏ ngầm mà qua, thế không thể lỡ, một lần đem lam điện hắc kim xả đầu lâu cho bổ xuống. Máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ cổ điện, một viên to lớn đầu lâu rơi xuống đất. Đã cho ngươi cơ hội, nhưng đang tiếc ngươi không có quý trọng." Huyền Tiên tự nói, chậm rãi thu hồi cổ mâu. Nhưng mà, sau một khắc, lông mày của hắn sâu sắc nhăn lại trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì trên mặt đất máu rắn dĩ nhiên đang chầm chậm thẩm thấu đến mặt đất, bị tòa này pháo đài cổ cho hấp thu. Hơn nữa, trong quá trình này, vương tọa mặt sau ba phiến cửa lớn cũng càng ngày càng có vẻ ngưng hậu, mặt trên khắc họa tranh vẽ càng ngày càng rõ ràng, là một ít tự long tự phượng, tự xà tự quy cổ lão văn tự. Chuyện gì thế này a? Huyền Tiên kinh hãi, không ngờ rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Vô Hình Chung, hắn cảm giác được nơi này có một luồng khí tức đặc biệt ở tràn ngập, là tòa này pháo đài cổ tàn mắt ra, phảng phất là một cái cự nhân ở thất tỉnh. Không được Thanh này bảo có vấn đề. Huyền Thiên thất sắc, lúc này liền thu hồi trên mặt đất xà thi, sau đó nhanh chóng lui ra này pháo đài cổ. Kết quả, hắn sau một cước bước ra cửa lớn, cả tòa pháo đài cổ liền phát sinh âm ầm nổ vang, sau đó khoảng cách bắt đầu run rẩy, dường như muốn sụp đổ. Cảnh tượng như vậy vô cùng khủng bố. Không biết vì sao, rõ ràng là một tòa pháo đài cổ mất khống chế, nhưng khiến cho toàn bộ núi rừng đều đang lay động, quả thực là sơn diêu hoàng, phảng phất đại địa đều ở Luân hãm. Này vẫn không có đình chỉ, bởi vì lúc này giữa bầu trời xuất hiện tảng lớn mây đen nương theo chính là thần lôi dáng thế, tiếng nổ vang rền quả thực là kinh thiên động địa, vô tận chớp giật đem tòa này pháo đài cổ cho vây quanh. như vậy khủng bố cảnh tượng, có thể đem quanh thân quỷ thụ dọa sợ, chúng nó như là ma bình thường toàn thân run run, không ngừng mà phát sinh đùng, đùng đùng tiếng vang. có vài viên quỷ thụ ở trong sấm sét hủy diệt, hóa thành cho tàn, thật là khủng khiếp sấm sét ta. đây là vì sao? huyền thiên kinh hãi, hắn tinh tế cảm thụ, lại phát hiện những này trong sấm sét tẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức, gần giống như một luồng không cách nào pha loãng tử khí, đáng sợ dị thường phản phất đứng ở bên ngoài mười dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được như vậy sấm xét là hạo kiếp đối với tu sĩ tới nói quả thực là ác ngẫu có thể nói thủy diệt văn vật không gì không xuyên thủng huyền tiên sợ hãi bất quá cũng may sấm xét không phải hướng về phía hắn đến mà là kính thẳng hướng pháo đài cổ mà đi vô tận chớp giật đem pháo đài cổ cho vây quanh nơi này như ban ngày đều bị chớp giật rọi sáng này pháo đài cổ đủ cứng rắn a huyền tiên kinh dị chỉ thấy bầu trời mây đen phun trào thâu to chớp giật như chát lòng giống như vậy ảo phít thanh thế mãnh liệt nhưng nhưng không cách nào ở pháo đài cổ trên lưu lại nửa điểm vết tích trong nay mắt Huyền Thiên nội tâm thì có kỳ dị ý nghĩ cảm giác này pháo đài cổ không giống bình thường ồ không đúng nó dĩ nhiên đang hấp thu chớp giật Huyền Thiên kinh hãi đến biến sắc hắn cẩn thận quan sát phát hiện thu to sấm sét đánh vào pháo đài cổ trên người, dĩ nhiên chậm rãi thẩm thấu đến bên trong vách tường biến mất không còn tăm hơi tình huống như vậy thật đáng sợ chuyến đi khả năng không người sẽ tin tưởng hủy diệt vạn vật thần lôi lại bị một chàng kiến trúc cho hấp thu quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình Huyền Thiên cảm giác miệng khô lưỡi khô Tất cả đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. ầm ầm ầm, mây đen phun trào, thần lôi che ngập bầu trời mà đến, thẳng đến pháo đài cổ mà đi. Tình huống như vậy kéo dài rất lâu, pháo đài cổ bị vô tận điện quang cho vây quanh, chợt nhìn lại như là một tòa lôi thành. Bất quá, vạn sự đều có điểm cuối. Cuối cùng, lôi kiếp bắt đầu giảm nhỏ, tựa hồ dư lực đã dùng hết giống như vậy, thả ra ngoài sấm sét xa còn lâu mới có được vừa nãy như vậy lớn hơn, đầy đủ nhỏ. Nhưng mà, vừa lúc đó, pháo đài cổ lần thứ hai có gì thường, nó tựa hồ không vừa lòng với những này sấm sét dĩ nhiên chủ động đem hai cánh của lớn mở ra, sau đó bắt đầu nuốt chửng mây đen. Tình cảnh này đồng dạng khủng bố, giữa không trung mây đen mang theo vô tận địa quang, ở đáng sợ sức cắn nuốt bên trong, chậm rãi bay về phía pháo đài cổ, cuối cùng bị nuốt vào. Mà pháo đài hai phiến của môn mà theo mây đen biến mất, mà khép kín. Mẹ nha, muốn ăn thịt người sao? Huyền Thiên run lên một cái, cảm giác không có cái gì so với cái này đáng sợ hơn. Hắn liền vội vàng xoay người, lúc này liền muốn chạy trốn, nhưng mà vừa lúc đó phía sau truyền đến một trận hào quang long ánh, phi thường chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng bên trong, Huyền Thiên sau này liếc mắt nhìn, kết quả nhưng sửng sốt. phía sau hắn dĩ nhiên rông tuyết, cái kia mấy trăm mét cao pháo đài cổ dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi, những hào quang này cùng sán mang cũng đã không có. sân bãi trên chỉ có một tòa lòng bàn tay chi đại linh lung thành nỏ bảo, lặng lặng nằm ở đại địa bên trên. chương 228, chương 231 chủ. hai ngày sau, lấy Huyền Thiên tiểu cung điện làm trung tâm, phạm vi mấy chục dặm thiên địa tinh hoa một trận dung chuyển, điên cuồng hướng về nơi này hội tụ. đang tu luyện bên trong Huyền Thiên mở con mắt ra. Sắc mặt lộ ra nụ cười, tự nói, cái này loại nhu nhược cũng lên cấp đến ngưng kinh kỳ. Tiểu cung điện ở ngoài, một viên của một bên trên có một cái to lớn ổ chim. Chỉ thấy bên trong hào quang chói lọi, có hào quang nóng ánh bên ngoài, khiến cho bầu trời đều vô cùng rực rỡ, như là nhiễm sát thái. Ta ánh bạc đại nhân rốt cục lên cấp đến một lâm chi chủ, ha ha từ đây đem có vô số vầng sáng hạ xuống trên đầu ta. Ngân Sa đáp ý với báo, ở ổ chim bên trong cười to. Rất khó tưởng tượng, người này rõ ràng là một con rắn, nhưng ở tại điệu tồn hoa bên trong, đủ kỳ hoa. Con ở bên ngoài làm gì? Mau nhanh cho ta đi vào. Lúc này, huyền thiên âm thanh tự trong hang núi trong điện phủ nhỏ truyền ra, khiến cho đắc ý ngân xả nhất thời một cái lào đạo. "Đúng, huyền chủ, ta lập tức liền tới đây." Ngân xả thu hồi nụ cười, vội vã nhảy xuống ổ chim, sau đó liên tục lăn lộn buôn tiến vào tiểu cung điện. Chỗ cao, huyền thiên ngồi ở vương tọa bên trên, nở nụ cười nhìn ngân xả đi vào. "Huyền chủ, ngài hoan ta có chuyện gì?" Ngân xả kính cẩn, vừa tiến đến liền bò ở trên mặt đất, hướng về huyền thiên lễ bái. Cái tên này thuần túy chính là một cái loại nhu nhược, tuy rằng bây giờ đã cùng huyền thiên cung cấp đều là ngưng kính kỳ cương giả. Thế nhưng có dám vào vết xe đổ, hủ xà cùng lam điện hắc kim xà đều chết ở huyền thiên trong tay. Người này có thể không một chút nào dám lô mãng. Ta muốn ngươi làm sự tình, ta trước hơi có nhấc lên. Chính là muốn ngươi giúp ta đi trinh phạt cái khác lâm chủ, giúp ta mang tới bọn họ chân huyết, lặp lại không muốn. Huyền thiên nhàn nhạt phân phó nói. Nay huyền chủ, ta vừa mới mới tiếng cấp, đi cùng cái khác lâm chủ đại chiến, e sợ có chút không được đi. Ngân xà hừ gật, vẻ mặt có chút miễn cưỡng. Ngươi có thể, ta tin tưởng thực lực của ngươi, đi thôi. Huyền Thiên phát tay, thả ra một đạo hào quang, không lại cho Ngân Xả cơ hội nói chuyện, đem quét ra cung điện. Ngân Xả khóc không ra nước mắt, nó còn muốn đi vào ngụy biện, nhưng cũng không dám. Cuối cùng nó không thể làm gì khác hơn là thu hồi chính mình ấu chim, không tình nguyện chạy về phía phương xa. Hửng. Ngay khi Ngân Xả đi không lâu sau, Đông Phương lần thứ hai truyền đến dung chuyển, tiếng hô liên thiên, bên kia truyền đến sóng thần lực rất mạnh, đó là thuộc về bá chủ cấp bậc. Huyền Thiên đi ra cung điện, bay lên trên không trung quan sát. Như trước là hai vị kia bá chủ, một phương là một cái kim hoàn xà, mặt khác là một con rắn dao chúng nó như trước đang vì lãnh thổ mà chiến đấu, đánh cho rất kịch liệt. Lần này, như trước là kim hoàn xà suy tàn, nó một đoạn đuôi bị chém đứt, cuối cùng hét lớn một tiếng, chật vật đào tàu. Huyền Thiên nhìn thấy cuối cùng, thấy đại chiến kết thúc, liền cũng trở về đến trong điện phủ nhỏ, tiếp tục chờ hầu ngân xả tin tức. nhắc tới cũng xạo, phía đông đại chiến vừa mới mới vừa kết thúc, ngân xả người này trở về, nó liên tục lăn lộn tiến vào tiểu cung điện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bùn, dáng dấp rất thảm, thật giống đã bị thương nặng. trở về, chân huyết nắm đã tới chưa? Huyền Thiên nhàn nhạt mở miệng tiến hành hỏi dò không có huyền chủ tiểu nhân vừa mới mới tiến cấp căn bản là không phải cái kia vũ xà đối thủ có thể may mắn trở về đã là vạn phần sự may mắn ngân xà khóc tố, xem ra rất bi thảm liền đôi đều căng trực ngươi người này huyền thiên cái chán ngân xanh nhảy lên lúc này thì lên dùng sức ở ngân xà trên người chạy trốn mới đá rất nhiều bùn vào lúc này bị thoát đi huyền chủ ta là thật sự đánh không lại a cái kia vũ xà rất mạnh ta căn bản không phải đối thủ ngân xà xin tha lại cho ngươi một cơ hội nếu là đem ra chân huyết ta liền tứ ngươi năm khỏa trăm năm linh thảo nếu là ngươi lấy thêm không đến, ta liền giật ra của ngươi. Huyền Thiên phẫn uất, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, người này đang diễn trò, cũng không biết từ nơi nào nhiễm một thân bùn, bây giờ muốn lừa dối qua hải. Luân thực lực, ngân xà người này căn bản là không yếu, mặc dù mới mới vừa mới tiến cấp, thế nhưng Huyền Trời mới biết nó một ít nội tình, có thể vận dụng thủ đoạn có thể nhiều lắm đấy. Tuyệt đối có thể cùng những kia một lâm chi chủ không kém cạnh. Chỉ có điều, người này là một cái nhuyễn thí chúng thôi. Huyền Chủ gian dò, nhỏ bé nhất định tận lực đi làm, lúc này chính là liều mạng, cũng phải đem ra chân huyết. Ngân xà thấy Huyền Thiên nổi giận, lúc này nảy lên, trên người bù nào hào hào lan xuống. Nguyên bản cương trực thân thể lúc này có thể linh hoạt rồi, nó bàn khu. Sau đó như trên dây cung chi tiễn, soạn, một tiếng thoát ra cung điện. Vật này quả thực chính là cùng bạch quy một cái vật liệu. Huyền Thiên lẩm bẩm, nhìn Ngân xà rời đi. Đại khái quá hai canh giờ, Ngân xà lần thứ hai trở về. Lần này trên người nó đã có thêm rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương, có địa phương rất nghiêm trọng, liền ngay cả đôi nơi bì cũng rơi mất, máu tươi chảy một cung điện, dáng dấp tương đương thảm. Tình huống làm sao? Huyền Tiên hỏi do, ánh mắt của hắn ở ngân xà trên người loanh quanh một vòng, biết người này lần này không phải diễn kịch, là thật sự đại chiến trở về. Thác Huyền Chủ hưng phúc, người này bị ta đánh chết, ta còn nhân cơ hội thu rồi một đám tiểu đệ, đều là cái này chết đi ra hỏa thủ hạng, bây giờ đều bị ta sắp xếp ở bên ngoài. Ngân xà Dương Dương tự đắc, lúc này không để ý vết thương, móc ra nó cái kia tổ chim. Bên trong thình lình nằm một cái mọc ra lông cánh bạch xà, đã chết đi. Được, ta từng từng có thưởng. Huyền đại hỉ, lúc này nhảy xuống vương tọa tự mình đi tới ngân xà trước mặt. Lúc này. Hắn mới phát hiện, ngân xà người này ổ chim dĩ nhiên là một món bảo khí, bên trong có bảo quang biểu lộ. Huyền chủ, này đều vũ xà trong cơ thể, có thượng cổ phi mãng huyết mạch. Chúc mừng chủ nhân lần thứ hai thu được một loại chân huyết. Ngân xà lấy lòng, lúc này đem vũ xà thi thể cho dâng. Lần này ngươi làm rất tốt, để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Huyền tiên nói rằng, tự mình làm bạch xà chữa thương, hắn lấy ra trăm năm linh dược đổ ở ngân xà trên vết thương, trợ nó sớm ngày khôi phục. Lần này ngân xà đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng, ở Huyền Thiên hậu thưởng dưới. Nó còn thu được 5 cây trăm năm linh thảo, có thể nói là được mùa lớn. Tất cả ban thưởng qua đi, Huyền Tiên phất tay, ra hiệu nó xuống, có thể đi dưỡng thương. Bất quá, vào lúc này, Ngân Sả tựa hồ có hơi do dự. Huyền Tiên nhìn ra nó muốn muốn nói chuyện ý tứ, nói, còn có chuyện gì sao? Chủ, ta lúc trước chiến đấu bên trong, thu không ít tiểu đệ, không biết chủ có sắp xếp gì không? Ngân Sả mở miệng nói. Ngươi tự mình đi sắp xếp đi, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Huyền Tiên nói rằng. Cái kia chủ, chúng ta bây giờ đã năm giữ ba mảnh cổ lâm đầy đủ là mấy ngàn giảm thổ địa diện tích, không biết chủ có tính toán gì không. Ngân xả tham dò tính mở miệng, cũng giao cho ngươi, ta đối với cái này không có hứng thú. Huyền tiên phất tay một cái, hơi không kiên nhẫn. Lần này Ngân xả là cao hứng nhảy lên đến rồi, hoàn toàn là không để ý tới trên người thống, hưng phấn không được. Nó thu nhiều như vậy tiểu đệ, chính là cũng phải thử nghiệm làm một thoáng nhất sơn chi chủ tư vị, thống lĩnh mấy vạn sinh linh, này ở nó trong lòng quả thực là một cái vinh quang, một cái cho tới nay giấc mơ. Bây giờ có thể thực hiện, người này tự nhiên là hưng phấn cực kỳ hơn nữa đất đai này không chỉ là một mảnh lâm tử mà là ba mảnh cổ lâm đầy đủ mấy ngàn dãm danh giới đủ người này xái một trận gió nhẹ cảm tạ chủ nhỏ bé nhất định giúp ngươi rất quản lý bảo đảm phạm vi này bên trong sinh linh không dám có bất kỳ lỗ mãng bạch xa kích động sắp đi rồi nó lúc này xin cáo lui muốn lên thân thể lui ra cung điện huyền thiên lắc đầu cũng không thèm để ý liền để người này đi dàn vật lung tung đi thời gian như nước ở vô thanh vô tức trôi đi nửa tháng thoáng một cái đã qua trong thời gian này huyền thiên vẫn cũng không có động tĩnh vô cùng án phận ngày đó Huyền Thiên Chính đang chính mình mở đạo đơn sơ trong điện phủ tu luyện, đột nhiên hắn đột nhiên mở con mắt ra, lần thứ hai nhìn phía Đông Phương. Hửng, rất nhanh, có giống to thanh tự Đông Phương truyền đến. Liên miên không ngừng, đó là gần như gào thét giết gào, vô cùng quấy động. Cái kia hai tên này lại đang chiến đấu, đây là lần thứ ba. Huyền Thiên lập tức đi ra cung điện, chạy đi ra bên ngoài quan chiến. Trận chiến đấu này so với phía trước hai lần khốc liệt, bởi vì lãnh thổ phân tranh, Kim Hoàn Sà không cam lòng thất bại, lần thứ hai mãnh liệt mà đi, cùng Sà Giao Đại Chiến ở cùng nhau, bên kia đánh cho trời long đất lở rất bao lớn đều phá nát. Trong phạm vi mấy trăm dặm sinh linh đều run rẩy thân thể, vô cùng sợ hãi. Kết quả cuối cùng là kim hoàn xà lần thứ hai thất bại, nó phát sinh một tiếng ngập trời gào thét, trốn bán sống bán chết. Lần này, nó nửa thân thể bị chém nước, máu nhuộm đỏ đại địa, vô cùng thê thảm. Bất quá, cái kia xà dao cũng không dễ chịu, nó nửa người bị đốt cháy khét, tảng lớn vải rắn bốc ra, e sợ không có 3 tháng công phu là khó có thể khỏi hẳn. Hai người này đánh như thế kịch liệt, gian vật lên thật lợi hại. Huyền Tiên đã quên một chút cái kia phá nát đại địa, sau đó chậm rãi hạ xuống biến mất ở cổ trong rừng. Không lâu sau đó, Huyền Thiên đi tới ngân xà nơi ở bây giờ người này đã bắt đầu xử lý lãnh địa bên trong sự vụ lớn nhỏ. Bởi vậy nơi ở cũng không lại Huyền Thiên tiểu cung điện phụ cận. Nói cũng kỳ hoa, người này dĩ nhiên đưa nó ổ chim coi như là vương phủ. Ở chỗ này diện tích cũng không lớn vương phủ bên trong, ngân xà chính bản khu ở vương tọa bên trên. Mấy ngày không gặp, người này cũng không biết từ nơi nào chỉnh đến rồi một tấm vương tọa, Giờ khắc này chính ở phía trên ngủ gà ngủ gật. Huyền tiến lên, ở người này đầu lâu trên mạnh mẽ vua mấy lần, đem đánh tỉnh. Là ai? Phản hay sao? Ngân xà con mắt còn không mở, liền mở miệng lớn tiếng ồ nào, bãi nổi lên nhất lâm chi chủ đại cái giá. Bất quá, khi nó thấy rõ người tới sau khi, liền lập tức vội vã tự vương tọa trên lăn xuống đến, kệ ra quần, trong nháy mắt lại khôi phục loại nhu nhược tính cách. Huyền chủ, là ngươi đến rồi a. Làm sao không sớm thông báo một tiếng? Đến ngài ghế trên. Ngân xà kính cẩn. Huyền Tiên cũng không khách khí, lúc này an vị ở vương tọa bên trên, sau đó ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, một đường đến, tại sao không có nhìn thấy ngươi đám kia thủ hạ? Chương 228, Linh Lung tháo đài. Bùn mù cuồn cuộn, vùng đất này đã khắp nơi bừa bộn, thỉnh thoảng có vài sợi khói xanh tự trong đất bùn bốc lên, Sấm xét hoành kích qua đi cảnh tượng thê thảm vừa xem hiểu ngay. Huyền Tiên giải ra, thời khắc này, ánh mắt của hắn tất cả cái kia cao hai tốc linh lung thành nhỏ bảo trên. Thanh nhỏ bảo tướng mạo linh lung, hai tấc cao, vẻ ngoài xem ra cổ điển vô ngân, hiện ám hôi vẻ, như là một cái nêm món đồ chơi, rất không đáng chú ý. Thế nhưng, Huyền Tiên cũng không dám coi khinh vật này. Trước đây không lâu, cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng hắn cả đời cũng không quên được, mây đen phun trào, thần lôi giáng thế, hiện diệt thế hai thường nhưng pháo đài cổ nhưng ở trong đó bình yên vô sự cuối cùng còn bắt đầu hấp thu thần lôi tình huống như vậy ngấm lại liền cảm thấy khủng bố có thể nói vào lúc này nhớ tới đến này pháo đài cổ căn bản là không giống như là kiến trúc trái lại như là một cái ma vật khiến cho thiên địa đều muốn hạ xuống thần lôi đến đối với nó trừng phạt lẽ nào tòa pháo đài này là một món bảo khí hay sao huyền thiên khiếp sợ nguyên bản muốn chạy trốn tâm tư nhất thời để qua lên chín tầng mây hắn quyết định lưu lại ngắm nghĩa cẩn thận liền huyền hướng về linh lung thành nhỏ bảo chậm rãi tiếp cận cũng nhặt lên một cái cảnh cây thử nghiệm đi đụng vào thế nhưng thanh nhỏ bảo cổ điện u ám tối tăm căn bản cũng không có nửa điểm dấu hiệu phát sinh lần này huyền gian trời lớn hơn hắn quay trung quanh thành nhỏ bảo đảo quanh cuối cùng còn đưa tay ra đem cái vật nhỏ này bắt được trong tay như trước là chuyện gì đều không có phát sinh Thanh nhỏ bảo cổ điện bề ngoài u ám tối tăm như là một khối đại bùn nhìn qua không có bất kỳ lạ kỳ nhưng mà nhưng phi thường trùng giống như một ngọn núi nhỏ nằm ở lòng bàn tay vật này không đơn giản huyền tiên trong lòng trong nháy mắt thì có cái ý niệm này hắn con ngươi vội vã chuyển động quyết định cố gắng nghiên cứu vật này. Bất quá, hết thảy đều là phí công, tòa thành nhỏ này bảo như là một cái phàm vật, mặc kệ Huyền Thiên lăn qua lộn lại quan sát, vẫn là thử nghiệm đi vào trong chuyện vận thần lực, đều không có được một cái nguyên cơ Cuối cùng, Huyền Thiên đem thành nhỏ bảo ném vào trong nghê hoàng cung. Hắn biết vật này không đơn giản, có thể hấp thu thần lôi, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông mà hàng. Chỉ có điều, là hắn nhãn lực không được, không thể nhìn ra chút kỳ lạ thôi. Vẫn là hấp thu ta chân linh chi huyết, lần này lập tức liền thu được hai loại, quả thực là kiếm lời. Huyền Thiên hai mắt tỏa ánh sáng lúc này đem thành nhỏ bảo để qua nào ở ngoài hắn móc ra một cái tiểu bình cùng với một bộ sa thi thi thể chính là lam điện hắc kim xà đối với nuốt trường chân huyết bây giờ huyền thiên có thể coi là người có kinh nghiệm vật ở đạp thiên lộ trên hắn nhưng là dùng không ít chân huyết bị có mấy người sĩ xưng là uống máu cuồng thấy đều chạy rất xa huyền thiên cầm lấy bình dự định trước tiên dùng mình xả chân huyết hắn răng rắc, một tiếng kéo ra nút lọ ngay sau đó cấp tốc dùng thần lực niêm phong lại miệng bình phòng ngựa chân huyết phản kháng mà chạy trốn sau đó mới chậm rãi di đưa đến bên mép đem chân huyết cho nuốt vào tinh lực lan lụt chân huyết nhập thể, khắc nào uống xong độ cao rượu mạnh khiến cho huyền thiên máu tươi đều đang sôi trào, giống như tiêu đốt. Tình huống như vậy, huyền thiên có thể coi là quen thuộc. Hắn khẽ dùng thần lượng chân áp, sau đó là có thể thả lòng tâm tình, sẽ chờ cái kia màu hoàng kim tơ máu xuất hiện. Tình huống như trước, không ra huyền thiên vị trí liêu. Hoàng kim huyết dịch quả nhiên ở không lâu sau đó liền xuất hiện, đem này tiêu minh xả chân huyết cho thu phục. Nhưng mà, đó lấy một màn nhưng lệnh huyền thiên há hốc mồm, màu hoàng kim chân huyết dĩ nhiên không có mang theo xả chân huyết trở lại đại não, mà là kính thẳng hướng bụng linh kính mà đi nó đây là muốn làm gì? Huyền Thiên Mật Thiết quan tâm, chỉ thấy Hoàng Kim chân huyết ở cái kia mặt linh kính trước ngừng lại, vang lên xả chân huyết, nhưng kính trực tìm đến phía linh kính. Sau đó, càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh, xem Huyền Thiên là há hốc mồm, chỉ thấy hắn ngưng tụ ra đến bên kia tấm gương trên, đột nhiên xuất hiện hơn vạn cái mơ hồ phương cách. Vừa lúc đó, một cái trong đó phương cách bị điểm lượng, mặt trên xuất hiện một cái màu bạc thật xà, mọc ra hai cánh, sừng cung lợi chảo đều có, không phải là thời kỳ thượng cổ bá chủ Minh xá sao? Nay Huyền Thiên sợ, ánh mắt ở chính mình phía này linh kính trên sưu tầm. Dĩ nhiên lại bị hắn tìm tới mấy cái bị điểm lượng phương cách. Có uy phong lừng lẫy khiếu nguyệt thiên lang, còn có hung thần ác sát hắc hổ, cùng với ánh lửa vờn quanh kỳ lân, vân vân. Những này đều đang là hắn đã từng từng nuốt chân linh chi huyết, hiện nay vị trí phương cách cũng đã bị điểm sáng. Lẽ nào, này hơn vạn cái phương cách chỉ chính là thượng cổ vạn tộc? Huyền tiên một cái giật mình, có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn không biết mình linh kính tại sao lại như vậy kỳ dị. Bất quá, hắn cẩn thận suy đoán, sự tình tựa hồ chính là như vậy. Như thế chân huyết là có thể thắp sáng đối ứng với nhau một cái phương cách nếu như muốn đem hết thể phương cách đều cho thắp sáng, liền cần hơn vạn loại chân huyết. đây chính là lớn bằng công trình, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Huyền Tiên nói thầm, lúc này lại nắm lên bộ kia lam điện hắc kim xà thi thể, chuẩn bị thu được thượng cổ lôi xả chân huyết. bất quá, rất nhanh, hắn cái chán gân xanh nhảy nhảy, chết tiệt, máu rắn còn lại không nhiều. cái kia chết tiệt pháo đài cổ, dĩ nhiên ở cái kia trong khoảng thời gian ngắn ngủi nuốt chửng hơn nửa máu rắn. yêu nghiệt ta hắn lớn tiếng nguyên rủa, lúc này rất có một loại cảm giác sắp phát điên, thật không thể đem pháo đài cổ cho lấy ra thế hả giận. đương nhiên điều này cũng chỉ là muốn nghĩ, Huyền Thiên cũng không dám thật sự làm như thế, pháo đài như vậy yêu nghiệt, hắn cũng không dám làm vậy. Lúc này chỉ có thể miễn cưỡng uống xong những này tàn còn lại mau rắn. Liên như dự liệu trải qua một phen giàn vật, lại một cái phương cách bị điểm sáng. Đó là một cái toàn thân phát lam, mọc ra một đôi cánh khổng lồ, trên người lập lệ vô số sấm sét cự sả, chính là thượng cổ lôi xà. Đại công cáo thành, Huyền Thiên thỏa mãn liếc mắt nhìn linh kính, sau đó ý thức lùi ra thân thể. Sau đó hắn đứng lên, rời đi mảnh này quỷ rừng cây. Bên ngoài mấy chục Cái kia ngân xà ác mộng lần thứ hai đến, cái kia tiểu ma vương lại tới nữa rồi, hơn nữa lần này là trực tiếp nhảy vào nó ra bên trong. Cũng chính là cái kia ổ chim như thế xảo huyệt. Ngươi lại trở về làm gì? Ngân xà kinh hãi, thân thể nhịn không được run rẩy. Ngươi yên tâm, ta trở về không phải vì thương tổn ngươi." Huyền Thiên lộ ra một cái răng trắng, đó là nụ cười nhã nhặn. Thế nhưng, ở ngân xà trong mắt, cảm giác nụ cười này so với ác ma còn đáng sợ hơn. "Ngươi trở về, lẽ nào ta chủ đã bị ngươi chết liệt?" Ngân xà hoảng sợ nói. Đó là đương nhiên Nó tuy rằng quỷ kế đa đoan, thế nhưng cũng chống đối không được ta ba đòn. Huyền Thiên cười khẽ, mà hậu vận chuyển thần lực, điều động trong máu sức mạnh. Sau một khắc, phía sau hắn ánh sáng lưu chuyển, lộ ra một cái toàn thân phát lam, toàn thân có chứa chấp giật cự xả. Đây là thượng cổ lôi xà, chỉ có điều bây giờ Huyền Thiên điều động đi ra chỉ là một đạo hư nghiệm. Đó là ta chủ huyết mạch, ngươi quả nhiên đưa nó cho giết. Ngân Xà kinh hãi, cứ việc hết thảy đều ở trong dự liệu, nhưng như trước là có chút không dám tin tưởng, nhất lâm chi chủ chỉ đơn giản như vậy liền bị giết. Hơn nữa, xem Huyền Thiên cái kia nụ cười nhà nhạt, nhạt. Phảng phất là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống như, Nay càng làm cho ngân xà cảm giác được một cá nhân tộc mạnh mẽ, quả thực là cao thâm khó dò. Cái kia trước cái kia chàng đại hai nạn, vạn lôi chạy trốn, phảng phất là diệt thế dấu hiệu. Có phải là cũng là ngươi làm ra đến? Ngân xà gian nan mở miệng, lần thứ hai hỏi dò. Cái này cùng ta có một chút điểm quan hệ đi. Huyền Tiên suy nghĩ một chút sau gật đầu, vẻ mặt như trước bình thản. Lần này ngân xà là triệt để kinh ngạc đến ngây người, nó cảm giác tiết hầu có chút miệng khô lưỡi khô, phảng phất thời khắc này đã đưa thân vào trong sa mạc giống như vậy nhẹ nhạt trói trang đúng quá kinh người trước thần lôi kiếp quả thực là khủng bố có thể nói hủy thiên diệt địa có diện thế dấu hiệu liền ngay cả thiên địa cũng đều đen kịt lại cùng thế giới tận thế như thế hiện tại ngân xà nhớ lại đến còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi lúc đó nó trốn ở ba bên trong lạnh run run rẩy bị dọa đến hồn phi phách tán có thể nói không chỉ là cách nhau mấy chục dặm ngân xà cảm nhận được mà là mấy trăm dặm bên trong sinh linh đều cảm nhận được bọn họ đều là đang sợ hãi bên trong vừa qua cái kia hơi thở của sự hủy diệt quả thực là gọi người run rẩy bất kỳ sinh linh cảm nhận được đều sẽ sợ Thần Lôi, được xưng là trong thiên địa đáng sợ nhất sức mạnh tự nhiên, có thể hủy diệt tất cả, đã từng mấy vị cường giả tuyệt thế đều chết ở thần lôi bên dưới, khiến cho hết thảy tu sĩ sợ hãi. Nhưng mà, bây giờ, Huyền Thiên mở miệng, phảng phất là đang kể một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thật giống liền thần lôi đều không để vào mắt. Này lại ngân xả triệt để hóa đá. Không phải là thần lôi sao? Có cái gì không đúng? Huyền Thiên mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc, hắn bộ dáng này ở Bạch Xà xem ra, quả thực là không đem thần lôi coi là chuyện đáng kể. Bất quá, sự thực đúng là như vậy. Huyền Thiên còn thật không có cảm nhận được thần lôi đáng sợ, bởi vì hắn là trơ mắt nhìn thần lôi bị thuẫn vệ, cuối cùng liền ngay cả trong lôi kiếp mây đen cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Cái gọi là thần lôi dưới cái nhìn của hắn bất quá suy sụi người. Nhưng những này lời nói nghe vào ngân xà trong tai, này ý vị có thể liền không giống. Thời khắc này nó cảm giác được cái này đột nhiên giá lâm cường giả là đáng sợ cỡ nào, quả thực là hung hăng, bá tức tới cực điểm. Ngươi ngươi nhất định phải thu ta làm tiểu đệ, ta đồng ý đi theo ở khoảng chừng cả đời. Ngân xà từ từ tự trong khiếp sợ thức tỉnh, nó vội vã nằm dặm hạ xuống liên tục khẩn cầu. Được. Huyền Tiên suy nghĩ một chút, liền một lời đáp ứng. Dù sao, hắn cất bước ở đây, nhân sinh không quen, hoàn toàn là cần một cái địa đầu xả đến dẫn đường. Nguyên bản, hắn tới nơi này, chính là vì hướng về này điều ngân xả đến tìm hiểu phụ cận các sinh linh tin tức. Bây giờ, bạch xà đồng ý thân phụ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cảm tạ. Đa tạ đại ca thu nhận giúp đỡ, tiểu lệ vô cùng cảm kích, ổn thỏa trung tâm nhất quán. Ngân xả giật đầu, khóc ròng ròng. Huyền phủi nó một chút, lạnh nhạt nói, ta nhận lấy ngươi chủ yếu là muốn để ngươi mang ta ở chung quanh đây một vùng săn bán. Dù sao, ngươi là nơi này sinh trưởng ở địa phương cư dân, đối với phụ cận một vùng tình huống nói vậy ít nhiều gì biết một chút. Ngân xà gật đầu liên tục, nói, "Đúng, đại ca. Ta từ khi ra đời tới nay ngay khi này một đời hoạt động, sau đó thần phục tại này Nhất Sơn Lâm chủ nhân, thế hắn bảo vệ sơn môn. Đối với tình huống xung quanh, là biết đến rõ rõ ràng ràng. Tốt lắm. Ngươi theo ta đi." Huyền Tiên gật đầu, suy nghĩ một chút sau, hắn lại nói, "Bất quá, có ta nói trước, ta không phải thuộc về vùng đất này sinh linh." sau này ta còn có thể đi mặt khác một mảnh rộng lớn hơn bầu trời. đến lúc đó, ngươi nếu là không muốn tùy tùng, đều có thể lưu lại nơi này, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. ngân xà kinh ngạc, sẽ không rất nhanh liền phản ứng lại, kính cần nói, đồng ý tùy tùng đại ca. hiện tại còn sớm, ngươi đến lúc đó ra quyết định sau cũng không muộn. huyền thiên phát tay một cái, để nó thận trọng cân nhắc. không, tiểu đệ nhất định thể sống chết tùy tùng đại ca. chỉ có điều, đại ca ngươi có thể hay không tiết lộ một thoáng tình huống của ngươi, không biết ngươi là chủng tộc gì. ngân xà nháy mắt, tầm mắt vẫn luôn ở huyền thiên trên người bồi hồi già đến kỳ quái như thế sinh linh, nó sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Nhân tộc. Huyền thiên nói xong, xoay người rời đi. Nhân tộc, thật kỳ quái trùng tộc, trưởng thành bộ dáng này. Mau trắng nói thầm, hắn sinh ra tới nay chính là tiểu thiên địa này, thấy rõ đều là sả tộc đồng loại, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc. Bất quá, lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Huyền thiên đã đi xa. Nó vội vã sử dụng bú sữa kính, ra sức đổi tới. Chương 229, cột điện. Cổ xanh ngắt, đây là từng viên một bảo tháp giống như cổ mục dài đến cao to cực kỳ thương long mục đây là những này cây cối tên ở năm tháng che trở dưới chúng nó xua đuổi sẽ càng dài càng lớn cuối cùng vỏ cây thô ráp dường như trường long bỉ bởi vậy những này cây cối mà được gọi tên huyền tiên đan tay sờ soạn một viên thương long mục vỏ cây giả cảm thụ này viên cây giả thô ráp cùng với lưu ở phía trên năm tháng vết tích không sai rất cứng cáp cây cối không nghĩ tới mảnh này trong rừng cổ thụ mọc đầy như vậy của một huyền tiên than thở ánh mắt của hắn ở bốn phía đi dạo hiện nay nó cùng ngân xà chịu ở một đỉnh núi nhỏ trên Nơi này có thể quan sát núi rừng trung quanh. Huyền chủ, người xem. Khối khu vực này tổng cộng có 8 mảnh lâm tử, bên trong phân biệt ở 8 cái chủ. Ngoại trừ trước bị ngài giết chết cái kia một vị Lam Điện Hắc Kim xà ở ngoài, nơi này còn có 7 mảnh lâm tử chúng ta chưa từng đi. Ngân xà giới thiệu nói rằng. Được rồi. Chúng ta từng cái đi chinh phạt đi. Huyền tiên ngăn cản Ngân xà nói thêm gì nữa, hắn kính trực đi xuống đỉnh núi nhỏ. Ngân xà đầu tiên là một cái kinh ngạc, sau đó lập tức hùng hục đi theo, nói, "Huyền chủ anh minh, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ của ngài." này điều ngân xả có vẻ rất kích động, vừa nghĩ tới liền muốn theo đi trình chiến xa trường, nó liền cao hứng không đứt. nhưng mà vào lúc này phát sinh dị biến, đông phương cổ lâm bên kia bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực, có sinh linh đang đại chiến, chính là mấy trụ dặm ở ngoài cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. hửng, lâu dài tiếng gầm gừ truyền đến, phảng phất là sấm sét giữa trời quang, đinh thái nhức gót, lệnh phụ cận lá cây đều rồn dập rơi xuống, bị trực tiếp chấn động đi. trong quá trình này cũng có hủy thiên diệt địa chiến đấu thanh phát sinh, bên kia ầm ầm không ngừng, phảng phất một tâm chống trận ở gõ một sức mạnh thật là khủng bố a là hai cái gầy gớm tồn tại đang đại chiến huyền thiên khiếp sợ lúc này liền bay lên trời hắn quan tâm đông vương phóng tầm mắt đi qua có thể trông thấy khắp nơi bờ buộn, đại địa phá nát sơn hà gãy vỡ rất nhiều nơi đều xuất hiện khe bình thường vết nứt này như là tận thế bình thường tình cảnh khó coi hai cái khổng lồ sinh linh ở bên kia đại chiến một phương là một cái kim hoàn xà một phương khác là một con rắn dao hai người thân thể đều là vô cùng to lớn đều có giếng nước như vậy thôi đại chiến lên tự nhiên là lực phá hoại kinh người đặc biệt là con rắn kia dao bụng của nó có một đôi lợi chảo chảo bên trong phân biệt nắm một cây trường thường, một cây đại đào bởi vậy tranh đấu lên đặc biệt hung hãn rất bao lớn đều là bị nó cho làm phá nát này đây là hai cái bá chủ ở chiến đấu a thật đáng sợ bên cạnh chuyến đến ngân xả run giềy thanh người này phi trên không trung run giềy đồ vô dụng huyền tiên nói thầm một cước chạy trốn trực tiếp đem ngân xả sông vào trong bùn đất huyền chủ đây chính là bá chủ trong lúc đó đại chiến a thật đáng sợ như vậy gợn sóng chính là hủy diệt một mảnh cổ lâm tử cũng là chuyện dễ dàng Ngân Sả sợ hãi, lúc này chợt vật tự trong hầm bỏ lên. Sợ cái gì, lại không phải hướng về chúng ta đại chiến. Huyền Thiên giáo Hân nói rằng, hắn vừa nãy cũng không phải có ý định muốn đi đá Ngân Sả, chỉ có điều nhìn thấy cái tên này cái kia nhu nhược dáng vẻ, hắn liền không nhịn được rỗi ra chân chạy trốn. Trong ngay mắt, hắn liền ý thức được, này mới vừa thu tiểu đệ lại là cùng Bạch Quy manh tượng như thế loại nhu nhược. Đúng, e sợ đổi làm Bạch Quy ở đây, cũng sớm đã bỏ của chạy lấy người. Đương nhiên, Huyền Thiên tâm tình vào giờ khắc này cũng là phi thường thất vọng, bởi vì đây là bá chủ cấp bậc chiến đấu so với hắn bây giờ cảnh giới cao hơn nữa trên một cấp độ, gặp gỡ cũng chỉ có con đường trốn, chỉ có điều bây giờ đang ở xa không quan chiến, bởi vậy an lòng một ít mà thôi. Bực này cao cấp sinh linh chiến đấu, nhìn sẽ làm người run. Ngân xà hoan nứt, nó còn đang hái sợ, vậy đều đứng lên, thân thể phát run dậy không ngừng. Huyền Thiên phủi nó một chút, không để ý tới. Hắn kế tục quan sát đại chiến. Hồi lâu, Huyền Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, người nào là chúng ta bên này vương? Cái kia sẽ phun lửa diễm kim hoàn xà, chính là chúng ta vùng lĩnh vực này bá chủ, nó thống lĩnh phụ cận tám mảnh cổ lâm tử sinh linh trong đó mỗi một mảnh lâm tự chủ đều là nó trực tiếp thủ hạ ngân xà mở miệng nói rằng huyền tiên nghe vậy lộ ra sắc mặt khác thường nói vậy ta đi tùy tiện trinh phạt phụ cận sinh linh chẳng phải là sẽ làm tức giận với nó ngân xà suy nghĩ một chút sau nói nói như vậy giết chết một hai là không có chuyện gì bởi vì chúng ta nhất quán đến thừa hành cường giả vi tôn niềm tin chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể giết chết trong rừng chủ cướp giật vị trí của nó thống ngự này một mảnh núi rừng nhưng giết có thêm có thể liền không nói được rồi được rồi ta biết rồi huyền tiên nhàn nhạt gật ngủ lúc này kế tục quan chiến hắn này hờ hướng vẻ mặt tiến vào ngân xà coi mắt nhất thời liền làm người này an lòng không ít chí ít nó có thể xác định cái này chủ tựa hồ không như thế e ngại bá chủ ầm ầm ầm bên kia chiến đấu đang tiếp tục thanh thế như trước là khủng bố cực kỳ phảng phất là bài sơn đảo hải giống như vậy làm người run lên cuối cùng kim hoàn xà bãi tẩu trên người nó bị xà dao bổ ra một đạo vết thương khổng lồ ven đường lưu không ít máu tươi xem ra tranh cướp lãnh thổ đại chiến là sát vách bá chủ xà dao thắng lợi đó là một mảnh vô chủ cổ lâm Liên kẹp ở hai cái bá chủ lãnh thổ trong lúc đó chúng nó đã tranh cướp rất lâu ngân xà mở miệng giải thích tốt lắm nếu chiến đấu đã kết thúc chúng ta đi thôi huyền tiên mở miệng hướng về đại địa rơi xuống huyền chủ chúng ta đây là muốn đi nơi nào a ngân xà đuổi theo mở miệng hỏi dò tự nhiên là đi trinh phạt ta phải đi lộ còn rất dài sẽ không dễ dàng lùi bước huyền tiên từ tốn nói liên như bạch quy nói đây là một mảnh xa loại thiên đường nếu là dễ dàng lùi bước sau đó e sợ lại cũng khó có thể gặp phải cơ hội tốt như vậy có thể thu thập thượng cổ xà linh chân huyết cho tới mảnh này lãnh thổ bá chủ, Huyền Thiên cũng không thèm đến sửa. Nếu là chỉ bằng vào cá thể sức chiến đấu, Huyền Thiên tự nhiên là đánh không lại một vị bá chủ. Dù sao một cảnh giới cách nhau, liền như cùng là cách nhau một trời một vực, cách nhau rất xa. Thế nhưng Huyền Thiên còn có thủ đoạn khác, hắn còn có Hắc Thiết Phiến, còn có Phương ấn, cùng với là Thần Đỉnh. ở mảnh này giấu chân tuyệt không địa phương, hắn hoàn toàn có thể trắng trận không kiêng rẻ sử dụng, không cần lo lắng gì vang những kia hậu quả. Liên như vậy, Huyền Thiên trầm chậm hướng về một mảnh cổ lâm đi đến. Huyền Chủ Thô Bạo A, biết rõ như vậy sẽ đắc tội một vị bá chủ lại vẫn dám đi trêu chọc, này khí độ bất phàm. Ngân xà hai mắt nhảy lên, nội tâm rất là khuấy động. Lúc này, nó vội vã đi theo. Không phải rất lâu công phu, hai người liền tới đến một mảnh đồi núi trước. Nơi này cổ một san sát, cành lá sung xuê, thế nhưng là không phải cái kia một loại thiên nhiên màu xanh lục. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này cây cối lại là hiện đen vui vẻ, mang theo một luồng chua bại mùi vị. Huyền chủ, nơi này đã là mặt khác một mảnh lâm tử chủ nơi ở nói vậy, phía trước sẽ có thủ hạ của nó đóng giữ, chúng ta phải cẩn thận. Ngân xà nhắc nhở, Huyền tiên gật đầu sau đó mang theo ngân xả tiếp tục tiến lên, đúng như dự đoán, bọn họ không đi ra một giam lộ, liền gặp phải một cái hoàng mãng chặn đường. đây là một con rắn độc, phun ra nuốt vào lệnh thực mục hóa thành độc thủy. nguyên lai like đây là rắn độc địa bàn, chẳng trách ta xem chỗ này cây cối có chút kỳ quái. huyền thiên nói thầm, sau đó ở ngân xả cái mông trên chạy trốn một cước, ý tứ chính là gọi nó trên đi giải quyết. ngân xả tiêu to, khóc tăng nói, chủ a, vẫn để cho ta xem ngươi đại phát thần uy đi, Người anh tư đã sớm ánh vào trong lòng ta, ta còn không thấy đủ. huyền thiên lại chạy trốn nó một bước, nói. Sông a. nếu là liền như vậy tiểu Lâu La cũng giải quyết không được, cũng quá làm ta thất vọng rồi. Ngân xà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám sông về phía trước, cùng Hoàng Mãng đại chiến ở cùng nhau. Một phen tranh đấu sau khi, Ngân xà thắng lợi, nó mang theo một thân bụi bặm, vui dạo rực trở về. Huyền Tiên gật đầu, người này mặc dù là loại nhu nhược, nhưng thực lực vẫn có. Dù sao, nó là làm Lam Điện Hắc Kim xà trấn thủ cuối cùng một cửa ải, đối phó những này phía trước tiểu Lâu La vẫn là dễ như ăn cháo. Chủ a, may mắn thắng lợi, may mắn không làm nhục mẹ a. Ngân Sả khóc tố. Được rồi, ta còn không biết ngươi sao? Đánh bại người này vẫn là thừa sức. Lên cho ta đến." Huyền Tiên phủi nó một chút, sau đó bỏ lại một cây linh dược, chính là trăm năm. "Cảm tạ Huyền chủ, nhỏ bé nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ." Ngân Sả đã hỉ, hai con mắt đều cười mị con rồi, nó lập tức đem linh dược cho thu hồi. "Được rồi, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm." Huyền Tiên mỉm cười, phi thường sự hòa hợp. Thế nhưng, rơi vào Ngân Sả trong mắt, lại tựa hồ như có một loại cảm giác khô ổn, Quả nhiên Ngân Sả linh cảm là đúng. Đón lấy công phu, nó có thể thảm dọc theo đường đi cản trở, dĩ nhiên tất cả đều muốn nó đến quét sạch. Ngân xả đây là khóc đỏ mũi cũng vô dụng, ai kêu nó đem lời hay nói ở đằng trước. Bất quá, cũng may, người này vẫn tính là có chút thực lực, tuy rằng có mấy lần làm rất chật vật, còn cuối cùng vẫn là thắng lợi. Liên như vậy, hai tên này một đường tán quét, cuối cùng đến một tòa cốt điện trước. Này hoàn toàn là một tòa dùng xương cốt trồng chất lên cung điện, có thân giáng cốt, cũng có đầu giáng cốt, đủ loại kiểu dáng đều có, có xương cốt trên còn có thị tối cho cạn nơi này làm cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. đúng, này như là một tòa ma điện, từng tia từng tia màu đen ma mà khí tỏa ra, quét sạch trời cao, khiến cho bốn phía sắc trời đều có vẻ hơi âm trầm. Huyền Thiên đến trước, nghe Ngân Xà giới thiệu quá, nơi này chính là một cái hủ xà xào huyền. trong cơ thể nó có Tam Hoàn huyết mạch, chính là thượng cổ chân linh chi huyết mạch. Tam Hoàn, thời kỳ thượng cổ giãn độc, đầu lâu tự nơi cổ phân nhánh, mọc ra ba viên, hơn nữa có thể phân biệt phóng thích một loại kỳ độc. ở thời kỳ thượng cổ tiếng tam lẫy. Châu đi qua, cây cỏ thành trò vô cùng đáng sợ cũng chính là như vậy sinh linh mạnh mẽ mới có thể ở thượng cổ vạn tộc tranh bá niên đại tòa ánh sáng, do đó đạn sinh ra chính mình một mạch chân huyết lưu truyền tiền cổ. Tam hoàn huyết mạch, cái này cũng là ta không có chân linh chi huyết, đang muốn đòi lấy đây. Huyền tiên gật đầu, có sông vào ý tứ. Chương 230, Tam hoàn huyết thống. Ngân xà hiểu ý, nó thấy rõ huyền ý của trời. Bất quá, rất nhanh, người này liền nằm xuống, run lẩy bẩy. Huyền chủ a. Tiểu nhân bản lĩnh hạ thấp, ngốc vô năng, cũng không thể lại gọi ta trùng tiên phong. Nay đi vào, chỉ sợ cũng thật sự không ra được nó khóc giống Huyền tiên kinh thường, sau đó một cước chạy trốn, đem cái này loại nhu nhược đá đến bên cạnh, mà hậu bình thẳng hướng cốt điện đi đến. hắn nguyên bản sẽ không có gọi người này trên ý tứ, ngân xà nhu nhược, nhưng thực lực còn có thể, ở dọc theo đường đi quét sạch một ít cản trở vẫn được. thế nhưng đối phó những này nhất lâm chi chủ còn khiếm khuyết một ít hỏa hậu. chủ anh Minh A, tiểu nhân liền ở bên ngoài quan sát người thần uy, ngân xà tiêu to, nó ở cung bái, Huyền Tiên không có để cho trùng tiên phong, nó tựa hồ rất hư phấn Huyền Tiên không để ý đến mặt sau tiên kia hắn đi thẳng đến cốt điện phía trước mới dừng lại, sau đó lấy ra cổ mâu, mạnh mẽ bổ về đằng trước, một đạo hình bán nguyệt phong mang quét về phía cốt điện. ầm ầm, không xương bắn ra bốn phía, cốt điện đầu tiên là bị chia ra làm hai, ngay sau đó liền toàn thể sụp đổ, một luồng dày đặc mùi máu tanh truyền lên ra, khiến cho người buồn nôn. đáng chết, là ai tới quấy giày bản vương nghỉ ngơi? trong tiếng nổ, một cái tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ truyền lên ra, ngay sau đó xương cốt bay tán loạn, một cái đen kịt cự sả tự cốt trồng bên trong thoát ra. nay điều màu đen cự xà mọc ra hai đôi móng vuốt, trên đầu một đôi sừng. Sau lưng nhưng là một đôi lông cánh, như là một cái phi xà. Bất quá, nó nửa thân thể là mục nát, có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt, toàn thân còn tỏa ra một luồng ngập trời thanh tủy. Là ta tới lấy dòng máu của ngươi. Huyền Thiên cao mày, con rắn này dòng máu làm sao uống vào a? Quả thực là khó có thể nuốt xuống. Đây là một cái hủ xà, trong cơ thể có mang thượng cổ rắn độc tam hoàn dòng máu, hay là bởi tự thân độc tính quá mạnh mẽ duyên cớ, nó phần sau thân đã mục nát, lộ ra xương cốt. Nói quá không biết ngượng. Đến nay tới khiêu chiến bản vương sinh linh có thêm đi, nhưng toàn cũng đã chết đi. Hủ Sa nói chuyện âm lãnh, ánh mắt của nó rất độc gắt, vẫn dừng lại ở Huyền Thiên trên người. Trong lúc Hủ Sa ánh mắt cũng từng vọng quá ngân xà một chút, bất quá nhìn thấy người này run cầm cập cái liên tục, liền không để ý đến, không coi là chuyện to tát gì. Những sinh linh khác không có bản lãnh, không có quan hệ gì với ta, ta quan tâm chỉ là dòng máu của ngươi. Nếu là ngươi thông minh, hiện tại thả ra một nửa máu tươi cho ta, bằng không ta liền lấy đi toàn bộ. Huyền Thiên lạnh nhạt nói rằng, hắn lặng lặng nhìn Hủ Sa, con mắt thanh tịnh vô như là một cái sóng nước bình đẳng duyên dị thường thanh trọng muốn muốn ta làm chàng cho ngươi lấy máu, không cửa. Ta xem ngươi hôm nay tới, thuần túy là muốn chết. Hủ Sa phẫn đốt, lúc này liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Huyền Thiên tấp tới. Lần này là không đến dễ dàng. Đối với Hủ Sa tới nói, như thế quá đáng yêu cầu vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa, cái này đáng ghét người khiêu khích còn phá hoàng chỗ ở của nó, đem cốt điện đánh cho nát tan, quả thực là đang chém. Nhìn một cái cốt điện, dĩ nhiên trồng chất nhiều như vậy xương cốt, trời mới biết ngươi nuốt bao nhiêu đồng loại. Dưới cái nhìn của ta, ngươi chính là đáng chém. Huyền lạnh lùng nói. Lúc này nhấc lên đùi phải, mạnh mẽ một cước chạy trốn. Oành! Một tiếng xương cốt vang lên giòn giã tiếng vang lên, hủ sa tại trong tiếng kêu gào thê thảm bay ngược, trên trán của nó thình lình có một cái bản chân nhỏ ấn. Huyền thiên một cước thoăn ở trên trán của nó, đem đầu của nó cốt đều thoát ra một cái khe. Người đây là muốn chết, trêu chọc bản vương. Chính là thần đến rồi cũng cứu không ngươi ngươi. Hủ sa giận dữ, nó móng vuốt lớn bên trong ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái tang hồn kiếm. Đây là một loại tà ác bảo khí, chính là dùng một loại quỷ mộ coi như trung tâm, sau đó lại phía bên ngoài bao trên một vòng vải trắng. Lại như là bị băng vải bao vây một ngại y yề, vẻ ngoài liền làm cho người ta một loại phi thường cảm giác quá gì. Tang Hồn Kiếm, nghe nói bị thanh kiếm này bổ trúng, sẽ trở nên hồn phi phách tán, chết không có chỗ trốn a. Ngân Sả tiêu to, nó vội vã trên mặt đất đào một cái hố, đem chính mình cho tăng lên. Thời khắc này, nó đã sợ đến hai mắt trắng bệnh. Huyền Thiên vẻ mặt bất biến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một tầng kim quang, hắn một tay giơ lên cổ mâu, lực bổ xuống. Nhất thời sấm do thanh đại động, thời khắc này phảng phất hư không đều đang run rẩy. Giang giác đỏ như màu máu cổ mâu cùng tang hồn kiếm tương giao kiếm thể răng rắc một tiếng chia làm hai đoạn. Cùng lúc đó cổ mâu vọt qua đem hủ xà một cái móng nuốt cho chặt ở dưới máu me đầm địa. Đáng ghét, ngươi đang thiêu chiến bản vương điểm mấu chốt ngày hôm nay định làm cho ngươi chết không có chốt trôn. Hủ xa hoán hận phát sinh ác độc nguyện rửa ngươi giết chết quá nhiều sinh linh xương cốt trồng chất thành địa lưu chi chính là cự mối hỏa lớn giết ngươi chính là thay trời hành đạo huyền tiên cầm trong tay cổ mâu hướng về hủ xa áp sát định bảo ngươi chết hủ xa kêu to lại lấy ra một cái màu trắng tiểu linh đang vẫn là tà ác bảo khí nhưng mà đang lúc này nó đột nhiên phát sinh sợ hai tiếng giống giận dữ bởi vì nó phát hiện vết thương của chính mình nơi càng nhưng đã trở nên khô cát bộ phận huyết nhục đã hoại tử có thể nhìn thấy xương cốt huyền tiên cao mày hắn cũng phát hiện hủ xà dị thường cái kia vết thương chính là vừa cổ mâu sẽ qua lưu lại lúc này đã kinh biến đến mức hoại tử là cổ mâu nó hấp thu hủ xà máu tươi trong nháy mắt huyền liền muốn đến vấn đề vị trí hắn hướng về cổ mâu nhìn tới phát hiện cái này binh khí có vẻ càng ngày càng liêu diễm hồng như là dọn nhỏ máu ngươi lê thiện là cái ngụy quân tử ở bề ngoài nói thật dễ nghe trong bóng tối dĩ nhiên sử dụng như thế tà ác binh khí xem ta không giết ngươi hủ xa giống to nó rung động lên chảo bên trong màu trắng tiểu linh đan Chơi ạ đây là chấn hồn linh đồn đại bên trong chỉ cần nghe được chấn hồn linh chấn động thanh sẽ trở nên hồn phi phách tán không được ta muốn chết ngân xả tiêu to ý nghĩ kỳ quái luận công kích linh hồn bảo khí ta cũng có hơn nữa so với ngươi mạnh mẽ huyền tiên lạnh lùng nói lúc này trong tay xuất hiện một cái đồng thau chuông nhỏ hắn mạnh mẽ lay động Cong. một cái hùng vĩ tiếng trung vang lên truyền khắp mấy chục dặm chấn động đến mức phủ cận lá cây rồn rập héo tàn sau đó trên không trung nổ tung ra cảnh tượng như vậy vô cùng chấn động lục lạc thanh bị trực tiếp che lại có thể thấy được cái này cổ hồn khí uy lực không phải hủ xà hai mắt một phen bị trực tiếp đánh ngất a ta chết rồi lúc này là thật sự chết rồi chấn hồn linh uy lực quả nhiên lợi hại ngân xà tiêu to cho rằng là hủ xà ở quái phá sau đó ngất đi Huyền Thiên liếc mắt nhìn Hủ Sả thân thể, mà sau sẽ chung nhỏ cho thu hồi. Đối với cái này cổ bảo uy lực, Hán phi thường hài lòng. Thảo Gian miên mạng, vạn vật đều có linh. Ngươi dùng vạn vật sinh linh xương cốt đúc thành cung điện. Hành vi như vậy có thể chu có thể diệt. Huyền Thiên tự nói, sau đó nhanh chân đi đến Hủ Sả trước, chặt rơi xuống đầu của nó. Kết thúc vị này Nhất Lâm Chi chủ tính mạng. Ungục, ungục. Huyền Thiên lấy ra đại bình, đem Hủ xà máu tươi cho thu thập, từng luồng từng luồng thành tủy tự máu tươi bên trong tỏa ra, thét lên Huyền Thiên cao mày. để luyện ra chân huyết liền không có chuyện. Đến lúc đó nói vậy có thể nuốt xuống. Huyền Tiên tự mình an ủi, theo như trước là bao vây mũi. Rất nhanh, Huyền Tiên liền đem hết thể dòng máu cho thu thập lại, trang ở một cái đại bình bên trong, hắn cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi. Sau đó nắm lên hủ xả thi thể, liền chuẩn bị rời đi. Hắn đi tới ngân xả trước, người này đã ngất đi, vẻ mặt là cái kia sợ hãi, phản phất là chết đi. Huyền Tiên không nhịn được chạy trốn mấy đá, sau đó nâng lên thân thể của hắn, rời khỏi nơi này. Ngay kế, một tòa trong điện phủ nhỏ, ngân xả chậm rãi tỉnh lại. Lẽ nào, nơi này chính là vượt sâu địa ngục? âm tào địa phủ ta đã chết rồi ngân xà dí đảo người còn chưa chết huyền tiên một cái lòng bàn tay đánh tới đem người này đập bay cái kia nơi này là nơi nào ngân xà nhìn trung quanh lại liên tục lăn lộn chạy trở lại nó phát hiện đây là một cái không gian vô cùng nhỏ hẹp động đá bên trong đây là ta lâm thời mở ra đến cung điện tăng ở một tòa tiểu trong núi đá tạm thời coi như làm là ta phủ đệ đi huyền tiên mở miệng từ tốn nói nói như vậy ta căn bản cũng không có chết đi ngân xà trừng hai mắt một cái rất kích động nó lần thứ hai nhìn trung quanh tế nhìn nói, huyền chủ, hiện tại ngài đã là hai lâm chi chủ, có muốn hay không tiểu nhân giúp ngươi bảo vệ sân môn, phòng ngừa một ít không biết trời cao đất rộng đồ vật đến đây mạo phạm. không cần, ta còn có chuyện khác muốn ngươi đi làm. huyền tiên mở miệng, như trước bình tĩnh, không biết huyền chủ yêu ta đi làm à? ngân sàng nghi hoặc, có một loại dự cảm xấu. ta cần ngươi, giúp ta đi bình định phụ cận mấy tòa núi rừng, giúp ta đem ra chân huyết. huyền tiên mở miệng, nữ khí nghiêm túc, như là một thượng vị giả ở ra lệnh, có một loại uy nghiêm không thể kháng cự. sao có thể có chuyện đó? Tiểu nhân chính là có 3 cái đầu lâu, cũng không thể hoàn thành chuyện như vậy a." Ngân xà khóc tố, thân thể run rẩy, cảm giác có một loại tức sắp chết đi mùi vị. Đừng. Huyền Tiên vất tay, ném ra một viên hạt châu màu đen. Đây là hắn hấp thu xong chân huyết, ở kiểm tra hủ xà thân thể thì, ở tại đầu lâu bên trong phát hiện một thứ. Huyền Tiên cẩn thận đã kiểm tra, hạt châu này nội hàm hàm lượng lớn tinh khí đất trời, chính là hủ xà ở quá trình tu luyện bên trong, dùng thủ đoạn đặc thù ngưng tụ một viên bên trong châu. Nếu là lần sau lên cấp, thì lại có thể nuốt chửng này viên bên trong châu, đem lên cấp tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều bây giờ, nhưng tiện nghi này điều ngân xả. Huyền chủ, ngươi đây là cho ta sao? Ngân xả đã hỉ, có chút thụ sủng nước kinh. Tự nhiên là đưa cho ngươi. Nói vậy ngươi nuốt hạt châu này, liền có thể tiến vào ngưng kính kỳ, nắm giữ nhất lâm chi chủ như vậy thực lực. Đến lúc đó, tự nhiên là có thể giúp ta bình định phụ cận thế lực. Huyền tiên tử tự tố nói. Ngân xả thực lực rất mạnh, chính là kỳ hảo cảnh đỉnh điểm, chỉ có điều người này là cái loại nhu nhược, bên ngoài không nhìn ra thực lực của nó thôi. Nay cảm tạ huyền chủ, tiểu nhân ổn thỏa thể sống chết hiệu lực. Ngân xả đã hỉ. Lúc này liên tục lăn lộn chạy đến hát hạt châu trước mặt, đem hạt châu này cho thu hồi. Vậy ngươi đi xuống đi, ở gần nhất đem hạt châu này cho dùng, như vậy mới có thể thay ta đi làm sự. Chỗ tốt tự nhiên là thiếu không được ngươi." Huyền Tiên nói rằng, sau đó phất tay một cái, ra hiệu ngân xả có thể xuống. "Cảm tạ Huyền chủ, tiểu nhân xin cáo lui." Ngân xả vui mừng con xiết, nó ba khấu chín bái thối lui, thái độ có thể kính cẩn Chương 231: Chủ Hai ngày sau, lấy Huyền Tiên tiểu cung điện làm trung tâm, phạm vi mấy chục dặm thiên địa tinh hoa một trận dung truyện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 ngươi có thể, ta tin tưởng thực lực của ngươi, đi thôi. Huyền Tiên phát tay, thả ra một đạo hào quang, không lại cho Ngân Xả cơ hội nói chuyện, đem quét ra cung điện. Ngân Xả khóc không ra nước mắt, nó còn muốn đi vào ngụy viện, nhưng cũng không dám. Cuối cùng nó không thể làm gì khác hơn là thu hồi chính mình ổ chim, không tình nguyện chạy về phía phương xa. Hống! Ngay khi Ngân Xả đi không lâu sau, Đông Phương lần thứ hai truyền đến dung chuyện, tiếng hô liền thiên, bên kia truyền đến sóng thần lực rất mạnh, đó là thuộc về bá chủ cấp bậc. Huyền Tiên đi ra cung điện, bay lên trên không trung quan sát.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 Ngân xà đúng là có chút thụ sủng ngược kinh. Cuối cùng, ở Huyền Thiên hậu thưởng dưới, nó còn thu được năm cây trăm năm linh thảo, có thể nói là được mùa lớn. Tất cả ban thưởng qua đi, Huyền Thiên phất tay ra hiệu nó xuống, có thể đi dưỡng thương. Bất quá, vào lúc này, Ngân xà tựa hồ có hơi do dự. Huyền Thiên nhìn ra nó muốn muốn nói chuyện ý tứ, nói, còn có chuyện gì sao? Chủ, ta lúc trước chiến đấu bên trong thu không ít tiểu đệ, không biết chủ có sắp xếp gì không? Ngân xà mở miệng nói, ngươi tự mình đi sắp xếp đi, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Huyền Thiên nói rằng.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 Tại sao không có nhìn thấy ngươi đám kia thủ hạ? Chương 232, Bạch Tháp. Là như vậy, Huyền chủ, ta đưa chúng nó phân biệt phái đi lãnh địa bên dưới, trấn thủ trọng yếu cửa ải đi tới. Ngân xà đáp lại nói rằng, Huyền Tiên gật đầu, có chưa ý cười nói, lãnh địa bên trong sự vụ lớn nhỏ, ta tùy tiện ngươi đi dàn vặn. Nói thế nào, bây giờ cảnh giới của ngươi cũng thích hợp làm một cái nhất lâm chi chủ. Không không không. Ngân xà hoảng vội vàng lắc đầu, cười khan nói, Huyền chủ, ngươi mới là chúng ta lãnh đạo tối cao người ta chỉ có điều là giúp ngươi làm việc vặt. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Ta ổn thỏa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Được. Lời của ngươi ta thích nghe. Huyền Tiên vui vẻ, trên mặt chất đầy nụ cười. Nhưng là nụ cười này ở Ngân Xà trong mắt, lại là cảm giác như thế tại ác. Trong mấy mắt, Ngân Xà trong lòng thì có dự cảm không tốt. Chỉ bằng ngươi vừa nãy cái kia lời nói, ta đã lĩnh hội đến ngươi trung tâm. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, giúp ta lại đặt xuống hai mảnh cổ lâm. Đến lúc đó, ngươi không thể không kể công. Huyền Tiên dặn dò nói rằng, lần này Ngân Xà mí mắt nhảy nảy, là triệt để tròn váng này vương tọa vẫn không có làm thoải mái đây, liên lại muốn đi chinh chiến xa trường, những ngày tháng này so với tưởng tượng cách biệt rất xa. tấm này chết tiệt miệng, lại gây ra rối. chờ ngân xà phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là dùng đôi đánh đánh một cái miệng mình, nó rất dùng sức, tốt lắm. ta ngay khi trong điện phủ chờ tin tức tốt của ngươi, chúc ngươi sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, đến đây phục mệnh. đến lúc đó, chỗ tốt tự nhiên là thiếu không được ngươi. huyền thiên đứng dậy, vỗ vô ngân xà đầu lâu, đột nhiên có một loại muốn cười cảm giác. ngân xà người này vô cùng vô căn cứ, nhát gan đến không một bên miệng này đúng là có vẻ ngọt ngào. bất quá cuối cùng vẫn là gieo gió gây bão. Huyền Tiên đi rồi, Ngân Xà nhìn bóng người của hắn biến mất, đây là ngửa mặt lên trời gào khóc, trời ạ, vương tọa ta vừa mới mới vừa làm ra, vẫn không có ngồi như đây. liền lại muốn đi chinh chiến xa trường, ta ánh bạc đại nhân mệnh làm sao liền như thế bi ai, làm không cẩn thận lần này muốn chết trận ở trên xa trường. Huyền Tiên chậm rãi đi ở cổ trong rừng, lúc gần lúc hiện nghe đến phía sau truyền đến Ngân Xà tiếng tiêu rên, liền không bị không chế bật cười lên. Ngân Xà người này rất khéo khéo, bất quá lại bị miệng mình cho đánh bại. Cổ Lâm xanh ngắt, tiểu cung điện liền ẩn thân tại cổ trong rừng một tòa tiểu trong núi đá. Huyền Tiên sau khi trở lại, liền lập tức trở về đến chính mình trên ghế ngồi, bản khu mà làm. Nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay là thời điểm quá đi một chuyến. Hắn tự nói, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đêm đó, minh nguyệt giữa trời, tung xuống hào quang nhàn nhạt, nhạt, nguyệt quang như lụa mỏng bình thường bao phủ ở cổ lâm bầu trời, như là một con ôn nhu tay ở xoa xoa mảnh này cổ lâm. Gần như là thời điểm, Huyền Tiên mở mắt ra, sau đó rời đi tiểu cung điện. Hắn gọi ra hắc hát mục sau đó bay vọt ở cổ lâm bầu trời một đường hướng đông đi tới. Trong quá trình này, hắn càng là đem hơi thở của chính mình cho phong thích. Bởi vì, buổi tối là xa loại sinh linh săn bắn thời khắc, không chung càng là dễ dàng thành làm mục tiêu của bọn họ, vì phòng ngừa phiền phức không tất yếu, hắn mới làm như thế. Bởi vậy, hiệu quả vẫn có. Ven đường, chỗ đi qua, những kia các sinh linh cảm nhận được huyền thiên khí tức mạnh mẽ sau, đều kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt chạy tán loạn. Không có đối với huyền thiên làm ra công kích. Liên như vậy, huyền thiên cưới hắc mộc chu phi hành ở cổ lâm bầu trời, như một đạo bóng ánh lưu tinh xẹt qua tinh không, một đường thông không trở ngại. Cuối cùng, Huyền Thiên ở một mảnh cổ trong rừng một tòa hẻm núi trước ngừng lại. Nơi này cổ một san sát, cành lá sung suê, thực mục đều rung mạo rất xanh ngắt. Nhưng mà, như thế một mảnh phồn vinh cảnh tượng bên dưới, nhưng thiếu một cỗ sinh khí. Đúng, chính là sinh khí, nơi này tựa hồ không hề sinh khí mùi vị. Tinh tế cảm thụ, nơi này có vẻ rất tiến tĩnh, không có nửa điểm âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có bất kỳ sinh linh qua lại, dù cho chính là một con phi điểu bò sát vết tích, nơi này cũng không có để lại một tia nửa điểm. Chợt nhìn lại, nơi này như là một khối cấm địa, thú tích tuyệt tung. Yên tĩnh có một ít đáng sợ, hẳn là chính là chỗ này. Đại thể phương vị cũng không có sai. Huyền Tiên tự nói, sau đó đi vào trong hẻm núi. Thấp lộ đột nột, loạn thạch khắp nơi, trong hẻm núi lộ thật không tốt đi, nơi này nhanh so với được với đầm lầy, có thể dùng lầy lội cái từ này để hình dung. Bất quá, Huyền Tiên nhưng không có nửa điểm ván giận, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, có vẻ hơi cẩn thận. Đại khái ở bên trong cốc đi rồi một dặm con đường, liền có thể nhìn thấy cổ một Tung Lâm, một tòa bạch tháp đứng vững ở vách núi treo leo bên trên, mấy trăm mét cao, vô cùng dễ thấy. Hẳn là chính là chỗ này, sẽ không sai." Huyền Tiên tự nói, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Sau một khắc, hắn gọi ra cổ mâu, sau đó bay lên trời, hóa thành một đạo xích mang, thẳng đến Bạch Tháp mà đi. Đây là một tòa mấy trăm mét cao cự tháp, phóng tầm mắt nhìn chẳng qua là cảm thấy hùng vĩ, nhìn gần mới có thể cảm nhận được nó bàng bạc cùng đại khí, toàn thân nóng ánh, tỏa ra mở mịt bạch quang, chuyện này căn bản là không giống như là kiến trúc, càng như là tác phẩm nghệ thuật. Huyền Tiên đi tới bảo tháp trước, đại thể liếc mắt nhìn tòa nhà này, bảo quang mở mịt, cảm giác hủy hoại có chút đáng tiếc. Nhưng thủ hạ nhưng không chút lưu tình, hắn giơ lên cổ mâu, mạnh mẽ phất lạc. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, ánh lửa bắn ra bốn phía, trong đó xả mang theo một phần luận thạch. Bạch tháp cửa lớn bị đập ra một cái bộ ngực lớn lỗ nhỏ. Khá lắm, này cửa lớn đủ cứng rắn, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, đã vậy còn quá cứng rắn. Huyền Tiên lầu đầu, mà lùi về sau sau. Là do làm vào lúc này, cửa lớn chậm rãi rồi. Là ai? Lại dám xông bản tọa phủ đệ, tìm chết không được. Một đạo chất phát tiếng giống to tự bên trong truyền đến, trong thanh âm tựa hồ bí mật mang theo vô tận lựa giận dường như muốn tiêu đốt cửa lớn triệt để mở ra bên trong bay ra một cái toàn thân hỏa hồng có chứa từng cái từng cái màu vàng hoàn văn đại xà có tới giếng nước như vậy thô to khuôn mặt dữ tợn vô cùng đáng sợ chính là nửa tháng trước cùng xà giao mấy lần đại chiến kim hoàn xà đến nay nó vẫn là nửa đoạn thân thể không có khỏi hẳn. là ngươi kim hoàn xà kinh hãi vừa ra tới ánh mắt của nó liền rơi vào huyền thiên trên người hiếu kỳ đánh giá lên làm sao ngươi biết ta huyền thiên kinh ngạc tự nhiên là biết ngươi gần nhất thời gian một tháng ngươi những kia mở ám vô cùng nhiều lần đừng tưởng rằng ta sẽ không biết Kim Hoàn Sa mở miệng, sau đó cười ha ha, nói, chỉ là ta không nghĩ tới, ta không có đi tìm ngươi, đúng là chính ngươi trước tiên đưa tới cửa, cái này cũng là đang cùng ta ý, cũng tỉnh một phen công phu đi tìm ngươi. Huyền tiên nghe vậy, lộ ra một cái cao thâm khó dò đủ cười, nói, nhưng là ngươi đã bị thương thật nặng, bây giờ ngươi chính là chữa thương ngàn cân treo sợi tóc, lúc này không tìm ngươi, ta tương tất sẽ hối hận không kịp. Ha ha, đây là ta nghe được, buồn cười nhất chuyện cười. Kim Hoàn Sa lần thứ hai cười, tựa hồ vui vẻ, nói. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi có biết cảnh giới trên lệnh sao? Một cảnh giới chi kém chính là trời cùng đất sự trên lệch, gần giống như hồng câu, không cách nào vượt qua. Ta nếu như giết chết ngươi, liền giống như là muốn bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Huyền Thiên không phản đối, hắn tự nhiên là biết cảnh giới trên lệch, không phải phổ thông một ít dụng cụ, cùng với thiên tư là có thể bù đắp. Thế nhưng hồng câu cũng không phải là không thể vượt qua, chỉ cần có đủ mạnh bảo khí ở tay, liền có thể bay vọt hồng câu, vượt cấp tác chiến. Hùng chi, bây giờ hồng câu tựa hồ có thiếu hụt, không có như vậy rộng rãi, bởi vì. Kim Hoàn Sả đã là trọng thương thân, Huyền Thiên suy nghĩ một chút, nói: Ngươi quá tự tiêu, ta có thể cùng với những cái khác ngưng kính kỳ tu sĩ không giống, bởi vì ta đã ngưng tụ linh kính, ở cùng cấp bên trong xem như là một thượng vị giả. Lúc trước giết chết những thủ hạ của ngươi đều là dễ như ăn bánh, chúng nó khó có thể chống đối ta mời kích, cũng đã chết đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi ngưng tụ ra linh kính là có thể cùng ta chống lại, ta ngày hôm nay liền để ngươi biết biết, cái gì mới là một chỗ chi chủ, ngang dọc một khối thổ địa bá chủ. Kim Hoàn Sả ngạo nghễ như trước. Hốc mắt của nó bên trong tràn đầy hí chán vẻ, hoàn toàn không đem Huyền Thiên coi là chuyện đáng kể. Sau một khắc, bạch quang mở mịt, mấy trăm mét cao bạch tháp tỏa ra một tầng vầng sáng, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một mét cao, bị kim hoàn xả thôn ở vào trong miệng. Nó quyết định trừng trị chính mình lãnh địa bên trong này điều sâu mọn, nhưng lại sợ bảo tháp ở trong chiến đấu bị hư hỏng, bởi vậy cắt đi. Khá lắm, chẳng trách chất liệu như vậy cứng rắn, hóa ra là một món pháp bảo. Huyền thiên kinh ngạc, hắn nhìn ra này bảo tháp bản chất. Ngươi hủy hoại ta phủ đệ, ta liền muốn dùng ngươi máu tươi để tế điện, để ngươi biết Kinh nhơn vương ý kết cục. Kim hoàn xà giống to, trong miệng phun ra một đám lửa, ngay sau đó kéo dài đại hỏa trên không trung thiêu đốt, thẳng đến huyền tiên mà đi, như là một cái hỏa diễm sông dài trên không trung bao phủ. Hầu như là hỏa diễm sông dài xuất hiện trong nháy mắt, nơi này liền bị điểm lửa. Nguyên bản hắc ám hẻm núi như là trở lại ban ngày vô cùng, đây là hỏa diễm sáng rực. Hơn nữa còn nhiệt độ kỳ cao, rất nhiều cành lá xùn xuê cây cối đều khô héo. Đòn đánh này, Kim hoàn xà phi thường tự tin, cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quái tiểu tử không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng làm nó mở rộng tầm mắt. Kim quang long ánh bên trong, Huyền Thiên cầm trong tay của Mâu, lực bổ xuống. Phốc một tiếng, hỏa diễm sông dài bị chém thành hai nửa, cuối cùng diệt ở trong hư không. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi mới ngưng kính kỷ, hẳn là không thể chống đối a? Kim hoàn xà kinh hãi, hai con trong con ngươi tràn ngập tơ máu, tựa hồ có hơi khó có thể tin. Không cái gì không thể. Huyền Thiên lạnh lùng nói, tại trong hư không đã bước, cầm trong tay của Mâu, chậm rãi hướng đi Kim hoàn xà, sát khí lấp liệt. Ta ngược lại thật ra quên, tiểu tử ngươi không thể dùng lẽ thường để hình dung, bởi vì ngươi ngưng tụ linh kính so với bình thường cung cấp mạnh hơn mấy phần Kim Hoàn Sa nói rằng sắc ý trong lòng cũng càng ngày càng dồi dào cảm giác tiểu tử này là một cái ưu át tính giữ lại chính là mối hòa lớn giang giác sau một khắc phá sắc tiếng vang lên ngay sau đó lại là một trận xương cốt vang lên dọn dã đều là từ Kim Hoàn Sa người này trên người truyền đến người này triển khai huyền công thân thể đã bắt đầu xuất hiện biến hóa nó dưới bụng dĩ nhiên chậm rãi sinh ra hai con tiểu trảo trên móng vuốt mặt che kín vải rắn dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng cuối cùng trở nên cùng thân thể tương phối hợp. Đúng, đôi này tiểu trảo giờ khắc này nhìn qua, phản phất là kim hoàn xà trời sinh liền sinh trưởng giống như vậy, nhìn qua là như vậy phối hợp. Chỉ có huyền trời mới biết, nay tiểu trảo vừa mới mới vừa mọc ra. Chương 233, cự long cùng run dế. Ngươi nên cảm giác vinh hạnh, nếu như có thể chết ở ta đôi này vớt rồng bên dưới, chính là trời cao đối với ngươi ban ân. Kim hoàn xà cười gằn. Đôi này vướt rồng chính là chân thực thân thể, bình thường vẫn bị hắn ẩn thân tại trong bụng, che giấu thái mắt. Hiện nay, chiến đấu thời gian mới cho gọi ra đến làm chính là đánh đối phương một trở tay không kịp. Bởi vậy có thể thấy được Kim Hoàn Xà đã đối với Huyền Thiên đến thật sự. Hiện tại nó bị thương thật nặng, chính đang chữa thương thời khắc mấu chốt, không cho người khác bày rối. Bởi vậy hắn định dùng thủ đoạn lôi đỉnh, cấp tốc giết chết Huyền Thiên, không muốn có nửa điểm trì hoãn. Nếu như ngươi chết ở trong tay ta, ta cho rằng là ngươi một cái vinh quang, bị người ngoài biết nhất định sẽ đưa ngươi ghi vào sử ký. Huyền Thiên ngoài miệng dáng trả, trên chân cũng không ngừng lưu, hắn tại trong hư không bước chậm, cầm trong tay của Mâu chậm rãi áp sát, muốn chết ngày hôm nay chính là thần đến rồi cũng cứu không được ngươi. Kim Hoàn Sa giận dữ, lúc này đánh về phía Huyền Thiên, vuốt rồng nhắm ngay Huyền Thiên đầu lâu, chiêu thức tác độc, phải đem Huyền Thiên một đòn mất mạng. Giết! Huyền Thiên giống to, chậm chậm bước tiến như trước, bất quá tay của hắn bên trong nhưng là có hành động mới, cổ mâu bị hắn cao cao giơ lên, phóng ra rực dỡ huyết quang, phảng phất là một đạo trong địa ngục huyết nguyện. Lúc này mạnh mẽ phĩ lạc. chen. Hào quang nóng ánh bên trong, máu mâu cùng vuốt rồng giao kích, ma sát bùng nổ ra vạn đạo đống lửa, phảng phất là khói hoa tỏa ra, dược dỡ cực kỳ. Sau một khắc. Cung bố chiến đấu gợn sóng bạo phát, như vi ba khuyết tán, đem bên trong cốc tảng lớn của mục cho di vì bình địa, rất nhiều cổ mục đều là trực tiếp hóa thành hư vô cảnh tượng cung bố, đại địa một vùng phế tích. Đây là rất cường đại một đòn, hai người đều chấn động, từng người lùi bước. Thế lực ngang nhau sao? Không Huyền Thiên tự hỏi, sắc mặt khó coi. Từ ở bề ngoài xem, đòn đánh này lực lượng ngang nhau, làm cho người ta cảm giác là đánh thành hòa nhau. Thế nhưng, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Huyền Thiên lúc này chậm rãi cúi đầu, đội tay nắm mâu, đem chấp trưởng chủ lực lượng tay phải cho từ từ mở ra chỉ thấy hổ khẩu đã nứt toát, từng tia một đỏ như màu máu máu tươi chính đang nhỏ xuống, một loại mất cảm giác cảm tự nhiên mà sinh ra. cái kia từng tia một cảm giác đau đớn, giờ khác này theo kinh mạch lan truyền đến đại não, nói cho Huyền Thiên, hắn đã bị thương. lẽ nào đây chính là bá chủ thực lực? Huyền Thiên trong lòng tự hỏi, sắc mặt phi thường khó coi. nói cho cùng, hắn vẫn là coi thường bá chủ thực lực, cho rằng dựa vào chính mình hơn người thiên tư, cùng với ngoại lực bảo khí phụ trợ, liền có thể vượt cấp tác chiến. nhưng hiện tại xem ra, nay một cảnh chỉ kém, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn không phải một cái mạnh mẽ bảo khí có thể để bù đắp. huống Chi, đây chỉ là một vị không chọn vẹn bá chủ. Bây giờ đã bị thương nặng, thực lực khẳng định không bằng thời điểm toàn thịnh. Bất quá, đối lập với Huyền Thiên nội tâm chấn động cùng hoảng sợ, này Kim Hoàn Xà trong đầu thực sự là chấn động không ngừng. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên cùng ta lực lượng ngang nhau. Đây là nó cái ý niệm đầu tiên vẫn tồn ở trong đầu, thật lâu bồi hồi. Kết quả như thế, Kim Hoàn Xà không chịu nhận. Phải biết, nó nhưng là một vị bá chủ, chính là một phương lãnh thổ người thống trị hiện nay đối mặt so với mình tiểu cấp một cấp tồn tại nhưng đánh cái hòa nhau mặt mũi trên ít nhiều gì có chút không nhịn được ở bình thường huyền tiên nhân vật như vậy ở nó trong lòng chỉ là run rế cấp bậc muốn bóp chết bao nhiêu là có thể bóp chết bao nhiêu hoàn toàn là không vào kim hoàn xả pháp nhãn thế nhưng bây giờ con kiến cỏ này liền muốn bị nó nhìn thẳng nhìn nhau chuyện như vậy kim hoàn xả xưa nay đều chưa hề nghĩ tới nó từng giấc mơ quá chính mình thống lĩnh tảng lớn cổ lâm thậm chí cuối cùng cũng thống nhất toàn bộ cổ rừng rậm chỉ có điều bây giờ một con tương tự run rế ra hỏa xuất hiện để giấc mộng của nó ít nhiều gì bắt đầu có chút phá nát. Bất quá cũng còn tốt. Ở bên ngoài, tuy rằng lực lượng ngang nhau, thế nhưng run dế chúng quy là run dế, không cách nào cùng cự long chống lại. Hắn hẳn là bị thương. Kim hoàn Sa lẩm bẩm, thời khắc này khuấy động nội tâm, cuối cùng cũng coi như là được một ít tan ủi Nó trơ mắt nhìn máu tươi tự huyền thiên lòng bàn tay hạ. Thế nhưng sau một khắc, kim hoàn xà nhảy lên, con ngươi trận lên so với bảo thạch còn muốn lớn hơn, phảng phất là muốn nổ tung như thế. Bởi vì huyền thiên mở ra tay phải cho kim hoàn xà quan sát chỉ thấy trắng loáng trên bàn tay, hoàn mỹ không một tí vết, không có bất kỳ vết sẹo. đây căn bản không thể, ngươi một con du dế, làm sao có khả năng ở chân chính ý nghĩa trên cùng ta đấu một cái lực lượng ngang nhau? Kim Hoàn Sa kêu to, phản phất là thấy quỷ, không có cái gì không thể. ở trong mắt ta, ngươi không có cái gì đáng sợ, không chắc mạnh hơn ta bao nhiêu. Huyền Thiên cười gằn, trong lòng đắc ý này nhìn như liền ma thuật giống như một màn, công lao còn phải quy công cho thể chất của hắn, tự mình tái sinh. nếu là không có này một hạng thần kỳ bản lĩnh, e sợ thật sự liền muốn bị con rắn này cho nhìn thấu ha ha, chính là không có bị thường, vậy thì như thế nào? Dũ Dế chung quy là dũ dế, cuối cùng vẫn là muốn thua ở cự lòng dưới chân, không biết trời cao đất rộng sinh linh Trung quy sẽ chết đi. Kim Hoàn Sa cười to, hắn như trước là tràn đầy tự tin. Sau một khắc, trong miệng của nó ánh lửa ngập trời, cuối cùng hô, một tiếng phun ra một viên hỏa cầu lớn, mang theo sáng rực giống như ánh lửa, thẳng đến huyền thiên mà đi. Huyền Thiên tay mắt lênh lếch, lướt ngang tránh thoát. Rất nhanh, mà sau liền truyền đến to lớn tiếng nổ vang rền, là quả cầu lửa rơi xuống mặt đất. Nơi này đã không có thực vật, mặt đất tràn đầy loạn thạch cùng đất đen, quả cầu lửa rơi rụng, dụng, khiến cho mảnh này tàn tạ thổ địa lần thứ hai hóa thành tai nạn, ánh lửa ngập trời, hừng hực ngọn lửa hừng hực ở trên loạn thạch tiêu đốt. Có thể nói, hầu như là quả cầu lửa tiếp xúc được loạn thạch một sát na kia, tảng đá liền hòa tan vì dung nham, nhiệt độ khủng bố. Rất khó đối phó. Huyền Tiên tự nói, lúc này thu hồi cổ mâu, biết vậy này tiện cổ binh đối phó không được kim hoàn xả, đến đánh ra càng mạnh mẽ hơn. Sau một khắc, hắc quang hiện, hắc thiết phiến xuất hiện ở trong tay hắn. Giết. Huyền Tiên giống to Cầm trong tay hắc hát thiết phiến trên không trung mạnh mẽ vạch một cái, nhất thời một đạo màu đen u mang thoáng hiện, xét qua bầu trời đêm, thẳng đến Kim Hoàn xà mà đi. "Cho vá tôi." Kim Hoàn xà không phản đối. Dĩ nhiên bốn chảo đều dựng, hướng về màu đen đu mang chụp tới. Mãi đến tận tương đương tới gần thời gian, Kim Hoàn xà mới cảm giác được này đạo u mang sắp bén, lớn tiếng kêu không tốt, nhưng cũng lúc này đã muộn. Ầm ầm. Ở trong tiếng nổ, vô số đốm lửa bắn ra bốn phía. Kim Hoàn xà bị một trận hào quang lóng ánh cho vây quanh, phi thường chói mắt. Chờ sóng thần lực tan hết, mới có thể lần thứ hai nhìn thấy Kim Hoàn Sả thân thể nó có vẻ hơi chật vật, trên người dĩ nhiên có thêm mấy khối cháy đen, đồng thời là bị thương. đúng, vết thương của nó ở vớt rồng bên trên, cùng u mang tiếp xúc, kết quả cuối cùng là dạn nứt ra một vết thương, có máu tươi chảy ra. tiểu tử ngươi chính là bảo bối gì? dĩ nhiên có thể mang bảo bối của ta vớt rồng cho thương, không được. kim hoàn sa kinh hãi. không có quan hệ gì với ngươi, chủ yếu chính là cự long đã bị thương, bị nó trong mắt run rề gây thương tích. huyền tiên trào phúng. phong, kim hoàn sa thổ huyết, vừa đến, là chiến đấu bên trong vết thương cũ tái phát bị U Mang làm nổi lên nửa tháng trước trọng đại thương thế thứ hai là bị Huyền Thiên tức giận nhìn tiểu tử này cái kia chảo phúng nụ cười nó cũng chịu không nổi nữa do đó lừa giận công tâm miệng lớn thổ huyết người con kiến cỏ này để ta chân chính nổi giận đến lắng nghe tử vong thẩm phán đi Kim Hoàn xà gầm rú liên tục lúc này lấy ra một cái Hoàng Kim Kiếm đánh về phía Huyền Thiên giết Huyền Thiên lần thứ hai giơ tay phải lên hướng về Kim Hoàn xà mạnh mẽ bổ tới U Mang tái hiện tại trong bầu trời đêm cấp tốc đi tới nhanh vô cùng khánh Kim Hoàn Sa giơ lên Hoàng Kim Kiếm đập vỡ U mang bị nó ngăn trở, sau đó đánh cho Natan. tan. Huyền Thiên thở dài, Hát Thiết phiến đẳng cấp tuy rằng so với Hoàng Kim kiếm cao, thế nhưng người sử dụng thần lực cường độ không giống, bảo khí phát huy năng lực cũng không giống. Kim Hoàn Sa dựa vào sự mạnh mẽ thần lực, đem U mang cho hủy diệt. Đáng tiếc, này nhanh tiểu Hát Thiết không thể kích hoạt. Nếu là bị cái gì kích thích là tốt rồi, tự chủ kích hoạt, phát huy ra vốn có uy lực. Tin tưởng Kim Hoàn Sa nhất định không ngăn được. Huyền Thiên tự nói, có chút mất mát. Bá chủ cấp bậc này, so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn, dĩ nhiên có thể chống đối Hát Thiết phiến tàn mát ra U mang. Bất quá, vào lúc này đã không cho phép nó suy nghĩ nhiều, bởi vì Kim Hoàn Xà lúc này đã tiến công lại đây, nó cầm trong tay Hoàng Kim Kiếm, xem ra huy phong lừng lẫy, thế nhưng là bí mật mang theo một luồng lẫm liệt sát khí. Khánh, Huyền Tiên không thể làm gì khác hơn là dơ lên hát thiết phiến, vẽ ra kiếm khí bén nhọn đó lấy. Trong lúc nhất thời, bên này trở nên hào quang sáng lạng, toàn bộ hẻm núi đều chiếu sáng rực, kiếm khí màu Hoàng Kim cùng tham thẳm ánh sáng bắn ra bốn phía, bên này tranh đấu rất kịch liệt. Giang giác. đếm xem mười mấy cái va chạm sau khi Hoàng Kim Kiếm đột nhiên một tiếng vang giòn. Dĩ nhiên gãy vỡ, hóa thành mảnh vỡ. Khá lắm, ngươi đến cùng là cái gì bảo khí? Dĩ nhiên đem ta hoàng kim kiếm cho làm đoạn, thật lợi hại. Kim Hoàn Sa thương tiếc, lúc này lại móc ra một cái đại kích, bất quá con ngươi nơi sâu xa, lại là âm thầm lóe qua một tia trong sáng, nó đưa mắt nhắm vào cái kia Hắc Thiết Phiến. Đúng, Hắc Thiết Phiến uy lực rõ như ban ngày. Kim Hoàn Sa sâu sắc so với cái này không đáng chú ý đổ vật cho khiếp sợ, trong lòng rất nhiều cấp đoạt tâm ý dưới cái nhìn của nó, chỉ cần Huyền Thiên vừa chết, cái này uy lực mạnh mẽ đổ vật chính là thuộc về nó, đến thời điểm đối phó con rắn kia giao đều có niềm tin tương đối. Cái gì bảo khí có liên quan gì tới ngươi? Bây giờ, ngươi chỉ muốn chú ý tính mạng của chính mình liền có thể, cái khác không cần nhiều lòng. Huyền Thiên quát lạnh, công kích bất biến, như trước là thảo phạt tác liệt. Dựa vào hắc thiết phiến, hắn miễn cưỡng có thể cùng Kim Hoàn Sa chống lại. Tiểu tử túi, ngươi không nói đúng không? Cũng được, bực này cao cấp bảo khí, liền để cho ta chậm rãi nghiên cứu đi. Đặt ở ngươi bực này run rế trong tay, không thể thả ra hào quang. Kim Hoàn Sa mở miệng, khẩu khí như trước mang theo loại kìa khinh bị cảm. Nó xem thường Huyền Thiên, cho rằng cảnh giới trên lệnh không cách nào vượt qua. Ken, Chen. Đại chiến như trước kéo dài, bên này như là sôi trào lên, không ngừng có bình thường khủng bố gợn sóng tỏa ra, đem đại địa đều làm tàn tạ không thể tả, rất nhiều đá tảng đều hóa thành bụi phấn, bên này không có thứ gì. Nguyên bản hẻm núi cũng bị di làm bình địa. Chiến đấu như vậy là khủng bố, bóng ánh hào quang đều là chiến đấu phát ra, đem vương mấy chục giảm bầu trời đêm đều rọi sáng, buổi tối phảng phất là ban ngày, khiến cho phụ cận rất nhiều sinh linh khủng bố, không ngừng mà hướng về bên này giập đầu. Chương 234, Linh Lung Tôn Thiên sinh linh đồ thán bên trong cốc rất đại bộ phận phân thực vật đều hóa thành cho bụi hai cái cường giả siêu cấp đại chiến chính là như vậy kim hoàn sa toàn thân ánh lửa vần quanh như là một cái hỏa cầu lớn ở trong trời đêm đặc biệt dễ thấy nó cầm trong tay đại kích không ngừng quay qua quay lại di động đem hắc thiết phiến tàn mát ra kiếm khí cho đánh nát cái tên này lực đạo kinh người huyền thiên nghiến răng nghiến lợi thời khắc này cảm giác chính là cầm hắc thiết phiến cũng không đấu lại người này càng đáng trách chính là người này tựa hồ còn không hết lòng gian hai con mắt vẫn ở ghi nhớ hắc thiết phiến Ngươi nếu như giao ra trong tay tiểu hắc hối, ta tha cho ngươi khỏi chết. Kim hoàn xà chảy nước miếng. Nó tuy rằng ở chiến đấu trên chưa từng thư giãn quá, vẫn đang toàn lực tác chiến. Thế nhưng từ khi hắc thiết phiến sau khi xuất hiện, con mắt của nó liền bắt đầu chia tâm, thỉnh thoảng sẽ nắm trộm vài lần. Thiếu dùng bài này, ngươi cho rằng chính ngươi cao cao tại thượng kỳ thực chẳng là cái thá gì. Nửa tháng trước bị xà giao đánh cho giáp đuôi chạy trốn, bóng người khỏi nói có bao nhiêu trận vật. Huyền tiên chào phúng, bị người khác vẫn gọi là dung dế, chính là tượng đất cũng sẽ có ba phần tức giận. Hắn không ngại kích thích một thoáng cái này ngông cuồng tự vật lớn. Quả nhiên, Kim Hoàn Sa giận dữ. "Tốt một con run dế, ngươi chết chắc rồi, chờ một lúc quy xuống cũng vô dụng, ta vẫn là sẽ giết ngươi. Hơn nữa là băng thành tám mảnh." Kim Hoàn Sa ngửa mặt lên trời rít gào, hai mắt đều ở phú lửa. Nó ghét nhất chính là bị người đề cập chuyện xưa, tiết lái qua cái kia khó có thể tiêu tan vết sẹo. Bây giờ, trên người bị xà dao đánh ra thương thế đều còn không khôi phục, liền bị người xem là trò cười cho nhấc lên, nó làm sao có thể không nộ? run dế, ngươi chết đi cho ta." Kim Hoàn Sa tiếng gào liên tục nó cầm trong tay đại kích, triển khai ác liệt thế tiến công. Lần này, Huyền Thiên có thể thảm, hất thiết phiến kiếm khí hoàn toàn gần không được Kim Hoàn Xà thân thể, người này đã điên cuồng, kiếm khí mới vừa tới gần cũng đã nát tan. Không phải là để cập một chút đi qua sự mà, Hà tất điên cuồng như vậy, Huyền Thiên đổ mồ hôi, hắn toàn thân vàng ló ánh, tỏa ra kim quang, thời khắc này trên không trung không ngừng nhảy nhót vui mừng, tránh lẽ Kim Hoàn Xà đại kích công kích, phóng tầm mắt nhìn như là một cái tiểu kim điểm ở trong trời đêm không ngừng di động, bị hỏa cầu lớn đuổi theo đánh. rầm Đột nhiên, vệt trắng ngang trời. Đại kích hầu như là dán vào Huyền Thiên thân thể sẽ qua, Trường Bạo một góc hóa thành nát tan. Hùng, như thế tàn nhẫn, ta cùng ngươi liều mạng. Huyền Thiên giống to, trong tay hát thiết phía đu quang đại định, hắn không ngừng hoa ra kiếm khí, bổ về phía Kim Hoàn Xà. Công kích như vậy tuy rằng ác liệt, nhưng như trước ngăn cản không được điên cuồng bên trong Kim Hoàn Xà, người này như là ma như thế, bước Huyền Thiên liên tiếp rút lui. Jun Dế, hiện tại biết ta lợi hại đi. Kim Hoàn Xà đắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nó bắt đầu ý nghị kỳ quái, phải đem này con Jun Dế băng thành tấm mảnh mạnh mẽ dàn vật đến chết. Huyền Tiên nghiến răng nghiến lợi, hắn đại hận, thầm than hắc thiết phiến không góp sức. Nếu như món bảo khí này tự động kích hoạt, đem sức mạnh tăng lên tới thời điểm toàn thịnh, này điều tiểu bỏ xà sớm liền không biết từ bao nhiêu lần. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái hắc thiết phiến. Nguyên nhân lớn nhất còn ở Huyền Tiên trên người mình, năng lực của hắn còn không được, hoàn toàn không thể đem hắc thiết phiến uy lực cho phát huy được, nhiều nhất cũng là phát huy ra một hai thành khoảng trường uy lực. Dũ dế, trong tay ngươi tiểu hắc hối, chỉ có giao cho trong tay ta mới có thể hiển lộ tài năng. Còn ngươi, căn bản cũng không có năng lực đi điều động nó. Kim Hoàn Sa mở miệng, Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Hắc hát Thiết Phiến, nó cảm giác cái này đồ vật không đơn giản. Chỉ ít, giao kích đến hiện tại, có hơn trăm cái hiệp, nó đại kích cũng đã bắt đầu xuất hiện với nước, thế nhưng đối diện hát Thiết Phiến vẫn như cũ là như vậy, cổ xưa mà lại khí thế, dường như vô sự. Ít nói phí lời, ai sống ai chết đều còn chưa chắc chắn đây. Hiện đang thảo luận bảo khí thuộc về, chẳng phải là quá sớm. Huyền Tiên nhếch răng, hận thấu người này. Ha ha, dụ dế, ngươi đến hiện tại còn lún mê không tỉnh. Ngươi cho rằng vẫn có thể chiến thắng ta sao? Kim Hoàn Sa cười to, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác nó quyết định không lưu tay nữa, muốn lập tức giải quyết Huyền Thiên. Thiên Long Nhất Kích, Kim Hoàn Sa rít gào liên tục, nó dưới bụng hai chảo nâng đỡ đại kích, sau đó mạnh mẽ bổ về phía Huyền Thiên, gần giống như một vệt màu trắng ánh sáng lạnh lẽo ngang trời, tốc độ khủng bố. Trong quá trình này, giữa bầu trời xuất hiện phong tuyết, ngay sau đó lại xuất hiện chớp giật dị tượng kinh người. Cái tên này đến thật sự. Huyền Thiên kinh hại đến biến sắc, lúc này thu hồi Hắc hát thiết Phiến, ngay sau đó lại gọi ra một món khác đồ vật, đen thui lùi, hiện viên đỉnh hình, bị hắn chụp vào trên đầu, dùng để hộ thân. Ha ha, Ngươi bị doạ ngốc hả? Cho rằng trốn đi là có thể may mắn thoát khỏi khổ nạn, lúc này ngươi là tử. Kim Hoàn Sa cười ha ha, nó thế tiến công không giảm, đại kích như mang, mạnh mẽ bổ về phía Huyền Tiên, tự phải đem hắn liền đồ vật cũng chia ra làm hai. Khánh. một tiếng vang dọn, chuyển khắp phạm vi mấy chục dặm. Huyền Tiên bị đánh bay, kể cả trên đầu đồ vật, một đạo đi vào thổ địa, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Nay con chết tiệt du dế, muốn nghịch tiên không được. Kim Hoàn Sa trợn to hai mắt, nhìn bên kia hố sâu, nó nhạy bén cảm giác được, Huyền Tiên cũng chưa chết đi. Quả nhiên chỉ là mấy hơi thở công phu, Huyền Thiên liền lông tóc không tổn hại tự trong hầm nảy lên, bóng người ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài, cũng không có cái khác gì nơi. Tốt một con dung dế, ngươi là làm sao tránh né sự công kích của ta, lại bị ngươi chống đỡ cả lại? Kim Hoàn Sa kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt của nó vẹn vẹn là một cái nhìn quét, liền khóa chặt mục tiêu, là Huyền Thiên trong tay con kia viên đỉnh. Này con viên đỉnh đen kịt cổ điển, thường thường không có gì lạ, thế nhưng trải qua mạnh mẽ sau một đòn, mặt ngoài dĩ nhiên không có bất kỳ tổn hại, kết quả như thế làm người khiếp sợ. Ta làm sao tránh né công kích, mặc kệ chuyện của ngươi có bản lĩnh, ngươi lại phóng ngựa lại đây được rồi. Huyền Thiên kêu gào, hắn cảm giác được Kim Hoàn xà tầm mắt. Lúc này cố ý đem viên đỉnh Na đến phía sau, không cho người này quan sát. Này con viên đỉnh chính là ngự trong hoa viên thần đỉnh. ở thế giới bên ngoài, Huyền Thiên không dám lấy ra dễ dàng sử dụng. Thế nhưng đến nơi này, hắn hoàn toàn có thể trắng trợn không kiêng rẻ đem cho móc ra, dùng để đối địch. Một con dung dế, cũng dám như vậy cản rỡ, ta muốn ngươi chết không có chỗ trôn. Kim Hoàn Sà giống to, nó quyết định lần thứ hai sử dụng tuyệt chiêu, giết chết Huyền thiên. Sau đó sẽ cướp giật bảo khí, nạy bén cảm giác nói cho nó biết. Huyền Thiên trong tay cái kia viên đỉnh cái kia không đơn giản, nó cũng muốn thu được. Thiên Long Một, Kim Hoàn Sa giết đạo. Thế nhưng thần thông mới triển khai đến một nửa, một cái làm nó không ứng phó kịp sự tình xuất hiện, vậy thì là nó đại kích. Dầm một tiếng đứt bận mất. Cái này đại kích toàn thân trắng bệnh, phẩm chất còn ở Hoàng Kim Kiếm bên trên, vẫn bị Kim Hoàn xà coi là báo vật. Thế nhưng ngày hôm nay ở trải qua vô số va chạm, cùng Hắc Thiết Phiến kiếm khí giao kích hơn trăm cái hiệp, cuối cùng lại cùng thần đỉnh cứng rắn một lần xuống tới. Như vậy dàn vật bên dưới, rốt cục đổ. Đáng ghét ta bảo khí liền như thế phá hủy. Kim hoàn xà thân thể co giật, tâm đau muốn chết. Ha ha, hiện tại binh khí của ngươi cũng bị phá hủy. Ta xem ngươi còn nắm món đồ gì để ngăn cản sự công kích của ta. Huyền Thiên cười to, nếu là người này thật không có cái gì tiện tay binh khí, vậy coi như như ý chỉ là sức mạnh của thân thể. Này điều Kim hoàn xà tuy rằng thể phép kinh người, nhưng như trước là chống đối không được hấp hát thiết phiến kiếm khí. Thôi lắm, ngươi một con jun dế còn muốn làm lộn tung lên thiên hay sao? Ta hiện tại liền thu phục ngươi. Kim hoàn xà tức đến nổ phổi, nó đem phá nát đại kích vứt tại một bên, sau đó móc ra một tòa bể tháp. Huyền Thiên trợn to hai mắt, tòa này bạch quang long ánh tiểu tháp, không phải là người này cung điện sao? Làm sao lấy ra đối địch? Chẳng lẽ đây là một cái rất lợi hại bảo khí? Huyền Thiên trợn tình ngộ, lúc đó hắn từng mạnh mẽ bổ này bảo tháp một thoáng, vỡ vụn cửa lớn. Thế nhưng bây giờ cái này bạch tháp lần thứ hai trở nên lông tóc không tổn hại, có thể thấy được này phẩm chất không phải. Dù Dế, ngươi có thể chết ở ta bạch ngọc linh lung tháp bên dưới, xem như là phúc phận của ngươi. Kim Hoàn Sa cười ha ha, nó không thể chờ đợi được nữa, muốn thu được hắc thiết phiến cùng thần đỉnh, bởi vậy quyết định không lại có lưu lại hậu chiêu ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp. Sau một khắc, Bạch Quang mịt mờ, to bằng lòng bàn tay bảo tháp đột nhiên vụt tăng, lập tức lại hóa thành một tòa trăm mét cao cự tháp. Trong quá trình này, giữa bầu trời quát nổi lên gió to, như gào khóc thảm thiết. Bạch tháp xuất hiện, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Linh Lung Tho Thiên, Kim Hoàn Sa giống to, ở nó dưới sự khống chế, Bạch tháp cửa lớn từ từ mở ra, gần giống như ở mở ra vỗ một cái địa ngục cửa lớn. Huyền Thiên ngửi được nguy hiểm mùi vị. quả nhiên, này Bạch tháp phi thường khủng bố, cửa lớn triệt để sau khi mở ra, một luồng phi thường khủng bố sức hút xuất hiện đem rất nhiều vật thể đều nuốt vào. Ầm ầm. Cách đó không xa, một tòa nô lên núi nhỏ vụt lên từ mặt đất, mang theo tảng lớn cổ lâm, bị bạch tháp nuốt vào, sau đó liền không có động tĩnh. Cảnh tượng như vậy kinh người, có thể nói là vô cùng khủng bố. Mặc kệ là dòng nước, vẫn là mấy trăm ngàn cân đá tảng, đều bị bạch tháp cho nuốt vào. Nay bảo khí gần giống như một cái động không đáy, khẩu vị lớn đến kinh người. Huyền Tiên kinh hãi đến biến sắc, hắn muốn xoay người rời đi, làm sao bạch tháp cố lực hút này hết sức kinh người, hắn bị trọng điểm chăm sóc, thân thể không ngừng hướng về cửa lớn phương hướng Na đi qua hắn đang liều mạng chống lại chỉ có điều có chút lực bất tòng tâm hỏa diễm chim thần huyền thiên giống to bên người xuất hiện một cái biển lửa một con hỏa diễm ma cầm xuất hiện sau đó nắm lên huyền thiên vai muốn phá không mà đi nhưng mà bạch tháp sức hút quá mức kinh người hắn chưa thành công phá không bất quá nhưng có tránh thoát dấu hiệu linh lung tôn thiên kim hoàn xà giống to lần thứ hai khống chế bảo tháp triển khai đáng sợ uy lực trong quá trình này nó lộ ra đáng sợ nụ cười kết quả vô cùng tình cảnh quái quỷ xuất hiện bạch tháp dĩ nhiên quỷ mị xuất hiện ở huyền thiên bên cạnh lần này có thể đem Huyền Thiên giật mình. chuyện gì thế này a? Huyền Thiên ngay khi bạch tháp cửa lớn, đối mặt mạnh mẽ sức lôi kéo, hắn có vẻ hơi lực bất tòng tâm, đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng. thân thể hắn kể cả rất nhiều tạp vật cùng nhau tiến vào bạch trong tháp. Ha ha. Dung dế chính là dung dế, Niu Toàn cùng Cự Long chống lại, kết quả cuối cùng chính là tử vong. Kim Hoàn Sà nhìn bạch tháp, cười ha ha. chương 236, lao giả nát rượu tỉnh. đây là rất đáng sợ một màn. Huyền Thiên xem chính là sợ cả tóc gáy, liền ngay cả cây da mụn nhọt cũng rơi mất một chỗ. cái này nguy hiểm, hắn cũng biết rõ. Thế nhưng là không nghĩ tới, liền ngay cả phần mộ bên trong cũng có như vậy nguy cơ, quả thực là khiến người ta khó mà phân bị. Phổ thông tu sĩ tuyệt đối ở đây không cách nào tồn tại. Bất quá, này cũng phải nhìn bị công kích chính là người phương nào. Lão giả nát rượu không phải là đơn giản mặt hàng, hắn phản ứng cấp tốc, hầu như là phần mộ nứt ra trong nháy mắt đó liền phản ứng lại. Khá lắm. Chết rồi còn nô ra quái phá, cho ta an phận một điểm. Lão giả nát rượu hét lớn, sau đó trở tay một trường, hướng về bạch cốt tay lên đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như cự lôi bên này bùi mù cuộn cuộn, chờ tất cả bủi chân bình tĩnh lại, sâm bạch cốt tay kể cả toàn bộ phân mộ đã một đạo di vì bình địa, rầm vang lên trong trẻo, lao già nát rượu hắc một quan rơi dụng bình địa. ở vừa nay náo động trong tiếng, lao già nát rượu kể cả hắc một quan một đạo bay lên không, đến giờ phút này mới hạ xuống. lao già này thành thơi liếc mắt nhìn mặt đất, nói lực đạo dùng quá to lớn một điểm, đem ngươi chấn động vì bực phấn, bỏ qua cho. bên cạnh huyền thiên đã sớm xem trợn mắt mơ mộng, không nghi ngờ chút nào, một đoạn tháng ngày không gặp, lao già này thực lực lại trở nên mạnh mẽ liền ngay cả khí chất cũng phát sinh ra biến hóa. đương nhiên, sự phong độ này là chỉ ở bên trong khí chất, giấu giếm rất sâu. liên vệ ngoài mà nói, lão giả chết tiệt này như trước là cái kia răng dấp, lưu lý lưu khí, như là thị trên lưu manh tiểu bĩ tử. nhìn, thời khắc này, lão giả nát rượu còn hướng xuống đất chỉ chỉ trò trò, tin đồn nói lung tung không ngừng, liền ngay cả huyền thiên cũng không nhìn nổi. ngươi được rồi, nó đã chết đi, liền ngay cả phần mộ cũng bị ngươi di bình. huyền thiên xen mổm, quá đáng tiếc, nếu là lại cho hắn hơn 1.000 năm công phu nói không chắc người này có thể sống thêm đời thứ hai, không cần lại lén lén lút lút trốn ở phần mộ bên trong khát vọng người sống sinh khí, lão già nát rượu thở dài, nó chết sống, ăn nhập gì tới ngươi tỉnh? Huyền Tiên không vui, lão già này quá yêu quản việc không đâu, Đông Dạng, ngươi chết sống, cũng không liên quan đến việc của ta tỉnh. Lão già nát rượu đánh cái ha ha, thời khắc này dĩ nhiên nằm trở về quan tài bên trong, lần này có thể không được, Huyền Tiên tăng một thoáng ngày lên, nếu là lão già chết tiệt này thật sự mặc kệ, cái kia đi ra ngoài hy vọng nhưng là phi thường xa vời, có thể nói, nơi này nguy cơ từ phía. Hắn một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa, hận không thể ngay lập tức sẽ tìm cái lối ra chui ra đi. Lão già không, là tiền bối, ngươi cũng không thể như thế vô tình a. Ta có lấy ngươi quan tài đi rồi lâu như vậy, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta không để ý a. Huyền Thiên nhào lên trước khóc tố, một cái tay luồn vào hắc mộ quan bên trong, dùng sức đẩy lão già nát rượu thân thể, phải đem lão già này cho lay tỉnh. Bởi vì vừa nãy lão già đánh cái ha ha sau, dĩ nhiên nằm xuống đi nhắm hai mắt lại, có thể nói là thành thời cực điểm. Ngươi khóc cũng vô dụng, cách ta xa một chút, không muốn làm bẩn y phục của ta. Lão già nát rượu vung vung tay, mà sau sẽ Huyền Thiên cho đẩy đi. Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, lão già này quá vô liêm sỉ, rõ ràng y phục trên người chính là tạng, xưa nay đều không có sạch sẽ quá. Vào lúc này dĩ nhiên trang thanh cao, quả thực là so với vô liêm sỉ còn đáng ghét. đương nhiên, Huyền Thiên sẽ không lại trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hắn nhưng là muốn cầu cảnh lão già này. Soạn một tiếng, hắn lại một lần nữa nhào tới, nằm nhòi quan tài trên miệng, gảy lão già quần áo. Hắn khổ sở cầu xin, muốn cảm hóa lão già này. Cuối cùng, lão già nát rượu vẫn gật đầu một cái. Huyền Thiên người này quá khó chơi, gần giống như Ra Châu đường giống như vậy, đẩy ra còn có thể trở về. Hắn cũng thiếu kiên nhẫn, quyết định trao tặng Huyền Thiên rời đi phương pháp. Như vậy, ngươi lấy ra ngươi mạnh mẽ nhất, tôi có lực trùng kích bảo khí, nhưng mà mạnh mẽ hướng về vách đá đem tới. Chỉ cần tạm thông vách đá, ngươi là có thể rời đi. Bất quá, phải chú ý, không muốn đánh phía tây vách đá chú ý, bởi vì mặt vách đá này trên khảm nạm vỗ một cái cửa đá, bởi vậy so với cái khác vách đá muốn thâm hậu. Lão giả nát rượu mở miệng nói, đà tạ nhắc nhở. Huyền Thiên cảm kích, luôn mãi mai tạ. Sau đó bay lên trời, liền muốn hướng về mặt nam vách đá bay đi. "Chờ một chút, chờ một chút, tiểu tử túi, ngươi đứng lại đó cho ta." Mà sau, chuyến đến lao giả nát rượu hô hòa thành, Huyền Tiên nghe vậy, lúc này dừng lại thân thể. "Ngươi làm sao?" Huyền Tiên không rõ. "Đem lão phu cũng cho mang tới. Tiểu tử ngươi đem lão phu lưu lại nơi này, mảnh chim không thèm ý địa phương, cẩn thận muốn gặp báo ứng." Lao giả nát rượu mườn rủa. "Ngươi không phải yêu thích ngủ ở trong quan tài sao? Vừa vặn nơi này là phần mộ chàng, ngươi may mà liền ở lại chỗ này được rồi." Huyền Tiên trêu chọc Thế nhưng là không nghĩ tới hậu quả. Hầu như là lời nói mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn cũng sắp khóc. Lão giả nát rượu không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau người hắn, đem hắn như con gà con bình thường nhấc lên. Nay quá cấp tốc, giống như quỷ mị, huyền thiên chính là ngay cả xem thành cơ hội cũng không có, cũng đã rơi vào tay người khác. Tiểu tử ngươi, khẩu đức càng ngày càng kém, lời nói ra vô cùng khó nghe. Lão giả ta sống 200 cái năm tháng, vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế không may mắn. Lão giả nát rượu mở miệng, một mặt mỉm cười. Đúng, chính là mỉm cười, vô cùng hiền lành. Thế nhưng ở Huyền Thiên trong mắt chuyện này quả thật chính là ác ma nụ cười hắn biết chính mình đón lấy kết cục nhất định sẽ rất thảm quả nhiên cái này linh cảm là chính xác không phải rất lâu công phu bên này liền vang vọng nổi lên thê thảm tiếng gạo vô cùng thê thảm nếu là có người ngoài ở đây lại phối hợp bên này âm thê thê cảnh tượng phân mộ khắp nơi bảo đảm sẽ đem người ngoài cho dọa sợ Huyền Thiên xin tha bị đánh người tuyển tự nhiên là hắn một chốc lát này hắn đang bị con gà con bình thường nhấc theo cái mông trên đã nở hoa lao giả nát rượu đánh người rất có thủ đoạn hắn không khiến người ta bị thương thế nhưng là đau thấu tim gan, thâm nhập trong xương. Huyền Tiên có thể đãn đếm thử một lần. Hiện nay lần thứ hai thử nghiệm, vẫn là cái kia dường như lao quả giống như tư vị. Loại này địa ngục giống như giàn vật, nhưng là đầy đủ kéo dài mấy chục phút. Đoạn này công phu, Huyền Tiên cảm giác so với tử còn đáng sợ hơn, dường như một cây đao ở trong xương khuấy lên giống như vậy, thống không thể nói. Biết sai hay chưa? Lão giả nát rượu trừng mắt mắt to, một mặt ý cười hỏi dò, nụ cười như trước hiền lành. Biết sai rồi. Ta quả thực là 10 phần sai, sai thái quá. Huyền Tiên bật đầu, phụ họa lão giả này Mang tới ta rời đi sao?" Lão già nát rượu hỏi lại. "Đương nhiên." Huyền Tiên chuyện đương nhiên là đầu, bị đánh cho một trận sau khi, hắn thái độ phát sinh 180 độ bước mặt lớn. "Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ chối." Lão già nát rượu cười ha ha, nụ cười này nham hiểm, như một con cáo già. Huyền Tiên nghe vậy, trong bóng tối đã xì nha nhất miệng, lão già này quá đáng trách, ra tay như vậy đồ các, chính là tượng đất cũng sẽ bị đánh cho thuận theo, chớ đừng nói chi là hắn như thế một người lớn sống sợ sợ. "Rầm!" Một tiếng, hất một quan khép kín, lão già nát rượu lần thứ hai nằm vào trong đó. Huyền Tiên có vẻ không vui đi tới hắc một con trước, đem cho thu hồi. Nếu là có thể lựa chọn, hắn làm mười ngàn cái không vui. Không nói những khác, chỉ là bị lao giả nát rượu như thế mạnh mẽ sửa chữa một trận, hắn liền trong lòng không phục. Bất quá, đây là một cường giả làm đầu thế giới, có sự tình không thể không theo hắn tâm ý của người ta đến. Liên mặt nam bức tường kia tường được rồi, nơi này đi qua gần chút. Huyền Tiên tự nói, lúc này đi về phía nam một bên bay đi. Nơi này quỷ dị khủng bố, trong bóng tối còn tiềm tàng nguy cơ, hắn không muốn nhiều dừng lại. Chỉ là hai nén hương công phu. Hắn liền tới đến phía nam vách đá phía trước, tốc độ có thể nói là nhanh chóng. Dựa vào ngươi." Huyền Tiên tự nói, sau đó móc ra một viên tre kín vết nứt phương ấn, ở hắn đưa vào thần lực bên dưới, phương ấn trở nên có phòng nhỏ như vậy to lớn. "Mở cho ta." Huyền Tiên hét lớn, thanh như cự lôi, hắn đem phương ấn mạnh mẽ ném ra ngoài. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng, đại điện lay động, thổ địa ra nước, nơi này như là sôi trào lên. Kết quả là, phương ấn bị đàn hồi trở về, mà trên vách đá nhưng xuất hiện một cái cao 2 mét hang lớn. Xuyên thấu qua hang lớn có thể trông thấy thế giới bên ngoài cảnh tượng đó là khắp nơi vừa bộn đại địa trước cùng kim hoàn xà đại chiến sau cảnh tượng ha ha quả nhiên là thế giới bên ngoài lao già nát rượu không có nói mỏ huyền tiên đại hỉ lúc này bóng người như gió như một làn khói trôi ra ngoài bạch tháp bên trong kim hoàn xà đang nằm ở vương tọa bên trên nó vương tọa có tới mấy chục mét cao như là một tòa tiểu phong ốc nó nằm ở phía trên chữa thương rất là thư thích nhưng mà đang lúc này trong tháp một trận đất trời rung chuyển phảng phất là địa trần giống như vậy đưa nó từ chữa thương bên trong thức tỉnh chuyện gì xảy ra nó đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hơi cảm ứng, liền rõ ràng tất cả, cả kinh nói, đáng chết, là cái tiểu tử thối kia, hắn dĩ nhiên không có chết đi, còn trốn thoát. Bạch tháp là kim hoàn xà pháp bảo, bên trong phát sinh tất cả, nó tự nhiên là có thể rõ ràng biết được, chết tiệt bỏ sát, nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta. Nếu không ra, ta liền phá hủy ngươi bạch tháp, để ngươi không nhà để về. Bên ngoài, truyền đến huyền thiên kêu gào thành, khiến cho kim hoàn xà tức giận, nó đang đứng ở chữa thương thời khắc mấu chốt, cùng bạn sẽ không có cân nhắc đến, huyền thiên sẽ từ bạch tháp bên trong chạy đến này con chết tiệt run dế, lại dám ở cự long trước mặt tiêu gạo, quả thực là muốn chết. Kim Hoàn Sa là nổi giận, nó cảm giác mình uy nghiêm chịu đến xỉ nhục. vào lúc này, nó lúc này tự vương tọa trên bính lên, quyết định đi bên ngoài trưởng trị này con run rế, sau đó sẽ an tâm dưỡng thương. ha ha, đại ngốc xả, ngươi rốt cục đi ra. Huyền Thiên nhìn thấy Kim Hoàn xà xuất hiện, bắt đầu cười ha ha, hắn cũng nhìn ra Kim Hoàn xà bây giờ chính là suy yếu thời kỳ, trải qua trước một phen giàn vặt, hơi thở này có vẻ so với vừa bắt đầu còn muốn yếu ớt. một con run còn có thể nhảy nhót trời cao hay sao? muốn giết ngươi, ta chỉ cần nhấn một nhấn máu ngớt. Kim Hoàn xà cả giận nói, những câu nói này, ta đã nghe chán. trước, ngươi đã sớm nói có thể giết ta, kết quả đến hiện tại ta còn thu được khỏe mạnh. Huyền Thiên cười to, lúc này trên nhảy xuống thoáng, cố ý xếp đặt hiện ra cho Kim Hoàn Sa xem. quả nhiên, hiệu quả rất hiện ra, Kim Hoàn xà tức đến hụt máu mồm, vết thương cũ lần thứ hai tái phát. ngươi này con chết tiệt run rẩy nó tức giận toàn thân run rẩy, miễn cương đem thương thế cho áp chế. thế nhưng, nhìn tên trước mắt này ở nhảy nót, hắn có một luồng không nói ra được tức giận. Hận không thể đi tới lập tức diện. Chương 237, địa ngục đại môn. Kim Hoàn Sa là cái kia tức giận a. Ở bình thường nơi nào sẽ có run dế đến ngang ngược, chính là tiếp cận nơi này cũng không dám. Nhưng là bây giờ, một con sống sờ sờ run dế ở trước mặt nó nhảy nhót, nhảy nhót tương bừng, khỏi nói có bao nhiêu linh hoạt. Chuyện này nó tới nói, quả thực là một loại sỉ nhục, lại bị một con run dế cho xem thường, chuyến đi chẳng phải là sẽ cho người cười đến rụng răng. "Run dế, ta muốn cho ngươi chém thành muôn mảnh." Kim Hoàn Sa nổi giận đùng đùng, chết để là không nhịn được, trong đôi mắt sắp phun lửa. Ha ha, cười chết. Ngươi cho rằng ngươi là cự long sao? Ngươi nhiều lắm chính là một cái bò xà, khoảng cách chân chính cự long, còn cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Huyền Thiên cười nhạo, nghiêng về phía trước ngựa ra sau. Ngươi này con chết tiệt, run dế Kim Hoàn Xà lửa giận ngước trời, móng vuốt chỉ vào Huyền Thiên, tức giận nói không ra lời. Bất quá, như vậy trạng thái cũng không phải duy trì rất lâu, rất nhanh, Kim Hoàn Xà liền bình tĩnh lại, khỏe miệng lộ ra cười gằn, nói, cũng được, nếu ngươi con kiến cỏ này lớn lối như vậy, ta liền để ngươi bị chết quang vinh một ít. Làm sao cái cái chết? Huyền Tiên hiếu kỳ. Trận to hai mắt nhìn Kim Hoàn Sa. Ta muốn ngươi chết ở ta đại thần thông chi hạ, không tiếc bất cứ giá nào, một lần diệt ngươi này còn hung hăng run dế, để ngươi biết khiêu khích cự lòng kết cục. Kim Hoàn Sa cười to, bất quá khỏe miệng nhưng ở có giận. Đúng, nó muốn sử dụng một môn đại thần thông, lại phối hợp thêm Bạch Tháp pháp bảo quả thực là uy lực vô cùng. Bất quá, môn thần thông này uy lực quá lớn, mỗi một lần sử dụng đều sẽ thương thân, Kim Hoàn Sa cũng là cân nhắc rất lâu mới quyết định, muốn lấy một lần tư thế diệt này con quân dù sao, nó bây giờ chính là chữa thương thời khắc mấu chốt, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất đương nhiên, nó cũng cân nhắc đến hậu quả triển khai môn đại thần thông này sau chỉ sợ là thường càng thêm thương e sợ ngày sau thân thiết nhiều năm tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục vì có thể giết chết này con hung hăng run rế cố không được nhiều như vậy kim hoàn sa tự nói mà đi sau ra một tiếng ngập trời gào thét khiến cho quanh thân thổ địa nứt toát sau một khắc kim hoàn Xà phát sinh biến hóa to lớn nguyệt quang bên dưới nó chậm rãi sinh trưởng ra một đôi mao xí trên chán bắt đầu mọc ra hai cái bọc lớn lại phối hợp thêm nó trước sinh trưởng ra vỡ rồng có thể nói là uy phong lừng lẫy cực kỳ giống trong truyền thuyết cự long thời khắc này nó thật là có mấy phần người bể trên tư thái phạm vi mấy trăm dặm hết thể sinh linh đều sợ hai giờ đầu một bước một cái vết chân hướng về bên này đi tới phản phất là không chống đỡ được này cỗ thần thánh như thế mà đến đây hành hương không thể tin được cái tên này luôn miệng nói chính mình là cự long thật là có mấy phần cự huyết mạch của rồng giữa sân huyền tiên là liễu lưới thời khắc này sướng suốt thiếu một chút hóa đá bất quá rất nhanh huyền thiên liền phản ứng lại hiện tại không phải là sướng sở thời điểm kim hoàn xà phát sinh biến đổi lớn hắn cảm giác nhạy cảm đến này điều bỏ xà khí thế đột nhiên tăng lên trên một đoạn dài so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra cái tên này thật là có mấy phần thực lực, không thế nào dễ đối phó. Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, lúc này đem ra thần đỉnh, quyết định trước tiên nắm món bảo khí này hộ thân. Sau đó yên lặng xem biến đổi. Bất quá đối diện Kim Hoàn xà, thời khắc này nhưng là có bước kế tiếp động tác. Thôn Thiên Diện, Kim Hoàn xà giống to, âm thanh như lôi. Trước người của nó xuất hiện một tia sáng trắng, sau đó hóa thành một tòa bạch tháp, bạo quang mịn mờ, sương mù mông lung. Thời khắc này bạch tháp càng thêm thần thánh. Nhưng mà, này cũng chưa xong, Bạch Tháp tựa hồ không phải chân chính nhân vật chính. Ở Bạch Tháp trên vách đá, lúc này hắc quang thoáng hiện, tỏa ra từng trận ma khí, một đạo cửa đá hiện hiện ra. Này không phải mới không lâu bại tha ma bên trong, khảm nạm ở vách đá phía tây cái kia vỗ một cái cửa lớn sao? Huyền Tiên kiếp sợ, thời khắc này có một luồng dự cảm không tốt, bất quá thời khắc này có thể không có công phu luận tưởng, bởi vì bên kia cửa đá đã bừng lòng, liền muốn mở ra. tiên, Kim Hoàn Sa quát to một tiếng, cửa đá triệt để mở ra, một cái vòng xoáy màu đen ở trong cửa đá thành hình, giống như là hố đen lúc này phát sinh khủng bố sức hút đáng sợ cực kỳ liền ngay cả đại địa cũng bị từng tầng từng tầng nhấc lên tiến vào hố đen bên trong không được huyền thiên hết lớn ý thức được này hố đen đáng sợ liền ngay cả đại địa cũng không thể thoát khỏi khổ nạn hắn xoay người bỏ chạy thế nhưng sức hút quá mức đáng sợ hắn hoàn toàn là không hề có một chút sức phản kháng liền bị hấp thu vào cùng huyền thiên một đạo gặp rủi ro còn có tảng lớn thổ địa thành đống cổ mục cùng với mây sinh linh chúng nó đều là người nhỏ yếu bởi vì chống đối không được kim hoàn xả cái tia thần thánh long khí mới đến đây lạy bái kết quả bị một đạo thu vào ha ha, Mà ngươi làm sao càn dỡ cùng Quật Cường, ngươi trước sau cũng chỉ là một con run dế. Tiến vào Ta Huyền quốc thế giới, đời này ngươi cũng không cần trở ra, chỉ có một con đường chết. Kim Hoàn Sa nhìn bạch tháp một chút, bắt đầu cười ha ha. Bất quá, nó đáp ý có thể không kéo dài bao lâu. Đại sau khi cười xong, nó phun máu phè phè, mà hậu thân thể bắt đầu vể vải, cánh cùng sừng rồng vẫn là thoái hóa. Liên ngay cả vừa bắt đầu vuốt rồng, cũng vẫn là biến mất. Đánh tử vừa mới bắt đầu, nó thì có thương thế rất nặng. Hiện nay triển khai môn đại thần thông này sau, nó càng là thương càng thêm thương tình huống rất không thể lạc quan. trước tiên chữa thương, đem thương thế kiểm chế lại. sau đó lại tìm một chỗ thanh tịnh, hoa cái năm đem công phu, đem thương thế cho triệt để dưỡng cho tốt. kim hoàn sa tự nói, mà sau sẽ bạch tháp cửa lớn mở ra, huề vải chui vào. một bên khác, đây là một cái trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng địa phương. trên mặt đất của một thanh rừng, cây cỏ phong thịnh, trên bầu trời thái dương treo cao, có thể nói là tuyệt chi đất lành, phong cảnh vô cùng vẻ đẹp. vừa lúc đó, giữa bầu trời xuất hiện một điểm đen, sau đó càng ngày càng lớn lên, cuối cùng hóa thành một cái hố đen ngay sau đó tảng lớn thổ địa, cổ mục, tự trong hắt động nỗ lực mà ra. A, trong quá trình này, một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, là một cái mi thanh ngục tú, thân mặc áo bảo trắng thanh tú thiếu niên, hắn ôm một viên cổ mục, cũng tự trong hát động rơi xuống, cuối cùng ngậm một tiếng, rơi vào nê cha bên trong. Cái kia chết tiệt kim hoàn xà, đem ta làm tới nơi nào? Huyền Thiên mở miệng, thế nhưng rất nhanh liền ngậm miệng lại, bởi vì còn có rất nhiều bùn đất tự trong hắt động rơi xuống, hắn vừa lên tiếng sẽ ăn vào rất nhiều cha, càng bất hạnh còn ở phía sau, chỉ thấy giữa bầu trời một tầng đại địa bùn đất tự trên không rơi xuống ầm ầm một tiếng đem hắn cho trầm trôn đáng ghét Huyền Thiên giống to bỏ ra thời gian đốt một nén hương mới từ trong lớp đất bỏ ra hắn ngẩng đầu vọng hướng thiên không phát hiện cái kia hố đen đã biến mất không còn tăm hơi nơi này trở nên bình tĩnh mà an lành ánh mặt trời vô cùng long lanh nơi này không giống như là cái gì nơi chẳng lành Huyền Thiên ngắm nhìn bốn phía tự lẩm bẩm hắn đứng thẳng địa phương là một vùng núi non nơi này sơn thanh thủy tú phong cảnh mỹ nhân hơn nữa Đứng ở chỗ này có thể quan sát bốn phía, rõ ràng thấy rõ thế giới này. Thế giới này so với tưởng tượng còn nhỏ hơn một ít, dãy núi ở ngoài sẽ đi qua một ít, chính là một mảnh cổ lâm. Cổ lâm tại quá khứ một ít, chính là một mảnh hồng thủy đàm, mặt nước vẫn đủ. Mà này ba cái địa phương trung ương, nhưng là một cái thung lũng. Tiểu thế giới này, liền như thế chung quanh địa phương. Cùng bên ngoài đại thế giới so ra, nơi này có vẻ hơi nhỏ hẹp. Bất quá, tổng thể tôi nói, nơi này cũng vẫn có thể xem là là một cái đất lành. Nơi này không khí tỉnh táo, cây cỏ xung suê, Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh màu xanh biếc, càng tiêm có long lanh thái dương. Nơi này quả thực so với thế giới bên ngoài còn mỹ lệ. Cái tiêu chết tiệt kim hoàn xả, có phải là sọ não hỏng rồi? Dĩ nhiên đem ta truyền tống đến nơi như thế này. Huyền Thiên lẩm bẩm, có chút phẫn nộ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái đóng kín tiểu thế giới. Hắn bị giam ở nơi này, ta ta dĩ nhiên không có chết đi. Vào lúc này, vừa trên truyền đến tiếng vui mừng, Huyền Thiên nhìn tới, là một cái kim hoa xả, nó là đến đây đầu đầu, bị hấp vào. Trong truyền thuyết, kim hoàn đại nhân có thể mở ra địa ngục cửa lớn một khi sau khi tiến vào, liền vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra ngoài, sẽ chết ở bên trong. Nói vậy, ta tiến vào chính là địa ngục cửa lớn. Kim Hoa xà lầm bầm. Bên cạnh, Huyền Thiên nghe vậy liễu lơi, cái này chẳng lẽ chính là trong địa ngục? Hắn nhìn xung quanh, sau đó lắc lắc đầu, tự nói, không, giống Liên vào lúc này suy nghĩ công phu, tầng đất một trận vũng lỏng, lại có ba cái sinh linh từ trong đất bùn vọt lên, phân biệt là một cái hỏa xà, một cái ba kỳ đại xà, còn có một con cổ xà. Hổ xà là vô cùng kỳ dị một loại xà loại, mọc ra đầu rắn thân thể lại là hổ thân, mà đuôi rồi lại là đuôi rắn, vẻ ngoài xem ra vô cùng khôi ngô, dị thường dữ tợn, cô có nhất định hung danh. bất quá, này một con cọp xà hiển nhiên vẫn không có thành niên, nó cùng những sinh linh khác như thế chống đối không được kim hoàn xà long uy, mà đến đây cùng bái. kết quả tiến vào nơi này, người là thứ gì? hổ xà lúc này phát hiện huyền tiên, lộ ra vẻ kinh dị. nó là lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc, bởi vậy vô cùng cảnh giác. huyền tiên suy nghĩ một chút, không biết trả lời như thế nào. nói là nhân tộc, mong rằng đối với phương cũng chưa từng nghe nói nói cũng là vậy giảng ngay khi này làm khó dễ thời khắc vừa trên cái kia kim hoa xà ấp đúng mở miệng sợ hai nói ta biết hắn hắn chính là cùng vương đại chiến cái kia một vị cuối cùng vương giận dữ một thoáng mở ra địa ngục cửa lớn liền cùng chúng ta cũng gặp hai vạn nay hỏa xà nhóm ba vị đều sợ hãi không còn dám hỏi nhiều dù sao nay một vị có thể với vương tác chiến không phải là cái gì tốt nhã mặt hàng các ngươi không cần sợ sệt bây giờ chúng ta đã là đồng sức đồng lòng nếu đồng thời đi tới nơi này liền hẳn là lẫn nhau đoàn kết sau đó cùng rời đi nơi đây trở lại thế giới cũ, huyền Tiên mở miệng, vẻ mặt chăm chú. nay bốn cái xà sinh linh thấy huyền Tiên tướng mạo hiền lành, không có hung tính, trong lòng sợ hãi liền cũng chậm chậm biến mất. lại nói, các người đối với bên này hiểu rõ có bao nhiêu? huyền Tiên mở miệng, việc cấp bách, hắn là muốn biết rõ nơi này tình huống, để ngừa xuất hiện phiền phức không tất yếu. trong truyền thuyết, kim hoàn đại nhân có thể mở ra địa ngục cửa lớn. nói vậy, nơi này chính là địa ngục. kim hoa xà mở miệng, cũng có chút không xác định, là do làm nơi này sơn thanh thủy tú, cũng không giống trong truyền thuyết địa ngục tiểu lưu. kỳ thực. Nơi này không có bất kỳ sinh linh rõ ràng. Muốn nói rõ ràng, e sợ cũng chỉ có kim hoàn xà đại nhân nó tự mình biết. Bởi vì, nhiều năm trước tới nay, tiến vào nơi đây sinh linh, xưa nay là không có một cái có thể lại xuất hiện quá. Bởi vậy, cái kia phiến cửa lớn ma uy chấn động mạnh. Hòa xà nói rằng, chương 238, sinh linh đáng sợ. Huyền thiên lộ ra sắc mặt khác thường, nói, đã như vậy, kim hoàn xà ma môn như vậy có uy danh, con rắn kia giao còn dám cùng nó đại chiến, tranh cướp địa bàn. Người nói xà giao đại nhân a. Trên người hắn là do làm có một cái mạnh mẽ bảo khí, có thể trong nháy mắt dẫn hắn thoát đi địa ngục cửa lớn Phá Vi, bởi vậy mới không có sợ hãi cùng Kim Hoàn đại nhân chiến đấu. Kim Hoa xả giải thích, thì ra là như vậy. Nếu liền ngay cả con rắn này giao cũng phải liều mạng chạy trốn, sợ hãi này phiến cửa lớn. Nói vậy nơi đây tất có chỗ khác thường Huyền Tiên mở miệng, ánh mắt trung quanh lênh quanh. Nghe đồn bên trong, nơi này khủng bố dị thường, một khi tiến vào, liền khó có thể sống sót. Hòa mở miệng, nhưng có chút không xác định. Dù sao, nơi này trời trong nắng ấm cùng nghe đồn bên trong hung danh cách biệt rất xa ta xem không bằng như vậy chúng ta trước tiên trung quanh loanh quanh một vòng trước đem tình huống của nơi này cho làm quen sau đó sẽ suy nghĩ có phương pháp gì có thể rời đi tam kỳ đại xa lý trí tính kiến nghị sau đó nó bay lên trời bay vào trong trời cao chuẩn bị tra xem bốn phía một cái dây núi nhưng mà đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện hô một tiếng tiếng xe do vang lớn tất cả mọi người còn chưa rõ là chuyện gì giữa bầu trời cũng đã huyết hoa bắn toé tam kỳ đại xa gầm nã thân thể máu thịt bé bé tự trên không dây dụ cùng lúc đó cách đó không xa phát sinh ầm mầm một tiếng vang thật lớn một tòa liên nguyên dậy núi hóa thành phế tích không có thứ gì lưu lại là là một cái đại cốt đồng bay qua đem tam kỳ đại xà cho đập chết hỏa xà run rẩy âm thanh mở miệng đã là sợ đến không ra hình thù gì cái kia cốt đồng thật đáng sợ liền ngay cả tiếng kình phong cũng không có tam kỳ đại xà chết không rõ ràng ở cái kia dãy núi phế tích bên trong thình lình có một cái đại cốt đồng vô cùng dễ thấy có một cái cổ mộc như vậy trường toàn thân sầm bạch làm cho người ta một loại chấn động cảm giác này như thế một cái quái vật khổng lồ đến từ nơi nào Hổ sa sững sờ, run dậy âm thanh mở miệng. Ngay khi nó vừa dứt lời, Đông Phương liền vang lên ở mầm, đạp bước thanh, đất trời rung chuyển, toàn bộ dãy núi đều đang run rẩy. Huyền Thiên nhóm người kinh hãi, cũng biết hướng về bên kia nhìn tới, kết quả là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đó là một con sấp xỉ dã núi cốt viên, phóng tầm mắt nhìn như là một ngọn núi lớn đang di động, là danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Đạp bước lên, khiến cho mặt đất rung chuyển. Nó mọc ra ba cái đầu lâu, tướng mạo đều vô cùng dữ tợn, như là ba cái ác ma cùng sinh ở một cái trên cổ. Thời khắc này, nó đung đưa hai cánh tay ầm ầm hướng về bên này, nhanh chân đáp đến. Mẹ của ta nha. Huyền Thiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh, xoay người bỏ chạy. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, hắn tự biết không địch lại. Vừa nãy liền ngay cả đối phương cốt đồng đều không có thấy rõ, có thể thấy được này cốt viên khá là khủng bố. Huyền Thiên hóa thành một cơn gió mát, vượt núi băng đèo, trong nháy mắt liền chạy đi một dặm, tốc độ có thể nói là cấp tốc. Đồng dạng, cái khác ba cái ra hỏa cũng không chậm, chúng nó sát mặt đất cực tốc chạy trốn, phân ba cái phương hướng khác nhau rời đi nơi đây. Đại gia đều không phải đứng đốc, tam kỳ đại cảnh tượng thê thảm rõ ràng trước mắt không có ai muốn y đẳng ở giữa trời cao chạy trốn, đem bóng người của chính mình phá tan lộ. Cổ Mục liền mảnh, địa hình cũng tương đương phức tạp, gồ ghề khó đi. Nơi này tuy rằng trời trong nắng ấm, nhưng mặt đất nhưng là phi thường gập gớt. Huyền Thiên nghe mùi đất, một đường vượt núi băng đèo, cuối cùng ở một cái núi nhỏ lững trên ngừng lại, đến làm tốt phòng hộ công tác. Huyền Thiên tự nói, trước tiên triển khai ẩn tức công pháp, đem hơi thở của chính mình cho biến mất. Sau đó, hắn đem ra thần đỉnh, đem chính mình bao bọc lại, chỉ chừa ra một cái khe nhỏ, thuận tiện quan sát tình huống bên ngoài, không có bị phát hiện. Tình huống đại dây. Huyền Thiên vui mừng, vượt lớn không có thay đổi phương hướng, như trước là hướng về bên kia đi đến. Cuối cùng, nó dừng lại ở mọi người vừa nãy đứng thẳng địa phương, sau đó một tay tóm lấy Tam Kỳ đại xà cái kia thi thể huyết nục mơ hồ, nuốt xuống. Huyền Thiên là xem hái hùng khi vía, lúc này không nhịn được nổ nước bọt, nói: "Quá đáng ghét. Một mình ngươi không xương, lại vẫn ăn đồ ăn. Ngươi vừa không có cái bụng để tiêu hóa." Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, cũng đã trở nên trợn mắt quát mồm. Cốt viên cầm nhai mấy lần, sau đó dĩ nhiên phun ra một đoàn chó cặn, là thuộc về Tam Kỳ đại xà máu thịt của nó đã bị cốt viên cho hút, quá đáng sợ. này con cốt viên sẽ ăn thịt người. Huyền Thiên khoẹt miệng co giật, cảm giác thế giới này đã điên đảo, không cách nào lại dùng lẽ thường để hình dung. Hửng. đang lúc này, một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức đại địa đều ở lay động. Huyền Thiên sợ hãi, kết luận âm thanh là đến từ phía tây, lập tức nhìn đi qua. kết quả cái chán lại là một trận mồ hôi lạnh. đó là một con cốt lang, tương tự là một vị quái vật khổng lồ, nhìn qua như là một ngọn núi, hơn nữa vô cùng coi nô. Trên lưng của hắn mọc ra một đôi cốt xí, cả ngày tới nhật, vỗ lên liên miên, cổ một ngã xuống. Hơn nữa cái kia một đôi lỏa lộ ở bên ngoài răng nanh, giữ tận cực kỳ. Cái tên này vừa nhìn liền biết là tàn nhẫn bực phấn. Tại sao lại có một vị nhân vật mạnh mẽ, là nguyên nhân gì treo chọc hắn? Huyền Thiên sợ hãi, ánh mắt nhìn quanh, rất nhanh liền rõ ràng tất cả. Ở cốt lang bên người còn có một ngọn núi nhỏ phong, mặt trên thỉnh lình cắm vào một cái cốt mâu, hỏa xà bị mạnh mẽ đóng đinh ở phía trên. Giang giác. Lúc này cốt lang tiến lên, duỗi ra móng vuốt lớn, đem cốt mâu cho nhổ xuống sau đó bước lên hỏa xả thi thể, bỏ vào trong miệng, tương tự nhai lên. vẻ mặt này thoải mái, như là rất lâu đều không có hưởng thụ như vậy bữa ăn ngon. thế giới này cũng thật đáng sợ đi. huyền tiên run cầm tập thời khắc này mới chính thức ý thức được, tiểu thế giới này trô đáng sợ, quả nhiên liền dường như nghe đồn bên trong như vậy, nguy cơ từ phía, hơi bất cẩn một chút, liền có thể làm mất mạng. như vậy không được, ta đến nghĩ một biện pháp. huyền tiên tự nói, sau đó con ngươi vội vã chuyển động lên, cuối cùng, con mắt của hắn sáng ngời, nói, có. sau một khắc, ầm ầm vang lên trong trèo. Hắn móc ra một con hắc mộ quan. Như vậy, đem lão giả nát rượu cho gọi ra đến, coi như hộ pháp. Huyền Tiên tự nói, rào rạt đáp ý. Kết quả là, hắn bắt đến hắc mộ quan trên, mạnh mẽ di chuyển quan tài nắp, đem hắc mộ quan cho mở ra. Bất quá rất nhanh, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi Lai, like, ngươi tỉnh a?" Huyền Tiên đổ mồ hôi, hắn hướng về trong quan tài nhìn tới, phát hiện lão giả nát rượu con mắt là mở, chính trưng trưng nhìn đây. "Tiểu tử ngươi, chuyển động quan tài nắp, là không phải là đối ta lão giả này có ý đồ gì?" Lão nát rượu trừng mắt. "Cái này tuyệt đối là không có." Huyền Thiên lắc đầu phủ nhận. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại gật đầu, có chút thật không tiện nói, chỉ có điều, ta bây giờ ham sâu tuyệt cảnh, có nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó muốn nhờ người hỗ trợ. Nếu là tuyệt cảnh, ta nghĩ ta vẫn là kế tục nằm tiến vào ta trong quan tài mới được, như vậy an toàn. Lão giả nát rượu cười lắc đầu, nhìn quanh một chút bốn phía, không có đem Huyền Thiên coi là chuyện đáng kể, lúc này liền nằm trở về hắc một quan bên trong. Bất quá, rất nhanh, hắn lại bình lên, kinh hãi nhìn bốn phía, nói, ngươi tên tiểu tử thối này, đây là nhảy nhót tới nơi nào a? Là như vậy. Huyền Tiên mở miệng, đem đầu đôi câu chuyện cho hết thể giải thích một lần. Lão giả nát rượu cẩn thận nghe nói, sau đó một cái nhảy lên, ở Huyền Tiên trên đầu mạnh mẽ gõ mấy cái bạo lật, tức giận nói: "Ngươi tiểu tử thúi này, thật sự không cứ gọi người bất lo. Mỗi hồi đều muốn làm ra một ít chuyện đến. Lần này, càng là đem ta lão giả này mệnh cho phụ vào. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, ta cũng không muốn a." Huyền Tiên thét lên oan ức: "Lão giả ta mới sống 200 tuổi, cuộc sống sau này vẫn dài ra đây. Kết quả, tốt đẹp tuổi thanh xuân đều bị ngươi cho phá hủy. Không được, ngươi đến bồi thường." lao già nát rượu tiêu to, thời khắc này dĩ nhiên vơ vết lên. Huyền Thiên tức đến đỏ bừng cả mặt, lão già này bản tính vẫn là khó sửa đổi, này đều nguy cấp như vậy thời khắc, hắn còn tính toán một ít chuyện nhỏ, người bình thường là không thể chịu đựng nhân vật như vậy, này không, ngươi không phải có thể sẽ rách không gian, chạy khỏi nơi này sao? Huyền Thiên biện xưng đạo, này một cái hoa dâm tiểu tử túi, đã hiểu thì a, đây là một cái lấy đại thần thông ngưng tụ hình thành tiểu thế giới, lối ra chỉ có duy nhất một cái, cái gì sẽ rách không gian? ở đây vốn là không thể đi được, bây giờ ta chính là bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng là không ra được. lao dàn nát rượu oán giận. hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn Huyền Thiên, ánh mắt này u ám, khiến cho Huyền Thiên quả thực là không chịu được. được rồi, này xác thực là sai lầm của ta, ở làm việc trước không có đem hết thảy đều dò nghe. bất quá, sai lầm lớn đã gây thành, vào lúc này ta chính là tự trách cũng đã vô dụng. chúng ta vẫn là muốn nghĩ biện pháp rời đi đi. Huyền Thiên khuyên bảo, còn muốn cái dám biện pháp a? tiểu thế giới này tự thành một cái không gian, bởi vậy vô cùng ổn định. trong tình huống bình thường, muốn rời khỏi chỉ có một cái biện pháp vậy thì chỉ tìm đến chỗ này lối ra. Lão giả nát rượu tả và nói, rời đi phương pháp có thể chậm rãi suy nghĩ. bất quá hiện nay còn có càng chuyện khó giải quyết. Huyền tiên mở miệng lúc này mới nói ra chân chính tiếng lòng. hắn đem gặp phải cốt viên cùng đầu kia cốt lang cho thuật nói một lần. Lão giả nát rượu nghe vậy nhũ mày hắn hai mắt thành hình, nưng mắt thành châm, mạnh mẽ hướng về dãy núi cùng cổ lâm phương hướng nhìn tới. Hứng. sau một khắc hai đạo ngập trời tiếng giống giận dữ vang lên khiến cho tầng mây tiêu tan. hai vị này mạnh mẽ hình như có cảm ứng dồn dập hiện thân, hướng về bên này trông lại, có một ít vướng tay chân, này hai thứ đều không phải hàng bình thường sắc, đặc biệt là đầu kia cốt viên, khí tức có vẻ càng mạnh mẽ hơn. Lão già nát rượu thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm, như thế nào? Hai người này có phải là rất khó đối phó? Huyền Thiên vội vàng hỏi dò, là có chút khó đối phó, bất quá, hiện tại chúng ta rời đi trước, chúng nó cảm ứng được ánh mắt của ta, lại đây. Lão giả nát rượu mở miệng, sau đó một cái bước lên Huyền Thiên, biến mất ở cổ trong rừng, cổ một thành ảnh, cảnh vật chạy ngược. Lão già nát rượu tốc độ phi thường nhanh, hắn mang theo Huyền thiên qua lại ở cổ trong rừng, một bước trăm mét. Hai người này tên to xác, quá đáng sợ. Huyền thiên ngoái đầu nhìn lại, cảm giác nhạy cảm đến phương vị tựa hồ bị hai người này quái vật khổng lồ cho khóa chặt. Cũng may, nơi này có lão già nát rượu ở, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, rất nhanh sẽ đem hai cái quái vật khổng lồ cho thoát khỏi. Chương 239: Thiên tri địa. Cảnh vật biến thiên, lão già nát rượu mang theo Huyền thiên một đường chạy trốn, cuối cùng dãy núi ở ngoài một đỉnh núi nhỏ trên dừng lại. Được rồi, cái kia hai cái tên to sắc không tìm được chúng ta huyền thiên thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi bị hai cái quái vật khổng lồ khóa chặt trong nấy mắt trái tim của hắn đều nguội cũng may hai cái tên to sắc tốc độ đều không kịp lao giả nát rượu bị thoát khỏi ồ đầu kia cốt lang tựa hồ trong lòng có e dè không dám vào nhập bên trong dãy núi lao giả nát rượu ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng vẻ mặt hơi kinh ngạc thật sự đầu kia cốt lang chỉ dám ở dãy núi biên giới bồi hồi xem ra nơi này còn có rất nhiều chúng ta không biết tình huống huyền nói rằng đúng Ta cũng cảm giác được tiểu thế giới này bất phàm, cái kia kim hoa xả có thể mở ra tiểu thế giới này cỡ lớn, chỉ sợ là có cơ duyên không nhỏ. Không phải vậy, bằng vào thực lực của nó, là không cách nào sáng tạo ra tiểu thế giới này. Lão già nát rượu mở miệng, ánh mắt ở trên tiểu thế giới này bồi hồi. Đột nhiên, hắn phát sinh một cái khẽ ồ lên, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Ngươi làm sao? Huyền Thiên hỏi do, cảm giác lão già này mủ sáng lòe lòe, như là phát hiện cái gì? Ngươi xem, chỗ đó hà khí bốc hơi, tựa hồ tồn tại cái gì thứ không tầm thường. Lão giả nát rượu chỉ vào thung lũng phương hướng mở miệng ra hiệu Huyền Thiên nhìn lại. Có sao? Ta chỉ là nhìn thấy một mảnh nhiên vụ. Từ đâu tới từng kia từng kia hạ khí a? Huyền Thiên nghi ngờ không thôi, ánh mắt ở bên kia loanh quanh. Đó là tiểu tử ngươi con mắt vẫn chưa tới vị. Nhiều hơn nữa tu luyện cái trăm năm liền thấy được. Này chính là cường giả cùng run rế trên lệnh. Lão giả nát rượu đắc ý, vào lúc này nhanh chân hướng về bên kia đi đến. Huyền Thiên nhìn lão giả nát rượu vòng lưng, nhay răng trợn mắt. Người này quá đáng trách, dĩ nhiên mô phòng theo Kim Hoàn xả khẩu khí, tương tự gọi dậy run rế. Hiển nhiên là ý định muốn làm người tức giận. Lão già đáng chết, ngươi chờ ta. Huyền Tiên mượn rùa, vào lúc này vội vã hùng hục đi theo. Nơi này nguy cơ từ phía, lão già nát rượu tuy rằng đáng trách, thế nhưng chờ ở bên cạnh hắn không thể nghi ngờ là thông minh nhất lựa chọn. Đây là một vùng phế tích, nhìn dáng dấp đã từng hẳn là một mảnh cung điện, ở vào thung lũng ngoại vi. Hiện nay, nơi này là rách tạ tơi, các loại kiến trúc ngói vỡ đội viên, khó coi. Lão già nát rượu chỉ địa phương, chính là chỗ này. Nơi này có thể có thứ tốt. Ta xem liền bán dạng vật đáng tiền cũng không có. Huyền Tiên há hốc mồm phóng tầm mắt nhìn tới, hắn chỉ nhìn thấy khắp nơi bừa bộn, nơi này đã sụp xuống, xuống, đã từng huy hoàng đã không còn tồn tại nữa. Lão già nát rượu thở dài, từ ở bên ngoài xem, khu nhà cửa này cũng có đã từng huy hoàng. đi rơi trên mặt đất tàn kim, tán rơi trên mặt đất vứt bỏ khoan thạch, còn có các loại tinh tế điều khác, không không biểu hiện đã từng nơi này huy hoàng quá khứ. khả năng, đây là một đoạn không muốn người biết quá khứ. Huyền Thiên ánh mắt ở đây chung quanh đi khắp, cuối cùng ở mảnh này phế tích bên trong góc phát hiện một tòa miếu đổ nát, đã rách tả tơi. hắn hướng về bên kia đi đến. Dĩ nhiên có bốn tòa phá nát pho tượng. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, tòa này miếu đổ nát vẫn không có sụp đổ. Bên trong thỉnh lỉnh có bốn tòa tế đàn, mặt trên phân biệt bày ra bốn cái pho tượng. Bất quá cũng đã phá nát. Huyền Thiên tiến lên phân biệt, những này pho tượng phân biệt là một cái tay nắm đại cốt động vật lớn, một cái tay nắm trường mâu cự lang, ngoài ra còn có cầm trong tay ba kích xoa cả sầu lớn, cùng một cái cầm trong tay trường kiếm cự long. Chúng nó pho tượng cũng đã phá nát, bây giờ tán lạc khắp mặt đất. Huyền cũng là tiêu tốn rất lâu công phu mới đưa này 4 tòa pho tượng cho biện nhận rõ ràng. Này nơi này quả nhiên là một mảnh thánh thổ. Bất quá. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, nơi này phát sinh biến đổi lớn, suy yếu. Huyền tiên Liễu Lưỡi, hắn có thể tưởng tượng đã từng nơi này huy hoàng. Nguyên Lai, like, nơi này đã từng là một mảnh tiên tri địa. Đáng tiếc, cuối cùng ráng nát. Bên cạnh, truyền đến lao giả nát diệu âm thanh. Người này cầm trong tay một khối ngói đen mảnh, ở bên kia nhìn chăm chú. Làm sao ngươi biết đây là một mảnh tiên tri địa? Huyền tiên kinh ngạc, thông thường tình huống dưới chỉ có công cao đức hậu sinh linh mới có thể tự xưng làm tiên, khiến cho vạn linh tế bái. Từ xưa tới nay. Có thể tự xưng làm tiên sinh linh quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ đều là vô thượng tồn tại, có thể xưng bá một phương. Đến như vậy cảnh giới, thông thường bị mọi người xưng là trên trời tiên, bị thế gian sinh linh cung phụng ở bên trong phòng tế bái, khẩn cầu tâm tưởng sự thành. Huyền Tiên khiếp sợ, hắn tuy rằng tri thức không nhiều, thế nhưng đối với tiên vẫn có mấy phần kiến giải. Hắn vạn lần không ngờ, nơi này dĩ nhiên là một mảnh tiên chi địa. Hơn nữa, không chỉ là một vị tiên, nơi này đã từng tồn tại bốn vị đại tiên. Lão già nát rượu mở miệng, trong giọng nói tiết lộ một loại khiếp sợ. Có bốn vị tiên Huyền Tiên cũng bị sợ hết hồn, hoảng đá. Quá nửa buổi, hắn mới phản ứng được, ánh mắt máy móc giống như chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại ở cái kia bốn tòa tản tạo pho tượng lên. Hắn lẩm bẩm nói, cái kia bốn vị đại tiên, có phải là chính là bốn vị này, bị cung phụng thành pho tượng. Theo trong cổ thư ghi chép, cái kia bốn vị đại tiên phân biệt là một con hoàng kim cự long, một con kim mau cổ viên, còn có một con tam nhãn cự lang, còn lại một con là ngũ vi cổ ngạc. Bọn họ bốn vị là nơi này vô thượng tồn tại, được xưng làm tứ đại cổ tiên. Lao giả nát rượu mở miệng, ánh mắt rời về phía tòa kia miếu đổ nát. Hắn ở xem những kia pho tượng. Hồi lâu, hắn gật đầu nói, đúng, này bốn tòa pho tượng, ta phỏng chừng ghi chép chính là bốn vị này cổ tiên. Chúng nó phân biệt ở lại một mảnh lãnh địa, dãy núi thì thuộc về Kim mau Cổ Viên, Cổ Lâm là thuộc về Tam Nhãn Cự Lang. Cái kia hồ nước là Ngũ Vi Cổ Ngạc, còn lại, trước mắt vùng tung lũng này chính là Hoàng Kim Cự Long. Nguyên lai, like, đây là một mảnh tiên tri địa. Như vậy huyền thiên lẩm bẩm, hắn rơi vào trầm tư, mà lại con ngươi càng tránh càng lớn. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện khó mà tin nổi. Lẽ nào, lúc trước đầu kia Cốt Lang do dự không quyết định không dám vào vào núi lĩnh, nguyên lai like đó là Kim Mao cổ viên lãnh địa. Nhưng lại như thế không phải nói, cái kia Cốt Lang chính là một vị cổ chi đại tiên. Hắn hoảng sợ nói, sai. Theo trong cổ thư ghi chép, từ lúc mấy ngàn năm trước, bốn vị này cổ tiên liền không biết tung tích. Nơi này phát sinh biến đổi lớn, trước chúng ta nhìn thấy đầu kia cốt viên, cùng với đầu kia Cốt Lang, ta phỏng chừng là hai vị kia đại tiên hậu duệ. Bất quá, hai vị này hậu duệ đã chết đi, hiện nay là lấy đặc thù phương thức tồn tại, chỉ có một ít đơn giản ý thức. lao giả nát rượu mở miệng, hắn cầm cái kia mảnh ngói đen mảnh sửa lại Huyền Thiên sai lầm. Này ngói đen mảnh là một mảnh sách cổ, mặt trên ghi chép nơi này đã từng một chuyện tích, lao già nát rượu chính là quan sát mảnh này sách cổ, mới biết một ít quá khứ bí ẩn. Bất quá trong cổ thư cũng không có ghi chép năm đó trận này biến đổi lớn. Bởi vậy tình huống của nơi này, tựa hồ trở thành một cái vĩnh viễn cầu đố. Vậy bây giờ chúng ta là như thế nào cho phải? Huyền Thiên mở miệng cực kỳ lo lắng. Hiện nay hắn đã biết đây là một mảnh tiên tri địa không gì phá nổi, nói cái gì cũng không ra được, chỉ có chờ chờ thời cơ, chờ hấp động kia cũng chính là cửa ra vào lần thứ hai mở ra thời gian chúng ta mới có thể đi ra ngoài lao giả nát rượu nói rằng nói xong hắn còn cười thần bí ngươi muốn làm gì huyền thiên không rõ lao giả nát rượu nụ cười quá thần bí hiện tại là đang có ý đồ gì cái thứ hai tên này nhưng là cổ tiên hậu duệ nếu là có thể giết chết lấy ra xương cốt bên trong tinh hoa chỗ tốt này không thể giải thích lao giả nát rượu mở miệng hai mắt tỏa ánh sáng người này dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới cốt lang cùng cốt viên chủ ý quá dũng mãnh huyền thiên không dám tưởng tượng đổi làm là hắn chỉ sợ là liền trốn cũng không kịp đây. Ngươi có nắm chắc không?" Huyền Tiên run dậy nói rằng, "Đầu kia cốt lang, so sánh với đó, phải yếu hơn một ít, ta có 6 phần 10 năm có thể mang cho đánh giết. Còn đầu kia cốt viên, tranh đấu lên so sánh phức tạp, đến thời điểm chỉ sợ là cần sự giúp đỡ của ngươi." Lão giả nát rượu mở miệng nói rằng, "Đùa gì thế? Ta có thể trợ giúp ngươi cái gì? Ta tiến lên chính là chịu chết liệu, ngươi vẫn là không nên cùng ta chém gió." Huyền Tiên khệ miệng co giật, cảm giác thấy hơi thái quá. "Tiểu tử ngươi, thiếu một câu ngông cuồng tự đại uy phong." như vậy là khó thành đại khí. Lão già nát rượu thở dài, hắn dĩ nhiên giáo dục lên. Thiếu một mấm, ta có mấy phần mấy lượng, chính ta rõ ràng trong lòng. Cùng những đồ vật to lớn này chiến đấu, quả thực chính là muốn chết. Tu sĩ phải có quyết trí tiến lên khí thế, ta đương nhiên biết, nhưng cũng phải đánh giá thực lực của chính mình nha. Huyền tiên hò hét, hắn là chết cũng không chịu nghe lão già chết tiệt này. Ở trong lòng hắn, lão già nát rượu là một cái hố to hàng, làm việc xưa nay đều vô căn cứ, đặc biệt là thời khắc mấu chốt, thường thường sẽ xuất hiện sai lầm. Hơn nữa. Đừng nói là cùng cái kia hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu, chính là gọi Huyền Thiên đi tới gần, hắn cũng không dám a. Đây là nhân vật cấp bậc nào, tiến lên quả thực chính là muốn chết. Tuyệt đối không thể nghe lão già nát rượu. Huyền Thiên tự nói, trong lòng đã quyết định ý đồ này. Tiểu tử thúi, thật là không có lương tâm. Nếu là ta có thể tự bọn họ xương cốt bên trong rèn luyện ra tinh hoa, tự nhiên là thiếu không được ngươi cái kia một phần chỗ tốt. Hơn nữa, ta cũng sẽ không không công gọi ngươi tiến lên chịu chết. Ta sẽ cho ngươi một cái phong ấn bảo khí, bên trong còn có hai đạo mạnh mẽ kiếm khí thời khắc mấu chốt thay ta phóng thích là có thể yêu cầu như thế có thể nói là hết sức đơn giản lao giả nát rượu nói rằng vậy cũng rất khó giữa các ngươi chiến đấu thủy thiên địa địa ta làm sao dám tới gần huyền thiên do dự ngươi cứ yên tâm đi nơi này là một cái kỳ lạ tiểu thế giới xác thực nói là một mảnh tiên tri địa không gian là không gì phá nổi. so với thế giới bên ngoài muốn vững chắc đại địa sẽ không dễ dàng phá nát ngươi liền yên tâm được rồi lao giả nát rượu khuyên bảo nhưng là ta vẫn có một điểm lo lắng huyền Tiên chờ chờ hắn chỉ sợ bị lão già này cho hãm hại, đây chính là ở nắm sinh mệnh bùa dẫn, không thể không cẩn thận lên. nếu ngươi làm sao do dự, ta liền cho ngươi chút thời gian cân nhắc được rồi. chờ ta giết chết đầu kia cốt lang, đến lúc đó ngươi làm tiếp chủ ý then chốt là đầu kia cốt viên, nó xa mạnh mẽ hơn cốt lang. lão già nát rượu nói rằng. sau đó, hắn ngay khi phế tích bên trong bàn khu mà ngồi, móc ra một đống lớn vụn vật đồ vật, bắt đầu bày ra đến. huyền trời mới biết, người này là đang vì những trận chiến đấu tiếp theo làm chuẩn bị. dù sao, đó là nhân vật mạnh mẽ, liền ngay cả lão già nát rượu như vậy thân thủ cũng không dám khinh thường lên. Theo chính hắn nói, giết chết cốt lang mới 6 phần năm. Xem ra, tiếp theo sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Huyền Tiên lẩm bẩm, tương tự xếp bằng trên mặt đất. Ở cái này nhân sinh không quen địa phương, hắn không dám đi loạn, sợ gặp nguy hiểm phát sinh. Chương 240, bảy trận. Lão giả nát rượu ngồi xếp bằng ở phế tích bên trên, lão giả này rất giàu có, vật liệu một đống chồng, trong đó không thiếu quý trọng vật liệu. Bị hắn hết thảy móc đi ra, vượt tại phế tích bên trên. Hắn bận bịu đầu đầy mồ hôi. Không biết ngươi đang bận tử cái gì. Huyền Tiên hiếu kỳ Hắn biết lao già này là đang vì đại chiến làm chuẩn bị, thế nhưng nhưng lại không biết lao già này móc ra những thứ đồ này mục đích là cái gì. Ta muốn bố trí một cái đại trận, quy mô vô cùng khổng lồ, phải đem toàn bộ cổ lâm bao trùm, mục đích là vì không cho chiến đấu gợn sóng cho lan tràn. Bằng không, cái tia cốt viên cảm nhận được, đột nhiên chặn ngang một chân, kết cục của ta liền rất khả quan. Lao già nát rượu giải thích, hắn đem các loại vật liệu có thứ tự để tốt. Bất quá, lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Thiên. Ngươi muốn làm gì? Huyền Thiên hỏi dò, vô cùng cảnh giác, bởi vì. Hắn cảm giác lão già nát rượu ánh mắt có gì đó không đúng. "Không có việc lớn gì, chính là muốn cùng ngươi mượn một ít vật liệu. Ta biết ngươi rất giàu có." Lão già nát rượu mở miệng, khoe miệng mang theo nụ cười xấu xa, như một con cáo già. "Không có." Huyền Tiên một nói từ chối. "Không tin. Ngươi mở ra nê hoàn cùng, để cho ta tới nhìn, như vậy ta sẽ tin." Lão già nát rượu cười xấu xa càng tăng lên. Hắn biết tiểu tử này tuy rằng thực lực còn không mạnh, nhưng tài sản sát thực giàu có. Đương nhiên, này không mạnh là ở trong mắt hắn mà nói. Kỳ thực, Huyền Tiên thực lực đã phi thường khả quan nếu là trở lại trước thế giới, chỉ sợ là đạp thiên lộ trên ít có địch thủ. Nói khó nghe điểm, chính là một vài gia tộc lớn tộc đạo, cũng căn bản là không phải là đối thủ của huyền thiên. Hiện nay huyền thiên, thực lực cũng có thể có thể so với một ít sống ở lão già. Rất nhiều người, cuối cùng một đời tinh lực, cũng liền đi tới huyền thiên bây giờ tình trạng này, ở ngưng kính kỳ liền đỉnh chỉ đi tới. Như vậy so sánh bên dưới, đủ để nhìn ra huyền thiên thiên tư. Bất quá, tất cả những thứ này ở lão già nát rượu trong mắt, vẫn là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Lão già này ở khi còn trẻ kỳ cũng là thiên tư kỳ tài nhưng đáng tiếc ở cuối cùng quyết chiến bên trong bởi vì đặc thù nguyên nhân một bại không có đi tới đạp thiên lộ phần cuối có thể nói là một cái tiếp nối khổng lồ ngươi đều như thế ra đầu lại vẫn như vậy vô lại huyền tiên nghiến răng nghiến lợi lao già này quá vô liêm sỉ nói rõ chính là muốn thôn hắn một bút của cải khổng lồ tiểu tử ngươi nói quá là người thương tâm ta chỉ là cùng ngươi mượn một ít vật liệu mà thôi sau đó bảo đảm còn hà tất như thế vô tình đây hơn nữa ta đấy lòng thiện lương nghệ tình tiểu tử ngươi là người phúc hậu dự định một đạo nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi nơi đây bây giờ nhìn lại lòng tốt là không có cần thiết. Lão già nát rượu than thở. Huyền Thiên tức giận bứt khói, người này nói rõ chính là đang đe dọa, ý tứ chính là không mượn cho hắn vật liệu, liền không mang theo rời đi mảnh này tiên tri địa. Hào hào hào. Khoáng thạch lăn, Huyền Thiên bất đắc dĩ móc ra một đống vật liệu, đều là bảo địa bên trong, tự vị chúa tể kia lão yêu quái trong bảo khổ cấp đến. Hiện nay, xem như là tiện nghi lão già nát rượu. Tiểu tử ngươi quả nhiên giàu có, thật không biết ở nơi nào phát ra như thế một phen phát tài. Lão già nát rượu trên mặt đất cái tia thành đống vật liệu, hai mắt tỏa ánh sáng giáng dấp như vậy siêu cấp hèn mọn ta nhưng là cho ngươi mượn sau đó cần phải trả Huyền Thiên cảnh cáo ngươi cứ yên tâm đi nhân phẩm của ta ở chán nản chi thành mọi người đều biết có thể nói là nói được là làm được lao giả nát rượu vỗ ngực khoe khoang thế nhưng nhưng đổi lấy Huyền Thiên một cái ánh mắt khinh bỉ Huyền Thiên giận dữ liền lao giả này còn mọi người đều biết ở tại trong góc một cái phá lao trong viện năm đêm công phu cũng không ra một lần chỉ sợ cũng là tiền của hắn nói ra cũng không có ai biết chớ đừng nói chi là nhân phẩm này ngươi như vậy hùng hồn ta liền không khách khí Lao giả nát rượu mở miệng, vào lúc này không thể chờ đợi được nữa tiến vào vật liệu chồng bên trong, trắng trận siêu la. Chỉ là ngăn ngăn phút, người này liền lấy đi rồi một cái sọt vật liệu. Huyền thiên là xem trận to mắt, nội tâm không ngừng mà người rủa, Lao già này quá xa xỉ, quả thực chính là ở cấp đoạt, cực kỳ giống giặc cướp. Hơn nữa, lê tởm nhất chính là, người này chuyên chọn quý trọng vật liệu cấp đoạt, có vài dạng vật liệu đều là đặc biệt quý trọng, thế giới bên ngoài tìm cũng không tìm tới. Hiện nay, đều tiến vào người này khẩu trong túi. Huyền thiên có chút hối hận, vừa nãy nhất thời nhăn tay đem hết thảy vật liệu đều cho móc đi ra, mấy thứ quý trọng kim loại vật liệu đều quên nảy ra, hiện nay đều cho lão giả nát rượu tiền nghi. rầm Lúc này, lão giả nát rượu mở ra vật liệu, ở khoáng thạch trồng bên trong đào ra một khối trắng loa kim loại. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt nhanh cười ra bỏ ra. Đây là một khối ngân văn độ kim thiết, thuộc về hi hữu vật liệu. ở thế giới bên ngoài phi thường ít tỏi năm, có thể nói là có tiền cũng không thể mua được. Thông thường chỉ cần ở bảo khí trên tăng thêm to bằng ngón cái như vậy một đoạn liền có thể làm cho bảo khí phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc, có thể nói là hy chi thần thiết. Hiện nay, lão giả nát rượu tìm tới, tự nhiên là hồi hộ. Cái này, không thể cho ngươi." Huyền Tiên từ chối, như là như vậy thần thiết, nắm đi ra bên ngoài tuyệt đối có thể đổi lấy giá cao. Chính hắn dùng đều không nỡ, tại sao có thể làm cho người ta? "Tiểu tử túi, vật này ta bố trí đại trận thì, vừa vặn muốn dùng. Ngươi nếu để cho ta, đến thời điểm thiếu không được chỗ tốt của ngươi." Lão giả nát rượu nháy mắt mê hoặc. Huyền Tiên tức đỏ mặt, khóe miệng co giật, cả giận nói, "Ngươi bố trí ngươi lại trợn." Mút khối này thần thiết tới làm chi? Đây chính là gia nhập bảo khí bên trong thần thiết, đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không hiểu. Tiểu tử túi, cái này ngươi không biết đâu. Ta bố chi đại trận rất không giống nhau, chính là cần như thế một cái đồ vật. Lão giả nát rượu lẽ thẳng khí hùng, nói dối cũng không đỏ mặt. Lúc này đem ngân văn độ kim thiết cho nhận lấy. Huyền tiên ở một bên là cái kia giận dữ a, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn lão giả nát rượu cắt đoạn, nhưng không cách nào ngăn cản, cảm giác đây là nhân sinh ở trong tối bất đắc dĩ thời khắc. Lão già nát rượu ánh mắt ác, chuyên chọn tốt kiếm. Huyền Thiên xem mắt gấp, gần giống như con kiến trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Cũng may, thống khổ này đoạn thời gian chỉ kéo dài nửa nén hương thời gian, Lão già nát rượu chọn được rồi vật liệu, rốt cục thu tay lại. Bất quá, này nửa nén hương thời gian, đổi làm là Huyền Thiên trong lòng đã là trở nên so với một ngày còn muốn trường, hắn là dày vò rất lâu mới vượt qua. Lão già nát rượu trắng trợn cướp đoạn, hắn xem đều đau lòng. Rốt cục được rồi, vật liệu đủ, đầy đủ bố trí một cái siêu cấp đại trận. Lão già nát rượu phào nhẹ nhõm, bất quá trên mặt ý mừng nhưng dễ dàng có thể thấy được, được nhiều như vậy vật liệu. Hắn không hưng phấn mới là lạ. Người cái thai họa này tinh, sau đó đến hết thể bồi thường cho ta. Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, nó vội vã đem mặt đất vật liệu cho thu hồi. Lần này, có thể nói là tổn thất trọng đại. Toàn tiện nghi lão giả nát rượu. Ngươi yên tâm, lời ta nói giữ lời, sau đó cho ngươi bồi thường, bảo đảm ngươi không biết thiệt thòi. Lão giả nát rượu đồng ý, nhưng là, ngươi móc nhiều như vậy tài liệu quý giá, lại như giặc cướp như thế, những thứ đồ này có thể bồi thường tới sao? Huyền Tiên không tin. thử, ta muốn đưa cho ngươi là cơ duyên lớn cơ duyên to lớn, người khác nghĩ đến đều không có, ngươi còn không vui." Lão già nát rượu bĩu môi, "Tốt lắm, ta chờ." Huyền Tiên nghe răng trợn mắt, căn bản cũng không tin lão già nát rượu, người này bình thường liền như vậy vô căn cứ, nói ra không hề có một chút độ tín tuệ. Hắn cảm giác không thể tin. "Tiểu tử túi, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này ở lại đi. Ở đây chạy loạn sẽ chết đi." Lão già nát rượu chỉ điểm, sau đó nhanh chân rời đi. "Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết." Huyền Tiên căm giận, nhìn lão già nát rượu bóng người đi xa. Lão già này hành vi tuy rằng ác liệt, khiến cho người cho chẽn. Thế nhưng thực lực lại là sâu không lường được, chỉ thấy hắn bộ hành trên không trung, một bước trăm mét, ven đường lưu lại liên tiếp bóng mờ, tốc độ quả thực là nhanh khó mà tin nổi. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, hắn cũng đã từ phế tích đến cổ lâm biên giới. Kết quả là, lão già nát rượu bắt đầu bận rộn, hắn từ trong nghe hoàn cung móc ra đủ loại kiểu dáng vật liệu, ở cổ bìa rừng duyên bố trí lên đại trận. Đại trận này rất khổng lồ, bao quát toàn bộ cổ lâm, hầu như là phạm vi mấy trăm dặm thổ địa. Sử dụng vật liệu cũng là phi thường kinh người. Lão già Nát rượu móc ra núi nhỏ tự một đống vật liệu, bắt đầu bày trận. May mà chính là những tài liệu này phần lớn đều là huyền thiên. Bằng không, lấy lão già Nát rượu cái kia keo kiệt tính cách, ở bày trận thời điểm cần phải đau lòng chết. Đây đủ là bỏ ra ba nén nhang thời gian, lão già Nát rượu mới đưa lại trận cho bố trí kỹ càng. Liền cho thấy trên xem, đại trận này là trong suốt, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Đương nhiên, đây là trận này tối thiểu yêu cầu. Lão già Nát rượu bày xuống đại trận này, mục đích chính là vì che giấu chiến đấu gần sóng, không cho bên trong chiến đấu để người ngoài phát hiện nếu là liền bên ngoài quan sát có thể nhìn ra dị thường cái kia đại trận này cũng quá vô bổ còn không bằng không bố trí đại công táo thành tiểu tử túi ngươi sẽ theo cùng ta một đạo đi tới đi xem ta là làm sao đại hiển thần uy đem đầu kia cốt lang cho đánh giết lao giả nát rượu nở nụ cười trở về hắn xem ra tràn ngập tự tin phản phất cuộc chiến đấu này đã không có bất ngờ không được ta vẫn là ở nơi này quan sát được rồi huyền tiên từ chối hắn mới không nên mạo hiểm không có chuyện gì đi xem xem lại không sao ngươi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt lão giả nát rượu lần thứ hai thịnh tình mời, cũng không đợi huyền thiên đồng ý, hắn liền kéo huyền thiên thân thể, bộ hành ở không trung, một bước trăm mét nhanh chóng đi tới. Ta huyền thiên nguyên rủa, hắn bị con gà con như thế nhấc theo, treo ở giữa không trung. Cuối cùng, huyền thiên bị lão giả nát rượu để qua cổ lâm tử khu vực biên giới. Ngươi ở chỗ này quan sát, không nên chạy loạn, sẽ không có chuyện gì. Lão giả nát rượu dặn, sau đó đạp bước mà đi. Loan giảng, bên này không có bất kỳ hiểm hộ vật thể, làm sao sẽ không có chuyện? Huyền thiên lồ bầu, nhìn trung quanh, cuối cùng trốn ở một viên thô to của sau khi. Bất quá, hắn cũng biết, trốn ở những ngày hiểm hộ vật thể sau khi căn bản là vô dụng, bởi vì tu sĩ chiến đấu gợn sóng quá mức đáng sợ, không cần nói là một viên của mục. Chính là một ngọn núi đá, cũng sẽ dễ dàng hóa thành bụi bặm. Liền, Huyền Thiên thẳng thắn đem ra thân đỉnh, sau đó trốn ở bên trong, như vậy mới hơi hơi an lòng. Chương 241: Ma niệm. Đương nhiên, coi như là trốn ở thân đỉnh bên dưới, Huyền Thiên cũng không dám hứa chắc, như vậy sẽ phi thường an toàn. Tuy rằng, lão giả nát rượu thực lực, Huyền Thiên đến nay cũng không có cổ tham rõ rõ ràng. Thế nhưng Lão giả này thực lực sát thực là sâu không lường được, như là loại tầng thứ này chiến đấu, không ai có thể bảo đảm lực phá hoại đến tột cùng lớn bao nhiêu. Một bên khác, lão giả nát rượu nhanh chân đạp ở trên hư không, một bước trăm mét, cất bước ở cổ lâm bầu trời. Không phải rất lâu công phu, hắn đi tới một tòa pháo đài cổ trước. Đây là một tòa phi thường lớn lao pháo đài cổ, cao tới mấy ngàn mét, như là một tòa tiểu cự phòng, tọa lạc ở một cái trong hố sâu. Nếu như có thể sát thực miêu tả, đây là một tòa lăng bảo. Cụ nát mà cổ lão tường ngoài bên trên, khắc họa một con to lớn tam nhãn thần lang. Quyên thân còn có vô số lang đồ điều khác, làm cho người ta cảm giác rõ ràng mà minh ngụ, vừa nhìn liền biết, tòa này pháo đài cổ chủ nhân chính là một con sói, pháo đài cổ cổ xưa, tọa lạc tại cự trong hầm, toàn thân ám hôi, làm cho người ta một loại lịch sử vết tích. Hiển nhiên, tòa này pháo đài cổ trải qua năm tháng gian vặn, đã ở phía trên lưu lại thời gian mùi vị. Phàm là tu sĩ cũng có thể cảm nhận được loại này hàng xa khí tức. Lẽ nào, đây chính là thượng cổ đại tiên? Đầu kia tam nhãn thần lang nơi ở sao? Lão già nát rượu tự nói, nhìn trăm trăm pháo đài cổ nhìn rất lâu. Cuối cùng. Hắn phục hồi tinh thần lại, đem hơi thở của chính mình cho phong thích, làm cho đầu kia cốt Lang biết hắn tới chơi. Quả nhiên, hơi thở của hắn vừa mới mới vừa phong thích, Lang Bảo liền truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, chi Lý rất kéo, kịch liệt tiếng ma sát vang lên, là pháo đài cổ cửa lớn đang chậm chậm di động, chính đang mở ra. Cái tên này đến rồi, lao giả nát rượu hét lớn, sau đó nhanh chóng lùi về sau. Bởi vì, tòa này pháo đài cổ chính là thượng cổ đại tiên, đầu kia tam nhãn Lang Thần ở lại nơi, ở đây chiến đấu, hắn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì bất chắc. Bởi vậy. Lão giả nát rượu mới đưa chiến trường Nazi xuất hiện. Mưa gió sắp xảy ra. Cổ bịa dừng duyên, Huyền Thiên nhìn cái kia phía trên đường chân trời to lớn bóng sói, thân thể không khỏi bắt đầu run cầm cập. Hắn biết, này nhất định là một hồi quyết đấu đỉnh cao. Hai người thực lực đều rất mạnh, đến hắn không thể nào hiểu được mức độ. Đến đúng lúc, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, Xuân Lang. Lão giả nát rượu hét lớn, hắn đứng ở cổ lâm bầu trời, bóng người không có bí mật. Giờ khắc này, hắn đã cách này tòa cổ chi tiên bảo rất xa, bởi vậy có vẻ hoàn toàn tự tin. Hửng. Cốt Lang rít lạo, sóng âm cuồn cuộn, chấn động tảng lớn của một nhổ tận gốc. Nó nhanh chân chạy trốn ở trên mặt đất, thẳng đến lao già nát rượu mà đi. Con này Cốt Lang thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ, tốc độ của nó ở Huyền Thiên trong mắt có thể dùng thần tốc để hình dung. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, hắn liền núi tiết phát hiện, Cốt Lang đã giết tới lao già nát rượu trước, một móng vuốt vô tới, phải đem lão già nát rượu xé vì làm hai nửa. Giết! Lao già nát rượu giống to, hắn rơi lên trường đao, lực bổ xuống, bóng người nhanh như là một tia chớp. Giang giác. Huyền Thiên chỉ cảm thấy hắc quang lóe lên ngay sau đó liền nghe được xương cốt vỡ vụn âm thanh là cốt lang phát ra lào giả nát rượu bóng người và qua đem con kia đánh tới móng nuốt sói phách thành hai nửa ầm ầm gãy vỡ móng nuốt sói có vài tòa phong ốc liền thể như vậy lớn lúc này rơi dụng ở trên mặt đất đập ra một mảnh vết nước đuổi bằng phi dương Hống cốt lang rí gào gào thét liên tục đòn đánh này nó ăn rất lớn thiệt tỏi, móng nuốt đều gãy vỡ nó dị thường phẫn nộ cốt lang ngu dốt hiện nay là lấy một loại đặc thù phương thức tồn tại mặc dù như thế nó vẫn có một ít đơn giản nhất ý thức bây giờ thân thể bị thương Nó tự nhiên là tức giận không nớt, bị thương đối với nó tới nói, quả thực là xa không thể với sự tình. E sợ, đây là nó từ khi sinh ra cái này đơn giản ý thức tới nay, lần thứ nhất bị thương. Giang giáp, sau một khắc, cốt lang trong miệng phun ra tia chớp màu đen, khiến cho bầu trời đều biến sắc. Thế nhưng đều bị lao giả nát rượu lấy thân thể chống đỡ, một đôi nắm đấm thép đem hết thể chớp giật đều đánh cho đứt thành từng khúc, cuối cùng đều tiêu tan ở trong hư vô. Kết quả như thế, để cốt lang càng thêm sự phẫn nộ, nó há mồm phun ra một cái cốt mâu, sau đó lại tiến lên đi ngậm dĩ nhiên đem đầu lâu coi như cánh tay lai sứ hoán, đánh giết về phía trước rầm lao giả nát rượu một cái sơ sẩy trên bả vai bị vẽ ra một vết thương kết quả lượng lớn tinh huyết bị cổ mâu hấp thu bờ vai của hắn cấp tốc khô cát xuống khá lắm thanh binh khí này là ngươi lộ sắc binh khí đi lao giả nát rượu cũng hút một ngụm lạnh cảm giác là bất cần rồi mới dẫn đến chịu đựng lần này lại thương sau một khắc hắn móc ra một thanh chiến kiếm là tự lòng đất chiến trường bên trong cung điện thu được này thanh thần linh chiến kiếm lúc trước huyền thiên xuất phát hiện trước làm sao bị lao giả này hạ thủ trước đoạt đi Bây giờ, hắn móc đi ra. Vậy cũng là ta bảo khí, đáng ghét. Huyền Tiên tức giận 31 khí run dậy, thanh chiến kiếm này lẽ ra nên là của hắn, hiện nay lại bị người khác cầm trong tay đối địch, hắn rất cảm giác khó chịu. Bên kia, Cổ Mâu đã cùng thần linh chiến kiếm đối đầu. Chen, Khánh, Đinh Đương. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, Cổ Mâu đối với chiến thần mình trên kiếm, tiếng va chạm như giọt mưa bình thường vang lên. Lượng lớn sóng thần lực quyết tán, như bão táp bao phủ giống như vậy, nhấc lên tảng lớn của mục, cùng với địa tầng. Hai người chỉ là thời gian trong chớp mắt cũng đã giao kích mấy trăm hiệp tốc độ như vậy vô cùng khủng bố xem Huyền Thiên chỉ có thể dương mắt nhìn bất quá vào lúc này Huyền Thiên còn có càng ưu sầu sự tình vậy thì là đại địa phá nát vết nứt gần giống như sóng biển giống như vậy lan tràn tới nơi này là tiên chi địa không gian so với thế giới bên ngoài muốn vững chắc rất nhiều thế nhưng ở hai cái nhân vật khủng bố trước tương tự là không chịu nổi tàn phá đại địa đã khắp nơi bờ bộn mảnh này cổ lâm trong phạm vi mặt đất vết nứt như mạng nhện bình thường bù đắp tại sao nha chiến đấu dư âm lại đây Huyền Thiên dích lảo xa xa bụi bặm cuộn cuộn còn như sóng biển bình thường bao phủ tới, đây là chiến đấu dưới cơn bão năng lượng. Cảnh tượng như vậy vô cùng khủng bố, tự có hàng vạn con ngựa chạy trộn. Huyền Tiên sợ đến run rẩy, lúc này vội vã đem thần định khép lại, đem chính mình bao bọc lại, chỉ chứa ra một cái khe nhỏ, tốt quan sát tình huống bên ngoài. Bất quá, đây chỉ là hư kinh một hồi. Bởi vì năng lượng kinh khủng bao táp tứ tán, đến cổ lâm biên giới, lại bị mặt đất vọt lên một trận ánh bạc hóa giải. Là lao giả nát rượu bày xuống đại trận, thời khắc này rốt cục phát huy tác dụng, đem hết thể chiến đấu sóng cho ngăn cản. Đại trận này mục đích chính là vì không cho chiến đấu dư âm tiết lộ, do đó gây nên đầu kia cốt viên phát hiện. Lão giả nát rượu chính là sợ đầu kia cốt viên phát hiện bên này chiến đấu, do đó hoành đúng một tay. Hắn mới bày xuống trận này. Bây giờ, này trận đúng là trở thành huyền thiên đùa hổ mệnh. Huyền thiên phun ra một hơi, như vậy báo tát quá mức đáng sợ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, không cần nói là chống đối, chính là tránh né cũng có chút khó khăn. Cũng may, bây giờ có một đạo tường rào ở tính mạng của hắn có ít nhất bảo đảm. Bên kia, đại chiến như trước đang tiếp tục. Lão giả nát rượu đại chiến cốt lang hai người thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, giao chiến lên nhanh khó mà tin nổi. giữa bầu trời chỉ để lại tảng lớn tàn ảnh. rầm giao chiến nửa nén hương sau khi, một cái vang lên giòn giã tiếng vang lên. ngay sau đó chính là cốt lang tiếng giống giận dữ nương theo. huyền tiên sững sở, căn bản cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. chỉ cảm thấy hoàng kim ánh sáng lóe lên, liền nhìn thấy gần phân nửa đầu sói bị cắt xuống. cuối cùng ầm ầm một tiếng, tầng tầng rơi xuống đất. lao giả nát rượu bất ý, luận thực lực, hắn hơn một chút. chỉ là giao chiến thời gian nửa nén hương, liền thắng được một chiêu đem cốt lang làm trọng thương. Nhưng mà cốt lang bị cắt đứt tiểu nửa cái đầu, nhưng không có máu tươi chảy ra. Nó hiện tại là tử linh sinh vật, đối với như vậy thương tích, tuy rằng khó có thể chữa trị. Thế nhưng, nhưng cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Hửng, cốt lang gào thét, nơi đây phát điên. Thời khắc này, nó bắt đầu triển khai ma công, lượng lớn ma khí hướng thiên không chen trúc, vùng trời này đều trở nên đen kịt một màu. Ta trời ạ, vốn tưởng rằng là tiên đến mà hậu duệ, không ngờ lại là ma. Huyền cầm cập nguyên bản hắn ỉ vào đại trận bảo vệ còn đem đầu lâu thân đến bên ngoài đi quan chiến. bất quá hiện nay hắn lại sợ hai đến rụt trở lại. được lắm nhân súc, dĩ nhiên tâm bất chính, tu đạo thành ma, lão giả nát rượu cao mày. thời khắc này lo lắng phát sinh dị biến, hắn tạm thời lùi về sau. ma khí lan lụt, lượng lớn ma khí tự cốt lang trong miệng phun ra, đem bầu trời đều nhiễm hắc. nơi này đã che kín bầu trời. thỉnh thoảng mây đen xuất hiện, những này ma khí ngưng tụ thành vân. thời khắc này dĩ nhiên đánh tới chớp giật. chỉ là trong nháy mắt, bên này liền vạn lôi lan lụt, lóe lên lóe lên điện quang ở một viên đặc biệt dễ thấy. Phản phất là cự người tiếng tim đập. Huyền Tiên bị dọa đến run rẩy, cảnh tượng như vậy như diệt thế dấu hiệu, phản phất liền muốn hủy diệt. Nơi này hắc ám cực kỳ, không có nửa phần nguồn sáng. Nhưng mà, tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, ở vạn lôi náo động ầm ầm trong tiếng, một đôi máu con mắt màu đỏ từ từ thành hình, ở màu đen mây đen bên trong hiển lộ mà ra. Mẹ của Tanya, đây là vật gì? Huyền Tiên run cầm cập, trong đầu của hắn trong nháy mắt đã nghĩ đến là ma, thế nhưng là lại không thể tin được. Vẹn vẹn là trong một ý nghĩ, là có thể xuất hiện ma có thể thấy được này cốt lang không phải bình thường khó đối phó hay lắm cái này nghiệt xúc dĩ nhiên đem ma niệm ngưng tụ thành hình lần này nhưng là khó đối phó lao giả nát rượu cao mày cảm giác thấy hơi vướng tay chân con mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cặp kia máu con mắt màu đỏ chưa bao giờ rời khỏi bên kia tình thế lần thứ hai phát sinh thay đổi cặp kia máu con mắt màu đỏ càng có vẻ linh động cuối cùng trận bắt đầu di động chậm rãi hướng về lao giả nát rượu tới gần bất quá chính là bởi vì như vậy tất cả xương mủ mới có thể vạch trần ma khí lan lộn máu con mắt màu đỏ di động, cuối cùng lộ ra nó chân thân, dĩ nhiên là một thất toàn thân biến thành màu đen cự lang. trong tay ngậm một cái màu đen cốt màu, xem ra huy phong lừng lẫy. cùng với trước trong miếu đổ nát thượng cổ đại tiên, tam nhãn cự lang muốn so sánh với, hắn chỉ có điều là ít đi một con mắt. phụ thân ngươi thành tiên, được vạn linh tế bái, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy ma khí, thậm chí còn mở ra ma niệm. lao giả nát rượu hét lớn, vẻ mặt phẫn nộ. là vạn vật chi sinh linh, liền đều sẽ có ma niệm, chỉ có điều là nhiều là thiếu vấn đề mà thôi. mặt đen mở miệng tất cả đều là nụ cười tà ác. Nhưng là, ngươi kiếp trước cũng quá ác độc, dĩ nhiên đem bản thân ma niệm cho ngưng tụ ra. Liền như vậy để ngươi bình yên xuất thế, làm chẳng làm bậy sao? Lao giả nát rượu chất vấn. Chương 242, Ma lang. Ta bản thể tự biết sẽ có đại kiếp nạn phát sinh, không cách nào né qua. Bởi vậy mở ra chính mình ma, có một ngày, nó muốn có một ngày lại trở lại thế giới này. Bất quá, đó là không thể. Ta tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Màu đen cự lang cười ha ha, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Nghĩa xúc nếu là thức thời vụ, liền tự mình kết liễu. Thỉnh ta nhiều hơn nữa phí chuốt sức lực đến giết ngươi. Lão già nát rượu cầm trong tay thần linh trên kiếm, chỉ vào hắc Lang hét lớn. Ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Như ngươi như vậy tiểu nhân vật, ở ta khi còn sống, một móng vuốt có thể tiêu diệt mấy chủ. Ma Lang cười nhạo, tỏ vẻ khinh thường. Ít nói nhảm, nói cho cùng, bây giờ ngươi chỉ là một đạo ma niệm, từ lâu không có khi còn sống thực lực. Lão già nát rượu hét lớn, cầm trong tay thần linh trên kiếm, nhanh chân hướng về Ma Lang đi đến. Hắn đi lại ở hư không một bước trăm mét, tốc độ phi thường nhanh. Thời khắc này lão giả nát rượu hăng hái, căn bản là không giống như là bình thường hắn, phản phất là lập tức tuổi trẻ đến mấy chục tuổi. Liền ngay cả khí chất cũng phát sinh thay đổi, hắn sát khí lâm liệt đạp bước tại hư không, thẳng đến Ma Lang mà đi. Ngươi đây là muốn chết, thần đến rồi cũng cứu không được ngươi. Hơn nữa, ta còn muốn khỏe mạnh cảm tạ ngươi, đưa ta một cái lễ vật. Ma Lang mở miệng, tầm mắt vẫn luôn ở lão giả nát rượu trên tay, nó tập trung này thành thần linh trên kiếm. Cảm giác nhạy cảm nói cho nó biết, thanh chiến kiếm này là ngày xưa thần linh binh khí, lai lịch bất phàm đương nhiên thời khắc này ma lang đã đem hết thể tạm niệm đều dứt bỏ rồi bởi vì lao giả nát rượu đã giết tới trước mắt vào giờ phút này lao giả này trở nên cực kỳ thần thánh bên cạnh hắn ánh lửa vần quanh toàn thân tỏa ra xích hà, trong tay thần linh chiến kiếm càng là óng ánh cực kỳ như là một cái mặt trời nhỏ mạnh mẽ hạ xuống lúc gần lúc hiện giữa bầu trời tựa hồ xuất hiện thần tiếng ngâm nga phản phất hơn vạn tu sĩ cùng nhau giảng đạo những dị tượng này đến từ chính thần linh chiến kiếm cái này ngày xưa thần linh vũ khí bị lao giả nát rượu phát huy vô cùng kỳ diệu muốn chết nó một tiếng quát lệnh Sau đó vung lên hắc mâu, hóa thành một đạo ma ảnh, đón lấy mà trên. Khánh, hắc mâu đối đầu thần linh chiến kiếm, cái tia sắc bén tiếng va chạm, phản phất là 10000 đem lợi kiếm liên tiếp va chạm giống như vậy, làm người đình thai nhức óc. Nay trong đụng chạm tâm càng là hào quang rực rỡ, phản phất là một viên đại nhật ở bên kia sinh ra. Kết quả là hắc mâu gây vỡ, phá nát làm hai đoạn. Ở thêm vào mạnh mẽ lực trùng kích, Ma Lang bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, đập ra rất lớn một cái hố sâu. Đại địa đều vì vậy mà phá nát. Đáng chết. Ma Lang giận dữ, tức giận thân thể run rẩy. Kết quả như thế, hoàn toàn là ra ngoài dự liệu của nó. Nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ, ở ta khi còn sống căn bản là không thể xem. Ma Lang giống to, nó quyết định triển khai một hạng đại thần thông, đem lão giả nát rượu cho xóa bỏ. Thần Lang Kiếu Nguyệt. Sau một khắc, Ma Lang há hốc miệng ra, sau đó nô lên ít hầu. Đối với Thiên Phát ra to lớn mà lại sắc bén tiếng sói chu, nhất thời, vùng trời này gió nổi mây vẩn, lập tức liền tối lại. Ngay sau đó, hàng hà xa số ngôi sao xuất hiện ở trong trời cao, thiên dĩ nhiên lập tức trở thành đêm đen. Nhưng mà. Này vẫn không có xong. Trên bầu trời, lượng lớn ma vân xuất hiện, liên miên liên miên cuốn ra, che kín bầu trời. Vùng trời này lập tức đen dường như địa ngục, đưa tay không thấy được năm ngón, có thể một mực vừa lúc đó, một ánh hào quang xuất hiện, đem lại địa cho hơi rọi sáng, là mặt trăng. Ma Lang dĩ nhiên đem mặt trăng cho hắn đi ra. Thượng cổ trong truyền thuyết, thần lang phiếu nguyện, có thể thay đổi khí trời, hô mưa gọi gió, càng là có thể bất cứ lúc nào triệu hoán mặt trăng hiện thân, phảng phất là biến ma thuật. Bây giờ, tất cả những thứ này được chứng minh tốt nhất. Bất quá, ngày hôm nay mặt trăng cũng không phải nhân vật chính, chân chính nhân vật chính là đạo kia thần thông, đó là ma lang phóng thích sóng âm thần thông, chính là nó trước người tuyệt học, tuyệt đối đáng sợ, hầu như là lang tiếng gạo vừa xuất hiện, tảng lớn của một liền hóa thành bụi trần, thổ địa cũng gặp phải khó có thể tưởng tượng bóng ánh, bắt đầu đứt thành từng khúc, nguyên bản nơi này là một mảnh cổ lâm, thế nhưng hiện nay lại là một mảnh kiếp, huyền tiên ở cổ lâm biên giới, cũng là xì nha nhất miệng, cả người không thoải mái, bên cạnh hắn có đại trận bảo vệ, có thể hóa giải tất cả chiến đấu gợn sóng, thế nhưng hiện nay, đại trận tựa hồ cũng hóa giải không được những này sóng âm. Này đủ để nhìn ra, ma lang này đạo thần thông châu đáng sợ. Cũng may, đại trận này cũng thị phi phạm. Tuy rằng không thể hóa giải những này sóng âm, thế nhưng hơi hơi ngăn cản, không cho thế giới bên ngoài cảm nhận được những này sóng âm, vẫn có thể làm được. Thời khắc này, chiến đấu trung tâm, chúng ta chiến đấu nhân vật chính lao già nát rượu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lặng lặng đứng ở trong trời cao, nhìn thẳng ma lang. Mà phía dưới đại địa cũng đã là phá nát, núi sông buôn hội, từng mảnh từng mảnh chấn luân. Lao già này không có chuyện gì, dĩ nhiên đem sóng âm cho chống lại. Thật đáng sợ. Huyền Tiên trốn ở bên trong chiếc thần đỉnh quan sát, nơi đây bị lao giả nát rượu trạng thái cho khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, hắn thay đổi sắc mặt, không khỏi làm lao giả nát rượu đổ mồ hôi một. Bởi vì lúc này bên cạnh Cốt Lang làm khó dễ. Hửng, Cốt Lang dí gào, ở cái này nguy cấp thời khắc, nó bỏ đa xuống giếng, nhân cơ hội đối với lao giả nát rượu tiến công, trong miệng Cốt Mâu mạnh mẽ bổ tới. Huyền Tiên căng thẳng, nhưng mà lao giả nát rượu trạng thái so với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Hắn cầm trong tay thần linh chiến kiếm, tại khủng bố sóng âm bên trong cùng Cốt Lang quyết đấu. Chiến đấu như vậy kinh thiên động địa, lao giả nát rượu hăng hái, thời khắc này như là hỏa thần hạ phàm, toàn thân bị ngọn lửa vây quanh. Mặc dù là đang ở khủng bố khiếu trong tiếng, hắn cũng không có yếu hơn Hạ Phong. Đồng thời là cùng cốt lang giết đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạo. Cuối cùng, hắn quát to một tiếng, chặt đứt cốt lang ba cái xương sườn. Vết cắt cháy đen, thần linh chiến kiếm uy lực hoàn toàn bị phát huy đi ra. Cùng lúc đó, Ma lang âm ba công cũng đã đình chỉ. Nó đuôi tiếp nhìn phá nát đại địa, cái kia hóa thành cho tàn của mục, cùng với trầm luân sân hạ, lại nhìn về phía lão giả nát thì trên mặt tất cả đều là khó có thể tin vậy mặt này cái này không thể nào hắn là làm sao chống đối ta tổ truyền thần thông ma lang sợ hãi nó là lại đây người khi còn sống thực lực vô cùng mạnh mẽ dựa theo nó kiến giải chiếu đạo lý lao giả nát rượu hẳn là có tổn thương mới đúng không thể ngăn cản được này tổ truyền thần thông nhưng mà sự thực nhưng vừa vặn ngược lại thần thông bị trước mắt cái này không đáng chú ý lao giả bị chặn lại rồi không có cái gì không thể ta mệnh tại thiên sinh mệnh trường tồn lao giả nát rượu hăng hái chiến ý hung thịnh hắn lạnh lùng nhìn kỹ ma lang xem nó run, tiếng lòng sợ hãi, chuyện gì thế này, ta dĩ nhiên sẽ bị một con run dế cho xem run. Ma Lang sợ hãi, hắn vội vã lắc đầu, đem cái này ý sợ hãi cho xóa đi. ở nó trong lòng, chính mình khi còn sống có thể là nhân vật hết sức mạnh mẽ, bao quát chúng sinh, thân là thượng cổ đại tiên hậu duệ, nó chưa bao giờ sợ quá bất kỳ sinh linh. mặc dù là bây giờ, chỉ còn lại một đạo ma nghiệp, cũng có thể không sợ này con run dế. đáng ghét run dế, nhất định phải giết chết, không thể lưu. Ma Lang giận dữ, quyết định muốn tiêu diệt lao dã nát rượu nó cảm giác tự thân uy nghiêm chịu đến xỉ nhục. Hơn nữa, lao giả nát rượu tiềm lực phi thường đáng sợ. Nó đã kiến thức, bởi vậy nội tâm bất an. Thiên Lang nguy ảnh. Sau một khắc, ma lang giống to, lần thứ hai triển khai đáng sợ thần thông. Đây là tổ truyền mạnh nhất thần thông một trong. ở thời kỳ thượng cổ uy chấn một phương, là cái kia vị đại tiên tam nhãn cử lang tuyệt kỹ thành danh. Kết quả là, ma khí bốc lên, lượng lớn ma khí tự ma lang trên người bốc lên, thẳng đến trên trời viên nguyệt mà đi. Cuối cùng, một con phát sáng sói bạc tự giữa bầu trời mặt trăng bên trong lao ra, tốc độ nhanh vô cùng trong chớp mắt liền đến lao già nát rượu bên người, nổ ra. nhất thời, năng lượng ba động khủng bố tứ tán. bên kia như là thế giới tận thế giống như vậy, liền ngay cả hư không cũng liên tục rung động, giống như là muốn phá nát. kết quả như thế quá mức đáng sợ. phải biết, nơi này nhưng là tiền tri địa, không gian vững chắc cực kỳ. thế nhưng, như trước chiếu thành kinh khủng như thế hậu quả. lao già nát rượu xong, lúc này là chết rồi. huyền tiên lờ bẩm, da mặt đã cứng ngắc. hắn cũng không coi trọng lao già nát rượu, lao già này tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng ở đáng sợ như thế sóng xung động dưới é e sợ không phải chết cũng là trọng thương. bất quá, sau một khắc, chờ ánh sáng tan hết, hắn nhìn bên kia, con người đều sắp rơi xuống. này sao có thể có chuyện đó? mạng của người này so với quy con này, hắn liễu lưỡi nói, chỉ thấy bên kia, lão giả nát rượu đứng ở trong hư không, trên người quần áo phần lớn đều vỡ vụn, có địa phương chỉ còn dư lại một ít kia mang theo, có thể nói là quần áo loang loạng, xem ra cực kỳ giống lao ăn mày. bất quá, trên người hắn, lại là không hề một tia vết thương, xem ra bảo quang biểu lộ, phảng phất là một khối thượng giai mỹ nữ. kết quả như thế hay là càng khiếp sợ hơn. Người cái này không thể nào. Ta tổ truyền tuyệt học, làm sao có khả năng chỉ có ngần ấy thực lực đây. Ma lang khiếp sợ, cảm giác tất cả có chút không thiết thực. Nó không thể tin được sự thực. Không có cái gì không thể, sự thực đại biểu tất cả. Mặt khác, ta cũng đưa ngươi một món lễ lớn, làm gặp mặt chi lễ. Lão giả nát rượu cười gằn, sau đó hai tay trên không trung đong đưa, bùng nổ ra khủng bố ánh sáng, như là ngàn sợi vạn đạo hào quang bạo phát, đem mảnh này bầu trời đêm cho rọi sáng. Không nghi ngờ chút nào, lão giả nát rượu cũng đang sử dụng một môn đại thần thông. Lục đạo bản nguyên. Lão giả nát rượu hét lớn, ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, phản phất là trở lại khi còn trẻ kỳ, một luồng cực kỳ khủng bố ý vị tỏa ra. Chấn động thức cổ kim. Nay đây là nhân tộc đại năng tiên thu công một mình sáng tác thân thể thần thông ngươi ngươi làm sao sẽ? Ma Lang sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Nó tràn ngập ý sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng gặp được bực này khủng bố thần thông, thời khắc này hoàn toàn không có chiến ý. Bất quá, nó không có cơ hội. Bởi vì sau một khắc, lão già nát rượu vẫy người di động, tỷ mị bình thường xuất hiện ở Ma Lang bên người, một chưởng nhân xuống. Hừ, Ma Lang giết đạo, nó trong mắt tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng. Lao giả nát rượu một trường này tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, thân thể nó cơ hồ bị đánh cho tàn phế, hiện nay chỉ còn giữ lại một cái khí có thể thở dốc. Chương 244, Cổ Tiên Bộ Lông. "Dừng tay, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Ngươi có biết ta là thượng cổ đại tiên dòng dõi, ngươi không thể giết ta." Ma Lang giống to, thời khắc này là chân chính cảm nhận được bóng tối của cái chết. Nó sợ hãi. "Nếu thật sự là thượng cổ đại tiên hậu duệ, ta sẽ không giết. Thế nhưng ngươi không giống." bởi vì ngươi là một đạo ma niệm, tâm bất chính. Lưu sau khi hoạn vô cùng, lão giả nát rượu mở miệng, vẻ mặt lạnh lẽo, gan bướng trên khuôn mặt tiết lộ một tia vô tình. Ta mặc dù là ma, nhưng cũng có thể hóa thành tiên. Xin tin tưởng ta. Ma lang ngụy biện, thế nhưng lão giả nát rượu mặt mũi lạnh lẽo tự sương lạnh, nó hoàn toàn có thể cảm giác được sự lạnh lẽo này, biết nói thêm nữa xuống vô ý lúc này xoay người chạy trốn, soạn, một tiếng hóa thành một vật đen, hướng về thung lũng phương hướng chạy đi. vô dụng, lão giả nát rượu lắc đầu, hắn chậm rãi rơi lên một ngón tay, nhắm ngay đảo tàu ma lang. Sau đó bắn ra một đạo cường quang, Gào gừ một tiếng thê thảm lang tiếng gào, chuyển khắp toàn bộ cổ lâm. Ở cường quang tính chất hủy diệt trùng kích vào, Ma Lang thân thể chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành quần quận ma khí, tiêu tan trên không trung. Liên như thế bị giết huyền thiên kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, vậy cũng là thượng cổ đại tiên dòng dõi, mặc dù là một đạo ma niệm, cái kết lực đạo cũng không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh với. Nhưng mà, ở lão giả nát rượu trong tay, này ma dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Tình huống như vậy, khó tránh khỏi có chút làm người kinh ngạc đến ngây người. Sự thực chứng minh Lột xác sau khi lão già nát rượu, so với trước đây tựa hồ trở nên càng mạnh hơn. Vào giờ phút này, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Ma Lang chết rồi, chỗ này như là phần mộ giống như vậy, tính có chút đáng sợ. Bất quá, như vậy yên tĩnh cũng không thể đủ kéo dài bao lâu, liền bị Cốt Lang cho đánh vỡ. Nó rít lên một tiếng, sau đó cầm gây vỡ con mâu, hóa thành một đạo cuốn phong, phi đi cũng tự chạy về phía lão già nát rượu, phải đem hắn giết chết. Lão già nát rượu lập giữa không trung, hai con mắt như sao, lặng lặng nhìn Cốt Lang chạy tới. Mãi đến tận Cốt Lang chạy vội tới trước người, hắn mới có động tác. Xoạt, một tiếng, hắn lướt ngang, thách ra cốt lang công kích. Sau đó thuận thế một cước đã bảo, đem cốt lang cho thoạt phi. Này liên tiếp động tác, đều ở trong nháy mắt phát sinh, nhanh khó mà tin nổi. Huyền tiên đều không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền đã phát hiện cốt lang bay ngang ra ngoài. Hắn kiếp sợ, liền tình huống trước mắt đến xem, thân thể có thương tích thế cốt lang tuyệt đối không phải là đối thủ của Lão giả nát rượu. Liền tốc độ nhìn lên, mất đi một cái móng nuốt cốt lang, cũng đã không bằng Lão giả nát rượu. Khả năng, Lão giả nát rượu người này phải thắng. Hắn âm thầm suy đoán đúng như dự đoán, ở sau đó mấy lần trong đụng chạm đều là cốt lang ở chịu thiệt, thân thể của nó liên tiếp bị lao già nát rượu đụng tới, nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí đầu lâu suýt chút nữa bị lao già nát rượu chặt đi. Kết quả như thế khiến cho cốt lang tức giận không nớt, gào thét liên tục. Thời khắc này nó cũng lòng sinh ý lui. Cái tên này tuy rằng không phải cái gì sinh vật có trí khôn, thế nhưng là cũng có một chút cơ bản nhất ý thức, biết tiếp tục đấu nữa không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, lúc này liền quyết định lui bước. Thế nhưng lao già nát rượu sẽ thả nó rời đi sao? Tự nhiên là sẽ không. Lão già này cầm trong tay thần linh chiến kiếm, toàn thân ánh lửa vần quanh, tự trên không dây dụng ngăn cản Cốt Lang đường lui. Hững. Cốt Lang giận dữ, triệt để phát điên. Nó há mồm phun ra một cọp lông, là một cái màu xám lông sói, đánh út về phía lão già nát rượu. Nhưng mà, khiến cho người khiếp sợ sự tình phát sinh, này tuy rằng chỉ là một cọp lông, thế nhưng là tựa hồ ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, dĩ nhiên khiến hư không run rẩy không ngớt, phát sinh bùm bùm, tiếng vang dường như muốn vỡ vụn. Cảnh tượng như vậy quá mức khủng bố. Trong đáy mắt, này cùng bộ lông trở thành trung tâm. Nó trở nên tựa hồ so với trên trời mặt trăng còn nóng ánh, tỏa ra một luồng hơi thở thần thánh, đủ để lệnh vạn vật thần phục, có không thể chống lại mị lực. Cùng lúc đó, trong quá trình này, giữa bầu trời cuồn cuộn ma khí toàn bộ tiêu tan, nguyên bản bẩn thỉu xấu xa bầu trời lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Liền ngay cả bồi hồi như trước mây đen, cũng biến mất không thấy hình bóng. Này đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? E sợ, chính là thượng cổ đại tiên bộ lông, chuyên môn để cho nó rồng giỏi, ở thời khắc nguy cấp dùng. Lào giả nát rượu khiếp sợ, thời khắc này lông mày sâu sắc nhân lại. Bất quá rất nhanh hắn liền thả lỏng lại đây thượng cổ đại tiên bộ lông vậy thì như thế nào ta cầm trong tay thần linh chiến kiếm ngày hôm nay liền để ngươi nhìn một cái nó toàn bộ uy lực lao giả nát rượu cười gằn sau đó rơi lên thần linh chiến kiếm tâm như một cùng thanh chiến kiếm này câu thông sau một khắc phong vân biến sắc giữa bầu trời xuất hiện tảng lớn hào quang màu hoàng kim đem toàn bộ bầu trời đêm đều trở nên hư mới lên nơi này phản phất là cái gì thiên địa sơ khai giống như vậy xuất hiện hùng vi tiếng tụng kinh ở như vậy hùng vi cùng bất hủ dị tượng bên trong một đạo bàng bạc bóng mờ xuất hiện nó cao tới vạn trượng, vẻ mặt đoan trang, tay nắm một thanh chiến kiếm, tỏa ra hào quang áo ánh, đứng ở lão giả nát rượu phía sau. đây là cái gì? lẽ nào là ngày xưa chi thần minh huyền thiên nhìn đạo kia bảng bạc bóng mở, khỏe miệng co giật? sự tình đã đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi, như vậy hùng vi cảnh tượng, hắn muốn sau này khả năng một đời đều không thể quên. nhưng mà kinh người hơn còn ở phía sau. đối mặt đối với thượng cổ đại tiên bộ lông, lão giả nát rượu chưa từng núi bước. thời khắc này hắn giơ tay lên bên trong thần linh chiến kiếm, sau đó mạnh mẽ bổ về phía đi vào. trong quá trình này lão giả nát rượu phía sau, đạo kia bằng bạc bóng người dĩ nhiên làm ra động tác giống nhau, nó đồng dạng dơ lên dãy núi dài đến hư kiếm, hướng về phía trước bổ tới. Thời khắc này lão già nát rượu đã cùng cái gì chiến kiếm tâm hợp lại cùng nhau, hai người hòa làm một thể. hắn muốn mượn thần linh chiến kiếm sức mạnh, đem tiên bộ lông phá hủy, kết quả như thế không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. ầm ầm, chỗ đó, nơi đây sôi trào, tùy theo mà đến, là một tiếng tan nát cõi lòng lang tiếng gào. Tiên tri bộ lông ở thần linh chiến kiếm thần uy bên dưới bị chia ra làm hai, sau đó lại trên không trung ầm, một tiếng bạo liệt ra hóa thành hư vô trong quá trình này tựa hồ có một con toàn thân màu xám tam nhãn cự lang ở dưới ánh trăng hiện ra bất quá lại là lóe lên một cái rồi biến mất đó là là trong miếu đổ nát pho tượng vị kia cổ chi đại tiên huyền tiên nhạy bén bắt được tình cảnh này không khỏi run cầm cập nhưng mà lúc này bên kia lại truyền tới răng dắt một tiếng vang dọn. người lai like, là thần linh chiến kiếm ở đánh nát cổ chi đại tiên bộ lông sau khi cũng không có đình chỉ mà là vỡ qua thuận thế cắt đứt cốt lang đầu lâu tất cả những thứ này đều ở trong nháy mắt phát sinh nhanh có chút khó mà tin nổi, Huyền Thiên căn bản là chưa kịp phản ứng, tư duy còn dừng lại ở vị kia cổ chi đại tiên trên người, cốt lang đầu lâu liền bị chặt rơi xuống. Thắng Huyền Thiên lắp bắp nói, cứ việc, hắn đã sớm đoán được rồi kết quả, nhưng chân chính đến giờ phút này rồi, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Đặc biệt là vừa nãy, thượng cổ đại tiên bộ lông xuất hiện một khắc đó, trái tim của hắn càng là nhắc tới cũng họng, lo lắng lao giả nát rượu sẽ xuất hiện dấu hiệu thất bại. Cũng may, hết thảy đều không có thoát ly quy tích, lao giả nát rượu cuối cùng vẫn là thắng lợi. gió nhẹ tuổi qua cái kia thần linh vạn trượng hư tượng cũng hóa thành mảnh vỡ thời khắc này biến mất không thấy hình bóng nơi này lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng lão già nát rượu liếc mắt nhìn thần linh chiến kiếm sau đó trịnh trọng thu hồi ngay sau đó hắn đáp xuống đất luy thở hổng hổ Trận chiến này hắn tiêu hao tự nhiên là rất lớn đặc biệt là đang sử dụng mạnh mẽ thân thể thần thông sau lần thứ hai bùng nổ ra thần linh chiến kiếm vi lực hai hạng đại tiêu hao gặp lại suýt chút nữa đem thân thể của hắn cho phá làm lão già tối tha ngươi không sao chứ huyền tiên chạy tới hắn thấy chiến sự bình định Liên cũng tự thần đỉnh bên dưới đi ra. Ngươi nói, đại chiến một hồi sẽ không có chuyện à? Tiểu tử ngươi là chịu đang nói chuyện không đau eo. Lao giả nát rượu thổi dâu mép trừng mắt, hắn không thể đi tới, đem cái này ngốc vụ vụ tiểu tử cho đánh một trận. Ở trong mắt hắn, Huyền Tiên đã ngốc tới cực điểm. Huyền Tiên bĩu môi, không phản đối. Bất quá, lúc này, hắn không nhịn được nói ra lời nói tự đáy lòng, lại nói, bây giờ ngươi đại chiến thắng lợi. Không biết, ta chiến lợi phẩm là món đồ gì. Hắn có vẻ hơi thật không tiện. Bất quá, cùng với Bạch Quy bao lâu Cái này ra mặt cũng biến thành dây, vào lúc này dĩ nhiên chủ động đòi hỏi lên. Ngươi không nói, ta còn thực sự đã quên. Lao già nát rượu một cái nhảy lên. Hắn vội vã đạp bước giữa không trung, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, lấy không thể mắt nhìn tốc độ, cấp tốc đem phụ cận cốt lang hải cốt cho cất đi. Làm xong tất cả những thứ này, Lao già này mới trở nên thành thơi, trên mặt đất một bước một cái vết chân, cả lơ phất phơ hướng về bên này đi tới. Hắn ở tản bộ. Cái tên này Huyền Thiên mặt đen, không hiểu người này thu thập những này khung xương làm cái gì. lao giả nát rượu đi tới gần, tựa hồ thấy rõ Huyền Thiên tâm tư cười nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, này liền không hiểu đi, cho nên ta như thế lưu loát đem những này khung xương cho thu hồi đến, là do làm này cơ duyên to lớn, ngay khi những này khung xương bên trong, huyền tiên cũng rõ, nói, những này khung xương bên trong có thể vật gì tốt, nói rồi, ngươi tên tiểu tử thúi này cũng sẽ không hiểu, đến thời điểm, ngươi ngay khi bên cạnh ngoan ngoãn nhìn, xem ta đem những này thứ tốt tự khung xương bên trong cho tinh luyện ra, có người cái kia một phần, lao giả nát rượu cười rất thân bí, hắn không có nói rõ cụ thể là gì thứ tốt, chính là ở điếu người khẩu vị. Ngươi không muốn nói với ta, này con cốt làng cũng mở ra nê hoàn cung. Huyền tiên trừng mắt, hắn nghĩ tới rồi cái này, đương nhiên sẽ không, đây là không có trí khôn sinh vật, tại sao có thể có nê hoàn cung đây? Lao giả nát rượu khỏe miệng co giật, hắn cảm giác tên tiểu tử này càng ngày càng không cách nào thuyết phục, tựa hồ so với trước đây còn muốn lốc đã như vậy, ta cũng sẽ không ngờ vực, đến thời điểm ngươi đem ta cái kia phân cho ta là tốt rồi. Huyền tiên mở miệng, sau đó vừa chỉ chỉ phía đông, xương bên kia còn có gần phân nửa đầu sói không có kiếm lấy, đó là vừa bắt đầu, liền bị lao giả nát rượu bổ xuống. Kết quả lao giả nát rượu quy lượng là thật sự, ta liền nói cảm giác thi thể có chút không hoàn chỉnh. Nguyên lai like vừa bắt đầu cái kia tiểu nửa cái đầu không có kiếm lấy, lao giả nát rượu lồ bầu, sau đó mang theo huyền thiên một đạo hướng về bên kia chạy đi. Núi rừng phá nát, đại địa chấm luân, cái kia tiểu nửa cái đầu liền rơi xuống ở luân hàm trong lớp đất. Cũng may mảnh này đầu lâu mảnh vỡ nghe tới bé nhỏ không đáng kể, trên thực tế cũng lớn đến đáng sợ, có tới một ngọn núi nhỏ như vậy đại. Dù sao đầu kia cốt lang vô cùng khổng lồ, dài đến dường như một cái núi lớn lĩnh. Lão giả nát rượu rất nhanh liền đem này tiểu nửa cái đầu phát hiện ra, hắn cùng Huyền Thiên đi tới đầu lâu cốt trước. Nhưng mà, coi như hắn phải đem đầu lâu cốt cho thu hồi thời gian, phát sinh dị biến. Soạn, một tiếng, một tia sáng tự đầu lâu cốt bên trong vọt lên, thẳng đến cái kia Lang Bảo phương hướng mà đi. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi, bằng Huyền Thiên mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Chương 244, Lang Bảo. Đó là vật gì? Huyền Thiên kinh hãi đến biến sắc, hầu như là không có thấy rõ, đạo kia tia sáng liền biến mất không còn hơi. Đó là một đạo lá bừa. Đồ Hình là một con màu đen tiểu lang, nó hướng về Lang Bảo Phương hướng bay đi, chúng ta cũng đi xem xem. Lão giả nát rượu mở miệng, cũng không đợi Huyền Thiên đáp lại, liền vội vội vàng vàng kéo Huyền Thiên góp áo, hướng về cái hướng kia chạy đi. Màu đen lá bùa đột nhiên xuất hiện, chạy tới Phương Hướng cũng vừa vặn là Lang Bảo. Hắn lo lắng có cái gì bất chắc, bởi vậy vội vàng như thế. Đại địa phá nát, đây là bây giờ mảnh này Cổ Lâm hình dạng, ở trải qua một trận đại chiến sau khi, nơi này đã không có trước cái tia sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là khắp nơi bừa bộn. Nhưng mà có một thứ ngoại trừ vậy thì là Lang Bảo ở trải qua một phen đại chiến sau khi nó như chưa sừng sững không ngã Lang Bảo cổ điện hiện u ám vẻ mặt ngoài đã loang loang lộ lộ lồi lõm những thứ này đều là thời gian dấu vết lưu lại tòa này pháo đài cổ phảng phất bị một luồng sức mạnh của tháng năm cho vần bánh kể ra khó có thể nói tận tăng thương. liên mặt ngoài tất cả mà nói tòa này pháo đài cổ cũng đã có vẻ không đơn giản đại chiến dư âm không có đưa nó phá hủy thậm chí mạnh này cổ lâm phần lớn thổ địa cũng đã chầm luân phá nát chỉ có nơi này Lang Bảo quanh thân cái kia một vòng thổ địa, còn như trước là nguyên dạng, không có gặp phải chiến đấu ảnh hưởng, không ai không thành. Này pháo đài cổ thành tinh, Huyền tiên lầu bầu, này Lang Bảo tuyệt đối là bất phàm, thân là đã từng đại tiên nơi ở, nơi này tựa hồ tồn tại mấy phần huyền diệu. Lao giả nát diệu cao mày. Hai người bọn họ ra hỏa ở Lang Bảo phía trước dừng lại. Vậy chúng ta đi vào sao? Huyền tiên hỏi do, hắn cảm giác này làm pháo đài cổ có chút thâm u, đi vào có một loại linh cảm không lành, tự nhiên là đi vào nhìn một cái. Lao giả nát rượu mở miệng sau đó đại bổ hướng về pháo đài cổ đi đến, huyền thiên suy nghĩ một chút, không có bao nhiêu cái gì, yên lặng đi theo lão giả này phía sau. đáng nhắc tới chính là pháo đài cổ cửa lớn là cầm lái, từ khi cái kia cốt lang đi ra sau, nơi này liền chưa bao giờ đóng lại quá. hai tên này dễ dàng liền tiến vào lang bảo bên trong. đây là một cái phi thường cổ lão kiến trúc, bên trong hình thức cũng phi thường cổ lão, trên mặt đất bày ra cổ lão kiểu gạch, vách đá đã phi thường cũ nát, nơi này tràn ngập thời gian mùi vị, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên như vậy đại, huyền Tiên kiếp sợ. Toàn này pháo đài cổ bên trong không gian kinh người, có thể dung tỏa tiếp theo núi lớn. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này trang sức rất đơn giản, phía trên cung điện, liền một tấm đơn giản vuông tọa, thứ yếu chính là một cái tế đàn. Liền bay ra ở vương tọa sau khi, toàn bộ đại điện trống rông một mảnh, liền như thế hai loại đồ vật. "Đi, đi chỗ đó tòa tế đàn trước." Lao giả nát rượu mở miệng, hắn trực tiếp đem vương tọa cho quên, ánh mắt trịnh trọng đặt ở bên trên tế đàn. Sau đó bước nhanh tới. Huyền Tiên nghe vậy, không có nhiều lời, mà là vội vã đuổi tới. "Ồ, phía trên tòa tế đàn này lại bày ra một tòa tiên tri pho tượng huyền tiên kinh ngạc thốt lên ánh mắt của hắn hoàn toàn bị tế đàn hấp dẫn chỉ thấy trong đại điện tế đàn cổ xưa trên bày ra một tòa lang pho tượng rõ ràng là một con tam nhãn hôi lang trông rất sống động liền ngay cả một ít bộ lông cũng có thể thấy rõ ràng nó đoan trang bày ra ở trên một chiếc bồ đoàn phía trước xuyên có đốt sạch hương hỏa rất nhiều nhìn xuống thiên hạ được vạn vật sinh linh tế bái mùi vị kinh người hơn chính là pho tượng này tựa hồ ẩn chứa sức sống phảng phất không phải vật chết tương đương quái gì lao già nát rượu ngươi cảm giác được không có Con mắt của nó ở xem ta, chính liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem. Huyền Tiên run cầm cập, sau lưng bay lên một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. "Đúng, ngươi không nên nhìn con mắt của nó. Pho tượng này, bị vị kia tiên hòa vào linh hồn, bởi vậy phi thường sinh động. Ngươi không muốn đến xem con mắt của nó là có thể." Lao giả nát rượu can giận. Huyền Tiên nghe vậy, vội vã đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Quả nhiên, loại kia cảm giác quái dị biến mất không còn tăm hơi. Bất quá rất nhanh, hắn lại không nhịn được kinh têêu thành tiếng, nói, "Mau nhìn, cái kia đại tiên dưới chân, bày ra một cái tiểu lá bữa không phải là trong miệng ngươi đạo kia sao? Huyền Tiên trợn to hai mắt, ngón tay hướng về bên kia chỉ điểm. Hắn đưa mắt chuyển qua nơi khác sau khi, kết quả lại phát hiện cái này kinh người sự thực. Chỉ thấy tam nhãn hôi lang dưới chân, thình linh bày ra một đạo màu đen lá bừa, khắc họa chính là một con hắc hát lang. Xát thực là như vậy, ta cũng phát hiện. Lão giả nát rượu gật đầu, vẻ mặt tương đương bình tĩnh. Nay đạo lá bừa, ẩn dấu tại cốt lang đầu lâu bên trong. Hiện nay, nhưng đến nơi này, trong lúc này ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Huyền trừng mắt. Không cái gì kỳ lạ. Này đạo lá đùa chính là thời kỳ thượng cổ hoàn hồn, ta phỏng trừng chính là vị này cổ tiên trước đó liệu định chính mình dòng roi sẽ có đại nạn, do đó trước đó trồng vào đầu góc của nó bên trong. Chỉ cần này đạo lá đùa bất diệt, một ngày nào đó, con này hắc lang còn có thể sống lại. Lao giả nát diệu hờ hứng nói rằng, nói như vậy, chúng ta hiện tại đưa nó cho giết chết, sau đó ha không phải là không có nỗi lo về sau. Không lo lắng sẽ xuất hiện trả thù. Huyền tiên mở miệng, kiến nghị hủy diệt đạo đùa này chỉ. Không. Nếu như thật sự làm như thế, sẽ cùng vị này tiên kết làm thâm cửu đại hận. Tuy rằng ta không xác định vị này tiên là có tồn tại hay không. Thế nhưng mảnh này tiên tri địa trên nếu không có nó hài cốt liền nói do nó có thể còn tồn tại ở trên đời này. Tất cả vẫn là cẩn thận mới là tốt tốt. Lão giả nát rượu mở miệng, mỹ mắt không tự chủ được ngày lên. Hắn ở hào tưởng tương lai, nếu là thật bị như thế một vị tiên khắp thế giới truy sát. Như vậy những ngày tháng này có thể tưởng tượng được. Như vậy chúng ta liền như thế quên đi. Huyền tiên hỏi dò, có chút không cam lòng. Hắn hoài nghi, sau đó sẽ xuất hiện một cái đại địch. Đúng. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Lão già nát rượu mở miệng, sau đó mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Nhân là do vào lúc này, Lang Bảo cửa lớn bắt đầu khép kín. Ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn vội vã kéo Huyền Thiên thân thể, cấp tốc đi ra ngoài phòng đi. Soát, một tiếng, một đạo xích hạt tự Lang Bảo bên trong lao ra, chính là lao giả nát rượu cùng Huyền Thiên. Ở cửa lớn đóng thời khắc cuối cùng, hai tên này vỡ ra, ngàn cân treo sợi tóc thiếu một chút liền bị giam ở bên trong. Chết tiệt, ta xem này từ nơi sâu xa, chính là vị kia tiên ở quậy phá, hắn muốn đem chúng ta quan ở bên trong, coi như là thủ phạm. Huyền thiên phẫn nộ, hắn hận không thể lần thứ hai tiến vào lang bảo bên trong, đem đạo kia lá bùa xé nát. Vừa nghĩ tới đầu kia hắc lang có một ngày sẽ phục sinh, trong lòng hắn liền rất không thoải mái. Lão giả nát rượu lặng lặng nhìn lang bảo, vẻ mặt lạnh lẽo, không nói thêm gì lời nói. Nhưng mà, vừa lúc đó, đất trời rung chuyển, mặt đất rung chuyển. Phát sinh ầm ầm, đạp bước tiếng phi thường nặng nề. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên hiện thân, từ mặt phía bắc trên mặt đất đến đi tới. Là đầu kia cốt viên, nó cầm trong tay một cái đại cốt đổng, hướng về bên này đi tới. Đáng chết. Đầu kia lang không có chuyện gì đem ban ngày đổi thành đêm đen kết quả vẫn là đã kinh động này một vị lao giả nát rượu mặt đen tại chỗ chửi ầm lên hắn bảy xuống đại trận ý đồ chính là vì che giấu tất cả chiến đấu gần sóng thế nhưng coi như là đại trận này làm sao thần kỳ cũng che giấu không được sắc trời biến hóa ma lang thiếu nguyệt thần thông vừa ra toàn bộ tiên tri địa đều hóa thân trở thành buổi tối lần này cốt viên không cảm nhận được mới là lạ bất quá vào lúc này cũng không phải mắng người thời khắc lao giả nát rượu phản ứng cấp tốc hắn tại chỗ kéo huyền thiên thân thể biến mất ở tại chỗ chuẩn bị tách ra này một vị. Nếu là ở bình thường, tất cả chuẩn bị đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể cùng con này cốt viên làm một vụ lớn. Thế nhưng hiện nay, hắn vừa trải qua một trận đại chiến, sức mạnh đã suy kiệt. Nếu là ở như vậy trạng thái đụng với này một vị, không thể nghi ngờ là tự dứt lấy đủ. Cảnh vật cực nhanh, như lưu sa bình thường rút lui. Lão giả nát rượu tốc độ phi thường nhanh, hắn một bước trăm mét, như là quỷ hồn cất bước trong đêm đen giống như vậy, lưu lại liên tiếp bóng mờ. Liên như vậy, hai tên này ở vẫn không có bị cốt viên phát hiện tình huống dưới, liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Trong lúc Lão giả nát rượu còn dặn Huyền Thiên gọi hắn sử dụng đã từng truyền thụ cho hắn bộ kia ẩn tức công pháp, đem khí tức cho biến mất, để phòng ngừa đầu kia cốt viên dựa vào khí tức truy kích. Nửa nén hương sau khi Lão giả nát rượu mang theo Huyền Thiên đánh một vòng, an toàn trở lại phế tích nơi, cửa sơn quốc cái kia mảnh di chỉ nơi nguy hiểm thật a. Lão giả nát rượu phun ra một cái vận đủ khí, lần này có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Cũng may con này cốt viên xuất hiện thời khắc vẫn tính là đấu cơ, là ở cốt lang chết rồi xuất hiện. Đổi một cái phương vị suy nghĩ, những người này nếu là thật đang đại chiến thời điểm xuất hiện lão giả nát rượu không dám tưởng tượng, tình huống nhất định vô cùng gây go. Có thể nói, lần này cốt viên xuất hiện đã là thoát ly hắn dự toán quy tích. ở hắn cân nhắc bên trong, nếu bố trí xuống đại trận, cái này tên to sắc thì không nên xuất hiện. đáng tiếc, những ý niệm này bị ma lang một cái thần thông cho làm loạn. sắc trời biến hóa, liền ngay cả đại trận cũng không che giấu được. hữu kinh vô hiểm, xem ra lão giả ta có chính là phúc duyên. lão giả nát rượu đáp ý, sau đó phù phù một tiếng, đem huyền thiên cho vứt tại phế tích bên trong, như là vứt rác rưởi như thế. a phi. Huyền Thiên ăn đầy miệng bùn đất, lúc này tự phế tích bên trong bỏ ra, tức giận nói không ra lời. Lão già chết tiệt này quá không ngơ đức, chỉ lo chính mình yên vui, không để ý người khác chi ăn ủi Dĩ nhiên đem hắn vứt rác dời bình thường ném xuống, có thể nói là hành vi ác liệt tới cực điểm. Tiểu tử túi, ngươi muốn ăn thịt người a? Ngươi muốn học cảm ơn, ta nhiều lần cứu ngươi tại thủy hỏa bên trong, phải cố gắng cảm tạ ta. Lão già nát rượu tạm biết, dĩ nhiên giáo dục lên Huyền Thiên. Huyền Tiên xì nha nhất miệng, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Chính như lão già nát rượu nói tới, ngay khi trước đây không lâu. Lão già nát rượu còn ở lang bảo bên trong cứu hắn một mạng, đúng lúc dẫn hắn rời đi lang bảo. Luận sự thực vẫn đúng là muốn cảm giác lão già này. Nhưng là, lão già nát rượu hành vi quá ác liệt, bình thường đối xử người khác không tử tế a. Đối với này, Huyền Thiên ở bề ngoài không nói cái gì, thế nhưng trong lòng nhưng âm thầm nguyện rủa một câu, cái này rết ngàn đao. Tiểu tử túi, ngươi vẻ mặt không đúng, có phải là ở bên trong tâm nguyện rủa? Lão già nát rượu ánh mắt như trầm, khẩn nhìn chằm chằm Huyền Thiên con mắt. Không có, cái này ngươi có thể yên tâm. Huyền Thiên ngụy biện. Ừ. Ta khuyên ngươi cái vật nhỏ này an phận một điểm. Ở chỗ này của ta, có cái kia cốt lang khung giường, ta chuẩn bị để luyện ra một điểm thứ tốt cho ngươi. Nếu là ngươi biểu hiện không tốt, cẩn thận ta không cho ngươi." Lao giả nát rượu cười xấu xa. Huyền Tiên tức giận, Lao giả này lại uy hiếp. Bất quá, ở bên ngoài, hắn làm khỏe, trên mặt là ánh mặt trời bình thường nụ cười, khỏi nói có bao nhiêu sắt lạ. Hắn cũng biến ngoan, hiểu đem nội tâm tất cả cho hiểm ẩn đi. Chương 245: Tinh luyện thần dược. Sương mù mông lung, ở vào cửa sơn cốc phế tích nơi bị một luồng khác khí tức cho bao phủ, nơi này khi thì hà khí bốc hơi, khi thì tiên gió thổi phất, tất cả đều là một mảnh an lành chi cảnh. đã từng, nơi này có phi phàm đi qua, hay là là mấy vị tiên giảng đạo nơi cũng có nói. chỉ là đáng tiếc, hiện nay chỉ còn dư lại khắp nơi bờ bộn. lao già nát rượu nhìn bốn phía cảm thán. sau đó, hắn xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thần lực. vừa trải qua một trận đại chiến, hắn đã phi thường mệt bại. gặp phải cốt viên chỉ có chạy mất dép phần, bởi vậy khôi phục thần lực mới là then chốt. huyền tiên liếc mắt một cái lao già nát rượu, sau đó đồng dạng ngồi xếp bằng xuống nếu Lão giả nát rượu đang khôi phục thần lực, hắn cũng không có chuyện làm. Khoảng thời gian này không bằng dùng để tu luyện. Nơi này lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh, trong bầu trời đêm gió thổi phất, nơi này mông lung một mảnh, dường như tiên cảnh bên trong như vậy hư huyễn. Ngay kế Thái Dương mọc lên ở phương Đông, mảnh vàng vụn giống như ánh mặt trời ôn hòa tung xuống, soi sáng đại địa ấm áp một mảnh. Nơi này sương mù mới từ từ tản ra, lộ ra Lão giả nát rượu cùng Huyền Thiên ngồi xếp bằng bóng người. Thái Dương mọc lên ở phương Đông, vạn vật mới bắt đầu. Mỹ Hảo một ngày lần thứ hai đến, Lão giả nát rượu cười ha ha lúc này về tỉnh lại người gia lão này ra hỏa đầu tiên là xoa xoa con mắt một bộ lười biếng ráng rấp sau đó hắn lên dây cốt tinh thần quan sát phế tích đại địa nơi này như trước có tiên khí bốc hơi đã từng ta còn nhìn thấy lượng lớn hào quang phóng lên trời sẽ không nơi này còn có gì không bình thường vật phẩm đi lao giả nát rượu thổi dâu mép trừng mắt tự nói nói rằng thôi đi nơi này đều như thế phá làm sao còn có thể có đồ vật lưu lại ta xem ngươi có thời gian cân nhắc còn không bằng đem tâm tư tiêu vào cái kia trồng làng cốt trên đi huyền tiên mở miệng nhắc nhở Lão già nát rượu kỳ thực hắn cũng muốn nhìn một chút Lão già nát rượu đây là muốn làm trò giang gì đến cùng sẽ từ Lang Cốt bên trong lấy ra món đồ gì này ngược lại cũng đúng là ta trước tiên cần phải tinh luyện những thứ đó mới đúng Lão già nát rượu tỉnh ngộ lúc này liền đem Lang Cốt cho móc đi ra ầm ầm ầm đống lớn Lang Cốt xuất hiện phản phất là một ngọn núi lớn đổ xuống đem này khu phế tích chấn động đến mức bụi mù cuộn Lão già ngươi ra tay ôn nhu một điểm khỏe ngươi nhìn ngươi làm địa phương này bụi bặm tung bay Huyền bất mãn lồ bậu tiểu tử túi ngươi càng ngày càng không hiểu được tính dạ yêu trẻ. Xem ra, lần sau đến dạy ngươi một ít đạo đức khái niệm. Lão giả nát rượu trừng mắt, tạm thời không để ý đến Huyền Thiên. Hắn lấy ra một cái sắc bén phi kiếm, mà sau đó đến lang cốt trước, đem một đoạn lang cốt cho hoành mặt cắt ra. Nhất thời, một luồng chất lỏng màu vàng nóng tự xương cốt bên trong chảy ra, mang theo một luồng dày đặc bụi thanh. Đây là cốt lang cốt thủy, vô cùng quý giá. Nhiều như vậy xương cốt, có thể thu được rất nhiều cốt thủy. Lão giả nát rượu biết Huyền Thiên không hiểu, liền hắn vừa lấy ra bình trang lấy, vừa làm Huyền Thiên giải thích. Những thứ đồ này đều là cho ta sao?" Huyền Tiên nhìn chằm chằm bình bên trong hoàng kim chất lỏng hỏi dò. "Ngươi nghĩ tới Mỹ, những này có Tủy ta còn muốn tinh luyện một phen, làm ra hai loại không giống công hiệu thần dược, trong đó một phần là ngươi, một phần khác là của ta." Lão già nát rượu thẹn quá thành giận nói, cảm giác chưa từng thấy như thế tham lam ra hỏa. Huyền Tiên nghe vậy, liền không nói thêm, chờ ở một bên lặng lặng quan sát lão già nát rượu thu lấy có Tủy. Đại khái bỏ ra ba nén nhang công phu, lão già nát rượu thu thập xong xuôi, đem hết thảy xương cốt đều ép một lần, lấy ra hết thảy có Tủy có tới tứ đại bình. Hiện tại chính là cần tinh luyện. Đem những này cốt tủy dược hiệu cho chia ra làm hai mà lại hoàn toàn phát huy được. Lão giả nát rượu tự nói, sau đó lấy ra một cái đại đỉnh, đem hết thể cốt tủy đều đổ vào trong đó. Ngươi dự định làm sao lấy ra? Sẽ không là thiêu đi. Huyền tiên kinh hãi. Ở dân gian có rất nhiều bậc thầy luyện đan, bọn họ dùng thiêu lấy phương pháp luyện đan, đem các vị thuốc hay dược tính cho hòa làm một thể, do đó luyện chế ra phẩm hiệu bất phàm đang ăn dược. Như vậy cách luyện chế rất phổ biến, thế nhưng là tồn tại nhất định độ nguy hiểm, vậy thì là sẽ nổ lô Một khi phát sinh loại này sự kiện, không chỉ có sẽ xuất hiện to lớn sóng xung động, hơn nữa, liền ngay cả bên trong đỉnh các vị thuốc hay cũng sẽ tổn thất hết sạch. Có thể nói là bồi thân thể lại chết dược, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Nếu như không cần mánh hỏa thiêu lấy, thì lại không thể đem những này cốt tủy bên trong tinh hoa cho hoàn toàn tỏa ra. Đây chính là tiên dược cốt tủy, phải hoàn toàn phát huy ra tác dụng của nó mới được, bằng không liền trả đạm. Lão giả nát rượu nói rằng. Nhưng là, ngươi chắc chắn đi? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, hoài nghi lão già này năng lực. Tiểu tử ngươi chính là nở đánh. Lão phu sống mấy trăm năm, tinh luyện một ít cốt tủy vẫn có niềm tin. Huống chi luyện đan loại kia ngọn ý, chỉ là thế gian một ít lang băm xiếc. Tu sĩ chúng ta rèn luyện thể phách mới là vương đạo. Không có chuyện gì sẽ không đi luyện đan. Ta cũng chưa từng nghe nói tu sĩ kia trở lại luyện đan rồi gì. Nhiều lắm liền tinh luyện dược liệu mà thôi. Lão già nát rượu cầm lên, mạnh mẽ ở huyền thiên trên đầu gõ mấy lần. Tên tiểu tử này dĩ nhiên hoài nghi năng lực của hắn, càng ngày càng kỳ cục. Cuối cùng huyền thiên bị đuổi ra phê tích, lão già nát rượu không cho phép hắn ở bên cạnh quan sát. Lão già thối tha sẽ không chơi từ thôn đi. Huyền Thiên không phục, liền lén lút nằm nhòi phế tích miếu đổ nát trên đầu tường quan sát. Chỉ thấy bên kia, lão già nát rượu đã bắt đầu hành động. hắn miệng phun thần hỏa, sau đó dùng ngự hỏa thuật khống chế, đánh tiêu đại đỉnh, đem bên trong cốt tủy tử từ, từ phân hóa thành hai cỗ chất lỏng. Một luồng như trước làm màu hoàng kim, nghĩ lên hương thơm phần tán. Một cỗ khác là hồn bạch vẻ, xem xem ra vô cùng xỉn xẹt, phảng phất là hồ dán. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực hết sức phức tạp, cần lão già nát rượu truyền tâm điều khiển, bằng không tinh luyện ra chất lỏng sẽ không chuẩn, công hiệu cũng sẽ trở nên không tốt không biết cái kia cố là của ta. Huyền Thiên tự nói, hắn tập trung cái kia cố chất lỏng màu và nóng, nghĩ lên hương thơm nước mũi, vừa nhìn liền biết là thứ tốt. Ánh lửa lấp lóe, Lão giả nát rượu tinh luyện cốt thủy, dòm dã dùng thời gian đốt một nén hương. Cuối cùng, hết thảy cốt thủy đều chia ra làm hai cố chất lỏng. Kết quả là, hắn đột nhiên hút một cái, chỉ nghe xoẹt, một tiếng, hết thảy hỏa diễm đều cho thu hồi. Đại công táo thành, Lão giả nát rượu thỏa mãn nhìn bên trong đỉnh phân hóa ra hai cỗ chất lỏng, hài lòng. Lúc này, hắn lần thứ hai lấy ra cái kia bốn cái bình đem này hai cỗ chất lỏng cho thu hồi, trong đó cái kia màu trắng sền sệt chất lỏng khá nhiều, đầy đủ xếp vào ba bình, rốt cục được rồi, ta lập tức tới ngay. Huyền Thiên hô to, hắn hưng thú bừng bừng chạy về phía lao già nát rượu, hướng về cái kia bình chất lỏng màu hoàng kim mà đi. Vừa mới tiếp cận, hắn đã nghe đến xông vào mũi hương thơm, lúc này tinh thần chấn động mạnh, bất quá hắn chỉ chạy đến nửa đường, liền bị lao già nát rượu cho kéo lấy. Ngươi ở bên kia, cái kia ba bình màu trắng thần dịch mới là ngươi. Lao già nát rượu can dặn, Huyền Thiên con ngươi xoay tròn trực chuyển, hắn mở miệng nói. Ta đồng ý năm thiếu, muốn cái kia chất lỏng màu hoàng kim, hắn cảm giác cái kia chất lỏng màu vàng nóng có lẽ sẽ càng tốt hơn. Thiếu đến rồi, cái kia chất lỏng là ta nhọc nhằn khổ sở tinh luyện ra, đặc biệt vì ta cho chuẩn bị, mà cái kia chất lỏng màu trắng mới là thuộc về ngươi. Lão già nát rượu nhè răng trợn mắt nói, này hai cỗ chất lỏng phân biệt có ích lợi gì? Ngươi tại sao muốn chọn cái kia chất lỏng màu vàng nóng? Huyền Thiên rất khó khéo, hắn cũng không muốn bị lừa gạt, lúc này liền hỏi thăm tới đến. Chất lỏng màu vàng nóng bên trong tràn ngập tinh hoa, trong đó ẩn chứa bộ phận tiên tri thần lực chính là vị kia thượng cổ đại tiên để lại có thể ở mức độ rất lớn tăng lên công lực còn ngươi cái kia màu trắng thần dịch là dùng để luyện thể trong đó còn ẩn chứa bộ phận tiên lang huyết mạch ngươi có thể hấp thụ lao giả nát rượu giải thích nói rằng sau đó hắn lại nói bây giờ ta mặc dù là một cái xương giả thế nhưng thể phách luyện được coi như không tệ chí ít đã không cần dựa vào những này ngoại vật đến tăng lên mà ngươi liền không giống nhau ngươi vẫn còn trưởng thành thời kỳ đánh tốt cơ sở chính là thiên chốt cái kia chất lỏng màu trắng thích hợp hơn ngươi huyền thiên nghe vậy lúc này mới thoải mái Nhận rồi cái kia ba bình màu trắng thần dịch. Được rồi. Ta liền nắm lấy cái kia ba bình màu trắng thần dịch được rồi. Huyền Tiên gật đầu, cho rằng luyện thể cũng không sai. Chỉ ít, có thể khiến hắn hoàn toàn ngự trị ở bạn cùng lứa tuổi bên trên. Đương nhiên, cái này thích hợp nhất ngươi. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, bên kia còn có một con cốt viên, ngươi những này màu trắng thần dịch có thể trước tiên bảo lưu. Chờ ta thu được cái kia cốt viên cốt tùy sau, ngươi lại một đạo sử dụng cũng không muộn. Thậm chí, còn có thể có càng nhiều màu trắng thần dịch cho ngươi luyện thể lao già nói rằng, nơi nào đến nhiều như vậy cốt tùy có thể mượn ngươi tinh luyện. Theo ta được biết, nơi này Cốt Lang đã bị người giết chết, chỉ còn dư lại một con cốt viên. Huyền Tiên không rõ, ta kiến thức tự nhiên cùng ngươi không giống. Dựa theo ta kiến giải, Cổ Lâm là vị kia Tam Nhãn Hôi Lang địa bàn, mà dãy núi nhưng là cái kia Kim Ma vượn lớn địa bàn. Ngoài ra, cái kia Hồng Thủy Đàm cùng bên trong thung Lũng đã từng cũng phân biệt ở lại hai vị tiên. Ta hoài nghi bọn họ cũng có lưu lại hậu duệ, chỉ cho chúng ta đi trà xét một phen. Lão giả nói rằng, có chút tiểu dư vấn. Ngươi nói có lý. Đã như vậy, tất cả toàn bằng người sắp xếp Huyền tiên trợn to hai mắt, bên trong có tinh quang lấp lóe. Lần này, hắn liếm chảy ngon ngọn, Dưới cái nhìn của hắn, theo lão già chết tiệt này có thang uống. Hai tên này vừa nói chuyện thiếm, vừa từng người đem thần dịch cho thu hồi. Rất nhanh, bọn họ liền ở đang nói chuyện thiếm, chế định ra rồi kế hoạch. Ở mảnh này tiên tri địa có sang tỏ thực lực xếp hạng, ta ở cái kia hiện trong cổ thư từng thấy. Thực lực mạnh nhất thuộc về cái kia hoàng kim cự long, sau đó là vị kia kim ma vật lớn, thứ yếu lần thứ hai năm vị cá xấu lớn, cuối cùng mới là cái kia tam nhãn cự lang. Bây giờ chúng ta đã giết chết vị kia lang tiên hậu duệ bảo hiểm để, chúng ta hẳn là trước tiên đi xem xem cái kia hồng thủy đàm. còn thung lũng chúng ta có thể lưu đến cuối cùng lao giả nát rượu nói rằng huyền tiên gật đầu dựa theo xếp hạng đến xem như vậy sắp xếp hoàn toàn là hợp lý bất quá thứ hạng này chính là mấy vị tia thượng cổ đại tiên xếp hạng còn hậu duệ của bọn họ ai mạnh ai yếu cũng khó nói đương nhiên cái tia đại trong đầm nước có hay không có như thế một vị cũng khó nói dù sao nơi này đã từng đã xảy ra một hồi không biết biến đổi lớn vị tia năm vị cá sấu lớn hậu duệ có tồn tại hay không vẫn là ẩn số. Lão giả nát rượu lẩm bẩm. Chương 246: dọ thám hồng thủy đàm. Tất cả chỉ có đi qua mới biết." Huyền Tiên nói rằng. "Đúng, bất quá ở trước khi đi, ta muốn chuẩn bị một vài thứ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Lão giả nát rượu mở miệng, sau đó trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, móc ra một đống vật liệu bày ra ở trước người. "Cũng thuận tiện giúp ta chuẩn bị một ít hộ mệnh phù, có thể bảo toàn tính mạng." Huyền Tiên nhân cơ hội đòi hỏi, hắn hai con mắt to tròn trừng, con người xoay tròn chuyển động, rất là chờ mong. Đối với hắn mà nói, Lão giả nát rượu cấp bậc này chiến đấu quá mức đáng sợ, như vậy cảnh tượng quả thực là hủy thiên diệt địa, mặc dù là để sót đi ra chiến đấu tàn ba cũng đầy đủ đáng sợ, đủ để lệnh đại địa điềm luân. Tất cả những thứ này đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Đổi làm là người bình thường, chính là bị một đạo dư âm quắt chúng, cũng sẽ tan xương nát thịt. Mặc dù là bây giờ Huyền thiên, cũng không thể chống đối. "Tiểu tử ngươi, một bên cho ta đợi. Ta muốn luyện chế độ vật, chính là đưa cho ngươi bảo mệnh phù." Lão giả nát rượu nói rằng. Sau đó mạnh mẽ chường Huyền thiên một chút. Tiểu tử này dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong còn rất sợ chết. Huyền Tiên gật đầu, không có lại tiếp tục mà miệng. Hắn không nói một lời ở bên cạnh nhìn, muốn nhìn một cái lão giả này đến cùng làm chút gì đến. Thời gian đốt một nén hương thoáng một cái đã qua, lão giả nát rượu muốn luyện chế đồ vật rốt cục có mô hình, đó là một khối thiết bài. Giáng dấp tuy rằng không dễ nhìn, thế nhưng công hiệu đã đạt đến, gần đủ rồi. Lão giả nát rượu thỏa mãn gật đầu, cầm thiết bài quan không rời mắt. Vật này có cái gì dùng? Huyền Tiên xem muồm, trợ to hai mắt quan sát cái kia thiết bài, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Lão già nát rượu không hề trả lời, mà là lấy ra chiến kiếm, sau đó mạnh mẽ thôi thúc, cuối cùng nắm lấy hai đạo kiếm, khí bóng mờ, phong ấn tiến vào thiết bài bên trong. Hai đạo hay là không đủ dùng, lại thêm một đạo đi. Hắn lẩm bẩm, sau đó lại phong ấn một cái bóng mờ đi vào. Làm xong tất cả những thứ này, lão già nát rượu đã lùi đầu đầy mồ hôi, cái kia cây khô bị bình thường trên khuôn mặt dàn mua, hạt đậu đại hãn nhỏ như mưa chảy xuống. Hắn thở hừng hực. Tất cả những thứ này không đơn giản a. Cái kia ba đạo kiếm bóng mờ, ta cảm nhận được một luồng ác liệt khí, chỉ cần một tiểu tia liền đủ để đem ta cho hủy diệt. Huyền thiên kiếp sợ. Đó là tự nhiên. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cảm giác còn rất mẹ bén. Lão giả nát rượu kinh ngạc, đúng là cảm giác thấy hơi coi khinh tên tiểu tử này. Trên thực tế, hắn làm tất cả nhìn như đơn giản, cũng đã tiêu hao hết trong cơ thể hết thể tinh, khí, thần. Thậm chí, cái này tiêu hao so với trước đại chiến còn nghiêm trọng hơn. Tất cả những thứ này tiêu hao đều là bắt nguồn từ với cái kia ba đạo kiếm bóng mở. Ta vội vã luyện chế cái này thiết bài, chính là vì chế tác một cái kiếm phụ. Bây giờ Này đạo kiếm phù bên trong đã bị ta phong ấn tiến vào ba đạo thần linh chiến kiếm kiếm khí tương đương với thực lực của ta trên ba lần cầm trong tay thần linh chiến kiếm làm ra một đòn toàn lực Lão giả nát rượu giải thích Huyền Thiên nghe vậy khiếp sợ Lão già này quả nhiên đáng sợ dĩ nhiên lập tức phong ấn ba đạo kiếm khí hơn nữa là hắn bản thân thực lực một đòn toàn lực như vậy công tích vĩ đại không phải người bình thường có thể làm ra đã từng có một ít tu sĩ thực lực không đủ vẹn vẹn là phong ấn một đạo kiếm khí cũng đã lui bại liệt bởi vậy có thể thấy được Lão già này thực lực vượt xa người thường bất quá đối với này Huyền Tiên càng nhiều vẫn là hưng phấn. Nay kiếm khí nếu tương đương với lao giả nát rượu một đòn toàn lực, thật là sẽ cường đại đến mức nào? Chỉ sợ là đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, ngươi sẽ cho ta tốt như vậy hộ mệnh phù. Huyền Tiên hưng phấn trực ứng phó, dáng dấp hèn mọn. "Đình chỉ, tiểu tử ngươi không vui vẻ hơn ở phía trước. Ta cho ngươi vật này, là lúc cần thiết, giúp ta cho đối phương tới một người một đón chí mạng. Như vậy, đối với chúng ta ai cũng mới có lợi." Lao giả nát rượu đem kiếm phù cho nắm chặt, cảnh cáo Huyền thiên. Nhất thời, nên đón Huyền Tiên một trận ánh mắt khinh bỉ. Hắn liền biết, lão giả này cũng không có như vậy lòng tốt, vô duyên vô cớ sẽ cho hắn luyện chế như vậy đồ tốt. Bây giờ, đôi cáo lộ ra, tiểu tử ngươi, đây là vẻ mặt gì? Lão giả nát rượu mặt đỏ, mạnh mẽ ở huyền thiên trên đầu gõ một cái, lại nói, đối với chúng ta như vậy ai cũng được, ta cảnh cáo ngươi tên tiểu tử thúi này, đến thời điểm không muốn không nỡ mà không dùng, mà đem ta đặt mình trong ở trong cơn nguy khốn. Bằng không, hư hư. Lão giả nát rượu bắt đầu thổi dâu mép trừng mắt cảnh cáo, hắn rất không yên lòng huyền thiên người này, ở trong mắt hắn, huyền Tiên có vẻ không thế nào đáng tin tin tâm đi, ta tự nhiên là muốn ngươi thắng lợi. Huyền Thiên lầu bầu, hắn không phải là đứng đốc, hai người nhưng là có cộng đồng lợi ích tồn tại. Giết chết xương cốt sinh vật, thu được cốt tủy, chỗ tốt quả thực là không cần nói cũng biết, đối với hai người đều tốt. Tiểu tử ngươi cũng biết ta, đến thời điểm cũng không nên làm ta thất vọng rồi. Lão giả nát rượu mở miệng, phủi Huyền Thiên một chút, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, bàn khu mà ngồi, bắt đầu khôi phục thần lực. Phong ấn kiếm khí đã tiêu hao hết hắn hết thảy tinh khí thần, bởi vậy hắn cần đả tọa đến khôi phục. Huyền Thiên phủi lão già nát rượu một chút không có đi quấy rối hắn, mà là lẳng lặng xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Mãi đến tận Thái Dương xuống núi, lao giả nát rượu mới tỉnh lại. Lần này tiêu hao quá mức to lớn, hắn đầy đủ là tiêu tốn một ngày, mới đưa trạng thái cho tăng lên lại đây. Rõ Thám Hồng Thủy Đàm, lao giả nát rượu mở miệng, âm thanh uy nghiêm, phản phất là ở ra lệnh. Không có vấn đề, tất cả toàn bằng ngươi làm chủ. Huyền Tiên nói rằng, toàn bằng lao giả này làm chủ. Kết quả là, ở lao giả nát rượu dẫn dắt đi, hai tên này cấp tốc đi ra phê tích, thẳng đến Hồng Thủy Đàm mà đi. Bầu trời đêm bên dưới hai tên này bóng người có vẻ vô cùng hư huyễn lần này như trước là lão giả nát rượu dẫn đường hắn ngưng đỡ huyền thiên thân thể một cái cất bước chính là cự ly trăm mét tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng vẹn vẹn mấy hơi thở công phu cũng đã đi tới hồng thủy đàm bầu trời để ta xem một chút này trong đầm nước đến cùng có món đồ gì huyền thiên mở miệng sau đó cái chán mở bà đạo hoa văn hắn phóng thích thần nhãn quan sát kỹ hồng thủy đàm bên cạnh lão giả nát rượu lộ ra vẻ kinh dị nhìn chăm chăm huyền thần nhãn không rời mắt ồ thấy rõ đáy nước dĩ nhiên có một tòa cung điện dưới lòng đất bất quá đã tàn tạ. Huyền Tiên mở miệng nói rằng, trong giọng nói tiết lộ không nhỏ khiếp sợ. Để ta xem một chút. Lao giả nát rượu mở miệng, hướng về đại trong đầm nước nhìn tới. Hắn không có thần nhãn, vẻn vẹn là dùng mắt thường quan sát, nhưng cũng thần uy kinh người. Chỉ thấy Lão giả nát rượu ngưng mắt, sau đó tự mắt thường bên trong bắn ra hai đạo phi thường khủng bố ánh sáng, phản phất chính là kình thiên trụ, thẳng tới đấy đàm. Trong quá trình này, hồng thủy đàm đều là một trận lay động, nhất lên một trận sóng lớn. Huyền Thiên liễu lưỡi, khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, cái chán gân xanh manh nhảy nhảy, nói ngươi làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi. Dù sao động tĩnh này cũng quá hơi lớn. Chính là muốn nó động tĩnh đại. Nếu là trong nước thật sự có món đồ gì tồn tại cũng sớm đã bị ta đã kinh động. Nhưng là đều qua mấy hơi thở công phu đáy nước như trước là bình tĩnh. Chỉ sợ là chúng ta không đến rồi một hồi. Lão già nát rượu phân tích vẻ mặt có chút tiếng nuối. Này ngược lại cũng đúng là Huyền Thiên phản ứng lại kế tục nhìn chăm chú hồ nước lại nói ta quan cái kia cung điện dưới lòng đất tàn tạ, e sợ lần này đã sớm từng tao nổ cái gì bất chắc, món đồ gì cũng không còn lại. Lão giả nát rượu gật đầu, hắn trầm mặc chốc lát, mới trầm rãi nói, vừa nhưng đã đến, đến rồi, liền đi xuống xem một chút đi. Liên toán thu hoạch gì cũng không có, cũng là coi như là giải sầu. Được. Huyền Thiên gật đầu, đã làm tốt không có thu hoạch chuẩn bị. Dù sao, cung điện dưới lòng đất đã như vậy tàn tạ, sẽ lưu lại đồ vật độ khả thi rất nhỏ. Kết quả là, ở Lão giả nát rượu dẫn dắt đi, hai tên này lần lượt nhảy vào trong đầm nước. Hồ nước dưới đáy, vi quang lấp lóe, có thể nhìn thấy các loại cảnh vật. Cung điện dưới lòng đất tuy rằng tàn tạ, thế nhưng thân là đã từng tiền chi điện, nó ánh sáng không giảm. Cho dù vô số năm tháng trôi qua, nó như trước là lập loè vi quang. Không nghĩ tới nơi này, liền ngay cả thượng cổ đại tiên cung điện cũng bị đánh vỡ. Huyền Tiên kinh ngạc, hắn hồi tưởng lại Lang Bảo, tòa kiến trúc kia liền không có chuyện, trong năm tháng vẫn trường tồn. Nhưng mà, đang lúc này, hắn quay đầu đi, phát hiện lao giả nát rượu sắc mặt nhưng là không thế nào đẹp đẽ. Ngươi làm sao? Lẽ nào nơi này có cái gì không đúng sao? Huyền Tiên hỏi dò, rất là kinh ngạc. Ừm, ta nhìn ra một chút tai hại. Không nghĩ tới, lúc đó nơi này dĩ nhiên tao ngộ lớn như vậy địch, vẹn vẹn là một trường liền đem tòa này cung điện dưới lòng đất đánh cho chia năm xẻ bảy. Thật đáng sợ. Lão giả nát rượu khiếp sợ. Phải biết, đây chính là tiên tri điện a. Thân là thượng cổ đại tiên nơi ở, bình thường người căn bản là không cách nào phá hủy, chớ đừng nói chi là là một trường hủy diệt. Xem ra, mảnh này tiên nơi có không thể cho ai biết quá khứ. Đắc tội rồi một cái nhân vật hết sức mạnh. Huyền thiên mở miệng, trải qua lão giả nát rượu nhắc nhở, hắn cũng nhìn ra một chút thành tựu đến. Chỉ thấy cung điện dưới lòng đất một ít tàn tạ nơi, thình lình có một ít không trọn vẹn vết tích. Nếu là núi liền cùng một chỗ, đó là một cái to lớn dấu tay. tòa này cung điện dưới lòng đất khả năng bị người cách không một trường, đánh cho chia năm sẻ bảy. Huyền Thiên mong nghĩ, cảm giác càng nghĩ càng là đáng sợ. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Tòa này cung điện dưới lòng đất vượt nhưng đã phá nát, nói vậy sẽ không có nguy hiểm gì. Lão giả nát rượu mở nói rằng, một chốc lát này, hắn cùng Huyền Trời đã tiếp cận dưới nền đất cung điện. Bất quá, lúc này, Lão giả nát rượu mắt sắc, phát hiện một mảnh gạch vụn dĩ nhiên đang run rẩy. Món đồ gì? Lão già nát rượu hét lớn, đem gạch vụn cho súc lên. Kết quả lộ ra một đạo kim sắc tế bóng người nhỏ bé, là cái kia kim hoa xả. Nó đang sợ hãi, không ngừng run rẩy. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta là trong lúc vô tình tiến vào địa phương này, đừng có giết ta." Kim hoa xả run cầm cập. Nó che đậy con mắt, đem đầu đưa vào nước bùn bên trong, không dám giơ lên đến quan sát. "Lão giả, cái tên này bị ngươi vừa nãy động tĩnh cho dọa sợ." Huyền Tiên khả khà nở nụ cười, sau đó tiến lên, đem kim hoa xả tự nước bùn bên trong chơ rút ra. "Đừng có giết ta. Ta là trong lúc vô tình tiến vào vùng thế giới này, thực sự là xui xẻo cực độ." Hai vạ đến nơi. Kim Hoa xà khóc lớn, nó run rẩy thân thể, mở mắt ra. Sau đó, ngây người. Là ngươi, kẻ loài người kia. Nha. Không đúng, là hai nhân tộc. Kim Hoa xà tỉnh lại, vui mừng khôn xiết. Nó còn tưởng rằng là cốt viên bình thường sinh vật khủng bố truy kích lại đây, hai vạ đến nơi đây. Chương 247, cốt ngạc. Sắp thực là ta. Chỉ là, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến nơi này. Huyền Tiên mở miệng, hơi kinh ngạc. Ở vụ tai nạn này bên trong, có bốn cái xà loại sinh linh một đạo bị cuốn vào tiên tri địa. Trong đó Cái tiêu tam kỳ đại xà cùng hỏa xà đã tử vong, mới vừa vào đến liền bị nơi này xương cốt sinh linh cho giết chết. Sau đó kim hoa xà cùng hổ xà liền chạy trốn tứ phía, không biết tung tích. Dựa theo huyền thiên suy đoán, mảnh này tiên tri địa nguy hiểm cực kỳ, vốn cho là hai người này đã chết đi. Không nghĩ tới, ở đây nhưng đụng tới một người trong đó kim hoa xà, xác thực là có chút một cách không ngờ. Làm sao? Ngươi biết cái vật nhỏ này? Lão giả nát rượu nhìn ra kỳ lạ, trong bóng tối hỏi dò. từng nhận thức. Người này là ở ta chiến đấu bên trong. Trong lúc vô tình bị cửa lớn cuốn vào nơi đây sinh linh, Huyền Thiên đáp lại: "Nếu giao tình không sâu, liền không nên cùng nó dung dài Ngươi lui sang một bên, để cho ta tới hỏi nó." Lão già nát rượu mở miệng, sau đó nhanh chân tiến lên, đi tới Kim Hoa xả trước, nhìn chăm chú nó. Nhất thời, này điều Kim Hoa xà lần thứ hai bắt đầu sốt sáng lên đến. Lão già này tướng mạo ôn hòa, thế nhưng ánh mắt như mang, trong đó càng là ẩn chứa một loại không thể chống lại uy nghiêm. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì thiệt loại. Trong lúc nhất thời, Kim Hoa xả ngây người, không biết như thế nào cho phải. Ngươi không cần căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một ít chuyện mà thôi. Lão giả nát rượu lộ ra hiền lành nụ cười, hắn mạnh mẽ nhìn kim hoa xả một chút, sau đó đưa tay lấy xuống một mảnh rong lá cây, hướng về diệp tử bên trong truyền vận thần lực. Nhất thời, một mảnh phổ thông thảo diệp mới là tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Nhưng mà kinh người hơn sự tình còn ở phía sau, kim hoa xả xem con ngươi đều muốn rơi xuống. Người này tộc lão giả dĩ nhiên cầm trong tay rong diệp tử, đem một khối mấy trăm ngàn cân đá tặng cho chia ra làm hai, sau đó lại dùng diệp tử đem tàn thạch cho cắt thành từng mảng từng mảng lát cắt, phảng phất là ở cắt độ hủ. Chuyện này, quá khuyết đại đi. Huyền Tiên trợn to hai mắt, cảm giác thấy hơi quá khó mà tin nổi. Có thể nói, đây mới thực sự là ý nghĩa trên hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Lão giả nát rượu dựa vào thâm hậu thần lực, để một mảnh phổ thông thảo diệp trở nên so với bảo khí còn muốn sắc bén, e sợ cũng có thể lấy ra giết người. Chuyện như vậy, người bình thường tuyệt đối không làm được. Đương nhiên, diệp tử vẫn là ban đầu là cây, làm lão giả nát rượu đem thần lực thu hồi sau khi, cái kia mảnh rong diệp tử khôi phục nguyên dạng, non mềm giòn nhuyễn, e sợ một phạm nhân nhẹ nhàng xé một cái, cũng có thể xé đến vỡ vụn bất quá chính là bởi vì như vậy tất cả mới có vẻ đáng sợ ở kim hoa xà trong mắt cái này không đang chú ý nhân tộc tựa hồ lập tức hóa thân thành người khổng lồ chỉ là ánh mắt cũng đủ để cho nó cảm giác sợ hãi run lẩy bẩy cái liên tục được rồi ta hỏi ngươi tốt nhất thành thật trả lời không phải vậy hậu quả ta cũng không dám cho ngươi bảo đảm lao giả nát rượu đem thảo diệp ném một cái sau đó quay về kim hoa xà lộ ra một cái nụ cười nhưng là ở này kim hoa xà trong mắt cái nụ cười này không phải là cái gì mỉm cười trong đó đại đương ý cảnh cáo ngay hỏi ta biết liền nhất định trả lời ngươi, tuyệt đối không dám có nửa câu hương ngôn. nó run cầm cập. tốt lắm, ta hỏi ngươi. nói vậy, ngươi đến nơi này đã có một hai ngày đi. đã như vậy, có biết nơi này có nguy hiểm gì? Lão giả nát rượu mở miệng hỏi dò. hắn tự nhiên là vô cùng quan tâm nơi đây an nguy. không có. nơi này ta tuy rằng không dám phạm vi lớn đi lại, thế nhưng ta lại biết, vùng cung điện dưới lòng đất phế tích bên trong là không có bất kỳ nguy hiểm. Kim Hoa Xà nói rằng. rất tốt. Lão giả nát rượu gật đầu, có chút thỏa mãn hắn vẫn luôn có quan sát kim hoa xả con mắt dựa vào 200 năm qua xem người kinh nghiệm hắn biết này điều con rắn nhỏ cũng không có đang nói dối đã như vậy ta hỏi lại ngươi nơi này có thể có to lớn gì khung xương hay không hắn hỏi lại trực tiếp cắt vào đề tài to lớn khung xương kim hoa xả lầu bầu cẩn thận hồi tưởng sau đó lắc đầu nói không có nơi này không tưởng tượng cốt viên còn có con kia cốt lang như vậy to lớn hải cốt tồn tại thế à nhưng là vì sao ta xem hai tròng mắt của ngươi nhảy lên cái liên tục tựa hồ có hơi không thể phỏng đoán dưới không chấm dứt luận ý nhị, lao giả nát rượu mặt đen, tại chỗ một luồng uy thế phóng thích, như cơn sóng thần bình thường thú tao nhã, chấn động đến mức kim hoa xả hai mắt trừng trừng, lưỡi rắn ở ngoài thổ, giống như là muốn bị đè chết. Ta cũng không có lừa ngươi, chỉ có điều vấn đề của ngươi không thế nào thật trả lời. Nó lắp ba lắp bắp nói rằng, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, lao giả nát rượu lạnh ngôn, đem uy thế cho thu hồi. Kim hoa xả như miếng đậu hũ, thân thể lúc này liền mềm nứt ra, lưỡi rắn phun ra nuốt vào cái liên tục. Vừa nãy trong nay mắt nó thật sự cho rằng muốn chết đi, cái kia cố uy thế quá mức đáng sợ, quả thực liền dường như một tòa như núi lớn, đặt ở trên người, liền ngay cả khí cũng khó thở một thoáng. bất quá, lúc này không phải là nghỉ ngơi công phu, nó mạnh mẽ nuốt mấy đàm thủy, đem chính mình chấn định lại. là như vậy, đại cốt hải không có, bất quá nhưng có một bộ tiểu không xương, liền 3 mét trường, rất không đáng chú ý. nó nói rằng, cái gì hình dạng không xương, nhanh mang ta đi nhìn. lao giả nát rượu chớm mắt, là một cái cá xấu hình dạng hải cốt, phía sau mọc ra ba cái đuôi, thật giống cũng sắp muốn buôn cái, cuối cùng một cái đuôi vẫn là mô hình. Kim Hoa xả miêu tả, kết quả nó kinh hãi, bởi vì lao giả nát rượu sắc mặt rất khó nhìn. ngươi cái vật nhỏ này, làm sao không nói sớm một chút? Lao giả nát rượu xỉ nha, lúc này thổi dâu mép trừng mắt, thúc dục nhanh mang ta đi nhìn. Có thể dẫn ngươi đi nhìn, bất quá bộ kia hải cốt đã chết đi, ta đi tới gậy quá, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Kim Hoa xả mở miệng, nhưng cũng không dám cái lệnh, lúc này liền mang theo lộ, ít nói nhảm, cho ta tốc độ nhanh một chút. Lao giả nát rượu quát lên vâng vâng vâng ngay khi này cách đó không xa kim hoa xả vội và ứng khẩu nơi nào còn dám có nửa phần thất lễ a vị đại gia này không phải là dễ chọn mặt hàng nó lúc này liền căng thẳng thân thể như mũi tên rời cùng giống như vậy xông về phía trước huyền tiên mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra lao già này tại sao lại như vậy cấp bách nhưng cũng không dám có nửa phần kinh nhẫn lúc này cùng đi ở phía sau chính như kim hoa xả nói tới hải cốt ngay khi chỗ không xa bọn họ chỉ là mấy chục hô hấp công phu liền đã tới chỗ cần đến đây là một mảnh cung điện hải cốt nhìn dáng dấp là một cái tư nhân cung điện ở vào trung ương đoạn đường, nơi này mặt tường đã tàn tạ không thể tả, có địa phương tuy rằng không có sụ đổ, nhưng cũng đã che kín vết nước. Có thể thấy được, ngay lúc đó hủy hoại lực mạnh bao nhiêu. ở kim hoa xà dẫn dắt đi, ba người ra hỏa dễ như ăn cháo liền tìm đến bộ kia hải cốt, nó vào chỗ với tòa này tàn tạ cung điện trong góc, lặng lặng nằm dặm. các ngươi xem, nơi này chính là ta nói nơi. hải cốt là ở chỗ đó. kim hoa xà mở miệng, sau đó ra hiệu lao già nát rượu hướng về bên kia nhìn lại. kỳ thực chỉ thị của nó là dư thừa, lao già nát rượu một đi tới nơi này. Ánh mắt cũng đã rơi vào trong góc hải cốt bên trên. Chính như Kim Hoa xả nói, đây là một cái cá sấu hình dạng hải cốt, phần sau có ba cái đuôi, vừa trên còn có một cái đuôi mô hình, bất quá cũng chỉ có ngón tay như vậy dài ngắn. Nó tổng cộng 3 mét trường, lẳng lặng nằm ngoài trong góc, phản phất đã chết đi rất nhiều năm. Đây chỉ là một vật chết mà thôi. Hơn nữa, nó hình thể tựa hồ cùng cốt lang cách biệt rất xa. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Không đúng, bộ này cốt hải cùng cái kia cốt như sói, tương tự là tiên hậu duệ. Năm đó phát sinh đại kiếp nạn sau khi, bọn họ lợi dụng khung xương phương thức. Ngơ ngơ ngác ngác sinh tồn hiện nay này cụ khung xương còn tồn tại lao giả nát rượu khiếp sợ nhưng là sao có thể có chuyện đó nó rõ ràng đã chết rồi chính không lúc nick nằm ở nơi đó huyền tiên giải ra có chút hoài nghi chính là bởi vì nó chính đang niết bản sinh ra tân đuôi, vì lẽ đó động không được luân thực lực nó thức tỉnh sau khi thậm chí so với đầu kia cốt viên còn đáng sợ hơn cũng còn tốt chúng ta sớm đến rồi một bước vàng không tình huống liền phi thường gây go lao giả nát rượu vui mừng lúc này liền vội vàng tiến lên dội ra trường đao liền muốn chém xuống, nhưng mà đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản chết đi cốt ngạc, viên mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai tia sáng mang, đem lão già nát rượu cho đẩy lui. Khá lắm, lực đạo này thực sự là kinh người. Ta biết ngươi ở nhíp bàn, bởi vậy trong bóng tối đề phòng, nhưng vẫn bị đẩy lui. Lão giả nát rượu khiếp sợ, lúc này lấy ra minh trên kiếm, sau đó phóng tới, đem cốt ngạc đầu lâu cho chặt đi. Cái này trong lúc, cốt ngạc ánh mắt tràn ngập oán hận. Nó tư tưởng cảm tình, so với cái kia cốt lang phong phú, không có loại kia chất phát cảm giác, chỉ là đáng tiếc. Nó hiện nay ở niết bàn, kẻ địch đến quá không phải lúc. Nó vô lực kháng thiên. Lao giả nát rượu nhìn cốt ngạc hải cốt, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, nói: "May mà gặp phải người này ở niết bàn. Bang không, sau đó chính là một hồi nghịch chiến, đáng sợ cực kỳ. Muốn trách, chỉ có thể trách nó vận mệnh không tốt." Huyền tiên thở dài. Bên cạnh, Kim Hoa xả cũng sớm đã trốn tốt. Sẽ ở đó cốt ngạc mở mắt ra trong náy mắt, nó liền sợ đến run rẩy, theo bản năng đem chính mình cho chố tốt. Nó dường như mê thu giống như vậy, tiến vào nước bùn bên trong. Cái này nhuyễn cái giá, ngần ấy khí tức liền đem nó sợ đến hồn phi phách tán. Huyền thiên nhíu môi, hắn lập tức đã nghĩ đến tiểu đệ của chính mình, cái kia ngân xà. Hai tên này quả thực là như thế, xương đều mềm ra mỗi một bên. Hắn hận không thể lập tức tiến lên, đem người này cho rút ra, mạnh mẽ đánh một trận. Mà bên kia, lão giả nát rượu đã bắt đầu hành động, kiếm lấy khung xương. Nhưng mà, coi như hắn khi làm nhặt lên thân thể, liền muốn đi kiếm lấy đầu lâu kia thời điểm, một đạo hào quang phóng lên trời, hướng về hồ nước bên ngoài bay đi. Nhanh khó mà tin nổi, lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là vật gì? Huyền Tiên kiếp sợ Cùng lần trước, cái kia cốt lang tình huống như thế. Lần này cũng là một cái lá bửa. Lão giả nát rượu mở miệng, hắn đem hết thảy đều xem rất cẩn thận. Huyền Tiên nghe vậy, thở dài nói rằng, xem ra, những này thượng cổ đại tiên đối với hậu duệ của chính mình đều rất coi trọng, đều lưu lại hậu chiêu, lo lắng bọn họ chết đi. Lão giả nát rượu ngưng mắt, lúc này bắn ra hai đạo phi thường khủng bố ánh mắt, lạnh lùng nói, bốn vị này tiên, bọn họ vẫn còn còn tồn tại cũng không nhất định. Dù sao, địa phương này tuy rằng tàn tạ, thế nhưng là cũng không có chúng nó hài cốt. Vậy chúng ta làm như thế hay là bọn họ đời sau có thủy sẽ không có vấn đề đi." Huyền Tiên lo lắng. "Điều này cũng không có gì. Ngược lại, bọn họ dòng roi đã chết đi, hiện nay chỉ là lấy một loại sống dở chết dở phương thức tồn tại, coi như bị chúng ta giết chết, cũng sẽ không xuất hiện bao lớn vấn đề. Dù sao, chúng nó chân chính nguyên nhân cái chết, không phải nguyên từ khi chúng ta." Lao giả nát rượu hờ hững nói rằng. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, con mắt như hố đen bình thường thăm thúy. Chương 248: là Tiên vẫn là ma. Ngoại giới, tầng thấp nhất thiên địa. Tung bay thác nước. Nơi này là ở vào đạp thiên con đường khởi nguyên nơi. Mỗi khi có người thí luyện trải qua nơi đây, đều sẽ không nhịn được thử nghiệm một phen. Muốn nước qua này nổi danh như trước thác nước, do đó lưu danh thiên cổ, tung bay thác nước đầu nguồn. Nơi đó có một cái tròi nghỉ mát, cùng với một cái khổng lồ giếng cổ. Giếng cổ cổ điện, mặt trên có thanh hoa đài, chính là hết thảy thác nước ở vĩ điểm. ầm ầm, thác nước từ nơi này phun trào, còn như núi lửa bạo động giống như vậy, bọt nước trên không trung tung tóe, cảnh tượng càng đồ sộ. Nơi này ngày qua ngày, năm này qua năm khác, đều là tình cảnh như vậy trong giếng thác nước phảng phất là không dừng vô tận giống như vậy kéo dài không thôi nhưng mà ngay khi lão giả nát rượu giết chết cốt ngạc một khắc đó nơi này phát sinh biến đổi lớn ầm ầm ầm giếng cổ rung động phảng phất là trời long đất lở giống như vậy tiếng như lôi trên vách núi mấy vạn cân đá tảng đều ở phân liệt đi xuống lăn xuống nơi này dưới nổi lên mưa đá Phu cận mấy trăm rằm thổ địa đều khi theo chi lay động dường như muốn sụp đổ cảnh tượng như vậy khủng bố phóng tầm mắt nhìn tới đại địa phảng phất là trọng bệnh giống như vậy khiến run rẩy không ngừng lệnh rất nhiều kiến trúc sụp xuống, xuống. Phạm vi này bên trong, hết thảy sinh linh đều rất là sợ hãi, điên rồi tự chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, hai nạn còn xa không chỉ có những chuyện này. Tung bay thác nước đầu mượn, cái kia viên giếng cổ bạ phát, thác nước dường như phi long bay lên không bình thường phá thiên, cuối cùng rơi xuống đại địa, chấn động đến mức thổ địa vỡ vụn, thậm chí trong luân. Những này thác nước không phải bình thường dòng nước, Huyền Tiên đã từng đã nếm thử, theo thác nước leo lên, phản phất chính là bị một ngọn núi lớn ép thân giống như vậy, trầm trọng vô cùng. Mà sự thực chính là như vậy, hiện nay tất cả được chứng minh tốt nhất. Bên kia, một hạt thác nước tiên ra bọt nước rơi xuống, rơi xuống một khối thành nhân giống như cao trên nham thạch, kết quả nham thạch rầm một tiếng nát tan thành hai nửa. Nơi này phảng phất trở thành thai nạn nơi, vẹn vẹn là nửa nén hương thời gian trôi qua. Phu cận đại địa đã khắp nơi bờ bộn, phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều nơi đều trở thành vết tích, mặt đất vết nước như con nện bình thường dày đặc, khó coi. Cảnh tượng như vậy giống như gì thế? Mà tất cả thai nạn đầu nguồn chính là ở vào thác nước phía trên giếng cổ. Đây là một cái có 5 tháng vết tích giếng cổ, mặt ngoài loang loang lộ lổ mà bên trong một đôi khổng lồ con mắt trong bóng tối tỏa ra ánh bạc đó là yêu diễm mà lại diễm lệ ánh sáng, sau lưng ẩn giấu đi một luồng khác sắc cơ, phảng phất là từng thanh thủy thủ tỏa ra bốn phía. Nếu là có người ở đây, nhìn thấy đôi mắt này, nhất định sẽ lạnh đến trong xương. Hống, tiếng gào thét rung trời, một đạo giống như như lôi đỉnh giống to thành, tự trong giếng cổ truyền ra. Phạm vi mấy trăm dặm bầu trời đều có này nói tiếng gào rung động. Sau một khắc, phong vân biến sắc, thiên địa lập tức tối lên, tiếp theo tung bay thác nước phủ cận dưới nổi lên như chút nước đại vũ, lôi minh chớp giật không ngừng. Khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cỡ nào thần uy? Hống một tiếng bên dưới. Thiên địa biến sắc, phong vân vô thường, cảnh tượng như vậy đã vượt qua người thường mắt thấy. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn, ảnh hưởng rất lớn. Cũng ma vi vi, cũng không phải kéo dài rất lâu. Cuối cùng, một cái xa xôi tiếng thở dài xuất hiện, giống như là cứu thế chi thuốc hay, đem hết thảy đều cho khôi phục lại yên lặng. Giếng cổ yên tĩnh lại, thác nước như trước, khôi phục di vãng. Bên trong cặp kia con mắt màu bạc cũng biến mất không còn tâm hơi. Mà giếng cổ bầu trời, nhưng vô thanh vô tức xuất hiện một cô gái, chính đang ngước nhìn trên không, tự có vô tận yêu sầu. Nàng vóc người thon thả, thân mang một cái thanh sam, hai cánh tay lộ ra, bằng cơ ngọc cốt. Phong kiêm có nhu phát trên không trung pháp phối, như giữa trời chi đại nhật, có tiên tử ý nhị. Nàng hẳn là rất đẹp, chỉ là đáng tiếc, không cách nào nhìn thấy dung nhan của nàng. Bởi vì, chẳng biết vì sao, khuôn mặt của nàng hoàn toàn mơ hồ. Nhưng tức đã là như thế, nàng cũng có một loại không dính khói bụi trần gian mỹ. Phụ thân, ngươi xem, chiếc giếng cổ kia bên trên đứng một cái nhu nhược nhân tộc nữ tử. Nha. Không đúng, nàng dĩ nhiên dần dần mơ hồ, biến mất rồi. Bên ngoài mấy chục dặm, hai con ma cầm bay qua nhỏ bé ma cầm kinh ngạc nhìn bên kia. Nhưng mà thành niên ma cầm nghe vậy, nhưng phi thường sợ hãi, nói: Hải tử, không nên nhìn bên kia, cái kia không phải cái gì thiếu nữ, mà là một đạo phong ấn, mà lại chỗ đó nguy hiểm cực kỳ, mới vừa rồi còn phát sinh chấn động mạnh. Nếu không phải là có việc gấp, ta mới sẽ không hướng về nơi này bay qua, tình nguyện đi xa lộ đi nhiễu một vòng. Cùng lúc đó, trên vùng đất này có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, tương tự đang chăm chú bên này. Một chốc lát này, mấy đạo ánh mắt xuyên qua ngàn tỷ dãm thổ địa, nương tụ tới đây. Hào Quang Đế quốc Hoàng cung ngự trong hoa viên, Sơn Thanh Thủy Tú, nơi này giống như là thế ngoại đạo nguyên, cây cối thanh tân mà non nở, thủy chất rõ ràng mà nhu hòa, thổ địa tỏa ra sinh mệnh khí tức, mà trên đường nhỏ, bày ra nhưng là cổ lão bậc thang bằng đá xanh, nơi này tràn ngập tiên nhân phạm. Vào giờ phút này, một người có mái tóc địa quang, hàm răng còn lại không có mấy lao già chạm thân với bậc thang bằng đá xanh trên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự nói, lại là bên kia gia động tĩnh. Hơn nữa, lần này dĩ nhiên như vậy mãnh liệt. Không biết là phong ấn như thế nào một cái ma. Bên cạnh Một người mặc Long bảo người đàn ông trung niên nghe vậy kinh hãi, nói, Lao Tổ, lại là bên kia có động tĩnh sao? Nhưng là, khoảng cách lần trước đại biến, mới không tới một năm thời gian A. Đúng. Lần này, bên trong ma lại một lần nữa đã kinh động phong ấn. Lao Nhân nói, bên cạnh, bên cạnh trung niên nam tử còn có một cái mang tử kim quan thiếu niên, hắn chen miệng nói, Lao Tổ Tông, ta quan sát bên trong hoàng cung điện tịch. Làm sao tìm đọc đến, bên trong phong ấn tựa hồ là một cái tiên. Lao Nhân nghe vậy lắc đầu, nói, là tiên vẫn là ma, sau khi ra ngoài liền biết. Nếu là thật vì là ma, chúng ta vùng thế giới này có một hồi đại kiếp nạn. Hơn nữa, không phải rất xa. Khác một chỗ, đây là một tòa cổ tháp, mấy ngàn mét cao, ở vào một cái hồng thủy văn hồ. Cổ tháp chỗ cao nhất là một cái đại điện, bên trong bày ra bốn tấm vương tọa. Mỗi một chương vương tọa bên trên đều có một vị chấn động vùng thế giới này tồn tại. Từ khí bước lên, trong đó một cái vương tọa trên có tảng lớn màu tím sương mù vần quanh. Xuyên thấu qua sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong một đạo nhân tộc bóng người. Lúc này, hắn mở miệng, phát sinh thanh âm dàn mua thở dài nói: Đây là này thiên đại kiếp, đáng kinh ngạc đáng tiếc. Bên cạnh, một cái bị hắc quang bao mai một vương tọa bên trong, có âm thanh truyền ra, nói: "Theo ta được biết, đó là một vị vô thượng tồn tại, thật giống là một cái thần linh, ở đây vùng thiên địa trên bảy xuống một cái phong ấn." Nếu là một cái thần linh phong ấn, nói vậy bên trong nhất định không phải vật gì tốt. "Ta xem chúng ta vùng thế giới này muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối đại kiếp nạn." Ngoài cùng bên trái, một cái nghiêm nghị âm thanh truyền ra, là một con hoàng kim sư tử, nó kim quang mai một, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. "Là thứ tốt cũng khó nói. Dù sao" các ngươi ai cũng không nhìn thấy bên trong tình huống cuối cùng bên phải một cái thảnh thơi âm thanh tự vương tọa trên truyền ra đây là một con châu đen đã thành niên nó ngập một cái màu vàng nóng rực rạng lúc này nằm ở vương tọa trên lại vẫn ở trên người nhảy đánh tạo. Người đúng là thảnh thơi phải biết vậy cũng là thần linh phong ấn đồ vật trong tình huống bình thường trấn áp đều là ma sớm tọa chuẩn bị đó là tất yếu hoàng kim sư tử tức giận nói rằng nhưng là các ngươi xem đạp thiên con đường cũng đã kéo dài mấy ngàn năm lâu dài nhiều như vậy hào kiệt đã qua nhưng là một cái đều chưa có trở về Cứu binh cũng là như thế, ta xem, 8 phần 10 thành là đừng chờ, hy vọng không được người khác." Thanh Lưu nói thầm. Hai vị vẫn là ít nói vài câu. Đạp Thiên con đường nhất định phải kéo dài, chúng ta chờ mong đã từng anh kiệt có thể trở về. Dù sao, chuẩn bị sớm không có sai lầm lớn. Từ khí bên trong bóng người khuyên: "Hử? Lao Nhi, ngươi không cần khuyên bảo, ta ngược lại muốn nghe một chút người này ý kiến. Mấy ngàn năm trôi qua, Đạp Thiên con đường anh kiệt không có một cái là trở về, đại gia đều lòng như lửa đốt. Chỉ có người này, còn thành thơ thành thơ dáng dấp, để ta nhìn liệt khí." Hoàng Kim Sư Tử Phất Nứt nói rằng: Dưới cái nhìn của ta, chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vật kia sau khi ra ngoài là ma, chúng ta liền cả tộc di chuyển, mang theo hết thể sinh linh rời đi vùng thế giới này. Nếu như không phải ma, coi như chuyện gì cũng không phát sinh. Này chẳng phải là sung sướng? Đến thời điểm cái gì buồn phiền đều không có. Thanh Niu đã ý cho là mình cao kiến rất tốt. Ngươi nói thật dễ nghe. Mọi người chúng ta tổ liền ở vùng thế giới này, chuyện như vậy làm sao có thể nói giống như liền chuyển? Hoàng Kim Sư Tử trừng mắt. Lão sư tử, ngươi cũng không cần nổi giận. Khi thực, Thanh Huynh nói có lý, đến bạn thời điểm bất đắc dĩ, cũng chỉ đành ra hạ sách lệnh, cả tộc di chuyển. Từ khí bên trong bóng người tán thành nói rằng, giếng cổ rung chuyển, khiến cho trong tháp cổ tràn ngập thương nghị tiếng. Mà một bên khác, tiên tri điệu đại trong đầm nước, lão giả nát rượu cùng Huyền Thiên đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi. Cái kia đồ vật sẽ theo hắn đi thôi, không cần nhiều chú ý. Lão giả nát rượu liếc mắt nhìn trốn ở nước bùn bên trong kim hoa xà, sau đó mang theo Huyền Thiên rời khỏi nơi này. Không phải rất lâu câu phù, lão già nát rượu liền dẫn Huyền Thiên trở lại phế tích nơi một đi tới nơi này, lao giả nát rượu liền ngồi xếp bằng mà xuống, móc ra cốt ngạc hải cốt, nhìn huyền thiên đạo tiểu tử túi, ngươi phúc duyên không tận à? thật không biết ngươi đạt được cái gì vận may, ông trời sẽ như vậy quan tâm ngươi? ngươi đang nói cái gì đồ vật? huyền thiên biểu thị không rõ. hư vô chi tiểu tử, lao giả nát rượu hừ lạnh, mà sau sẽ ánh mắt đặt ở cốt ngạc phần sau cái kia cái đuôi bên trên, nói người này chính đang nết bản, hơn nữa là đến thời khắc mấu chốt. đáng tiếc vừa vặn gặp phải chúng ta. hiện nay có thể nói tiện nghi ngươi, nó ấu vi đang đứng ở sinh ra thời kỳ. Bên trong tràn ngập tinh hoa nguyên khí, ẩn chứa nó lần lộ sắc này hết thảy tinh hoa. Chuyện này, ngươi bảo là muốn cho ta? Huyền Tiên kiếp sợ, lão giả này khi nào hào phóng như vậy rồi? Đúng, chính là đưa cho ngươi. Dùng ở chán ngươi hoa văn trên, hai người có thể nói là lẫn nhau phù hợp. Hay là, chỉ có ngươi mới có thể trên diện rộng nhất độ hấp thu những này tinh hoa. Lão giả nát rượu mở miệng nói rằng, có chút thương tiếc. Luận quý giá, vật này tuyệt đối là thượng giai chi phẩm. Đáng tiếc, trên người hắn không có loại kia thông linh bộ phận. Mà Huyền Tiên liền không giống. Cái tên này ở Đạp Thiên con đường trên đường, tấy ghép đến rồi một khối hắc hát hổ màu bạc hoa văn. Hiện nay vừa vặn có thể để cho hoa văn mức độ lớn hấp thu những này tinh hoa. Có thể nói, lần này xác thực là tiện nghi Huyền Thiên. Bằng không, dựa theo lão giả nát rượu tính cách, đồng ý giao ra đây mới là lạ. Chương 249, bốn đạo hoa văn. Nguyên Lai, like, cái này phần sau tinh hoa có thể cho ta hoa văn hấp thu. Huyền Thiên kinh hỉ, lúc này xoa tay cái liên tục, rất là hưng phấn. Tiểu tử ngươi, sau đó phát tải có thể phải nhớ kỹ ta lão giả này một điểm. Lão giả nát rượu liếc mắt nhìn Huyền Thiên tạc dạng, nội tâm đấu kỵ. hắn rất không vui đem cốt ngạc đệ tứ vĩ cho bổ xuống. Kết quả, nay cùng số vĩ mới vừa bổ xuống đến, liền trên không trung hóa thành một đoàn to bằng nắm tay chất lỏng màu trắng bạc, bóng ánh thấu triệt, mà lại hương thơm phân tán. Vật như vậy, chỉ cần là tu sĩ dùng mũi vừa nghe, liền đủ để biết này nhất định là đồ tốt. Lão giả nát rượu một mặt thương tiếc, tự nói cái này giết ngàn đao tiểu tử thúi, không biết nơi nào đến phúc khí. Lần này dĩ nhiên không công tiện nghi hắn. Lão già này vô cùng không vui đem này đoàn chất lỏng màu trắng bạc đưa cho Huyền Thiên liền trên mặt vẻ mặt mà nói hắn đã xì nha nhất miệng như vậy đem bảo vật chắp tay dâng cho người hắn vẫn là lần thứ nhất làm sao lão giả nát rượu vô phúc hưởng thụ huyền tiên một mặt vui cười tiếp nhận ngân dịch nụ cười trên mặt như trước nhanh xếp thành hoa hắn rất là hư vấn đã như vậy ta liền không khách khí huyền tiên nắm lên ngân dịch sợ lão già nát rượu đổi ý lúc này liền hướng trên chán ngân văn đưa đi hương thơm phân tán ngân diệp gặp phải màu bạc hoa văn sau bị chậm rãi nuốt chửng như tiểu gà mổ thóc giống như vậy chậm chậm tiến hành quá trình này phi thường chậm chậm bất quá Cũng may chất lỏng màu bạc cũng không nhiều, chỉ có nắm đấm như vậy lớn, chỉ bỏ ra một nén nhang nhiều một chút thời gian, màu bạc hoa văn liền nuốt chửng hết hết thảy tinh hoa chi dịch. Vào lúc này, chỉ nghe rầm một tiếng, Huyền Thiên cái chán màu bạc hoa văn đột nhiên phân liệt ra, bên cạnh lần thứ hai phân liệt ra một cái hoa văn, bốn đạo hoa văn. Huyền Thiên kinh ngạc, sau đó vui mừng khôn xiết. Hắn từng nghe Bạch Quy giảng quá, trên chán cấy ghép đến hoa văn, có thể thông qua một ít ngoại tại tinh hoa, do đó đạt đến lên cấp mục đích. Hiện nay, tất cả tựa hồ được chứng minh tốt nhất, cái kia đồ đáng chết cuối cùng cũng coi như là không có gã ta. Huyền Thiên kinh hỉ, bất quá càng làm cho người ta hưng phấn sự tình còn ở phía sau. ở hoa văn lên cấp đến bốn văn sau khi, lại là răng rác, một tiếng văn giòn, trong nháy mắt đem Huyền Thiên tâm tình đẩy lên đỉnh cao. đây là tình huống thế nào? chẳng lẽ lại là lên cấp? Huyền Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. tên tiểu tử thúi này, không biết là cái nào đời đã tu luyện phúc khí. bất quá, này cũng khó trách, luận tu vi, con này cốt ngạc còn ở đầu kia cốt viên bên trên, Nghết bản tinh hoa trình độ, tuyệt đối là phi thường kinh người lúc này có thể tiện nghi tên tiểu tử này, lão giả nát rượu phẫn nộ, nội tâm đấu kỵ tới cực điểm. bất quá khi hắn tử quan sát kỹ huyền thiên cái chán hoa văn sau, nội tâm cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh một điểm. đệ ngũ đường nét lộ vô cùng lởm mở, chỉ là một cái ngụy hoa văn, còn cần hấp thu càng nhiều tinh hoa mới có thể đem chi thành hình. hắn mở miệng nói, huyền thiên nghe xong lão giả nát rượu lời nói, trong lòng cũng rõ ràng tình huống của chính mình. bất quá hắn như trước là hết sức nghi vấn, đối với hoa văn mà nói, lần biến hóa này không thể nghi ngờ là trời đất xoay vần, bằng không dựa vào chính nó cường độ, cái này ba đạo hoa văn căn bản liền không biết muốn lúc nào tiến hóa. Bằng Lương Tâm mà nói, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Sau đó, hấp thu nữa một ít ngoại tại đặc thù tinh hoa, liền đủ để đem này để ngũ đường nét lộ triệt để thành hình. Huyền Tiên tự nói, một mặt thấy đủ dạng. Bên cạnh, lão giả nát rượu xem rất cảm giác khó chịu. Hắn từ trước đến giờ không phải chịu thiệt mặt hàng, lần này bị Huyền Tiên vô duyên vô cớ chiếm cứ món lợi lớn, nội tâm lúc này liền không thăng bằng. Hắn con ngươi vội vã chuyển động, cuối cùng sáng mắt lên. Đúng rồi, tiểu tử thúi nếu ngươi đã thu được cốt ngạc đệ tứ vĩ vậy này cụ khung xương bên trong cốt thủy nhưng là tất cả đều quy ta như vậy mới có vẻ công bằng lão già nát rượu mở miệng đánh tới nội tâm tiểu toán bản cái này không thể được huyền thiên xì nhai nhất miệng vừa còn hưng phấn đây lập tức liền bị lão già này tạt một chậu nước lạnh cho tới tắt hắn lúc này kháng nghị làm sao lão già nát rượu rảo hoạt vô cùng kể ra một đống lớn lý do dường như hòa thượng niệm kinh như thế tức giận huyền thiên nghe răng chớn mắt một bộ tức đến nổ phổi gián dấp vẫn là cuối cùng huyền thiên toán nổi lên nợ cũ muốn lao giả nát rượu trả cầm tài liệu quý giá, những kia bên ngoài khó gặp thần thiết những vật này. Lao giả nát rượu mới thuyết phục đáp ứng cùng Huyền Thiên chưa đều ở. Tiểu tử này càng ngày càng tinh minh rồi, xa còn lâu mới có được trước đây là tuần. Lao giả nát rượu nói thầm, cái chán gân xanh đều nhảy nhảy. Cũng may Huyền Thiên cần thiết lợi ích cùng hắn ngược lại. Liên Huyền Thiên mà nói, hắn nắm lấy chính là cốt tủy bên trong luyện thể thần dịch, chuyên môn dùng để tăng cường thể chất. Mà lao giả nát rượu thu được nhưng là cái kia tăng cường tu vi bộ phận, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Hai người lợi ích không phát sinh xung đột. Bởi vậy. Lão giả nát rượu mới chịu thua. Bằng không, dựa vào lão giả này quật cường dạng, cũng không có tốt như vậy chỗ thương lượng. Hắn không phải là loại kia đồng ý chịu thiệt nhuyễn một phần. Được, tiểu tử túi lúc này bị ngươi kiếm lời phiên. Lão giả nát rượu thổi dâu mép chừng mắt. Vào lúc này, hắn cầm lấy hài cốt, bắt đầu làm thu thập cốt tủy công tác. Hắn phải dành thời gian, bởi vì như loại này ẩn chứa tinh hoa vật quý hiếm, nếu là bại lộ ở trong không khí quá lâu, thì lại sẽ dẫn đến tinh hoa trôi đi.